Trên căn bản đều giải quyết xong, lại nhìn Tây Điện Quỷ Sai tính tiền xong trở về, như cũng là thiện khí nên người, trên mặt cười dịu dàng. Một nhóm quỷ sai từ vốn riêng món ăn nhà hàng bên trong đi ra. Mới vừa tới cửa, liền xa xa nghe được gầm lên giận dữ. Chỉ thấy hai bên đường phố cao lâu bên trong, một tên ăn mặc câu phục người đàn ông trung niên vội vội vàng vàng chạy ra. Vóc người hơi mập, tóc có chút rối đòi. Lúc chạy ra, phảng phất có thể nhìn thấy trong mắt hắn có họa diễm đang thiêu đốt. Ông đây mà kệ. Này đều chuyện gì? Quả thực không đem quỷ làm quỷ. Hắn một bên ra bên ngoài chạy, vừa bắt đầu giải y phục trên người áo khoác Bởi vì quá mức tức giận, nửa ngày mới mở ra hai cái cốt tử. Cái quái gì vậy ai yêu làm ai làm? Vừa dứt lời, ầm một tiếng, đi theo Giang Lâm phía sau bọn họ, bên trong một tên tây điện quỷ sai súng lục nổ súng. Người đàn ông trung niên sợ đến run run một cái, đặt mông ngồi trên mặt đất, tay chân như nhũ ra. Hắn run lập cấp nhìn sang, liền nhìn thấy một đám quỷ sai chính trực trực nhìn mình. Người đàn ông trung niên mím mím miệng, tiết hồi phát khô, một hồi lâu mới tìm về chính mình đăm thanh. Đại đại đại người, ta ta ta. Hắn đã nghĩ làm cả một hồi, từ cái trước, sao liền nổ súng cơ chứ? Từ trước hiện tại đều đòi mạng sao? Lúc này, Giang Lâm bọn họ cũng đang xem Tây Điện Quỷ Sai, đúng là không có mở miệng nói cái gì. Trái lại là Tây Điện đám quỷ sai, lại cũng một mặt trắng váng nhìn về phía cái kia nổ súng quỷ sai. "Ta là thương động thủ trước." Cầm súng tên kia Tây Điện Quỷ Sai thấy đại gia đều nhìn lại, há miệng, bật thốt lên. Sau khi nói xong, hắn liền cảm giác mình lời này có gì đó không đúng. Có điều, thật sự không phải hắn động thủ trước a. Hắn giơ súng lên, đang muốn làm tiếp giải thích. Ầm, ầm, ầm. Mẫu ba súng lục liền mở ba súng. Cùng ngay trước mặt đều là quỷ sai, phản ứng nhanh chóng né qua. Ba đoàn pháo hoa ở cách đó không xa trên mặt đất tỏa ra ra. Nhìn thương trên Liều lĩnh Nghịch Tiên, tên Tiên Diệt Tây Điện Quỷ Sai đều chấn váng. Hắn thật sự không có động thủ a? Hẳn là trùng trặc. Quỷ khí phường thành viên A tứ âm thanh đột nhiên vang lên. Trước ngươi có hay không cảm giác cái nào không đúng? Cầm súng Tây Điện Quỷ Sai suy nghĩ một chút, gật đầu liên tục. Có có có. Trước nghi thức hoang niên thời điểm, ta trong súng lục pháo hoa không có đánh ra đến. Lúc đó ta còn nhiều đánh mấy lần, còn muốn chờ ngày hôm nay công tác kết thúc liền đi kiểm tra một chút tới. Sự tình phát sinh thời điểm, phòng trực tiếp dân mạng cũng không phản ứng lại. Còn tưởng rằng đột nhiên sinh ra biến cố rốt cục muốn đối với người dẫn chương trình đại đại xuất thủ đây. Theo bản năng mà nghĩ đến cùng là kêu gọi cảnh sát, vẫn là kêu gọi Đông Điện Diêm Vương đại nhân. Ken chốt là người sau bọn họ cũng hô không gọi được a. Lúc này nghe nói như thế, các cư dân mạng nhất thời bắt đầu hồi tưởng trước, người dẫn chương trình bọn họ vừa tới Tây Điện địa phủ thời điểm. Lúc đó, thái cầm vị trí 10 tên quỷ sai sát thực nổ súng thả pháo hoa tới. Thật giống là có như vậy một chuyện. Thẻ thùng, ta liền nói ta không có mấy sai, lúc đó 10 cái quỷ sai nổ súng, cũng chỉ có 9 đóa pháo hoa. Cũng còn tốt cũng còn tốt không phải muốn động thủ là tốt rồi, bằng không ta cũng không biết nên giúp thế nào người dẫn chương trình đại đại. Xui xẻo này đứa bé gì? Lời này mới vừa đánh một nửa, tên kia dân mạng liền nhất thời nhận biết không đúng. Mau mau ngừng lại. Vậy cũng là một tên quỷ sai, như thế nào đi nữa cũng không thể nói như vậy. Phi phi phi, ta nhai miệng. Chương 308, xui xẻo này hài tử. Trợ quỷ trên đường phố. A Từ tiếp nhận cây súng lục kia nhìn một chút, loại này loại hình quỷ khí hắn vẫn là lần thứ nhất thấy. Nhưng quỷ khí một ít cơ bản nguyên lý hắn vẫn là biết đến, đưa tay ở phía trên gõ gõ, A Từ nói: "Hẳn là nơi nào kể lại." Đúng đúng đúng thật không phải ta mở hỏa, tên địa quỷ sai thấy rốt cục có thể giải thích, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Đông điện đến Tây điện cùng ngày liền bị trước mặt nổ súng. Lời này nếu như truyền đi, cái khác thì tôi có mười tấm miệng cũng giải thích không rõ, Tây điện Phong Bình cũng phải bị hắn cho hại. Dẫn đầu Tây điện quỷ sai, thái khâm lên tiếng nói, ngươi đi về trước nhịn, nghỉ ngơi nửa ngày. Được rồi đội trưởng. Tên địa quỷ sai cầm lại súng lục, chúng Giang Lâm bọn họ liên tục xin lui sau, mới từ một bên trận pháp đường nối rời đi. Lại lần nữa nhìn thấy cái này đường nối, A tứ con mắt xẹo sáng lên. Rất muốn đem trên đất mâm tròn mở ra ngắm nghía cẩn thận. Ở chỗ này giải thích thời điểm Bên kia đặt mông ngồi dưới đất, người đàn ông trung niên nhưng là cái gì cũng không rõ ràng. Vừa nhìn quỷ sai đại nhân dĩ nhiên đối với mình người cũng nổ súng, nhất thời tứ chi đồng tại dụng, liên tiếp lui về phía sau, cuối cùng trực tiếp hướng về chạy ngựa phương hướng. "Mẹ ưa, quỷ sai bảo loạn, đây là muốn tạo phản tiết tấu sao? Nghe nói gần nhất có nó điện quỷ sai đến rồi, đây là không nuốt vào diện sắp xếp, vẫn là không phục nó điện quỷ sai a. Chờ chút, hắn gặp sẽ không biết quá nhiều." Trịnh Tâm Hoảng, đột nhiên, hắn liền phát hiện mình không chạy nổi, bị người nhấc lên vận mệnh sau gáy. Trong mắt, người đàn ông trung niên trong lòng kinh sợ thăng tới cực điểm. Song Suôi, muốn chết muốn chết. Đại đại đại đại người, ta nhất định câm miệng. Bị quỷ khí đè lúc tức dậy, người đàn ông trung niên run run rẩy rẩy nói rằng, hắn sau khi trở về tuyệt đối không nói lung tung, chỉ cầu lưu hắn một mạng. Động thủ thái khâm lại không để ý đến hắn, mà là nhìn về phía Đông Điện đám quỷ sai. Cười đến như cũng một mặt ôn hòa, ta dẫn hắn đi cầu ngoại hà một chuyến, đại gia muốn không đồng thời đi xem xem. Vừa những đã đến đến đường điệu bạn của người ta, từ Hưu Chi liền khách theo chủ liền, cũng vẻ lấy mỉm cười, được. Một nhóm quỷ đi đến trận pháp trên lối đi mới. Chu vi chùm sáng lóe lên, liền biến mất ở trong quỷ thị. Lần trước không có chuẩn bị, lần này, Giang Lâm nhưng là khỏe mạnh cảm thụ một hồi trận pháp này đừng nói. Không thể không nói, ở quỷ khí phương diện này, Tây điện làm được sát thực rất tốt. Như vậy cũng tốt so với Nam điện cùng Đông điện còn đang dùng chân bước đi, Tây điện cũng đã bắt đầu tuân di. Lại vừa mở mắt, cảnh tượng trước mắt đã biến thành quen thuộc đường Hoàng Tuyển. Hai bên đường, đỏ tươi hoa bị ngạn chính nở rộ, theo gió nhẹ khinh khinh chập trùng. Phảng phất có thể khiến người ta quên mất sở hữu buồn phiền. Hoa nở không diệp, diệp sinh không hoa. Phong trực tiếp các cư dân mạng thấy, không khỏi hơi xúc động. Nhớ lúc đầu bọn họ lần thứ nhất nhìn thấy đường Hoàng Tuyển, hoa bị ngạn thời điểm, Còn có dân mạng gan đại nói muốn muốn một đóa hoa bị ngạn. Bây giờ suy nghĩ một chút, tựa hồ đã là rất lâu chuyện lúc trước. Nhưng nhìn nhìn, các cư dân mạng đột nhiên gãi đầu một cái. Ồ, thật giống ít một chút cái gì. Nay đường Hoàng Tuyển, thật sự cũng chỉ là đường Hoàng Tuyển. Thật dài, không thể nhìn thấy phần cuối trên đường, dĩ nhiên một cái vong hồn cũng không có. Vong hồn đều đi đâu rồi? Phải biết, coi như nhân gian bây giờ phát triển lên, mỗi ngày cũng như cũ có thật nhiều người chết đi. Điểm này, từ Nam Điện cùng Đông Điện cái kia thật dài vong hồn trong đ luận ngủ, liền có thể nhìn ra. Khuyết điểm vong hồn. Ta làm sao có chút tệ cả ra đầu? Trong lúc nhất thời, các cư dân mạng trong lòng không khỏi mơ tưởng Viễn Long. Bị Andy, bị nắm đi làm cái gì nghiên cứu, bị sớm rời đi. Chuyện gì đều còn không phát sinh, bọn họ tự mình cũng trước tiên đem mình bị dọa cho phát sợ. Trong màn hình trực tiếp, Đông Điện Quỷ Sai cùng Lý Sở đương nhiên cũng có này nghi vấn. Đối với này, Thái Khâm chỉ là cười cợt. Mang theo một nhóm quỷ sai đi đến cầu đại hạ, các vị mời xem nơi này. Chỉ thấy trên cầu đại hạ chỉ có vẹn vẹn vài tên vong hồn ở đứng xếp hàng. Ở bên cạnh quỷ thị vệ nhắc nhỏ dưới, lần lượt đi đến cầu đại hạ phần cuối. Ở nơi đó, có một cái như là nhân gian loại kiệu tiểu cũ máy chơi game cái bàn chỉ có một cái màn hình, một cái riêu cái cùng năm cái nút bấm loại kia. Màn này đài thao tác cũng có cao hơn 1m. Chỉ thấy những người xếp hàng vong hồn đi đến đài thao tác trước, thao tác một phen sau. Hoặc là sáng mắt lên, hoặc là thất lạc lắc đầu một cái. Còn có quét qua trước hạ, đột nhiên hưng phấn nhảy lên đến. Nói chung, phản ứng không giống nhau. Mà căn cứ những này vong hồn không giống phản ứng, bọn họ cũng bị bên cạnh quỷ thị vệ mang đi tới không giống địa phương. Có đi uống canh mạch bà, có nhưng là rời đi cầu đại hạ, không biết đi tới nơi nào. Chờ những người vong hồn đều đi được gần đủ rồi, Thái Khâm mới mang theo cái kia người đàn ông tuổi trung niên bay đến đài thao tác trước đưa tay ở cái thứ nhất nút bấm trên một điểm, tất hưng thu cát, đài thao tác trên nhất thời sáng lên màu xanh lam ánh sáng, màn hình sáng, trước cái kia vài tên vong hồn thao tác thời điểm, chu vi quỷ cái gì đều không nhìn thấy, nhưng mà, lần này Thái Khâm vừa ra tay, đại gia nhưng đều có thể nhìn thấy, ta có quyền hạn. Thái Khâm mỉm cười cùng đông điện cùng nam điện đám quỷ sai giải thích. Chương 309, ngươi đời sau, do ngươi đến biên soạn. Nay đại quỷ khí phát minh chính là trợ giúp vong hồn độ thai, chỉ cần vong hồn hướng về này trước mặt vừa đứng. Thái Khâm nói, điểm xuống cái thứ hai nút bấm. Một vệt ánh sáng từ điều khiển trên đài đầu bắn ra, ở trên người hắn quét hình một lần. Sau một khắc, trên màn ảnh liền bắt đầu xuất hiện có quan hệ hắn tất cả tin tức, tên, tuổi tác, ngày sinh tháng đẻ, nguyên nhân, cái chết vân vân. Đương nhiên, ngày sinh tháng đẻ loại này tin tức trọng yếu hắn đã lợi dụng quyền hạn đánh mã, sẽ không tiết lộ ra ngoài. Thái Khâm Gia hiệu mọi người xem hướng về màn hình, chỉ cần vong hồn hướng về này vừa lững, mặt trên sẽ xuất hiện bọn họ tin tức tương quan. Mọi người đều biết, huống canh mạnh bà, liền đại diện cho tất cả làm lại, quên mất trước kia, tiến vào luân hồi chuyển thế. Mỗi cái vong hồn ở đầu thai trước, cũng có thể liếc mắt nhìn chính mình sắp đầu đến người nào nhà hay là động vật gì mà trên. Nhưng vào lúc ấy, canh mạnh bà đã uống, luân hồi đạo đã sắp xếp trên, bất luận đời sau là muốn trở thành cô nhi, vẫn là trở thành heo, vong hồn đều rất khó lại có thêm thay đổi chỗ trống. Vì cho các vong hồn càng nhiều lựa chọn cơ hội, mới có cái này quý khí, chúng ta gọi nó vì là chuyển cơ. Đến đến nơi này, Thái Khâm trên mặt lộ ra một tia tự hào, bên cạnh Tây Điện Quỷ Sai cùng Quỷ Thị vệ cũng đều là như vậy. Đây là bọn hắn Tây Điện một đại phát minh. Cũng toàn bộ địa phủ vận chuyển cũng cung cấp rất nhiều trợ giúp. Chuyển cơ cùng lục đạo luân hồi cho ấy luân hồi đại, quý khí, liên kết có thể đem vong hồn tin tức chuyển hóa thành có liên quan chỉ số, cũng mô phỏng ra bọn họ đời sau đại thể tin tức, để vong hồn sớm biết mình có thể đầu thai đến nơi nào, gia đình có hay không mỹ mãn, có thể có được mấy đứa trẻ. Ở con không uống canh mạch bà, đi luân hồi trước này, tất cả đều có khả năng. Nếu là vong hồn nhìn những ngày sau, lòng sinh hối hận, muốn vì chính mình đời sau lại liệu một phen, cố gắng nỗ lực, giải dục một hồi. Chuyên cơ liền sẽ căn cứ vong hồn tin tức cá nhân, cùng với tây điện địa phủ tình huống thực tế, đưa ra có liên quan kiến nghị. Làm cái gì có thể đề cao mình chỉ số, cần đạt đến bao nhiêu chỉ số mới có thể thu được hắn mong muốn thay đổi. Nói thí dụ như có chút vong hồn đời sau trong số mệnh của con, hắn là có thể bắt đầu từ bây giờ nỗ lực vì chính mình nuôi đến một đứa bé. Còn có vong hồn đời sau sẽ trở thành người tàn tật, đồng thời một đời nghèo túng, là một cái làm công cả đời người, hắn hy vọng chính mình đời sau có thể đại phú đại quý. Mà Tây điện có thể cho hắn cơ hội này. Nói cách khác, các vong hồn có thể tay cầm cuộc đời của chính mình đi bạn. Chính mình cho mình điển cơ sở giả thiết, ngươi đời sau do ngươi đến biên soạn." Thái Câm này vừa nói, phòng trực tiếp dân mạng trực tiếp nổ. Nguyên tưởng rằng trước xuống lục Xuống tiểu liên, thuần di trận pháp cái gì đều đủ khiến người ta chấn kinh rồi, chí ít đủ bọn họ thổi cái 1 năm nữa năm. Không nghĩ đến đại chiêu ở chỗ này đây. Mẹ nó. Chính mình cho mình biên soạn nhân sinh kỳ bản, cái này chẳng lẽ không phải tiểu thuyết cùng trong ngõ mới gặp tồn tại thao tác. Tây điện thật sự có thể làm được. Các cư dân mạng lần thứ nhất cảm thấy tôi, 666 này ba cái con số đã không cách nào thể hiện bọn họ tâm tình vào giờ khắc này. Thế giới này càng ngày càng huyền huyễn. Mẹ nó mẹ nó mẹ nó mẹ nó mẹ nó mẹ nó. Ồ, oh, ta chôn váng. Đây là người nói sao? Này không phải mẹ nó Nếu có thể chứng minh giả thuyết, cái kia chẳng lẽ có thể đến cái Phú Hào Nghiên cứu khoa học thế gia truyền thừa bối cảnh, đến cái Bạch Phú Mỹ Lao bà cao phú soái lao công, trở lại hai cái thông minh linh lợi, hoạt bát đáng yêu long vượt hài, trực tiếp đi tới nhân sinh đỉnh cao. Mẹ nó, chỉ là ngậm lại là tốt rồi thoải mái. Mấy người thậm chí muốn kéo những người nổ nước bọt quá chính mình người tới nghe một chút, xem, những này không phải là động, chỉ cần nỗ lực, thật sự có thể. Đời này bọn họ không có độ vận, thật sự có thể coi chính mình tranh thủ đến, thì như tốt đẹp gia đình, kiện toàn thân thể. Tỷ như nắm giữ dùng không hết tiện, không còn vì là ăn 15 nguyên giao đồ ăn, vẫn là 20 nguyên giao đồ ăn mã xoắn xuýt. Các cư dân mạng phảng phất nhìn thấy một cái mộng đẹp, nhìn thấy một cái có thể nắm lấy hy vọng. Mã Tây Điện có thể cho bọn họ cơ hội này. Ta bởi vì thân thể nguyên nhân, vẫn chưa từng có hại tử, nếu như có thể. A a, ta đợi sau nhất định phải làm cái người có tiền. Người có tiền. Tiền. Nếu như thật sự có thể, ta nghĩ ta sẽ liều lấy hết tất cả, cho mình đổi một cái đứng lên đến cơ hội, này tốt đẹp nó xong, ta nghĩ chính mình đi xem xem. Trong lúc nhất thời, màn đạn đầy dây vô số dục vọng cùng nguyên vọng. So với các cư dân mạng kịch liệt phản ứng, trong màn hình trực tiếp, Đảng Quỷ Sai liền có vẻ bình tĩnh nhiều lắm. Ngoại trừ hơi có chút kinh ngạc ở ngoài, sẽ không có hắn biểu thị. Coi đời này, bất cứ lúc nào, bất cứ chuyện gì, muốn đến cái gì, liền muốn trả giá cái gì. Sưa nay sẽ không có trên trời rơi xuống đĩa bánh sự tình. Coi như có, đĩa bánh rơi xuống thời điểm, cũng khả năng đánh cho ngươi thất bại hoàn toàn. Giang Lâm bọn họ nhìn Thái Khâm, chờ hắn nói tiếp. Quả nhiên, Thái Khâm dừng lại một chút, để cho đại gia đầy đủ phản ứng thời gian sau, mở miệng lần nữa. Trên mặt như cũ mang theo cười, chỉ là biểu hiện bên trong nhiều hơn mấy phần chăm chú. Cơ hội, chúng ta cho. Thế nhưng có thể hay không nắm lấy, liền xem các vong hồn chính mình. Không phải sở hữu vong hồn nhìn đại thao tác sau, đều sẽ chọn đi thay đổi, đi chính mình giả thiết cuộc đời của chính mình thì bạn. Nếu như ngươi khi còn sống cái gì đều không muốn làm, cái gì đều đẩy cho người khác, cái kia đồ tốt tự nhiên cũng sẽ là người khác. Khi còn sống không đi tranh thủ, chết rồi lại muốn muốn lấy được một cái đại phú đại quý, liền muốn trả giá càng nhiều nỗ lực, nhiều thời gian hơn. Coi âm có một chút chỗ tốt chính là tuổi thọ trường, chỉ cần có thể bảo đảm hương hỏa cùng minh tệ. So với nhân gian tới nói, về thời gian không có nhiều như vậy hạn chế. Thái âm âm thanh không nhanh không chậm, đọc từng chữ rõ ràng, ở đi luân hồi trước này, tất cả đều có khả năng. Nhưng thay đổi càng nhiều, trả giá lại càng lớn. Có người ở cõi âm công tác 100 năm, chỉ để lại đời sau chính mình, tìm kiếm một tia cơ hội. Một tia con mắt có thể thấy được cơ hội. Có người lợi dụng tự thân học thức, ở cõi âm làm ra vô số công hiến, chỉ vì đời sau cầu được một cái gia đình mỹ mãn. Đó là đời này của hắn đều ở khát cầu đồ vật. Còn có rất nhiều rất nhiều người, ở cõi âm ngồi hồi hơn mấy trăm ngàn năm, chỉ để lại con của chính mình cầu một cái phúc báo, vì là trong nhà tìm một cái che chở. Ở đi luân hồi trước này, mệnh số cũng chưa hoàn toàn thành hình. Vì lẽ đó, cái mệnh là tồn tại. Nhưng chuyện không lại như vậy dễ dàng. Cái này cũng là tại sao, có chút vong hồn đi uống canh mạch bà, có chút vong hồn nhưng đi tới địa phương khác. Không phải ai đều có cái kia quyết tâm. Thì ra là như vậy. Giang Lâm lẩm bẩm, sắc thực rất thần kỳ. Xem Đông Điện cùng Nam Điện, căn cứ đám quỷ sai ở địa phủ làm ra cống hiến, đang muốn chuyển thế đầu thai thời điểm, cũng là có thể coi chính mình nưu đến một cái phúc báo. Nhưng có thể đem những này cống hiến chuyển hóa thành chỉ số, mô phỏng ra đời sau đại thể tin tức. Đồng thời để vong hồn cũng có thể tranh thủ chuyển biến cơ hội, tây điện đúng là phần độc nhất. Đối với nhân loại, vong hồn tới nói, sát thực rất có mê hoặc lực. Chương 310, này tây điện cũng quá gặp ba. Coi âm làm công mấy trăm năm. Thái Khâm lời nói như là mùa đông bên trong một chậu nước lạnh, đem phòng trực tiếp các cư dân mạng dội đến lạnh xuyên tim. Từ trong đến ngoài đều lạnh lạnh. Quả nhiên, mộng đẹp không phải dễ làm như vậy, mà mộng đẹp chiếu vào hiện thực càng khó. Một ít dân mạng theo bản năng mà tưởng tượng, nếu như vẹn vẹn là sáng tạo một cơ hội, liền muốn trăm năm. Khi còn sống làm công, chết rồi đánh tiếp công. Khi còn sống vì nửa đời sau, chết rồi vì đời sau. Thật làm công người làm công hồn. Hơn nữa cõi âm sống lâu, đánh chính là mấy trăm hơn 1000 năm, mãi mãi không kết thúc. Sợ đến ta nuốt ngụm nước bọt. Ta cảm thấy đến có thể được, chúng ta hiện tại không phải là không tiền, mới vẫn làm công sao? Nếu như đời sau có thể có tiền, không phải có thể kết thúc nghèo ba đời. Bằng không, đời đời kiếp kiếp đều muốn làm công. Cớ nào quen thuộc lời nói, liền giống chúng ta bây giờ nói để hài tử bắt đầu từ con số không đánh thật cơ sở. Cõi âm cũng là từ chuyển thế đầu thai bắt đầu giả thiết cái bạn. Màn đạn khu tranh luận liên tục. Có người cảm thấy đến không có lời. Liên vì thay đổi một chút độ vận, lại làm công trăm năm, ngẫm lại liền cảm thấy đáng sợ. Có câu nói, con cháu tự có con cháu phúc. Đời sau sự, liền để đời sau bọn họ lại đi cố gắng lên. Cả đời này, trước hết cá gớp muỗi rồi rồi. Đánh làm công, đi dạo phố, ăn ăn uống uống. Đem đời này quả thật là được. Nếu như thật đi nghĩ nhiều như thế, người sinh sống cũng quá mệt mỏi. Cũng có người cảm thấy rất có lời. Bọn họ đời này, dọc theo đường đi chập trùng lên xuống, phản phất từ không bị vận may đến tham quá. Có lúc, thật vất vả mới được như thế thứ thuộc về chính mình, cũng sẽ bị hủy diệt. Có lúc hạnh phúc ngay ở gần tấp, rồi lại trơ mắt từ trong tay bọn họ trốn. Đối với bọn hắn tới nói, không sợ đã từng có bao nhiêu khổ, chỉ sợ chống được cuối cùng, cũng vẫn không có một điểm mọn. Bọn họ sợ sự kiên trì của chính mình chỉ là một hồi chuyện cười. Bọn họ khát cầu sức mạnh, khát vọng một cái thay đổi hiện trạng cơ hội. Dù cho, vì thế trả giá giá cao hơn, cả đời này hoạt quá khó khăn, khổ a. Phòng trực tiếp bên trong có lên tới hàng ngàn, hàng vạn dân mạng. Bọn họ có cuộc sống khác, hoặc là tương tự trải qua. Lựa chọn như thế nào, xoắn xuýt hay không, cũng chỉ có chính bọn hắn biết. Một cái cơ hội như vậy bãi ở trước mắt, nói không động lòng là giả. Nhưng, lạ như những người đứng ở truyền cơ trước vong hồn như thế, không phải tất cả mọi người cái kia quyết đoán. Lúc này lại nhìn phòng trực tiếp bên trong, tiên tri từ trợ quỷ bên trong chạy đến người đàn ông trung niên. Các cư dân mạng dù sao cũng hơi lòng sinh kính nghệ. Tân tư thái khâm lời giải thích, ngay người đàn ông tuổi trung niên cũng là lựa chọn nỗ lực, lựa chọn thay đổi một thành viên. Chỉ thấy trong hình, Thái Khâm đem người đàn ông trung niên nhắc tới đài thao tác trước, chỉ vào chỉ có hai người bọn họ mới có thể nhìn thấy tin tức cá nhân. Đây là chính ngươi lúc trước truyện muốn cho con trai của ngươi một người bình thường cơ hội, ngươi xác định hiện tại liền muốn từ bỏ. Nếu như xác định, ta vậy thì dẫn ngươi đi uống canh mạch bả. Hắn không có hỏi người đàn ông trung niên tại sao muốn từ bỏ, cũng không có khuyên hắn phải kiên trì. Thái Thâm chỉ là đem sự thực bại ở trước mặt của hắn, giúp hắn hồi tưởng một hồi hắn lúc trước lựa chọn. Cho tới nay nỗ lực ý định ban đầu. Nhìn trên màn ảnh tin tức, người đàn ông trung niên viền mắt lập tức liền đỏ. Hắn đột nhiên dùng hai tay che mặt, không biết là tan nữa, vẫn là đang giãy rủa. Đúng đấy, hắn nghĩ tới. Hắn nhớ tới tại sao mình gặp lưu lại, là một cái không biết muốn công tác bao nhiêu năm làm công hồn con trai của hắn. Nếu như hắn hiện tại không nắm lấy cơ hội này, vậy hắn sau đó nhi tử liền sẽ là một cái chí lực có thiếu người, cả đời sống ở ngơ ngác ngác ngác bên trong. Hắn nghĩ, vì là đời sau nhi tử tranh thủ chút gì? Bởi vì đời này, hắn liền chưa bao giờ có nhi nữ duyên, càng không có lĩnh hội quá tự tôn phúc. Đại nhân, ngươi để ta trở về đi thôi. Một lát, người đàn ông trung niên thả tay xuống, ngẩng đầu lên, mắt đỏ đối với Thái Khâm nói, nếu biết đã có cơ hội này, hắn liền tuyệt sẽ không bỏ mặc chính mình cái gì đều không đi làm. Cái gì đều không đi tranh thủ. Đó là, hắn sau đó nhi tử a gập dùng mềm mại tay nhỏ kéo hắn, gập từ a, a a a a, đến giòn tan gọi hắn ba ba. Trước đây, hắn liền chỉ có thể nhìn con nhà người ta, mà hiện tại, hắn biết mình sau đó cũng có thể có một đứa bé, biết rồi nhiều chuyện như vậy, hắn có thể nào không vì hắn làm chút gì? Người xác định, Thái Khâm hỏi, ta xác định. Được. Thái Khâm vẫy tay, một tên quỷ thị vệ đi lên phía trước, đem người đàn ông trung niên dẫn theo trở lại. Ở kiên trì trên con đường này, ai cũng có thể sản sinh từ bỏ ý nghĩ, này cũng không đáng thẹn. Từ bỏ liền từ bỏ, tất cả hết hiệu lực. Nhưng nếu kiên trì, liền có thể đạt được thứ ngươi muốn. Bọn họ tay điện, Trừ không làm bộ. Chờ người đàn ông trung niên sau khi rời đi, Thái Khâm nhìn về phía Đông Điện cùng Nam Điện Quỷ Sai, giải thích: "Ở Tây Điện, có thể dựa vào chính mình nỗ lực, vì là đời sau tranh thủ một vài thứ. Nếu như bản thân liền là kỹ thuật hình, chí náo hình, ở tranh thủ trong quá trình cũng sẽ càng dễ dàng thu được chỉ số, hoàn thành thay đổi. Chỉ số tương tự với đem đối phương ở cõi âm biểu hiện, cống hiến các loại, đều số liệu hóa. Tây Điện vẫn là rất yêu nhân tài." Thái Khâm cười ha ha nói, giải quyết xong người đàn ông trung niên sự, hắn mới nhắc lên đón lấy sắp xếp: "Đợi lâu, hiện tại ta mang bọn ngươi đi xem xem nơi ở chứ?" Hành Từ Hữu Chi cảm khái nói, "Cái này gọi truyền cơ quỷ khí, rất thú vị." Đối với Tây Điện sắp xếp, Đông Điện đám quỷ sai cũng không có bất kỳ dị nghị gì, coi như có, cũng sẽ không bận vì chút chuyện nhỏ này bốc lên sự cố. Hơn nữa, bọn họ lần này ra để hoàn thành nhiệm vụ đồng thời, có thể nhiều thấy được một vài thứ, cũng coi như là một loại thu hoạch. Lý Sở đang nhân theo ở phía sau, nói thầm lặng lẽ nói, "Ca ngươi xem, cái tên này lại đang nói bọn họ Tây Điện nơi nào thật nơi nào được rồi." Tự biên tự diễn. Lý Sở gật gù, tương tự nhỏ giọng nói, "Đó là, đó là." Đang nhân nô lên quái hầm, còn chuyên môn mang chúng ta tới đây. Nói nhiều như vậy, ta xem chính là nói cho nhân gian các cư dân mạng nghe, chính là đều là hướng về phía giang vô thường đến. Này Tây Điện, quá giả dối. Nếu như bọn họ là nhân loại, không biết cũng coi như. Nhưng là hiện tại nói cho bọn họ có một cái cơ hội như vậy, vậy khẳng định sẽ có chút ý kiến. Có ý nghĩ sau đây, vậy khẳng định là trước tiên đánh tiền a. Trước tiên hướng về cõi âm tu tiền, nhìn quen mắt một hồi cái gì tởnở. Lý Sở đương nhiên xem rất nhiều nhân loại đều là như vậy. Muốn làm sự, trước tiên đệ tiền lì xì, trong hồng bao chính là trang tiền. Tây Điện cũng quá gấp đi. Lý Sở đương nhiên đang muốn Phía trước dẫn đường Tây Điện Quỷ Sai đã ngừng lại. Đến, Thái Khâm giới thiệu, các vị ở Tây Điện khoảng thời gian này liền ở nơi này, có chuyện gì cũng có thể tìm chúng ta. Toàn bộ Tây Điện Quỷ Sai đều biết có nó Điện Quỷ Sai đến rồi, tin tưởng có rất nhiều quỷ đều tình nguyện hỗ trợ. Vậy thì đến, Lý Sở đương nhiên vừa ngừng đầu liền sử xúc, trong lòng một cái hồi hộp. Mẹ nó. N. Chương 311, động lòng không bằng hành động. Đến, Lý Sở đương nhiên vừa ngừng đầu liền sử xúc. Trước mắt là cùng một màu nhà riêng biệt thự nhỏ, chất liệu nhìn qua rất là thủ, một ánh mắt nhìn lại như là pha lê mang theo một loại rộng rãi, long lanh mỹ. Biệt thự phong cách cũng không giống nhau, có bao nhiêu hình, có khéo đưa đẩy đáng yêu đồng hồ hình, có trắng đen thất vọng tối giản hình, nhìn qua như là một cái hộp. Cũng có nhân gian loại kia bình thường biệt thự nhỏ, cùng với cổ phong không trùng tỏa nhà nhỏ các. Chỉ nghe cái kia thái khâm nói tiếp, đại gia có thể tuyển một đống yêu thích biệt thự chủ, mỗi tòa biệt thự bên trong đều có chuyên môn phòng tu luyện, có thể yên tâm tu luyện. Coi như là sử dụng kỹ năng, chỉ cần không đông ra đánh, nên cũng có thể. Nay vừa nói, liền ngay cả đông điện đám quỷ sai cũng đều nhìn lại. Đơn độc biệt thự nhỏ, đơn độc phòng tu luyện. Thật là bạo tay. Phải biết Liên ngay cả Đông Điện cũng phần lớn là đi chuyên môn phòng tu luyện tu luyện. Huống chi là có thể luyện tập kỹ năng đơn độc gian phòng nhỏ. Giang Lâm ở thập bát điện thời điểm cũng chỉ là đơn thuần tu luyện mà thôi. Nếu như muốn luyện tập kỹ năng hoặc là đột phá cảnh giới, nhất định phải đi phòng tu luyện. Hơn nữa là phòng tu luyện cao cấp. Chỉ sợ không cẩn thận cho làm sự phòng. Phòng tu luyện sở dĩ khan hiếm cũng là bởi vì vừa có thể tụ tập đan khí, có thể kháng thương tổn chất liệu khó tìm. Có thể ngăn trở quỷ vương cảnh chất liệu, liền càng ít đòi. Mà hiện tại, Tây Điện vừa ra tay chính là một người từng gian, làm sao không làm bọn họ kinh ngạc? Thái Khâm nhưng như là cảm thấy đến còn chưa đủ tự, đúng rồi, bên trong còn có một chút thưởng dụng tu luyện phụ trợ quỷ khí, cùng với luyện khí công cụ, đại gia cũng có thể tùy tiện dùng. Có lòng. Từ Hữu Chi trong thanh âm nhiều hơn mấy phần chân tâm. Tuy rằng không biết Tây Điện tình huống làm sao, nhưng liền bọn họ đến Tây Điện tới nay, Thái Khâm chờ quỷ sai thái độ, còn có dọc theo đường đi sắp xếp. Có thể thấy được, Tây Điện chiêu đãi bọn hắn, đúng là dùng chút tâm tư. Không khách khí, nếu đến rồi Tây Điện, chính là bằng hữu của chúng ta." Thái Khâm cười nói. Một câu nói này, trực tiếp rút ngắn hai bên quan hệ. Một cái ăn mặc nền đen viền vàng áo khoác Cầm lấy súng tiểu liên ngạnh hắn hình nam nhân cười lên, đường nói, còn rất có mị lực, thành thục mà lại tin tậy. Lúc này, ở lý sợ đang nhiên trong mắt, Thái Khâm không chỉ là có mị lực, còn toàn da quang. Vàng chóe loại a, đây cùng quá có tiền. Biệt thự thì thôi, lại còn có đơn độc phòng tu luyện. Nay ở nam điện tập trung thức nơi ở, tập trung thức phòng tu luyện tình huống, là tuyệt đối không thể xuất hiện. Quan trọng nhất chính là, nhà này nhìn qua thật có thể chịu đánh. Đương nhiên Lắc Bác nói, ca, xong xuôi. Hắn độc lòng, nay cùng nhau đi tới, nhìn thấy, nghe được, đều quá có có mê hoặc lự. Quý phí, nhà Tây Điện thật sự rất có tiền a. Lý Sở cũng ngơ ngác nhìn biệt tự, ta cũng cảm thấy nơi này thật lạ lẫm mắt. Hai huynh đệ trong lòng đột nhiên xẹt qua một ý nghĩ. Tây Điện cũng không phải là muốn đem Giang Vô Thưởng ở lại chỗ này chứ. Nay một đường, lộ ra nhiều như vậy thứ tốt, không thể vẹn vẹn chính là ghê nên các cư dân mạng quan tâm. Tây Điện các cục, sợ là so với bọn họ tưởng tượng còn muốn lớn hơn. Đây là muốn trực tiếp xuống tay với Giang Vô Thưởng, bắt cái này địa phủ truyền bá người a. Như thế chỗ tốt, liền ngay cả bọn họ đều muốn ở tại nơi này. Khen chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày, phụ cấp địa phủ văn hóa, chuyển thế đầu thai truyền cơ điểm 500. Ken chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày, phụ cấp. Ở âm thanh gợi ý của hệ thống vang lên, Giang Lâm chọn bao nhiêu hình cái kia đống biệt thự nhỏ. Thần Chu Chu chọn một cái như là mì đường viền biệt thự. Hắc Vô Thường Liễu bất vi chọn cái kia trắng đen thất vọng tối giản. Lý Sở đương nhiên cũng tích cực chọn hai đống tinh xảo không chung tòa nhà nhỏ các. Tuy rằng bọn họ bình thường vẫn là chuẩn bị ở cùng một chỗ, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại bọn họ sống một đống, xem một đống a. Hai đống đổi lại chủ. Ai nha. Đây chính là người có tiền cảm rất sao? Làm sao như thế thoải mái? Hai tiểu quỷ quay chung quanh hai tòa biệt thự rất yêu có, yêu thích, trong lòng đặc ý. Cái gì tây điện, cái gì dân mạng, giờ khắc này tất cả đều bị bọn họ cho quên hết đi. Nhân thủ một đống biệt thự nhỏ, ba gồm dọn dẹp, đồ nội thất đầy đủ hết, rở sách và ở, mụ mụ. Tây điện cường hảo. Những kiến trúc này thật có đặc sắc. Nhà ta là tạo không được, ta liền muốn biết đi đâu có thể mua được tây điện những trang phục này. Quá đẹp đẽ đi. Liên như thế thời gian nửa ngày, phòng trực tiếp bên trong tụ tập các ngành các nghề nhân viên. Có đến thăm dò tây điện công nghệ cao nhân viên nghiên cứu, có kiến trúc ngành nghề và trang phục ngành nghề một ít nhà thiết kế. Tôi xem một chút có thể hay không tìm tới Tân Linh cảm. Còn có các đại sinh sản sửa người cũng tới, bọn họ là phát hiện. Nay coi âm phòng trực tiếp khắp nơi đều là tương cơ. Còn có mỗi cái giao đồ ăn ăn uống lành nghề, cũng thỉnh thoảng liếc mắt một cái phòng trực tiếp. Nói không chừng lúc nào người dẫn chương trình liền đến cái ăn bá đây. Ta phản phất nhìn thấy Tân Thương cơ, suy nghĩ gì và gở. Mạnh nhất mang hàng vương xuất hiện ha ha ha ha ha. Người dẫn chương trình châu bò. Các ngươi nói, ta tại đây phát cái cầu chức tin tức, có thể được sao? Có dân mạng đột nhiên hỏi. Nay phòng trực tiếp bên trong, các ngành các nghệ nhân tài quá đầy đủ hết. Lại là coi âm phòng trực tiếp, phòng trừng cũng không ai dám ở người dẫn chương trình phòng trực tiếp trong nghề lừa gạt cái gì. Vừa nghĩ như thế, hay là còn muốn so với một ít cầu chức phần mềm còn đáng tin hơn. Ha ha ha, điều này cần hỏi người dẫn chương trình, có điều người dẫn chương trình xưa nay mặc kệ những sự tình này. Thất nghiệp nhân viên một viên, tương tự muốn cầu chức. Ta ưu nghề, muốn đổi nghề. Các cư dân mạng chính cười vui vẻ, đột nhiên trên màn ảnh liền xuất hiện người dẫn chương trình gương mặt đẹp trai. Trong phút chốc, không ít dân mạng sợ đến chiến thuật tính ngựa ra sau. Khà khà, bọn họ không phải sợ người dẫn chương trình, chính là không phản ứng lại. Mới vừa trong nháy mắt đó, có loại chính mình muốn bị đưa đi cảm giác. Khoi âm. Ở an bài xong rừng chân sau, dây điện quỷ sai liền rời đi. Giang Lâm bọn họ cũng từng người tiến vào chọn xong biệt thự trong. Hắn liếc nhìn màn ảnh, nói, "Ngày hôm nay liền đến nơi này, giới bá." Nói xong, không có dừng lại lâu, đóng lại phòng trực tiếp. "Được rồi, người dẫn chương trình lần sau gặp." Luôn cảm thấy còn không thấy đủ. Người dẫn chương trình gặp lại. Thu cẩn thận trực tiếp qua cầu nhỏ, Giang Lâm nhanh chóng ở tân trong trụ sở quay một vòng. Quen thuộc một hồi hoàn cảnh, còn đi biệt thự trong phòng tu luyện thí nghiệm một hồi. Sát thực rất gian trắc. Chu vi cuối cùng không có nó quỷ sai. Giang Lâm ở phòng tu luyện bên trong mở ra lồng phòng ngự, lấy ra hệ thống cho phần kia nam điện đã sẵn. Màu xanh sẫm lắt cắt ở trong tay tỏa ra u quang. Một trận mát mẻ cảm giác từ phía trên truyền đến, lan tràn đến toàn thân. Giang Lâm tinh tế quan sát, phát giác trong cơ thể quỷ khí dĩ nhiên đều có chút sinh động lên. Thần thái sáng láng muốn trung quanh nhảy nhót một hồi, hoặc là chế tạo điểm động tĩnh gì. Nhưng kỳ quái chính là, Giang Lâm cũng không có cảm giác được chút nào buồn bực. Ngược lại, hắn cảm giác mình vô cùng bình tĩnh, trạng thái cũng tốt vô cùng. Nếu như lúc này có một trận chiến đấu, hắn tuyệt đối có thể vượt xa người thưởng phát huy. Đây rốt cuộc là cái thứ gì? Giang Lâm không khỏi lẩm bẩm nói, "Chương 312, ký tên. Đây rốt cuộc là cái thứ gì?" Giang Lâm xem trên tay khối này lắt cắt, chỉ có hai cái to bằng bàn tay. Ở cái kia cố mắt mẹ cảm truyền tới thời điểm, lắt cắt trên lại xuất hiện cái kia bóng mờ. Bò sát, bốn chân động vật. Không biết là nghe được Giang Lâm lời nói, hay là bởi vì hắn tiếp xúc sặn sinh phản ứng, cái kia bốn chân động vật dĩ nhiên chuyển động. Ở xanh xám lắt cắt trên trở mình, như là mới vừa tỉnh ngủ bình thường. Chững bảy màu từ chủ nhân ống tay bên trong quan ra, lặng lẽ địa bay đến bên cạnh, nhìn cái kia lắt cắt trên bóng mờ. Không thấy rõ cụ thể là cái gì đông đông. Thế nhưng nó có thể cảm nhận được mặt trên có cỗ năng lượng kỳ dị, vô cùng ôn hòa, không có bất kỳ gì. Đây là từ lâu tới. Trứng bảy màu quay chung quanh bốn chân thú bay một vòng, lại nhìn chăm chú chủ nhân. Lúc này, nó còn cái gì đều không có ý tức đến. Một giây sau, cái kia xanh sẫm lắc cắt trên bốn chân thú đột nhiên hướng về trước bò lên, nhảy xuống bị quỷ khí nâng lắc cắt, rơi vào giang lâm trên lòng bàn tay, miến cứng đánh cái lăn. Trứng bảy màu, nó trên dưới cứ quơ, lại nhanh chóng vây quanh chủ nhân tay xoay chuyển hai vòng. Này này này làm gì vậy? Bán manh đáng thẹn. Nó nhìn bốn chân thú, lại nhìn chủ nhân. Vật này không phải có thêm vài con chân chân sao, nó chứng thân còn có thể biến sắc, còn có thể chế tạo tiểu đám mây đây. Giang Lâm không để ý đến kích động chứng bảy màu, xem đồ vật trong tay nhíu nhíu mày. Vật này là sống? Có điều, hắn xác thực không có cảm nhận được hơi thở sự sống, thậm chí linh hồn khí tức. Giang Lâm có chút ngạc nhiên, vật này bản thể đến cùng mạnh cơ bao nhiêu? Liên một khối xác dĩ nhiên đều có thể có biến hóa như thế. Vừa dứt lời, cái kia bốn chân thú bóng mờ tựa hồ lắc lắc đầu, ngáp một cái. Từng tia một tâm khí từ trong phòng tu luyện bị nó hút vào. Bên cạnh chứng bảy màu sợ hết hồn, vèo bay đến chủ nhân phía sau. Sau đó lại lặng lẽ dò ra nửa cái trứng thân nhìn về bên này đến. Lần này, Đem Giang Lâm cũng kinh ngạc đến. Suýt chút nữa không đem trong tay lát cắt kể cả cái kia bốn chân thú ném ra. Vật này lại vẫn có thể hấp thu âm khí. Đây là đang tu luyện. Cho nó một ít thời gian, bốn chân thú bóng mờ chẳng lẽ còn có thể trở nên ngưng tụ lên. Đến lúc đó, nó gặp sẽ không trở thành một cái bản thể ở ngoài tiểu phật thân. Cái này suy đoán, để Giang Lâm có chút hưng phấn, lại có chút tiểu lo lắng. Hy vọng hệ thống mò đi khối này sắp thời điểm, đã đem nó cùng bản thể liên hệ chặt đứt đi. Cái kia bốn chân thú lại hít hai cái âm khí sau, liên một lần nữa bắt trở về lắc cắt trên, miếc gương nằm xuống, Giang Lâm đem lắc cắt một lần nữa thu hồi trong bao chứa vật, mới vừa những người đều còn chỉ là hắn suy đoán, chờ sau này lại nhìn đi, thấy bốn chân thú bị lấy đi, chứng bảy màu trên người màu sắc đỏ u lam chuyển thành màu vàng sáng, bay đến mặt chủ nhân trước lăn một vòng, còn chuẩn bị chế tạo một đóa tiểu đám mây hiến cho chủ nhân. Tiểu đám mây còn không chế tạo ra, liền bị Giang Lâm đưa tay chụp tới, cũng cho cất vào ống tay bên trong. Chứng bảy màu, không, nó vừa mới đi ra hóng mát một chút, bắt đầu đi. Giang Lâm ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, nhưng không có tu luyện mà là lấy ra văn chương trả giấy, lấy quỷ khí hóa bản, bắt đầu ghi chép đến tây điện sau đó phát sinh sự, cùng với thấy được các loại tây điện kỳ khí, đặc biệt tuấn di trận pháp cùng trên cổ loại hà truyền cơ, xem như là lần này đi ra một đại phát hiện. Chờ trở lại đông cuối cùng, nay xuất hành báo cáo là muốn lên giao. Phòng tu luyện bên trong, âm khí vần quanh, coi như hắn không chủ động tu luyện, cũng có thể có không ít có ích. Giang Lâm một bên viết, một bên chờ khách mời tới cửa. Nói đúng ra, là chờ tây điện chủ nhân nhà tìm đến cửa. Địa phủ truyền bá người thân phận này, Giang Lâm biết, Lý Sở đương nhiên cũng biết. Lý Sở đương nhiên có thể nghĩ đến một vài thứ. Hắn cũng nghĩ đến, từ tiến vào Tây Điện tới nay, bất kể là phá hoa, vây xem quỷ quái, vẫn là sau khi trợ quỷ ăn cơm, cầu lại hạ giải thích, Tây Điện đều đang truyền đạt một cái tin tức. Nếu là một bắt đầu thời điểm Giang Lâm còn chưa nhận biết, đợi được mà sau, người đàn ông trung niên sau khi xuất hiện phát sinh một dãy chuyện, Giang Lâm cũng đã hoàn toàn có thể xác thực tin. Tây Điện biết hắn khắc một cái thân phận, đồng thời, dự định mượn thân phận của hắn hướng về nhân gian giới thiệu Tây Điện địa phủ, lấy này để đạt tới một ít mục đích. Theo lý thuyết, đây là Tây Điện địa bàn, liền coi như bọn họ ầm đến, trực tiếp lợi dụng thân phận của hắn để đạt tới mục đích hắn cũng không cách nào. Nhưng như vậy tiền đề là Giang Lâm không sẽ phát hiện. Một khi hắn phát hiện, đồng thời đóng lại phòng trực tiếp, cục diện liền sẽ biến đến không cách nào khống chế lên. Tây điện thậm chí gặp có đắc tội đông điện, gây nên hai điện sự cấu nguy hiểm. Nếu như Tây điện người chủ trì đủ thông minh, muốn đạt thành mục đích quyết tâm rất lớn, liền nhất định sẽ lấy càng hỗn tọa phương pháp. 7. Chủ động tới tìm hắn, tìm kiếm hợp tác. Thong thong. Một lát, Giang Lâm viết xong báo cáo, mới vừa thu cẩn thận văn chương trang giấy, biệt thự cổng lớn liền bị vang lên. Giang Lâm đứng dậy, vỗ vỗ ống tay, dặn dò chứng bảy màu, lưu lại đừng đi ra chạy loạn. Nói xong, đi xuống lầu dưới. Nhà này là hai tầng lầu, phòng tu luyện ngay ở đệ nhị lầu bên tay phải gian phòng thứ nhất. Đến lầu 1, Giang Lâm mở cửa. Ngoài cửa quả nhiên là Tây Điện Quỷ Sai, Thái Khâm. Đang nói chuyện xong chính sự sau, Thái Khâm tấm kia ngạnh hán hình trên mặt đột nhiên xuất hiện một vẻ hư vấn. Mở miệng lên đường, người dẫn chương trình, ta có cái muội muội, là ngươi phàm, có thể cho cái ký tên sao? Giang Lâm, ký tên. Tây Điện còn hưng cái này. Giang Lâm không biết chính là, Tây Điện sắc thực cân nhắc qua không hợp tác tình huống. Chỉ có điều đang suy nghĩ loại trường hợp sau, vẫn là lựa chọn ổn thỏa phương thức. Bên trong một trường hợp chính là tây điện quá nhiều Giang Lâm Fan. Giang Lâm muốn không phát hiện cũng không được. Liên tỷ như hôm nay tự đón, Thái Khâm bọn họ giới thiệu các loại quỷ khí hành vi, gặp có vẻ như vậy hết sức một trong những nguyên nhân. Chính là muốn giới thiệu cho người dẫn chương trình nghe, giới thiệu cho nhân gian các cư dân mạng nghe. Muốn đem chính mình địa phủ bên trong thứ tốt đều cho chia sẻ một phen. Loại tâm tình này, căn bản không giấu được. Mà ở Giang Lâm cùng Thái Khâm ở biệt thự đơn độc gặp mặt, nói chuyện hợp tác một chuyện thời điểm. Nhân gian, một chuyện chính đang nhanh chóng lên men. Chương 313, cầu các đại lão, đừng từ cõi âm bắt đầu cuốn vào trong. Gọi âm phòng trực tiếp là kết thúc, thế nhưng đối với nhân loại các cư dân mạng tới nói, nhân gian sinh hoạt vừa mới bắt đầu. Đây là một cái lưu lượng mạng lưới thời đại. Người người cũng muốn cấp đi đầu kỳ. Ở Thái Khâm giới thiệu xong Tây điện truyện cơ lúc, thì có dân mạng bắt đầu làm việc. Phát bằng hữu vòng phát bằng hữu vọng, phát video ngắn phát video ngắn. Chờ Giang Lâm dưới bá thời điểm, trên mạng liền truyền cơ có liên quan đoạn văn ô vương mạng gà đều có. Một ít tiểu thuyết trang web thậm chí cũng mở ra sách mới, sách mới tiến sách. Tân thế chuyển cơ, mô phòng vô địch tái xuất sinh. Ta có thể được này hoa ước. Ta mới vừa thu được chuyển cơ. Địa phủ làm công là năm. Ta đàn viết vô địch nhân sinh tự bản, có dân mạng nhìn thấy, lập tức liền đi vào, gọi thẳng dữ liệu lớn thời đại. Cũng có thật nhiều độc giả, bị này mới mẹ đề tài cùng giả thiết hấp dẫn mà tới. Vẹn vẹn là trở lên này hai trường hợp, liên đệ những này sách mới ở ngăn ngắn 1 giờ bên trong, thu gom phá ngàn, đánh giá phiếu hơn trăm. Ở vạn ngàn dân mạng chuyển đi, khuyết tán bên dưới, có quan hệ tây điện truyện cơ đề tài, nhanh chóng lên hot search up. Đồng thời, ở đề tài bên trong triển khai nhiệt liệt thảo luận. Nhịp độ hầu như bởi tới coi âm chứa trị hàng ngày phòng trực tiếp muối ra đến đoạn thời gian đó. Cuối cùng nguyên nhân, một là phòng trực tiếp đến dân mạng tự mang lưu lượng, hay là bọn họ thảo luận đề tài, bản thân liền rất có có tranh luận tính. Có chút mạng lưới phòng trực tiếp, thậm chí chuyên môn đem cái đề tài này lấy ra thảo luận. Nếu như ngươi gặp phải tây điện chuyển cơ, ngươi sẽ chọn cái mệnh sao? Cho ngươi một cái cơ hội, biên soạn nhân sinh kỷ bản, thế nhưng muốn ở coi âm làm làm công hồn. Ta nghĩ cải mệnh, thế nhưng làm công ngàn năm coi như xong đi, ta là cá cướp mối tri hồn. Thế một, cầu các đại lão đừng cuốn vào trong, thật là đáng sợ. Ngược lại uống canh mạnh bà đều đã quên, đời sau thực cùng đời này chính mình không quan hệ nhiều lắm. Rất nhiều cư dân mạng đều lựa chọn nằm thẳng, cũng gọi thẳng, cầu các đại lão Đường Tử Cối Âm bắt đầu cuốn vào trong. Cũng có dân mạng nói, xem tình huống đi, trước tiên nhìn lại nói, "Đại, ngươi xem một chút cái này." Trong đơn vị, chính đang là thật tập chuyện chính thức mà vui đầu nỗ lực đại, đột nhiên bị đồng sự đề cử cái đề tài này. Nàng đại thể nhìn lướt qua, liền không muốn lại quan. Loại này nói chuyện phiếm sự, không thích hợp nàng. Lại nghe đồng sự nói, "Ngươi đừng vội cắt ra, cái đề tài này là có tiền tượng. Hơn nữa, ta phòng trường rất nhiều độ ngành liên quan người đều gặp quan tâm." 7. Hiện tại, chỉ cần là Cối Âm chữa trị hàng ngày phòng trực tiếp đi ra đề tài, liền sẽ tự mang lưu lượng Rất nhiều trang web, áp thậm chí gặp chuyên môn chọn lựa ra một ít đáng giá thảo luận đề tài, tuyên bố tiền thưởng. Cái đề tài này thật sự lợi hại như vậy? Đại bán tín bán nghi nói. Liên độ ngành liên quan người đều gặp quan tâm. Cái này ngươi không biết đâu. Đồng sự tự hào nói, chức trường học sửa trị phòng, tòa nhà bỏ hoang sự kiện, còn có rất nhiều rất nhiều, bao quát cái đề tài này, đều là nhân một cái phòng trực tiếp mà gây ra đó. Phòng trực tiếp bên trong thậm chí hàng ngày có công an người nhìn chằm chằm. Nghe được đồng sự lời giải thích sau, lại một lần nữa nhìn thẳng vào cái đề tài này. Nhìn phía dưới rất nhiều nằm phẳng bình luận, nhìn lại một chút để tải giải thích, nàng không nhịn được mở ra bàn phím. Nói năm phẳng các bằng hữu, sinh hoạt nên cũng không thể đi. Ta đến từ vùng núi, trong nhà nằm cái anh chị em. Hai cái bất ngờ tử vòng, một cái tỉ tỉ trung học cơ sở bỏ học, gả cho một cái so với nàng đại một vòng nhiều nam nhân. Còn có cái đệ đệ 4 tuổi năm ấy lên cơn sốt, nửa người bại liệt. Cha mẹ đều là chồng chọt người đàng hoàng, rất sớm trắng tóc. Nhìn bọn họ, ta đều sẽ cảm giác được chính mình đối với thế giới này tôi nói, quá mức nhỏ bé. Muốn thay đổi, nhưng vô lực gánh chịu. Muốn cứu vớt cái gì, nhưng nhấc không nổi cánh tay. Mỗi khi hồi tưởng lại những này, hồi tưởng lại những người trong đêm tối bất lực thời khắc, đại trái tim liền đánh đánh đau, như là có người cầm dao ở cắt như thế. Nếu như, nếu như có thể sớm nhìn thấy nhân sinh của bạn, nếu như có thể tại mệnh ta gặp lại, coi như sau khi gặp uống canh mạnh bà, gặp đã quên tất cả những thứ này. Thế nhưng, ta vượt nhưng đã biết bọn họ sẽ là người nhà của ta, biết mình sẽ đối mặt như vậy một cái cuộc diện. So với hiện tại loại này không thể ra sức, ta càng muốn thay đổi. Gia đình của chính mình, tương lai của chính mình, nếu như dùng làm công, liền còn có thể được đến một cái kết quả tốt. Có cái gì không được chứ? Muốn cái gì liền chính mình đi liệu, đi nỗ lực, này không phải nên sao? Nàng sợ chính là, trên đời này quá nhiều nhân lực lằng khó. Mà ngươi làm nhiều hơn nữa sự, nhiều hơn nữa nỗ lực. Người bị chết cũng vĩnh viễn không thể có thể sống lại, phát sinh sự cũng không cách nào lại thay đổi. Viết đến mặt sau, đại nha tâm tình đã có chút không khống chế được. Trái tim có chút khó chịu. Ở đại sau khi, lại có thật nhiều người chia sẻ trải nghiệm của chính mình, còn có quan điểm. Nếu như thật có thể cải, xin mời cho ta đổi một cái ba, làm công bao nhiêu năm cũng có thể. Mỗi ngày uống rượu đánh bạc còn đánh người, ta đây là đời trước thiếu nợ hẳn sao? Ta tình nguyện sớm làm công trả lại, cũng không muốn lại phải cái này ba. Nếu như có thể, ta cũng muốn chứng minh cho mình tranh lấy một cái tốt tiên tiên điều kiện, tốt gia đình, khỏe mạnh thân thể. Trên mạng bình luận càng ngày càng nhiều, đề tài nhiệt độ cũng càng ngày càng cao. Dần dần, mấy người đột nhiên ý thức được một vấn đề. Sự chú ý của bọn họ điểm, hay là sai rồi. Nói thật, hiện đại sinh hoạt trình độ đại cũng không tệ, ăn đủ no mặc đủ ấm. Truyền thế đầu thai cái gì, cách chúng ta những người trẻ tuổi này cũng còn sớm. Cái đề tài này, càng thích hợp một loại khác loại người. Càng thích hợp ai đó, càng thích hợp người đời trước. Bọn họ mới là ăn khổ một đường đi tối. Bọn họ mới lạ, bây giờ bức thiết nhất muốn đối mặt vấn đề này. Tại ý thức đến thời điểm, cũng đã có dân mạng bắt đầu về nhà về nhà, gọi điện thoại gọi điện thoại. Bọn họ mở ra cửa nhà, ngồi xổm ở lão nhân già xe đẩy chứa rượng. Nhĩ Tử nhỏ đã rất đau chính mình ông lão, bây giờ tóc trắng xóa, cũng sẽ không bao giờ cười ha ha từ trong túi móc ra một khối đường cho mình, nói không sợ, có sữa ra ở đây. Bọn họ mí mí miệng, viên mắt đột nhiên liền đỏ. Bà nội, nếu như cho ngươi một cái một lần nữa lựa chọn cơ hội, ngươi còn có thể làm bà nội ta sao? Gia gia, nếu như ngươi sớm biết rồi này, một đời sẽ là như vậy. Ngươi còn biết được đến cái này trong nhà sao? Người này một đời, sinh lão bệnh tử, đắng cay ngọt bùi. Những lão giả này hầu như tất cả đều thử nghiệm một lần. Bây giờ, hồi tưởng chính mình một đời, bọn họ sẽ cảm thấy hối hận không? Sẽ cảm thấy lúc trước nếu như không có tới là tốt rồi sao? Vừa nghĩ tới đó, tuổi trẻ các cư dân mạng liền lo lắng có chịu. Là đau lòng, cũng là không muốn. Nhưng nếu như có thể, bọn họ cũng hy vọng ông lão có thể trải qua càng tốt hơn một chút. Nay một đời, chịu khổ đã nhiều lắm rồi. Thấy sóng to gió lớn, đã có đủ nhiều. Đẩy lên cái này nhà nhiều năm như vậy, đã đủ mệt mỏi. Căn tứ Tây Điện chuyển cơ miêu tả, chỉ cần nỗ lực là có thể thay đổi. Có thể thay đổi tự thân tình huống, người nhà tình huống cũng có thể lựa chọn. Đổi một gia đình. Đối mặt bọn nhỏ vấn đề, trước mặt ông lão cởi gần, trên mặt chất đầy nhăn nhúm. Đứa nhỏ ngốc, nói cái gì mê sảng đây? Cũng có tính khí táo bạo lão nhân, lúc này liền làm dáng nắm vậy, cả giận nói: "Làm sao? Chê ta già rồi, không còn dùng được đúng hay không? Có tin ta hay không bây giờ còn có thể cầm đả cầu đồng truy người bà cái này?" Chương 314, phía Tây, đó là một nơi nào? Không phải không đúng. Không phải ý này. Tuổi trẻ dân mạng sốt ruột, thằng nhí lão già ngươi đừng kích động, mau mau giải thích. Ta chính là hỏi một chút, Hàn Huyên với ngươi tán gẫu? Nếu như có một cơ hội như vậy, có thể để cho ngươi sớm thay đổi một đời tình huống, thế nhưng muốn làm công rất nhiều năm, ngươi đồng ý đi không? Đối với vấn đề này, có lão nhân phối hợp hồi tưởng một hồi. Nay một đời, đúng là phát sinh rất rất nhiều sự tình. Thế nhưng có rất nhiều, bọn họ đều đã nhớ không rõ. Có thể sẽ đi, ha ha. Nếu như sớm biết, năm ấy ông ngoại ngươi lúc ra cửa thì sẽ không té gãy chân. Mẹ ngươi sinh ngươi ngày ấy, cũng sẽ không lại tha lâu như vậy mới đến bệnh viện. Còn có ngươi tiểu tử này, Ta liền có thể biết ngươi lúc nào kết hôn, lúc nào sinh tử. Ta Tằng Tôn có phải là béo trắng? Lão nhân ra một khi khai giảng, liền không nhịn được nói liên miên cằn nhằn lên. Chí nhớ cũng không tốt như vậy, trên một giây nói sự tình, một giây sau liền đã quên. Hãm mồm suy nghĩ một chút, còn nói nổi lên khác một chuyện. Nghe được ông lão lời nói, tuổi trẻ các cư dân mạng trầm mặc. Một lát, như là rơi xuống quyết định gì như thế, giương mắt, chăm chú mà lại kiên định mà nói. Gia gia ông ngoại, chúng ta chuyển đi phía Tây Chu đi. Ngại bằng ngoại, hai ngày nữa ta công tác liền điều đến già nhà già bên kia, chúng ta về đến ở a. Bọn họ cũng muốn vị các lão giả làm những gì? Liên bọn họ hiện nay hiểu biết đến tình huống, chỉ có Tây Điện mới có loại này chuyển thế hình thức, mới có truyền cơ. Mặc kệ ông lão cuối cùng gặp làm ra thế nào quyết định, làm công trên đường có thể hay không kiên trì không được, lựa chọn từ bỏ. Nhưng ý gia, bọn họ có một lựa chọn cơ hội, có một cái, thay đổi cơ hội. Cái gì? Dọn nhà, tại sao muốn dọn nhà? Ta tại đây chờ khỏe mạnh, cách vách người Vương mãi mãi còn giải thích tiên đồng thời trời cỡ từ đây. Về nhà? Ngươi thật sự đồng ý trở lại? Có phải là công tác trên bị bắt nạt? Phía Tây, đó là một nơi nào? Có pha ba, bánh màn màu sao? Ta sáng sớm liền thích gan cái kia. Các lão giả phản ứng không giống nhau, quan tâm sự tình cũng không giống nhau. Trong lòng còn tính toán, đứa nhỏ này có phải là chọn v้าง? Làm sao có khả năng nói dọn nhà liền dọn nhà? Ngày này, đi đến phương Tây địa giới các loại vé máy bay, vé xe đều ở lấy một loại khó có thể tưởng tượng tốc độ bị thanh không. Một ngày này, phương Tây địa giới rất nhiều dân tộc cũng bị định ra rồi. Một ít bất động sản người đại lý cũng dồn dập nhận được điện thoại. Một ngày này, phương Tây địa giới người phụ trách cho chỉnh buổi rối. Gọi âm phòng trực tiếp người dẫn chương trình muốn tới bên này thời điểm, hắn đã nghĩ muốn tăng cao kinh tế, muốn tăng cao sản nghiệp, muốn cho nhân tài nhiều trở về một ít. Nhưng hắn này còn không hề làm gì cả đây. Tiên truyền a, Quên Tân a. Cái gì đều mới bắt đầu chuẩn bị, làm sao đột nhiên liền, liền viên mãn cơ chứ? Tuy rằng căn cứ tin tức chuyển tới đại thể đều là lão nhân, nhưng lão nhân khẳng định không thể không ai chăm sóc cả, vì lẽ đó thanh niên tuấn kiệt môn cũng sẽ trở về không ít. Thanh niên tuấn kiệt một nhiều, đến thời điểm ở chỗ này kết hôn, sinh tử. Người trẻ tuổi kia khẩu không liền lên đi tới sao? Người phụ trách bối rối một hồi lâu, thậm chí không biết có phải là đang nằm mơ. Bảy Một hồi lâu mới phản ứng được, mau mau, nơi ở còn có cùng người lớn bởi có liên quan một ít sản nghiệp, đều để bọn họ mau mau chuẩn bị. Có khó khăn gì, mau tới báo, chúng ta đồng thời nghĩ biện pháp. Đúng rồi, còn có, tiểu hài tử dây chuyền công nghiệp cũng có thể bắt đầu chuẩn bị. Liên tiếp an bài xong xuôi sau, người phụ trách lại ngồi trở lại vị trí, có chút hoảng hốt nghĩ. Phương Tây địa giới, dây điện chuyển cơ. Ở đây, mỗi người chuyển thế đầu thai trước, đều có thể nhìn thấy chính mình đời sau sao? Cái kia nghe đồn, là thật sự. Ở một ít dân gian trong truyền thuyết, tiểu hài tử chuyển thế đầu thai trước, cũng sẽ chọn cha mẹ nhận định lại đi đầu thai, nếu là lần thứ nhất không thành công, còn có thể thử nghiệm lần thứ hai. Bà bảo, ngươi lựa chọn ta sao? Có hay không xếp hàng đây? Phương Tây địa giới, một nhà phụ ấu trong bệnh viện. Nữ tử ngồi ở trên giường, chính Ôn Nhu xoa xoa chính mình bụng lớn. Nàng tướng mạo cũng không phải rất đẹp loại kia, bởi vì mang thai, gương mặt cũng biến thành mềm dịu lên. Chỉ là một ánh mắt nhìn lại, cái trán phu phú, ngũ quan phối hợp đến vội vặn, làm cho người ta một loại vô cùng thư thích cảm giác. Lúc này, một tên cao to nam tử từ bên ngoài đi vào, trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng. Bác sĩ nói, liền mấy ngày nay sinh Xem đến lão bà bên cạnh điện thoại di động, nam tử khẽ cau mày, rất nhanh lại giãn ra. "Không phải nói, chờ ta nhìn nói tiếp cho ngươi nghe sao? Ngươi hiện đang chuyên tâm chuẩn bị sinh bảo bảo." Nữ tử lầu bầu nói, cũng là nhìn tiểu một lúc. Hai người này, từ cõi âm phòng trực tiếp xuất hiện không bao lâu, liền bắt đầu quan tâm. Tính toán thời gian, bọn họ bảo bảo cũng là khi đó mang thai. Bảo bảo khẳng định cũng muốn nhìn. Nữ nhân nói thầm một tiếng, nhớ tới mới vừa nhìn thấy, lại có chút hài lòng lên, mặt mày cong cong. "Đúng rồi, ngươi nói chúng ta bên này hài tử, đầu thai trước có phải là đều đứng xếp hàng tuyển muộn muộn. Chúng ta bảo bảo tuyển chúng ta?" không biết dùng bao lâu đây." Nữ nhân một bên nhắc tới, một bên xoa xoa cái bụng, nó có thể hay không cũng ở cõi âm làm công đầy. "Ha ha." Nam nhân trên mặt cũng mang theo cười, một bên đem bảo tốt thang cho lấy ra, lại đỡ lao bà cho nàng hơi gì chuẩn bị, hoạt động đậy. Một bên yên tính nghe, thỉnh thoảng ứng một tiếng. "Ta liền hy vọng nó khỏe mạnh là tốt rồi." "Đó là đương nhiên." Nữ nhân ngửi một cái không trung tràn ngập tiên hương vị, tiếp nhận nam nhân nhận lấy bát. "Không chỉ có muốn khỏe mạnh, ta còn muốn nó sẽ không hối hận đi đến nhà chúng ta." Người phụ nữ nói đến nơi này, ngẩng đầu lên, "Lão công, có được hay không?" "Được được được." ngươi đu nhanh, lưu lại liền lạnh. Nam nhân sủng lịch mà lại mang theo một chút bất đắc dị âm thanh từ chờ trong phòng sinh truyền ra. Ngoài cửa, một cái một mình đỡ tượng ở trên hành lang hoạt động phụ nữ có thai nghe thấy, không nhịn được lộ ra thần sắc hâm mộ. Trong lòng hơi phát khổ. Hai tử đầu thai trước, cũng sẽ tuyển mộ mụ, mụ sao? Nàng sờ sờ cái bụng, đứng tại chỗ, có chút thất thần. Một lát, nàng nở nụ cười. Một bên hướng về chính mình chờ trong phòng sinh đi, một bên nhỏ giọng thì thầm. Bà bảo, ngươi đi đến thế giới này, đem muốn học chuyện thứ nhất, chính là kiên cường. Này rất tốt, nó có thể cho ngươi càng tốt hơn đi nhận thức đối mặt thế giới này. Nó sẽ là người đối mặt khó khăn lúc, mạnh mẽ nhất trang bị. Nếu là ngươi ngày nào đó không cần kiên cường, vậy cũng rất tốt. Giải thích ngươi tìm tới có thể không cần kiên cường lý do, gặp phải một cái ấm áp người. Bà bảo, bà bảo. Thế giới này rất tốt, cũng rất xấu. Ngươi sẽ gặp phải rất rất nhiều người, phát sinh rất rất nhiều sự. Nhưng ta nghĩ, vậy cũng chính là ngươi đến thế giới này lý do. Đáng cay ngọt bùi, cũng có thể nếm thử, thưởng thức một hồi. Chương 315, ngươi có một cái tin tức mới, có hay không kiểm tra. Trong lúc nhất thời, nhân gian đông nam bắc ba bên nhấc lên một luồng lão niên dọn nhà dậy sóng. Không phải ở dọn nhà chính là ở dọn nhà trên đường. Muốn nhất qua mấy ngày liền đi qua. Phương Tây thì lại nhắc lên một luồng lão niên sản nghiệp phong trào, lão niên xá khu, lão niên viện dưỡng lão, lão niên thưởng dùng sản phẩm. Còn có bộ ngành liên quan chính sách, đại lực nâng đỡ những người trẻ tuổi kia trở về gây dựng sự nghiệp. Đối với nhân gian những biến hóa này, Giang Lâm cũng không phải hoàn toàn không biết. Liên tỷ như hệ thống nhờ vào lần này tuyên truyền hiệu quả tốt, cho hắn gia tăng rồi ngoại ngạch khen thưởng. Khen chúc mừng ký chủ hoàn thành hàng ngày, tuyên dương địa phủ văn hóa, tây điện chuyển thế đầu thai. Hoàn thành tình huống, ưu. Thu hoạch được thưởng tăng gấp đôi. Chuyển cơ phúc đại 10 chuyển cơ phức đại, một lần. Cùng tây điện chuyển cơ công năng tương đồng, có thể đem người sử dụng đương nhiên một cái nhân tình huống số liệu hóa, cũng mô phỏng một lần chuyển thế đầu thai. Một lần chuyển cơ. Giang Lâm xem xong giải thích sau, lẩm bẩm nói, hắn tự mình đúng là không cần, muốn muốn hiểu rõ tình huống, trực tiếp đi tìm địa phủ có liên quan quỷ sai cố vấn một hồi là được. Hơn nữa, làm nhiều năm như vậy quỷ sai, hắn đối với địa phủ cống hiến không ít. Coi như chuyển thế đầu thai, nên cũng không kém nơi nào. Quan trọng nhất chính là, trước mắt hắn vẫn không có từ chức ý nghĩ. Giang Lâm suy nghĩ một chút, tính toán nhân dàn các cư dân mạng gặp cần phải Đừng nhìn bọn họ ngoài miệng nói cá gớp muối cá gớp muối, nằm phẳng nằm phẳng, nhưng lòng hiếu kỳ tuyệt đối sẽ không tiểu. Nếu như có cơ hội điều tra đời sau tình huống, bọn họ vẫn là gặp muốn nhìn. Vậy thì xem có chút dân mạng, hàng ngày ở màn đạn khu hô 666 muốn cùng người dẫn chương trình đến cái ngẫu nhiên gặp cái gì. Nhưng thật đến trước mặt, khớp đến so với ai khác đều hùng. Hơn nữa, liên toán chính bọn hắn không cần. Bán cho những người cảm thấy hứng thú người có tiền, nên cũng có thể cải thiện một xuống sinh hoạt. Không thể không nói, trải qua khoảng thời gian này trực tiếp hàng ngày, Giang Lâm đối với nhân loại dân mạng cũng có thêm chút hiểu rõ. Vừa vặn, lần trước ở Quỷ vực hỗ trợ người còn chưa kịp cho nhiệm vụ thủ lao. Học rốt Quỷ vực nhiệm vụ, xin mời không ít nhân loại học giả đến giúp đỡ. 6 tên học sinh thêm vào 4 tên quỷ sai, 10 cái chuẩn thì, chính là 10 tổ môn học lão sư. Bên trong có một tổ lão sư trả lại mấy ngày dạy học khóa, thủ lao nhất định phải nhiều cho một ít. Tây điện trợ quỷ nên có không ít thật đồ chơi, đến thời điểm có thể đi dạo. Giang Lâm còn đang suy nghĩ, trước fan quần phúc lợi chính là dùng trợ quỷ bên trong tiểu vật phẩm, lần này cần không muốn đổi một đũi, mua khá hơn một chút. Cụ thể, chỉ có chờ đến thời điểm đi tới trợ quỷ lại nhìn. Nếu như các cư dân mạng biết Giang Lâm ý nghĩ lời nói, nhất định sẽ nói, người dẫn chương trình đại đại ngươi còn chưa đủ hiểu rõ chúng ta. Coi âm đồ vật, mặc kệ là cái gì, bọn họ đều cảm thấy hứng thú. Chỉ cần là ngươi chọn, dù cho là một tên tiểu quỷ, bọn họ cũng có thể cố gắng nuôi, cố gắng nghiên cứu một chút. Ngược lại người dẫn chương trình đại đại sẽ không hại bọn họ, cho đồ vật cũng sẽ bảo đảm tuyệt đối an toàn. Có điều, bọn họ nếu là thật biết rồi người dẫn chương trình như thế nghiêm túc muốn thủ lao chuyện này, mà không phải tùy tiện qua loa bọn họ một hồi. Không ít dân mạng phòng trường phải cảm động đến khóc liêu. Ngoại trừ hệ thống nhắc nhở, Giang Lâm sẽ biết nhân gian biến hóa con bắt nguồn từ phòng trực tiếp màn đạn. Nay không, hắn vừa mới mở phòng trực tiếp thì có màn đạn xoạt xoạt với hắn chia sẻ nhân gian sự tình, còn có bọn họ sự tình của chính mình. Người dẫn chương trình, người dẫn chương trình, hiện tại phía Tây Nghĩa địa giá thị trường đều tăng giá, còn đẩy ra một loạt phần món ăn. Người dẫn chương trình đại đại, chúng ta ngày mai sẽ chuyển tới, không biết có thể hay không gặp phải người dẫn chương trình đại đại. Ta lần thứ nhất biết làm bất động sản nguyên lai like có thể dễ dàng như vậy, chuyện làm ăn xoạt xoạt tới cửa, cũng không cần ta từng cái từng cái gọi điện thoại khà khà khà khà. Gia Hỏa ý ưu phương hồng ảnh khen thưởng người dẫn chương trình biệt tự một, cũng cái bút, cảm tạ người dẫn chương trình chính xác ngoại trừ những này tán gẫu nhân gian tình hình, còn có thật nhiều dân mạng đang chờ mong, Tây Điện có còn hay không nó thật độ chơi. Hôm qua mới đến Tây Điện, liền đã được kiến thức nền tảng, chuyển cơ, tuấn di trận pháp vân vân. Để bọn họ không khỏi liên tưởng đến tu tiên trong tiểu thuyết các loại trang bị, tiên kiếm, giới tử không gian, phòng ngự giáp, tiên hổ. Nói không chắc còn có cái gì phong hỏa lôi điện pháp khí công kích. Ngẫm lại liền rất kích động. Người dẫn chương trình, người dẫn chương trình, ngày hôm nay muốn làm gì? Đi dạo phố vẫn là làm nhiệm vụ? Muốn thăm dò Tây Điện sao? Thăm dò Tây Điện sao? Thực đại đại cũng có thể mở nhân gian đi bộ một hồi, nhiều quét dọn mấy cái tội. Phạm Hà Vũ cười trộm, nhìn Phong trực tiếp nhảy nhót lên tiếng các cư dân mạng, Giang Lâm lắc lắc đầu, giơ tay lên bên trong quỷ khí, nói, "Ngày hôm nay muốn đi tham gia một cái tiệc rượu." Đó là một cái mọc ra hai con cánh nhỏ tiểu bằng thép, to bằng một chén, toàn thân hiện màu đen, mỗi cái vị trí bóng loáng lêm dịu, liền ngay cả cánh cũng mài đến sáng loáng lượm. Ngày hôm nay hắn vừa mở cửa, liền nhìn thấy cái này quỷ khí đứng ở hắn cửa nhà. Thật giống là chuyên môn chờ hắn bình thường. "Ngươi có một cái tân tin tức, có hay không kiểm tra?" Tiểu bóng thép vô cánh, phát sinh một đạn máy móc âm. Giang Lâm đánh giá một hồi tiểu bóng thép, tin tức Vì lẽ đó, này quỷ khí tác dụng liền tương tự với đông điện quỷ oa. Lan truyền tin tức, ký truyện phát nhanh loại hình. Kiểm tra. Giang Lâm vừa dứt lời, tiểu bóng thép đỉnh đầu liền lộ ra một cái lỗ nhỏ, chiếu ra một cái hình vuông hình ảnh. Trong hình là một cái ăn mặc diêm dúa hồ nữ. Đôi mắt hất lên, miệng hơi cười. Màu xanh lam mang kim tuyến tinh mỹ áo bào, cổ áo hơi mở, dáng người quyến rũ. Một cái nhíu mày một nụ cười, mê hoặc chúng sinh. Ở sau lưng nàng, nhưng là cháy hừng hực ngọn lửa, cùng với vạn quỷ khuôn mặt dữ tợn. Phản phất bất cứ lúc nào đều muốn từ trong hình ảnh bay ra ngoài bình thường. Cùng hồ nữ tinh xảo xinh đẹp, hình thành một loại tương phản rất lớn thị giác xung kích. Chỉ thấy nàng hơi lung lay ba cái đuốc, dao phay ở trong tay xoay một vòng. Cười dịu dàng nhìn màn ảnh, môi đỏ hé mở. "Tây điện các bằng hữu, các ngươi khỏe. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cử hành một cái mở ra thức mỹ thực yến. Trên diễn hội, gặp có đủ loại khác nhau quý vị, cùng với làm người muốn ngừng mà không được biểu diễn. Tiệc rượu địa chỉ cùng cụ thể công việc đã ghi lại ở thư mời bên trong, đại gia có thể dựa vào nải thư mời tham gia tiệc rượu. Cuối cùng, hồ nữ chậm rãi mở tông con mắt màu đỏ, âm cuối kéo dài. Hy vọng mọi người có thể ở tiệc rượu bên trong chơi đến hài lòng." Hình chiếu kết thúc, tiểu bóng thép phía dưới phun ra một tấm hồng tất thư mời. Mỹ thư kiển, hồ nữ rất xinh đẹp, nhưng Giang Lâm rất bình tĩnh, thậm chí còn hơi nghi hoặc một chút. Lấy hắn thực lực trước mắt, căn bản sẽ không chịu đến những loại kỹ năng nhỏ ảnh hưởng. Ngày hôm qua Thái Khâm đến nói chuyện hợp tác thời điểm, là có nhắc qua ngày hôm nay gặp có một hồi tửu rượu. Dựa theo hợp tác yêu cầu, Giang Lâm cần phải đi một chuyến. Mở ra phòng trực tiếp đi, tính toán một chút, hệ thống dây điện tuyên truyền nhiệm vụ, còn có nhiệm vụ hàng ngày, hơn nữa dây điện tuyên truyền hợp tác. Một cái nhiệm vụ, hắn là có thể đồng thời thu được 3 phần thù lao. Vì lẽ đó, đối với dự tiệc một chuyện Giang Lâm là hoàn toàn không thành vấn đề. Hắn nghi hoặc, nhưng là bởi vì hồ nữ, lấy hồ nữ dáng dấp, nhân gian nhân mạng có thể thích đến sao? Tuy rằng cách phòng trực tiếp, hẳn là sẽ không chịu đến mê hoặc, ảo giác các kỹ năng ảnh hưởng, nhưng từ mới vừa hình chiếu bên trong có thể thấy được. Hồ nữ coi như không sử dụng những kỹ năng này, chỉ dựa vào bên ngoài và thanh âm liền có thể đem người cho mê hoặc trụ. Rất nhanh, Giang Lâm nghi hoặc liền biến mất rồi. Hắn tiếp nhận cái kia phong hồng tất thư mời, nhanh chóng quét xong mặt trên nội dung. Nếu như là như vậy, vậy hẳn là không có vấn đề gì. Giờ khắc này, Nhìn phòng trực tiếp bên trong còn đang hiếu kỳ là cái gì tiệc rượu các cư dân mạng. Giang Lâm suy nghĩ một chút, vẫn là nhắc nhở một hồi. Hôm nay trực tiếp nội dung không thích hợp ăn với cơm. Trái tim không tốt người, chờ xem. Gia trẻ mang thai người, chờ xem, dễ dàng bị kích thích người, chờ xem. N. Chương 316, ai còn không đi đại qua quần? Ta 8 tuổi thời điểm đều còn đi đại qua giường. Hôm nay trực tiếp nội dung không thích hợp ăn với cơm. Trái tim không tốt người, chờ xem. Gia trẻ mang thai người, chờ xem, dễ dàng bị kích thích người, chờ xem. Nghe được Giang Lâm thật lòng nói ra những lời thời điểm, một đám chính đang chờ mong dân mạng đều bối rối. Hẹn hẹn hẹn. Không phải mỹ thực điển sao? Này tiệc rượu nó bình thường sao? Vì sao lại có nhiều như vậy cấm kỵ? Ăn uống tương gia, ta vừa định gọi đại chết khâu tới. Các cư dân mạng nhìn người dẫn chương trình, lại nhìn màn đạn. Là bọn họ nghe sai lầm rồi sao? Nhưng là sẽ không tất cả mọi người đều nghe lầm a? Lại nhìn người dẫn chương trình, vẻ mặt thành thật. Dần dần, có dân mạng phản ứng lại. Mẹ nó mẹ nó, người dẫn chương trình đều nói như vậy, còn đứng ngây ra đó làm gì? Các anh em, bắt đầu chuẩn bị a. Ta vừa định đặt hàng giao đồ ăn, vừa ăn một bên xem ra. Người dẫn chương trình vừa nói như thế, ta liền lấy ra Tà Tà Lót. Ha ha ha. Ta 2 ngày trước mới xuống đơn khăn giấy, chậu rửa mặt, Tà Lót, vừa vận dùng tới. Phong thủ quỷ ổ chân đã có được. Giả trang không nhìn thấy tính dâm đã có tốt. Giao đồ ăn tương gia, ta hiện tại gọi Tà Lót đại chiết khấu, có người đặt hàng sao? Với bắt đầu, rất nhiều dân mạng còn chưa hiểu chuyện gì sao? Mãi đến tận nhìn thấy màn đạc khu, lúc này mới ý thức được cái gì. Ngày hôm nay phòng trực tiếp có đại khủng bố a. Phải biết Lúc trước quy tiết như vậy che ngập bầu trời quỷ quái qua lại, người dẫn chương trình đều không như vậy nhắc nhỏ qua. Đương nhiên, cũng có khả năng là người dẫn chương trình đã quên. Mặc kệ thế nào, ngày hôm nay trực tiếp khẳng định không đơn giản. Trong lúc nhất thời, lên tới hàng ngàn, hàng vạn dân mạng cũng bắt đầu nhảy người lên, tìm chung quanh trang thiết bị. Cả người đều nhiều hơn mấy phần sinh động phi tức. A a a a, ta đạo cụ đều để chỗ nào? Ta lót, ta lót. Mẹ ta hỏi ta có phải là cái này? Ba, mãi, các ngươi lưu lại chờ vào đến, cũng đừng tùy tiện gõ ta môn, gặp giò ta. Soan suất, muốn nhìn, lại không dám xem gia trước tiền đèn cấp cứu dự trữ chuẩn bị. Giờ khắc này, liền ngay cả quanh năm thủ đang trực tiếp công an nhân viên đều bị không khí này ảnh hưởng, trở nên hơi sốt sáng lên đến. Một tên lộ cảnh viên từ trong màn ảnh mờ đầu lên, nhìn trung quanh một lần. "Bụn. Có. Khan giấy? Có. Tá lót? Không có. Hắn này trang bị không đầy đủ a. Có muốn hay không chuẩn bị một chút?" Đội trưởng, hắn giơ lên một cái tay, thăm dò lên tiếng nói. Vừa dứt lời, một giây sau, văn phòng sở hữu cảnh sát đều nhìn lại. Đóng dấu, uống nước, thảo luận vấn đề, tất cả đều dừng lại trên tay động tác như là bị đè xuống phím tạm dừng. Văn phòng bên trong yên tĩnh phảng phất có thể nghe được trái tim tất cả mọi người nhảy tanh. Nhấc tay lộ cảnh viên mặt người. Đội trưởng biểu hiện nghiêm túc, nắm chặt trên tay ly, làm sao? Có phải là nơi nào xảy ra chuyện gì? Không chỉ có đội trưởng, liền ngay cả nó đội viên cũng là một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch, bất cứ lúc nào có thể xuất cảnh giáng dấp. Lộ cảnh viên nuốt một cái nước bọt, hắn nên làm sao hợp lý tại đây dạng bầu không khí dưới, nói ra mua điểm tạ lớp bị. Dù sao, lần này nhưng là người dẫn chương trình tự mình nhắc nhở. Có vẻ như thật nghiêm trọng dáng vẻ. Đúng vậy, đây là một cái nghiêm trọng mà lại nghiêm túc sự tình. Nghe thông suốt điểm ấy, lộ cảnh viên vẻ mặt biến đổi, về lấy đội trưởng đồng dạng chăm chú. Ở tất cả mọi người nhìn kỹ, nói ra yêu cầu của chính mình. "Đội trưởng, ta thỉnh cầu mua một phần tã lót đồ dự bị." Báo cáo xong xuôi. "Mua tã lót đồ dự bị." "7. Mua tã lót, mua đồ." Toàn bộ văn phòng lặng im đến lạ kỳ. 3 giây sau, có người móc móc lô thai, có người tiếp tục uống nước, có người tiếp tục đóng dấu tư liệu, còn có tiếp tục thảo luận đề tài mới vừa rồi. "Đội trưởng nhưng là trùng lộ cảnh viên nói, nguyên nhân, báo cáo, trực tiếp cần, chấp thuận." Nói xong, Đội trưởng quay đầu lại, bắt chuyện một người khác đội viên. "Tiểu Giáp, ngươi đi, lấy tốc độ nhanh nhất mua xong trở về." "Phải." "Nghiêm túc vấn đề, nghiêm túc đối xử." Tiểu Giáp lập tức đi ra ngoài chạy đi. "Phốc." Văn phòng bên trong, đột nhiên có người nở nụ cười một tiếng. Lộ Cảnh Viên quấn mắt mặt, lỗ tai đỏ. Lại nghe các đồng đội nói, "Tiểu Giáp, nhờ mua một phần, trở về ta đưa tiền." "Ta cũng tới một phần đi." "Nhờ mua vài phần." "Ngay lập tức, mấy cái ghế trở tới." Mấy bóng người cũng ních lại gần. "Đến đến đến, ngày hôm nay không có gì đại sự, sư huynh đến tiếp ngươi xem." "Ha ha ha." Ta cũng tới, ai còn không đi đại quá quận? Ta 8 tuổi thời điểm đều còn đi đại quá rường. Vẫn là ngươi nưu. Văn phòng bầu không khí nhất thời lung lay lên, phòng trực tiếp mang đến cảm giác căng thẳng cũng vào đúng lúc này tan thành mây khói. Lộ Cảnh Viên mím mím miệng, cũng không nhịn được cười lên. Lưu lại ai trước tiên đi đãi, ta mời hắn ăn cơm. Các đồng đội, vậy ngươi khẳng định phải mời ta. Chờ chút, xin mời trước tiên đi đãi. Mẹ nó tiểu tử ngươi thật hấp hiểm. Ha ha ha ha ha. Thời khắc này, nhân gian đủ loại khác nhau đột phát tình huống đều có. Ở trong phòng cũng còn tốt, những người chính đi ở trên đường cái, hoặc là ruộng đồng trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm cái gì tốt, tay không phải tay, chân không phải chân, đưa mắt bốn mờ mịt, cái gì cũng không có, liên cái có thể ẩn thân địa phương đều tìm không được. Thương trường về đũa cỡ, cái kia càng đáng sợ. Hiện trường ở trong rộng biểu diễn đào cái động. Trơ mặc, là hôm nay dân mạng. Nhớ nhà, coi âm. Cửa biệt tự, Giang Lâm nhìn phòng trực tiếp nhân số thoáng giảm xuống một chút, một lát sau, lại đàn hồi. Nhân số còn trà sát tăng lên. Những nhân loại này dân mạng, lá gan có lớn như vậy sao? Mới vừa coi chính mình đối với nhân loại có hiểu biết Giang Lâm, sản sinh một chút nghi hoặc. Nhìn thấy Mạn Đạn Khu nói có chuẩn bị cấp cứu dược, Giang Lâm nhíu nhíu mày. Mới vừa ta nhắc tới cái kia vài loại người, vẫn không có lui ra, hiện tại lập tức lui ra phòng trực tiếp. Trong khoảnh khắc, phòng trực tiếp nhân số cấp tốc trợ. Trực tiếp ít đi 1 phần 3. Mạn Đạn Khu yên tĩnh mấy mắt, lại trong nháy mắt khôi phục. Thiên, lại có nhiều như vậy thỏa mãn điều kiện dân mạng. Cũng còn tốt ta mỗi ngày có vận động, này không, chỗ tốt liền tới sao? Mẹ nó các anh em, không được hiểu rõ, huynh đệ ta mới vừa liên hệ ta. Chương 317, không làm rõ, bọn họ đêm nay cảm thấy cũng không dám ngủ. Các anh em, không được hiểu rõ bằng hữu ta mới vừa liên hệ ta. So với lưu lại các cư dân mạng, lui ra phòng trực tiếp những người kia lại chơn v้าง. Bởi vì, bọn họ còn chưa kịp điểm lui ra đây, một cái chớp mắt liền mạnh mẽ lui ra. Mấy người hoàn thủ nắm cấp cứu dược, chuẩn bị cường chống đỡ một hồi đây. Không nghi đến, căn bản không cho bọn họ cơ hội. Ta làm sao cũng bị bắn ra đến rồi. Một ít trong ngày thường không bệnh cũng hay, lá gan cũng không tính là nhỏ. Còn thường thường đi nhà ma dân mạng, bị đạn lúc đi ra trên trán tất cả đều là dấu chấm hỏi. Thân thể bọn họ rất tốt a. Làm sao cũng đi ra. Phòng trực tiếp nội thương. Bọn họ mở ra điện thoại di động lại lần nữa tiến vào phòng trực tiếp, còn chưa tiến vào đây, lại một lần nữa bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Những người này không nhịn được dò hỏi chính mình còn đang trực tiếp bằng hữu, là phòng trực tiếp gặp sự cố hay là bọn hắn làm cái gì sự tình mà phạm người dẫn chương trình. Không phải vậy làm sao liền đem bọn họ cho đá ra cơ chứ? Nếu như là nó phòng trực tiếp, bọn họ khả năng còn có thể mắng hai tiếng, nhổ nước bọn một hồi. Có thể đắc tội với âm phòng trực tiếp, chỉ là ngậm lại, bọn họ liền hoàn hốt. Không làm rõ, bọn họ đêm nay cảm thấy cũng không dám ngủ. Vạn nhất liền một lần sóng cho mang đi cơ chứ? Ở nhân loại các cư dân mạng bởi vì bị đá ra đi Đâm hoàng hoàng thời điểm, Giang Lâm nhìn thấy phòng trực tiếp màn đạn khu xuất hiện một nhóm gợi ý của hệ thống. Thỏa mãn điều kiện người, đã toàn bộ thanh lý xong xuôi. Bất kể là fan cuồng phúc lợi, vẫn để cho dân mạng làm nhiệm vụ, hay là hiện tại. Hệ thống phòng trực tiếp chưa bao giờ để Giang Lâm thất và quá. Phần cứng phương tiện vô cùng giá sức. Lúc này, lại vừa nhìn màn đạn khu cùng một màu khiếp sợ thêm nghi hoặc. Giang Lâm nhắc nhở một hồi, đã ra đi, đều là thỏa mãn cái kia mấy cái điều kiện. Để bọn họ đi kiểm tra một chút đi. Các cư dân mạng, Vđut Venus. Hóa ra là có chuyện như vậy. Khá lắm phòng trực tiếp còn có thể mang vào kiểm tra tình huống thân thể. Nay thao tác 999A, 6 phiên. Đã hiểu. Vậy thì để mọi người trong nhà tới thử một lần. Nay không so với bệnh viện kiểm tra muốn thuận tiện tốc tốc. Đầu chó. Học phế học phế. Các anh em, ta làm sao cảm giác người dẫn chương trình phòng trực tiếp mới là lợi hại nhất quý phí. Venus. Không lại đi xem các cư dân mạng nhiều lần mè nọt, xem nhận thỏa mãn điều kiện đều bị đá sau khi rời khỏi đây, Giang Lâm liền ra cửa. 7. Căn thứ hắn hiểu biết tin tức, hôm nay sáng sớm Phong ấn đội tử hữu chi tiền cuối cùng dư Bạch Tinh, liền xuất phát đến xem Tây Điện phong ấn tình huống. Cái này cũng là bọn họ đến Tây Điện nhiệm vụ. Quỷ khí phường thành viên A Tứ đang điên cuồng nghiên cứu Tây Điện quỷ khí, rơi vào si mê trạng thái. Mà Lý Sở đương nhiên, nhưng lại ở biệt thự trong chơi này. Mỗi tòa biệt thự bên trong đều có một gian đơn độc phòng tu luyện. Trong phòng tu luyện có thật nhiều phụ trợ tu luyện công cụ. Giang Lâm cũng nhất nhất xem qua, bên trong thậm chí còn có một chút huấn luyện lực phản ứng cùng tốc độ cơ quan, cùng với một ít ngân thương, đả tọa dùng đồ vật. Tây Điện sắc thực đủ cường hạo. Cho tới Liêu Bất Vi cùng Tần Chu Chu, Giang Lâm nhưng lại không thấy chàng đi đến khu biệt thự lối vào, Giang Lâm đứng ở thuần di trên trận pháp. Chu vi hình tròn trùng sáng lóe lên, bóng người của hắn liền ở tại chỗ biến mất rồi. Lại vừa mở mắt, đã là một cái khác mảnh khu. Sau khi, Giang Lâm dựa theo thư mời trên địa chỉ, lại dùng dùng hai lần thuần di trận pháp, mới đến chỗ cần đến. Tầng thứ 9 địa ngục. Có thư mời sao? Cảnh giữ ở lối vào quỳ xuống hỏi. Giang Lâm đem thư mời đưa tới, đối phương liếc mắt nhìn, liền cho đi. Còn phụ một câu, mỹ thư kiến ở chúng ta nơi này vô cùng nổi danh, chúc chủ, đại nhân chơi đến hài lòng. Đem thư mời trả lại Giang Lâm thời điểm, còn có chút tay run chao kích động, Giang Lâm sau khi tiến vào, quay đầu lại liếc nhìn. Mặt sau lại có quỷ cầm thư mời đi tới, hai tên quỷ tướng lập tức khôi phục nghiêm tốc chính kinh. Tay cũng không run lên, miệng cũng không giật. Giang Lâm một bên hướng về tầng thứ 9 địa ngục đi, một bên ở trong lòng suy tư. Từ khi đến rồi Tây Quy cùng, nơi này cho hắn cảm giác đều xa lạ mà lại quen thuộc. Cái này quen thuộc, là bắt nguồn từ Tây Điện đám quỷ quái ánh mắt nhìn hắn. Phản phất bọn họ tuy rằng lần thứ nhất gặp mặt, lần thứ nhất nói chuyện, nhưng đối phương từ lâu nhận thức hắn như vậy. Tuy nói Tây Điện quỷ khả năng đều xem qua hắn trực tiếp Nhưng hắn ở đông điện, nam điện thời điểm, có vẻ như cũng còn tốt, cũng không ai tới đột nhiên hỏi một câu, hoặc là người dẫn chương trình, người dẫn chương trình. Liền ngay cả tề giao giao tiểu nha đầu kia, sau đó cũng là gọi tiền bối. Mà hiện tại, Giang Lâm suy nghĩ, hắn sẽ không phải là đi đến một cái fan gở giúp ta chứ? Tầng thứ 9 nguyên bản là nồi chảo địa ngục, trong ngày thường tất cả đều là đủ loại khác nhau nồi chảo. Vừa tiến đến, liền có thể cảm nhận được loại kia chiên dầu mang đến nhiệt độ cao. Loại này nhiệt độ cao cùng nhân gian nồi chảo nhiệt độ cao không giống. Địa ngục nồi chảo, nhưng là liền quỷ đều có thể tồn thương đến. Trong ngày thường Một ít cảnh rối hơi thấp quỷ đều là không cho phép tiến vào. Một là đối với địa ngục mỗi tầng cực hình chống lại yếu kém, hai là nếu là quá yếu, cũng dễ dàng được đến địa ngục các quỷ ảnh hưởng. Nơi này, tu tập quá nhiều quỷ. Ngàn vạn năm qua, trong địa ngục hình thành các loại mặt trái năng lượng, không phải bình thường quỷ có thể chống lại. Ngày hôm nay, toàn bộ địa ngục tầng thứ 9 tựa hồ cũng thanh tảng. Hoang nên mọi người đi đến ngày hôm nay mở ra thức mỹ thực yến. Ồ, ngộp ngộp, ngộp ngộp. Giang Lâm đi vào thời điểm, bên trong đã quỷ tràn đầy hoạt. Nói là mỹ thực yến, thế nhưng một đạo mỹ thực đều không có. Sở hữu quỷ đều ngồi diện hướng về một phương hướng, hoan hô, la lên. Nơi đó, là tầng thứ 9 khu vực trung tâm. Lắc ba cái đuôi, án mặc một thân nền xanh kim tiến hổ nữ chính bay trên không trung, tay nắm một thanh dao phay, thân thiết trùng sở hữu quỷ chào hỏi. Chỉ là, thiên sinh mỹ thể nàng, cái nào sợ không hề làm gì. Vẹn vẹn là âm thanh cùng hình dạng, liền đầy đủ gợi cảm xinh đẹp, mê hoặc lòng người. Giang Lâm Liếc nhìn màn đạt khu, chỉ còn dư lại cả màn hình. Trước màn ảnh, từng cái từng cái sát ngụm nước sát ngụm nước, ô trái tim ô trái tim. Liền ngay cả một ít giới tính nữ, ham muốn nam nhân mạng, giờ khắc này cũng không nhịn được tim đập tăng nhanh. Mẹ ơi, không chịu được. Tại sao một cái quỷ có thể sinh thành bộ dạng này? Này, này nam nữ già trẻ, không khác biệt thông sắt a. Mỹ thực yến. Sắt thực tú sắc khả san. Chẳng trách người dẫn chương trình nói thân thể không tốt muốn lui ra, ta hiện tại liền cảm giác thân thể có chút hư. N. Chương 318, một đao xuống, đều không mang theo kèn. Ta cũng có chút hư. Phản phất thân thể bị đảo dỡ. 2. Trước lúc này, ta xác định cùng với khẳng định, chính mình là giới tính nữ, ham muốn nam. Đừng nói, giới tính nam ham muốn nữ, cảm giác như là phản bội bạn gái, đau lòng. Đang lúc này, lại một cái màn đạn nhẹ nhàng đi ra, vì lẽ đó, mọi người còn phải mỹ nhân hoạn nạn tựa hoa sao? Muốn đến đây đi, ta lập tức đặt hàng thận bảo hoàn, 10086. Nhìn thấy màn đạn khu, Giang Lâm bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Quả nhiên sẽ như vậy, xem ra hắn vẫn tính là nhân loại am hiểu dân mạng, hiện tại lui ra vẫn tới kịp. Hắn nói một câu, liền thẳng hướng về tầng thứ 9 trong địa ngục đi đến. Ở phía sau bài tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống. Mới vừa ngồi xuống, Giang Lâm liền cảm giác bên người quỷ ngắm hắn một ánh mắt, như vô sự thu hồi ánh mắt. Một giây sau lại đột nhiên xoay đầu lại, trợn to mắt, lại rất nhanh nghiêng đầu sang chỗ khác, thân thể hơi run rẩy. Nhìn qua, chỉ có 11-12 tuổi dáng dấp. Giang Lâm, Phan. Vậy hắn có muốn hay không chả hỏi. A Nhị ngày hôm nay cố ý mặc vào, đưa qua, một thân màu xanh lam áo đầm, còn chói lại hai cái viên thuốc đầu, phối hợp cùng sắc dây của tóc. Ngày hôm qua, nàng đi tây cửa điện xem người dẫn chương trình thời điểm, căn bản tập hợp không tới trước mặt đi, chỉ rất xa liếc mắt nhìn. Ngày hôm nay quỷ sai chủ nhân vội vàng làm nhiệm vụ, đem thư mời cho nàng, không nghĩ đến lại đụng với Giang vô thượng. Hơn nữa lại còn an vị ở bên cạnh nàng. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? A Nhị hai cái tay níu cùng nhau. Nàng nên chủ động chào hỏi, hay là giả trang không thấy, tiến tính làm được lắm lựa tỏa? Chào hỏi lời nói, có thể hay không tránh rối đến giang vô thượng? A Nhị còn đang xoắn xuýt thời điểm, khu vực trung tâm, bị gọi là Mộng Mộng hồ nữ đã chủ trì, tiến vào ngày hôm nay để tài chính. Phía dưới là chúng ta ngày hôm nay đạo thứ nhất món ăn khai vị. Dao trộn vị kia. Soạt. Mộng hồ dưới chân một trận ánh sáng chăng sáng lên, tuấn di trận pháp khởi động. Một cái nhà bếp đại thao tác cùng một con bị trói nam nhân xuất hiện ở khu vực trung tâm. Nam nhân mặc đồ tây trang phục, trên mặt hơi phát tướng, mang theo một đôi mắt kính gọng đen, tướng chừng 27-28 tuổi dáng dấp. Nhìn thấy tình huống xung quanh, nam nhân mặt lộ vẻ sợ hãi, dãy rủa nói: "Không muốn, ta sai rồi, không được, ta sai rồi. Thật sự, ta cũng không dám nữa." Phạm La bị phán xuống địa ngục, đều sẽ một lần lần lặp lại các loại cực hình, các loại tử vong phương thức. Ở trong địa ngục, bọn họ sẽ không chân chính chết đi, nhưng có thể giống nhân loại lúc như thế, cảm nhận được đau đớn. Đao cắt đau, lửa đốt đau, nổ lưỡi đau. "Ngươi đừng như vậy với ta, ta gặp không nợ ra tay." Mộng Hồ liếm liếm tay trái ngón tay, một cái dao phay bên phải tay xoay một vòng, xoay tròn, phản xạ ra sâm lệnh hàn mang. Tiên tiên mỹ nữ, tiên tiên đại nhân, ta sau đó cũng sẽ không bao giờ như vậy. Nghe được Mộng Hồ lời nói, nam nhân con mắt sáng ngời, liên tục cầu xin tha thứ. Ta sau đó nhất định cải, bỏ qua cho ta đi. Hay lắm. Mộng Hồ cười đến quý nhũ. Ngay ở nam nhân trợ phào nhẹ nhõm thời điểm, một đạo quỷ khí trực tiếp đem hắn từ mặt đất ném tới bên cạnh đài thảo tác trên. Ngươi yên tâm, ta đao này rất sắc bén, một đao xuống, đều không mang theo kẹn, tuyệt đối có thể cho ngươi cái thoải mái. Mộng Hồ âm cuối kéo dài giơ tay chém xuống, gọn gàng nhanh chóng. A! A! A! Nam nhân sợ hãi gọi dậy đến, đau nhức để hắn cũng lại nói không ra bất kỳ lời. Mộng Hồ nói được là làm được, động tác trên tay nhanh thành một đạo tàn ảnh. Dao phay cùng món ăn bản va chạm nhau, phát sinh thịt thịt thịt, tiếng vang. Chỉ chốc lát sau, món ăn bản trên âm thanh biến mất, mặt trên chỉ còn giữ lại một đống dài ngắn đều đều ở kia. Dao phay ở trong tay quay một vòng, bị Mộng Hồ thu được bên hông. Nàng một bên thêm đồ gia vị bắt đầu rau trộn, một bên cởi dịu dàng cùng mọi người giới thiệu đạo này rau trộn kia tin tức. Bàng Tin, 28 tuổi biết rõ chính mình chế tạo sữa bột với thân thể người thai hại, nhưng vẫn không có thu tay lại. Vì kiếm tiền, trong 3 năm còn mở rộng hai cái nhà máy chế biến. Tàn hại vô tội hại đồng hơn trăm. Vì đè xuống một ít án gặp sự cấu người bị hại tức tức, còn hại hơn 10 người nhân loại trưởng thành. Hiện nay, đã ở địa ngục bị tra tấn 30 năm. Trơ Mộng Hồ nói cho tới khi nào xong, trong tay nàng ngón ăn cũng được rồi. Mà năm nhân như cũng duy trì ý thức. Tỉnh táo cảm thụ một đau đau mang đến thương tổn, đau đến không muốn sống. Mộng Hồ giơ tay lên bên trong đường tính 1m trở lớn, dao trộn kia mới ra lô dao trộn kia ai muốn a. Mị tự kiến, mị tự kiến, đạn thứ nhất mị thực xuất hiện. Ta ta ta ta, ta muốn. Nơi này, chỗ ngồi khu, mấy phương hướng đều có quỷ quái nhấc tay. Cố gắng hưởng dụng nha. Mộng hồ phất tay, dao trộn kia liền bị phân đến từng cái từng cái trong mộng ngọc, bay đến những người nhấc tay quỷ quái trước mặt. Rốt cục ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Được dao trộn tia quỷ quái, trên người quỷ khí tăng mạnh, hai mắt đỏ lên. Trực tiếp dùng tay cầm lấy, ôm đồn bỏ vào trong miệng. Sữa bột đúng không? Kiếm tiền đúng không? Ta nhường ngươi từ lão tử cái mông lôi ra đến. Ha ha ha, đây chính là ngươi hạ chẳng, không chết tử thế được. Bốn. Bọn họ một bên miệng lớn nhai, nghiền ngẫm, vừa mắng, hung tàn dáng dấp, càng như là trong địa ngục các quỷ. Bọn họ này từng khẩu từng khẩu, càng là mang theo cái kia hơn trăm điều vô tội hại đồng phận, đồng thời ăn uống. Ngươi ngươi hại ta hải tử, ngươi ngươi hại ta hải tử, giết ngươi. Giết ngươi ô ô ô. Theo những người quỷ quái ăn uống, từng sợi từng sợi màu đen khí tức bắt đầu từ chúng nó trong thân thể tung bay đi ra. Dần dần, một ít quỷ thân thể trở nên càng ngày càng trong suốt. Cuối cùng, dĩ nhiên cùng vong hồn kèm không có mấy. Những vị này, hẳn là sớm cũng có thể đi đầu thai, nhưng nhân một ít nguyên nhân, đi thẳng không được. Giang Lâm lẩm bẩm, cũng coi như là cùng phòng trực tiếp dân mạng khoa phổ một hồi. Những người một lần nữa biến trở về vong hồn quỷ, khẳng định là không thể tiếp tục ở lại chỗ này. Chỉ thấy chúng nó chỗ ngồi phát sinh một tia sáng trắng, thoáng qua liền biến mất ở mỹ thực yến. Đi tới bọn họ nên đi địa phương. Giang Lâm còn chú ý tới, đang được căn đi dò, cái kia giao trộn quỷ địa khí tức nhưng không có biến mất, mà là bị tụ tập đến khu vực trung tâm phía trên, một cái tử tử xoay tròn hình tròn quỷ khí ở trong. Phòng trưng, chờ mỹ thực yến kết thúc, còn phải đi về tiếp tục bị trả tấn. Đi đái đi đái. Cuối cùng cũng coi như biết người dẫn chương trình tại sao muốn như vậy yêu cầu nghiêm khắc. Ta, ẩu, ẩu. Cơn hôm nay toàn nói ra, cũng không còn cách nào nhìn thẳng dao trộn kia. Khỏi nói, ngươi nhắc lên dao trộn kia ta lại muốn, ẩu. Oh. Sữa bột. Là cái kia nhãn hiệu sao? Ta thật giống nghe nói qua, trước náo đến mức rất lớn, cũng còn tốt ta có tá lót thân khí. Phòng trực tiếp dân mạng một trận nhìn xuống đến, "Thủ thủ, đi đái đi đái." Còn có bưng chính mình trái tím nhỏ. Nếu là thân thể người không tốt, vẫn đúng là không chịu được này kích thích. Tuy rằng ngậm hồ thủ pháp rất nhanh, sạch sẽ lưu loát, nhưng hình ảnh kia Thực tại có chút không bố. Có mấy người nhìn thấy người giả mô hình bị đá chứng chứng đều sẽ cảm giác được như dại. Hùng chi là một cái như vậy chân tử quỷ, thị giác xung kích rất lớn. Trong lúc nhất thời, các cư dân mạng chỉ cảm thấy tóc tê dại, toàn thân phát lạnh, chỉ có thể dựa vào ổ chăn cùng phát màn đạn đến giảm bớt. Có điều, khi nghe đến mộng hồ giới diệu, lại nhìn thấy những người sau khi ăn xong biến mất hỗn phách. Các cư dân mạng ít nhiều biết là xảy ra chuyện gì. Mỹ tư kiến, đối với những người bị phán vào địa ngục quỷ mà nói, là thay đổi cái cực hình. Đối với những người tham gia tiệc rượu quỷ quái tới nói, nhưng là một loại giải thoát. Bọn họ chấp niệm ván khí của bọn họ vào đúng lúc này được phong thích, bởi vì bọn họ rốt cục nhìn thấy kẻ ác các báo. Tuy rằng cùng bố, nhưng quả thật có dụng. Hừ. Oh. Nếu là lấy vì là may mắn chạy trốn nhân gian pháp, luật là có thể muốn làm gì thì làm, vậy thì muội phần sai. Ta ta ta ta. Ta khi còn bé nói dối, còn phạm qua sai lầm, có thể hay không cũng phải xuống địa ngục. Ta đi, ngươi đừng dọa ta à, ta còn đùa cợt quá lão sư, ngày mai đi xin lỗi vẫn tới kịp sao? Thuận tiện, đây là cõi âm, cõi âm phát sinh sự tình, đại gia đừng đại vào nhân gian hiện thực. N. Chương 319, lần này nhất định đủ sảng khoái. Ta đi, ngươi đừng dọa ta à, ta còn đùa cợt quá lão sư, ngày mai đi xin lỗi vẫn tới kịp sao? Không làm bài tập có tội sao? Trong lúc nhất thời, các cư dân mạng sự chú ý dồn dập do đối với giao trộn quỷ kia kinh sợ, chuyển đến trên người mình. Hồi tưởng chính mình có hay không đã làm gì sai sự tình. Thế thế, Giang Lâm giải thích, thực không nghiêm trọng như vậy, nhân gian nghe đồn địa ngục thiết pháp, thực là khuyết đại. Nói như vậy, chỉ cần không có phạm đại sự, là sẽ không phán vào địa ngục. Địa ngục cũng rất bận, không là cái gì đều thu nhận. Có điều, nếu là làm một chút chuyện thất đức cũng sẽ ở phương diện khác có thể hiện. Nói thí dụ như chuyển thế đầu thai, nói thí dụ như vận khí trên hoặc là đời kế tiếp người trên người. Khen chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày, phụ cấp địa phủ văn hóa, địa ngục. Điểm 500. Giang Lâm. Ồ. Hắn nhớ tới trước ở Đông Điện thời điểm, liền từng thu được phụ cấp địa ngục khen thưởng. Lần này khen thưởng là bởi vì đây là Tây Điện, hay là bởi vì hắn mới vừa phụ cấp kiến thức mới. Giang Lâm cảm giác mình thật giống phát hiện cái gì, lại là đời thứ 8 trăm khí đạo. Bên người đột nhiên vang lên một đạo âm thanh kích động. Giang Lâm nhìn lại, là cái kia 11, 12 tuổi, chắc hai cái viên thuốc đầu tiểu cô nương. Tiểu cô nương lúc này chính hai mắt phát sáng nhìn nhà bếp đại thao tác trước hộ hộ. Bên hung giao phệ. Giang Lâm, đời thứ 8 chém khí đao. Đúng nha, đúng nha. A Nhị gật đầu liên tục, ngươi không biết sao, vậy cũng là khí bảo trai xuất phẩm quý khí. Đời thứ 7 chủ nhân nhà ta cũng tham dự. Đừng xem cây đao kia cùng giao phệ tự, ngươi xem cái kia mặt đao trên hoa văn, đó mới là cây đao này to lớn nhất điểm sáng, ngươi. A Nhị nghe có người hỏi, theo bản năng mà phải trả lời lên. Miệng nhỏ sue xue nói rồi một trận, vừa quay đầu. Nha Là Giang vô thượng. Giang vô thượng ở nói chuyện với nàng. Vệ Đút, nàng mới vừa mới nói được từ đâu tới. Nàng có thể hay không phí lời quá nhiều rồi? Giang Lâm, hả? Làm sao? A Nhị hai cái tay níu cùng nhau, hạ thấp giọng, ngần ngừ biết điều nói. Cây đao kia thương tổn tính rất cao, sáng tạo ra đến vết thương không chỉ có rất khó lành hợp, hơn nữa còn kèm theo kéo dài thương tổn, phảng phất bị lửa cháy bừng bừng tiêu đốt. Không nghĩ đến Mộng Hồ Tỷ gặp dùng cây đao này tới làm mỹ thực kiến, mới vừa cái kia dao trộn quỷ trên người phòng chừng còn kéo dài thương tổn. Hơn nữa, hơn nữa A Nhị cẩn thận mà lại nhanh chóng địa nhìn Giang Lâm một ánh mắt, hơn nữa ta nghe chủ nhân nhà ta nói tới, cây đao kia mặt trên hỏa, còn chưa là bình thường hỏa. Có người nói, rơi xuống rất lớn công phu mới làm ra. Giang Lâm lặng lặng mà nghe, nhà ngươi chủ nhân gặp luyện khí. A Nhị rụt rè gật, gật đầu, "Ừm, chủ nhân còn thi cao cấp luyện khí chứng." Suy nghĩ một chút, lại bỏ thêm một câu, "Ngươi nếu như cần luyện khí lời nói, chủ nhân có thể cho ngươi đánh gãy, đánh ba." A Nhị đột nhiên giơ ra một cái tay, năm ngón tay mở ra, "Giảm 50." Luyện khí sao? Giang Lâm bật cười, trong mắt dẫn theo một nụ cười, "Được, đến thời điểm ta đi xem xem." Hắn lần này đến, quả thật có muốn muốn rèn đúc quỷ khí. Vật liệu hắn đều từ Nam Điện mang tới. Tiểu cô nương này, cùng chí nhớ tiếp trước bên trong sở hỉ đúng là rất tương tự. Cái kia, cái kia đến thời điểm ta tới đón ngươi. A Nhị Âm thầm nắm chặt quả đấm nhỏ, con mắt loẻ loẻ tỏa sáng. Thẩm Tư lập tức liền không ở mỹ thực nghiệm mặt trên. Giang Vô Thường muốn tới nàng nhà định thành quỷ khí ai. Nàng La chủ nhân cấp được một đơn công tác khà khà khà. Cho tới đánh gãy. Ai nha, chủ nhân nhất định sẽ rất tình nguyện cho ưu đãi. Nói không chắc một kích động liền miễn phí đây. Khà khà khà. Mỹ thực nghiệm vẫn còn tiếp tục chia sẻ xong đạo thứ nhất mỹ thực sau, Mộng Hồ hai tay vỗ tay vỗ vỗ. Phía dưới là đạo thứ hai món ăn khai vị, chuột cay thàng. Dưới chân tuấn di trận pháp khởi động, một cái tân quỷ bị trói đưa vào. Đó là một cái 45 tuổi nữ nhân, ăn mặc một thân mục mạc quần áo, khóe mắt mang theo đường vân nhỏ, phảng phất một cái nông gia phụ nữ. Nữ nhân bị ngăn chặn miệng, nghi ngờ không thôi nhìn một phía. Mỹ vị thức ăn, thường thường chỉ cần đơn giản nhất thao tác phương thức. Mộng Hồ cười dịu dàng lấy ra một cái bát tô đến, đến điểm hoa bị ngạn trên thanh thuần nước xương, lại thả điểm khả khả ái ái ngân hành. Nàng vung tay một cái, nước xương cùng ngân hành đều nhất nhất bay vào lưu lớn tự trong nồi. Trở lại cái 12 năm, thích nhất lựa bán nhân cậu, làm ác cảm giao dịch quỷ, cùng với ba chiếc không thích nói chuyện muối. Trung niên nữ nhân bị ném vào trong nỗi thời điểm vẫn làm động, mại đến tận tam đại trước muối trắng từ nàng đỉnh đầu xoa xoạt nga xuống. Nàng mới phản ứng được, nhất thời trợn to mắt, dãy rồ lên. Trong miệng lại bị lấp lấy, a, a a, a a. Nàng nhìn về phía mập hồ, cái chán ở va một bên dập đầu khái, lại xoay người mặt hướng chu vi vây xem quỷ quái, lại lần nữa dập đầu khái. Làm như muốn xin tha. Nhưng, không ai để ý tới nàng. Mập hồ cười híp mắt lấy ra một cái đại cái môi, ở đấy nổi gọ gọ đại hỏa thiêu đốt lên. Còn lại, chính là qué, qué mãi đến tận bên trong nguyên liệu nấu ăn hoàn toàn hòa vào thang để, chùa cay thang liền thành nha. Nàng một bên ung dung thong thả đi nói, vừa bắt đầu dùng cái muôi qué lên. A a, đau đớn bắt đầu lan tràn đến nữ nhân toàn thân, đi đứng càng là xem bị một cái cây búa nghiền nát bình thường đau. Túy đầu vừa nhìn, nàng, nàng chân chợt bắt đầu hòa tan. Không, không. Bọn họ tại sao có thể như vậy? Tại sao không thể cứu tú nàng, buông tha nàng? Bọn họ là ma quỷ sao? Đang lúc này, nữ nhân nghe được trên tính phòng có nhân hỏi, ngộp ngọ. Ngươi đều không thả dưa chua cùng ớt cay, cái kia có thể là chua cay thang sao?" Mộng Hồ cười cợt, "Đương nhiên là chua cay thang, này không phải thả quan trọng nhất một đạo nguyên liệu nấu ăn sao?" Nàng giơ tay, đại cái muôi ở trên đầu nữ nhân gõ gõ, nhẹ nhàng hai lần, những phảng phất hai đạo kinh lôi rơi vào trên đầu nữ nhân, đem nàng phích đến kinh ngạc. Dần dần, nguyên liệu nấu ăn bắt đầu hòa vào thang để. Nữ nhân phảng phất làm một giấc ngộng, một hồi đến đến địa ngục, vĩnh viễn sẽ không tỉnh lại ác ngộng. Trên người rất đau, đầu cũng sẽ rách giống như đau. Nhưng nàng nhưng có thể rõ ràng nghe đến thanh âm bên ngoài, thang xoay tròn vướng chạy, cái muôi rơi ở trên người quấy địa chấn làm bốp hô, đây chính là một đạo thích cá tải, vào nghề trong lúc, lừa bán hơn 10000 đồng, mười mấy tên xanh tươi thiếu nữ. Có đưa đi vùng núi, có đưa đi lòng đất giao dịch, còn có một phần chết ở trên đường. Có bệnh chết, cũng có không nghe lời đánh chết. Nàng vây quanh bắt Tô chuyển động, cái môi ở đáy nổi nhẹ nhàng dùng một cái, đại hỏa thiêu đến càng ngày càng mãnh liệt. Thang gần được rồi. Hắn người này ngay cả mình ba đứa hài tử đều cho bán đây, này bên trong sảng khoái khả năng chỉ có nàng tự mình biết chứ. Nay chua cay thang mùi vị, khẳng định là đầy đủ. Không phải muốn sảng khoái sao? Lần này nhất định đủ sảng khoái. Chương 320, trong vòng 3 giây phát tác. Nó thích hợp sao? Tệ cũng hút một ngụm 82 năm không khí áp chế kinh hãi. Sợ sệt JVG. Xinh đẹp nhất hồ nữ, nói ôn nhu nhất lời nói, làm kinh sợ nhất món ăn. Giám ăn đều là tình yêu chân thành, suy nghĩ JVG. Các anh em ai giám trên? Ma nữ này là thật sự hạ tâm, ngay cả mình hài tử đều bán. Chẳng trách sẽ xuất hiện tại đây bên trong, cũng không dám nữa coi khinh nữ nhân, đặc biệt những người đặc biệt đẹp đẽ. Trời ơi. Nhìn thấy này một vài bức, phòng trực tiếp các cư dân mạng theo bản năng run cầm cập một hồi. Ngấm lại đông điện trước mặt bà, đẹp thì lại đẹp rồi, một chảo đem vi vũ tướng quân tâm chó móc. Suy nghĩ thêm nam điện học rốt quỷ vực bên trong, khắc nào cổ họa bên trong đi ra công chúa, tân nhã, đem những người đám học rốt dạy bảo đến cùng quân huấn tự, nói một không hai, khí thế đầy đủ. Nhìn lại một chút tây điện vị này mập hồ, giai đến được kêu là một cái mê hoặc chúng sinh, làm người tìm đập thỉnh thịch tăng nhanh. Nhưng là hiện tại, các cư dân mạng che trái tim nhỏ. Không dám nhảy không dám nhảy. Mạng nhỏ quan trọng. Một ít dân mạng bắt đầu hối hận không có nghe người dẫn chương trình lời nói, muốn sớm một chút lui ra là tốt rồi tác. Bây giờ nhìn đến một nữa, coi như lui ra, cũng không quên được a. Quả nhiên, lòng hiếu kỳ hại chết mèo. Cho tứ tức để ta nhìn nhiều người dẫn chương trình, áp chế kinh hãi. Trực tiếp quả cầu nhỏ hơ động, hai cái màn hình trực tiếp chuyển hướng khu vực trung tâm ngậm hồ trên người. Trong màn hình trực tiếp, theo đại hỏa thiêu đến thang để sôi chảo, từng trận làm người chảy nước miếng chua cay hương bắt đầu lan tràn đến toàn bộ tầng thứ 9 địa ngục. Thính phòng đám quỷ qué người một cái, hai mắt sáng lên, muốn ăn tăng mạnh. Có phải là được rồi? Có thể chứ? Mộp mộp, nhanh lên oa. Thơn quá, ta trước tiên dự định một phần. Heru, Giang Lâm bên cạnh a nhị đột nhiên sắc mặt hồi. Hồn ở trên mây tư duy cũng bị kéo trở lại. Món ăn này, thật giống ăn thật ngon dáng vẻ. Có thâm như vậy sao? Mới vừa thổ xong một phen các cư dân mạng vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy hình ảnh này. U cục. Thổ xong điểm tâm, cái bụng từ lâu giống tuyết. Song xuôi, ta trở nên thật kỳ quái, lại muốn ăn, lại muốn thổ. Có phải là bị bệnh? Phía trước huynh đệ, ngươi có thể điểm phần thức ăn ngoài, bỏ vào trong miệng ngài, nghiền ngẫm, sau đó sẽ phun ra. Như vậy sao được, quá lãng phí ngay ta, ngươi mới vừa không phải mới phun ra đi tới sao? Trong vòng 3 giây phát tác, ngươi còn có thể. Âu. Oh. Ma quỷ, âu. Oh. Vốn là ta còn có thể nhịn được, âu. Oh. Chùa cây thang rất nhanh liền bị chúng quỷ phân thực sạch sẽ, sẽ. Vô cùng khai vị. Trung niên nữ nhân hồn phách khí tức, lại lần nữa bị tụ tập đến phía trên từ từ xoay tròn hình tròn quỷ khí bên trong. A Nhị khẳng định Giang Lâm suy đoán, những quỷ này, chờ Mỹ thử nghiệm sau khi kết thúc còn sẽ tiếp tục trở lại bọn họ nên đi địa ngục tầm chuyện. Tới tham gia Mỹ thử nghiệm quỷ quái, cũng phần lớn là những người công kỳ từ lâu kết thúc, nhưng chậm chạp không cách nào chuyển thế độ thai. Bọn họ chấp niệm, oán khí quá sâu. Dựa theo tây điện lý niệm, ai tạo nghiệp hai con, ai kết quả, ai cưới. Vì lẽ đó, mỗi một lần Mỹ thử nghiệm đều sẽ từ trong địa ngục mò ra rất nhiều quỷ đến sử dụng, nhưng không phải sở hữu đến vây xem quỷ, đều có thể thuận lợi rời đi. Có, là không có gặp phải muốn nhìn đạo kia món ăn. Cũng có chính là, trong lòng chấp niệm quá nặng, không cách nào dễ dàng tiêu trừ. Ở chúng nó trong lòng, những này ác quỷ còn nên chịu đựng càng nhiều càng nhiều cực hình. Vẹn vẹn là những này, còn chưa đủ, còn chưa đủ a. Vì sao lại có người có thể dễ dàng làm ra thương tổn người khác quyết định? Hủy diệt bọn họ thật vất vả chiếm được hạnh phúc. Vì lẽ đó, những quỷ này không chịu rời đi, không chịu buông tha những xuống địa ngục đó ác quỷ, cũng không buông tha chính mình. Chúng nó muốn tận mắt nhìn, chính hay nghe. Liền, mỹ thực kiến làm một lần lại một lần. Có quỷ truyền thế đầu thai đi tới, có quỷ nhưng tiếp tục lưu lại. Một năm, hai năm, mười năm, xem bao lâu mới gặp thỏa mãn, mới sẽ bỏ qua cho chính mình đây. Chúng nó cũng không biết. Có điều, Giang Vô Thượng đại nhân, A Nhị đột nhiên thật lòng nhìn về phía Giang Lâm, ngươi biết không, chúng ta này rất nhiều quỷ đều xem qua ngươi trực tiếp. Thông qua Giang Vô Thượng, chúng nó nhìn thấy một cái không giống nhau nhân gian, không giống nhau cõi âm. Nhìn thấy quỷ sai ở bên trong gây nên tác dụng. Nhìn thấy nhiều như vậy ở nguy hiểm xuất hiện lúc, muốn ra tay giúp đỡ nhân loại. Có hại tử bị lừa ba lúc, có người rơi xuống nước lúc, có người bị đánh cắp lúc, luôn có từng cái từng cái dân mạng ngã ra, Phảng Phật đang nói, ta đến. Chúng nó còn nhìn thấy từng cái từng cái lưu ở nhân gian, nhưng làm cứu người một chuyện quỷ. Đương nhiên, cùng với đối lập, cũng có rất nhiều xấu người, quỷ xấu. Nhưng những người không cách nào rời đi chuyển thế quỷ, đã xem qua quá nhiều nét mặt thú ám. Chúng nó cần, chính là những người bị chúng nó quyến lãng, ẩn đi đồ vật. Vì lẽ đó, A Nhị hít sâu một hơi, từng chữ từng chữ nói, Giang vô thượng đại nhân, cảm tạ ngươi. Từ khi Giang Vô Thưởng phòng trực tiếp sau khi xuất hiện, mỗi một lần mị thực tiệc bên trong rời đi quỷ quái biến hơn nhiều, thậm chí có chút liền mị thử nghiệm đều không có tham gia, liền trực tiếp tiêu trừ chấp niệm, rời đi. A Nhị một cái tiểu đồng bọn, chính là như vậy rời đi. Nàng tận mắt đến bằng hữu trên người quỷ khí một chút tiêu tan, cho đến biến trở về vong hồn trạng thái. Tận mắt nhìn theo nó, đi tới Luân Hồi nói: "Hy vọng, ngươi phòng trực tiếp có thể vẫn mở xuống." A Nhị trên mặt tươi cười. Những câu nói này, nàng vẫn, vẫn luôn rất muốn chính miệng nói cho Giang Vô Thưởng. Coi âm chứa trị hằng ngày phòng trực tiếp có thể tồn tại, thật sự rất tốt rất tốt. Giang Lâm nhìn nàng một cái, "Ừm, ta biết rồi." Sau khi nói xong, A Nhị mới đột nhiên đỏ lốt hai, "A a a." Nàng thật sự nói ra? Mới vừa nói những câu nói kia chính là nàng? Nàng làm sao có thể nói ra như vậy ngượng ngùng lời nói? Nàng, nàng làm sao sẽ ở Mỹ thực yến thời điểm nói ra, rõ ràng coi như muốn nói, cũng nên tuyển chỗ tốt a a a. Ở A Nhị hậu chi hậu giác thật không tiện ở trong. Phía trước, đạo thứ ba món ăn khai vị cũng ra lò. Tuyển dụng non lạnh nhất mấy cây sương sườn, gia nhập trong nồi ngao chế mã thành sườn xào chua ngọt. Thơm nức mũi. Đồng thời hoa liền bị tước hết. Ngoài trừ xương sườn, còn lại một bên góc viên góc, Ngập Hồ dùng để làm cái đại thịt hầm. Sau đó, nàng liền thu tay lại. Soạt. Lưỡi thứ tám chém khí đao ở trong tay toàn lượn một vòng, thu được bên hông. Mặt dao trên hoa văn như ẩn như hiện, như là từng bó từng bó ngọn lửa, vừa giống như là từng cây từng cây đước cáo. Món ăn khai vị làm xong, phía dưới chúng ta bắt đầu trên chính thức ăn. Ngập Hồ mũi chân trên mặt đất chỉ trỏ, tuấn di trận pháp khởi động. Một từng trùng sáng sáng lên. Một lát sau, mười mấy cái bị trói quỷ xuất hiện ở bên trên. Ngoài ra, còn có một cái đứng, ăn mặc một thân màu trắng quần áo đầu bếp ba nữ. Tóc dài tóc mái che lại con mắt, trên mặt không có một chút nào vẻ mặt. Thần Chu Chu giơ tay, âm thanh đều ở một cái điều trên, "Ơ, chào mọi người, ta là tới hỗ trợ." Nói xong, mí mắt vừa nhấc, liền nhìn thấy chỗ ngồi chỗ ngồi Giang Lâm. "Giang Lâm? Quả nhiên, mỹ thực kiến trường hợp này, Thần Chu chú nhất định sẽ đến. Có điều, Giang Lâm không nghĩ đến nàng sẽ trực tiếp buôn bên trong đi. Chỉ có thể nói, tình báo sức mạnh thật mạnh mẽ. Nguyên liệu nấu ăn đều đến ngay." Mập hồ phía sau ba cái đôi vui vẻ điệu cứ cơ, cơ, môi đỏ hé mở. "Trình bố, gọi món ăn phân đoạn bắt đầu." N. Chương 321 Không được, không thể nàng một người chịu tội. Đưa ăn chính phân đoạn, đại gia có thể bắt đầu gọi món ăn. Mộng Hồ vừa nói xong, toàn bộ tầng thứ 9 địa ngục trong nháy mắt xôi chào lên. Rốt cục đến cái này phân đoạn. Hầu như có quỷ quái đều đứng lên, dồn dập gọi ra bản thân món ăn tên. Bạo tương bánh quẩy, nhất định phải bạo tương. Ở trong nồi hai mặt nổ thành vàng óng ánh, ma bà đậu hũ não. Muốn chín hết, ăn lên mềm nhũn, vừa vào miệng liền tan ra. Chặt tiêu quỷ đầu. Đến 10 cái ta đều hành. Theo này từng tiếng hò hét, từng cái từng cái màu vàng món ăn tên xuất hiện ở mộng hồ chu vi. Ngậy lên chờ đợi bị chọn, Ngâm Hồ cười đến híp híp mắt, đôi mắt hất lên như một con đàn vụng tiểu hồ ly. Thiện tay điểm vài món thức ăn tên, bị điểm chúng tên đều hóa thành một từng đó từng đóa tiểu yên hoa, tiêu tan. Chu, chu Chu, chuẩn bị quỷ đầu làm chặt tiêu quỷ đầu. Trở lại hai đại khẩu nồi chảo, dầu ôn lên cao, còn có giá nướng, làm một phần quỷ chưởng. Thần Chu Chu tuân lệnh, được rồi. Điều khiển nằm xuống đất trên dãy rựa đám ác quỷ, nhanh nhẹn hành động lên. Quỷ khí hóa dao, một dao xuống. Đầu bài bài rơi xuống, cùng đóng gói tự bị ném vào bên cạnh trong nồi lớn. Lại lấy ra nồi chảo, nổ súng. Tiêu đến bên trong phát sinh tư linh lợi tiếng vàng, phản phất bất cứ lúc nào muốn muốn nổ tung lên. Cuối cùng là ra đỡng. Chỗ này chuẩn bị phân đoạn thao tác hạ xuống, Tần Chu Chu làm chính là nước chảy mây trôi, đều đâu vào đấy. Là một cái tự cấp tự túc kẻ tham ăn, tài nấu nướng của nàng điểm kỹ năng từ lâu đến thông thạo giai đoạn. Nay chút việc nhỏ vẫn là không làm khó được nàng. Tuy rằng nguyên liệu nấu ăn biến thành quỷ, Tần Chu Chu một bên chuẩn bị, một bên suy nghĩ, này tây điện là làm sao luyện hóa quỷ? 7. Nàng con chưa có thử qua đây. Tầng thứ 9 địa ngục sôi chảo, phòng trực tiếp màn đạn khu cũng theo sôi chảo lên. Theo nguyên liệu nấu ăn tăng cường, các cư dân mạng dĩ nhiên từ từ nhận thức ra một chút quỷ. Mẹ nó, tà mấy đệ một người đeo kính kính cái kia, ta ở trên tin tức xem qua. Ta cũng xem qua, thật giống là liên hoàn vụ án giết người hung thủ, lúc đó ẩn dấu khỏe, ẩn dấu nửa năm mới bại lộ. Ở chính giữa người mập mạp kia, ta liền nói nhìn con mắt, lật một chút ghi chép, 5 năm trước bị bắt lại, là cái du phẩm giao dịch đại lão. Còn có bên kia nữ sinh kia, đừng xem tuổi nhẹ nhàng, nàng nhưng là cái lĩnh đánh vệ. Ở số liệu này hóa thời đại, rất rất nhiều chuyện cũ năm xưa đều bị các cư dân mạng phiên đi ra. Trong lúc nhất thời, Dĩ nhiên rồi đi sự chú ý, đình chỉ non ngựa. Hiện tại, chính là thử thách bọn họ tìm kiếm tin tức tốc độ, còn có trí nhớ thời điểm. Bằng không hơi hơi chậm một chút, nguyên liệu nấu ăn đồ liền bị tần chu chu cho chém đứt, thả trong nồi đi tới. Có lợi hại đại lão, trực tiếp xoản xoạt chính là một loạt tin tức, trực tiếp bá bình. Các cư dân mạng gọi thẳng 999. Trong màn hình trực tiếp, mỗi khi nguyên liệu nấu ăn sắp dùng hết thời điểm, mập hồ dưới chân thuần di trận pháp liền sẽ khởi động. Chính lên mới mẻ nguyên liệu nấu ăn. Theo từng đạo từng đạo hâm món ăn ra lò, bay đến trên tính phòng. Nhìn những người quỷ quái miệng lớn ngay nghiền ngẫm, miệng lớn phá mắng cảnh tượng. Các cư dân mạng pháng phất cũng thâu qua điện thoại di động màn hình máy vi tính, nghe thấy được từng tia một mùi thơm của thức ăn. Sơ sơ thủ không cái bụng, lại nuốt một ngụm nước bọt. Xem xem thời gian, đã đến giờ cơm rồi. Ta thật giống nghe thấy được thịt kho tàu mùi vị. Ta nghe thấy được chính là mang xảo thịt, tê cay gà đinh. Bọ thêm hành tây, quả tơm. Ta cũng muốn gọi món ăn, tê ớt quỷ đinh, mai món lăn chủ quỷ, ngồi cá quỷ kia. Vậy ta đến cái tâm can cần oán, xuyên quỷ thịt, nhiều hơn điểm tay. A các ngươi là ma quỷ vẫn là tú nhi. Thật sự giám điểm. Giang Lâm không nghĩ đến lại một lần nữa xem màn đạn lúc, nhân loại các cư dân mạng sự chú ý dĩ nhiên đã từ nôn ngựa, chuyển đến gọi món ăn màn trên. Khóa này dân mạng, là thật là cường hãn, thịt kho tàu, thịt kho tàu. Bên cạnh đạo a nhị tiểu cô nương cũng đang ra sức hô. Cảm tụ mỹ thực yến náo nhiệt bầu không khí, Giang Lâm suy nghĩ một chút, cũng tiện tay báo hai cái màn đạn trên món ăn tên. Màu vàng món ăn tên vừa mới bay tới mở ra thức nhà bếp trước, ngọng hồ cặp kiêu mê hoặc con mắt liền nhìn lại. Cách mấy trăm tên quỷ quái, một ánh mắt rơi vào Giang Lâm trên người, khóe miệng ngoắc ngoắc. Tại đây bầu không khí từ từ tăng vọt mỹ thực yến dưới cũng không có gây nên nó quỷ quái chú ý. Mộc Hồ giơ tay, tuyển chọn cái kia hai cái món nan tên, cũng không quay đầu lại nói: "Chu Chu, mang xảo thịt, ra tăng hành. Thâm can cần đoán, nhiều hơn cay." Thần Chu Chu vẻ mặt thành thật, "Thu được." Uy khí hóa đao trên không trung nào ảo, ảo mấy lần, từng mạng từng mạng thịt liền xoạt quét xuống tiến vào trong cái mâm. "Ta, ta báo món nan tên bị tuyển chọn. Ta mang xảo thịt." Phong trước tiếp các cư dân mạng nhưng là run lên máy mắt, lại thật có thể gọi món ăn. Khiếp sợ, sợ sệt, bị tìm đến cửa, kinh hỉ. Các loại tâm tư ở trong đầu xoay một cái mà qua. Khắc khắc. Ta không phải muốn gọi món ăn, ta chính là muốn cho người dẫn chương trình điểm cống hiến món ăn tên. Thì kho tàu, dầu mà không chán, lô nóng rớt, lô tâm căn phổi. Tê cay hương hoa, bên trong thả nấm kim châm, nấm hương, miếng thịt, viên thuốc. Hành bãi quỷ thủ, rút tia sơn quỷ. Nhân gian, phương tây địa giới. Vài tên cảnh. Viên chính thủ đang trực tiếp trước. Đường cảnh. Viên, đi đái sao, các anh em? Các đồng đội, các ngươi đây. Mẹ kiếp, ai trước tiên đi đái, ta vốn là có thể nhịn được. Đường nói, ta trước tiên đi nhà vệ sinh đi, ngươi lại còn dám đi nhà cầu, a chớ ta bào cái món ăn tên sao đồng thời. Một chỗ nhà dân bên trong đang xem trực tiếp Chu Đường Đường bị đệ đệ lôi ra phòng ngủ. "Tỷ, mẹ để ta gọi ngươi ăn cơm, mau tới." "Ăn cơm." Chu Đường Đường nghe trong không khí hương vị, cái bụng trong nháy mắt ù cục gọi. Một bên theo lão đệ đi ra ngoài, một bên trùng nhà bếp bên kia hô. "Mẹ, ngày hôm nay ăn cái gì?" Lão đệ trước một bước trả lời nói, "Ngày hôm nay có thể thật tốt ăn, có cá hương sởi thịt, heo kho đệ, cay thơm móng gà, còn có tê tay gà đinh." "Ồ." Oh. Lời của đệ đệ bị Chu Đường Đường nôn khan thanh đánh gãy. Vừa lúc vào lúc này, Chu mụ cũng bưng hai bàn món ăn đi ra. Ngươi làm sao? Ta không." Chu Đường Đường xua tay, vừa muốn nói không có chuyện gì, tầm mắt đảo qua cái kia hai bàn món ăn. Trong dạ dày nhất thời rời sông lẫn biển, dỡ tưởng nôn ra một trận. "Ồ, oh. ồ, oh. ngươi đây là làm sao?" Dáng dấp kia có thể dọa sợ mọi người trong nhà, sốt ruột tập hợp tới. Cảm mạo vẫn là ăn hỏng rồi cái bụng. Nay một tập hợp tới không quan trọng lắm, trọng yếu chính là mẹ bưng hai bàn món ăn cũng tập hợp tới. Chu Đường Đường nước mắt đều đi ra, "Ồ, oh. mẹ ngươi đừng ồ, đừng tới đây ồ." Oh. Đang lúc này, thân cao chỉ tới nàng bên hông đệ đệ mũi giật giật, "Tỷ, trên người ngươi mùi gì nhỉ?" Mùi gì? Đem thức ăn ở trong dạ dày giải ra công sau lại phun ra ý vị, vẫn là tã lọt ý vị. Chu Đường Đường liền giải thích đều giải thích không được, liên tục xua tay, tự mình trở về phòng. Ta không có chuyện gì, nghỉ ngơi một chút đầu, là tốt rồi, các ngươi ăn. Sau khi trở lại phòng, buồn luôn tình huống quả nhiên khá hơn nhiều. Chu Đường Đường đỡ chán, một hồi lâu sau, thở dài một tiếng. Chính mình lòng hiếu kỳ tắc quái, trách ai được? Chỉ có thể trách những người làm chuyện xấu quỷ. Không được, không thể nản một người chịu tội. Chu Đường Đường khẽ cắn răng, lên mạng tìm một lưu món nan tên, phát ở phòng trực tiếp màn đạn. Đường Nguyệt Quỷ cập lòng tròn muốn đi. Ngoài cửa, Chu Đường Đường đệ đệ lo lắng một lúc, đột nhiên ánh mắt sáng lên. Viết văn tân tư liệu xuống có. O o. Chương 322, chúc mừng ngươi, thì để đến từ địa ngục nhìn chăm chú. Mỹ thực kiến kéo dài thời gian rất lâu, món ăn vô số, còn chen lẫn các loại hắc ám môn ăn. Khi thịt có thả xuống chấp nghiệm, biến trở về vong hồn trạng thái quỷ quái bị truyền tống đi ra ngoài. Có điều, mỹ thực kiến mở ra một nửa thời điểm, Giang Lâm liền đi ra ngoài. Một là tuyên truyền hiệu quả đã đạt đến, hai là lại trực tiếp xuống, nhân loại các cư dân mạng phòng trường cũng không chịu được. Ken chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày. Trung Dương địa phủ văn hóa, mỹ thực yến, điểm 500. Ken chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày, thu được tiến ngưỡng chi tâm 1000 điểm. 13. Ken chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày, trực tiếp 2 giờ, 23. Ồ, oh, cuối cùng kết thúc. Oa oa oa, ta ăn không ngon. Biểu thị chính đang tắm nắng, cầu ấm áp chính nghĩa vô địch mặt trời ban tặng ta dục khí. Mới vừa còn gọi món ăn tên điểm đến tích cực các cư dân mạng nhất thời kêu dây lên. Tội nghiệp dáng dấp, mấy người từ lâu chạy đến Dương khí trùng địa phương, chỉ mong sẽ không buổi tối làm ăn áp động. So với thuần túy đi chơi địa ngục, mỹ thực kiến cho bọn họ ấn tượng còn muốn càng sâu sắc. Khẩu này bọn họ là thật sự hành, nhưng tư tâm cũng là thật sự tư tâm. Cũng trong lúc đó, trên mạng cũng xuất hiện mỗi một câu đứng đầu câu. Bọn người bại hoại, ta khuyên các ngươi tự lo lấy, mang vào phòng trực tiếp liên tiếp. Lưới trời tuy thưa tuy thưa nhưng khó lọt, chạy chỗ người, chạy không được hồn. Đoạn hạt nhân thiện mỉm cười. Không là người. Gọi âm phòng trực tiếp tìm hiểu một chút. Chúc mừng ngươi, kỳ đệ đến từ địa ngục nhìn chăm chú. Có câu nói, không làm chuyện đối lý không sợ quỷ góc cửa. Làm điểm chuyện xấu đi, nhìn thấy những thứ đồ này liền càng dễ dàng hoàn hốt một chỗ kiến trúc vật mà sau, hai tên nam tử chính ngồi xổm ở đê khảm trên hút thuốc. Trong tay điện thoại di động đã tiến vào phòng trực tiếp màn giấy. Trực tiếp hình ảnh có chút run. Không, là nắm điện thoại di động người đang run rẩy. Một lát, bên trong một tên nam tử hít sâu một cái yên, trong thanh âm mang theo vẻ run rẩy. Đại ca, ta chúng ta nếu không, không không thu tay lại chứ? Không không không cái gì nhỉ? Đều như vậy, còn phải tiếp tục làm. Bên cạnh đại ca một cái tát vỗ vào tiểu đệ trên đầu. Tây điện, bọn họ không phải là ở phương Tây điện giới sao? Nếu như này địa ngục thật tồn tại, Vậy cũng thật chính là chạy trốn hòa thượng, chạy không được miếu. Bị đánh tiểu đệ mau mau vùng vùng tay, không, không không không phải đại ca, ta là nói chúng ta thu thu, thu tay lại đi. Đại ca sờ sờ trêu chủ đầu, có chút bột điền, những người hàng sao làm? Tiểu đệ vội vàng nói, cho đưa công công, công công án cửa. Đùng. Đại ca không nhịn được lại một cái tát đáp tới, ngươi này có thể hay không không tầm mạnh, suýt chút nữa không thở chết ta. Ta còn đang suy nghĩ ngươi từ đâu tới công công. Ngày kế, báo cáo tin tức. Ngày gần đây, một nhóm mất trộm chữa bệnh thiết bị xuất hiện ở phương Tây địa giới công án cửa. Ngay gần đây, một viện bảo tàng tất lạc chân dung còn nguyên trở lại viện bảo tàng. Ngay gần đây, một tên mất tích hai ngày nữa. Các cư dân mạng ở phía dưới dồn dập nhắn lại. Hoan lên về nhà, cảm tạ người dẫn chương trình. Ngày hôm nay là ngày tháng tốt, nghiền ngẫm cực khủng. Sợ sệt JPG. Đương nhiên, những thứ này đều là nói dạo. Lúc này Giang Lâm Từ Mỹ thực tiệp bên trong đi ra, nhìn phòng trực tiếp màn đạn khu một đám thị thần muốn đi tắm nắng, muốn đi công an cửa dân mạng. Suy nghĩ một chút, xoay người đi tới trợ quỹ. Làm trực tiếp nhiệm vụ đồng thời, thuận tiện mua điểm quý khí. Tây điện trợ quỹ cùng đông điện, nam điện cũng khác nhau. Trang ngập huyền huyễn cùng khoa huyễn phong cách. Mị thực kiến tổ chức, hấp dẫn đi không ít quỷ quái. Nhưng Giang Lâm lúc tiến vào, lại phát hiện chợ quỷ bên trong trước sau như một náo nhiệt. Có điều ngẫm lại cũng là, đi mị thực kiến đại thể đều là lòng mang chấp niệm không chịu rời đi. Những người từ lâu ở coi ấp định cư quỷ quái, nhưng là có đi hay không cũng không đáng kể. Là lấy, chợ quỷ bên trong như cũng là mở cửa tiệm mở cửa tiệm, đi dạo phố đi dạo phố. Vui bữa vui bữa. Không chung, Giang Lâm bọn họ lần trước đi ăn cái kia ra sạn phòng món ăn như cũ đứng lặng ở chợ quỷ chỗ cao nhất. Xa xa, thật dài đoàn tàu huyền như du long giống như trùng quanh qua lại. Khi thì ngắn ngùi ngừng, có quỷ quái trên xối xe. Cẩn thận nghe, còn có thể nghe được các loại xe gắn máy quỷ khí phát động lúc vang lên âm thanh. Giữa đường, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy túm năm tụm ba tụ tập cùng nhau quỷ quái. Chúng nó vây quanh ở chính giữa tên kia quỷ, tối đầu nhìn cái gì? La lên, mau mau. Trên a, né tránh né tránh, hướng về phải một bên chạy. Đối phương đuổi theo, thừa dịp hiện tại, cho nó một cái nhìn lại giết. Còn có quỷ quái vừa đi, một bên cầm một bản như là mạn gạ thư, đang chăm chú nhìn. Nhìn nhìn, đầu liền đụng vào phía trước trên cây cột. Phình một tiếng. Ha ha ha. Ta xem điện thoại di động cũng là như vậy, không để ý liền va cột điện đi đến. Ta lần trước còn lọt hố bên trong đi tới, nửa ngày không bò lên. Khá lắm, bên kia là đang đánh trò chơi đi, nghe được ta tay ngướng ngáy, đã lâu không chơi. Từ khi có người dẫn chương trình, ta đã sắp cùng trò chơi nói bi bi. Trò chơi nào có người dẫn chương trình thật toàn toàn? Phi, trò chơi nào có người dẫn chương trình đẻ đẻ. Vừa vào chợ quỷ, bất kể là hoàn cảnh vẫn là bầu không khí, đều cùng mỹ thực yến hoàn toàn khác nhau. Ở đây, càng tới gần các cư dân mạng sinh hoạt hàng ngày, cũng thoáng có vẻ thân thiết một ít. Quả nhiên, không có thương tổn sẽ không có so sánh. Bị mỹ thực hiến tàn phá qua đi, dĩ nhiên nhìn cái gì quỷ đều cảm thấy đến thân thiết. Nói ví dụ như bên kia một mặt hung dạng, một thân huyết ý liễu, dường như muốn ăn thịt người quỷ. Còn có bên kia cái kia, không biết là cái gì biến chủng quỷ quái đồ vật. Các cư dân mạng dĩ nhiên cũng không cảm thấy sợ sệt. Tuy rằng trong đầu vẫn là gặp thỉnh thoảng hiện ra từng đạo từng đạo tê tay quỷ mọn ăn, nhưng các cư dân mạng phần lớn sự chú ý vẫn là chuyển đến trợ quỷ tới. 7. Hoặc là nói, bọn họ ép buộc chính mình, nhất định phải nhanh lên một chút rời đi sự chú ý. Mỹ thực hiến. Đối với địa ngục quỷ phẫn nộ, đối với món ăn kinh sợ, còn có đối với mộng hồ lại kính lại từ tâm đều quá tiêu hao tinh khí thần, cảm giác thân thể bị đảo dỡ. Ha ha ha ha, ta quá yêu trợ quỷ. Chiêm chiếc mê ba mét khen thưởng người dẫn chương trình dưa hấu 99, bảo vệ người chương kỳ linh khen thưởng người dẫn chương trình nắm người. Cũng tái bút, cảm tạ người dẫn chương trình mang chúng ta đến trợ quỷ cọ giữa mắt. Ồ, quỷ quỷ môn có phải là ý thức được cái gì? Giang Lâm đi trên đường, vừa mới bắt đầu còn rất tốt. Đi tới đi tới, đột nhiên liền phát hiện bên người đi ngang qua quỷ quay đầu liếc mắt nhìn hắn. Đi tới phía trước quỷ đột nhiên đem đầu chuyển qua 180 độ, liếc mắt nhìn hắn. Lại chậm chạp quan thai 180 độ quay trở lại. Giang Lâm. N. Chương 323, đã từng có một cơ hội đặt tại trước mắt ta. Hèn hèn hèo. Ta lại đi vào. Ta đi vào, lại đi ra ngoài, ta lại đi vào. Vẫn bị nhiều lần bắn ra đi cái kia bộ phận dân mạng, đột nhiên liền có thể đi vào. Theo bản năng cự lực trở về sau, mới phản ứng được, lại có thể đi vào phòng trực tiếp. Đã đi bệnh viện đã kiểm tra. Phòng chừng buổi chiều liền có thể ra kết quả. Hay, ta muốn ngày mai mới có thể ra kết quả. Ta suy nghĩ một chút, vẫn là không suy nghĩ ra chính mình làm sao sẽ đột nhiên có bệnh nặng. Ta bình thường yêu hút thuốc, ta phòng trùng cùng cái này có quan hệ? TT. Ồ, khán dân mạng đây. Tại sao không nói chuyện? Mới vừa tiến vào các cư dân mạng Hàn Nguyên một lúc, chia sẻ một hồi chính mình này, nửa ngày trải qua sau, mới phát hiện màn đạn dĩ nhiên càng ngày càng ít. Đến cuối cùng, dĩ nhiên chỉ còn dư lại bọn họ những này bị bắn ra về phía sau, lại trở về người. Hắn ở đâu? Người khác không muốn nói chuyện. Trải qua nửa ngày Mỹ tự kiến các cư dân mạng yên lặng nhìn những người này đối thoại. Bọn họ lúc đó làm sao sẽ không có lui ra đây? Bọn họ lúc đó đầu đều sao nghĩ tới? Người dẫn chương trình rõ ràng đều nhắc nhở nhiều lần. Đã từng có một cái cơ hội quý giá bãi ở trước mắt ta. Ta không có cố gắng quý trọng. Theo sát chào lưu của thời đại, theo sát người dẫn chương trình bước tiến, không có thiệt thòi hay không? Có một số việc, chung quy phải có người biết, chung quy phải có người nhớ kỹ, sau đó truyền tụ tiếp. Vì thế, ta như thế nào, không có chút nào cháu yếu. Thánh Quang mới vừa vào đến, không thấy mỹ thực hiện các cư dân mạng. Những người này ở nói gì thế? Làm sao nghe là lạ? Bọn họ không ở thời điểm, đến cùng phát sinh cái gì? Xoẹt, theo người dẫn chương trình đi chơi trò quỷ. Trong màn hình trực tiếp, trên đường, chú ý tới càng ngày càng nhiều giả trang lơ đãng nhìn sang. Phản vật còn mang theo một chút không sát thực tin tằm mắt. Giang Lâm nhìn một chút chu vi, tiến vào phụ cận một nhà quỷ khí điểm. Tây điện trợ quỷ, quán việt hè ít, đại thể là cùng một mẫu cửa hàng. Tiệm này bên trong phân bố rất là đơn giản, một ánh mắt là có thể nhìn thấy có những thứ đó. Mấy cái cái kệ, còn có một cái quầy hàng. Cái kệ trên đồ vật cũng không ít, có chút giống là tiệm tạp hóa. Trước mặt, có một tên ăn mặc rộng lớn tơ sờ, tóc dài ở sau gáy buộc lên nam tính nhân viên cửa hàng. Phòng trưng là không khách nhân nào, nhân viên cửa hàng chính bạch tệ nhạt nhại cầm một cây gậy. Gậy một mặt liền với vài chỉ thanh khí quỷ cùng chổi lông gà tự, ở trên quầy tạ xoa một chút, hưu xoa một chút, tay động làm vệ sinh. Phát hiện có khách đến rồi, cũng chỉ là lại Dương Dương nói một câu: "Muốn mua cái gì chính mình tùy tiện xem, tuyển xong tới nơi này tính tiền." Ừm. Giang Lâm cũng không đợi, từ một cái, cái kệ bắt đầu nhìn sang. Cái kệ trên đại thể đều là một ít loại nhỏ quý khí, mỗi một dạng phía dưới đều có ngắn gọn giới thiệu cùng giá cả. Có tốc xem, ngoại hình là một cặp kính mắt, có màu đen, màu trắng, màu đỏ. Các loại màu sắc. Căn cứ giới thiệu, mắt kính này có thể liên tiếp tinh thần của ngươi giáng ngục, trợ giúp ngươi nhanh chóng xem. Đông dạng một quyển sách, bình thường tốc độ 1 giờ hoặc là mấy ngày, mang mắt kiếm này là có thể ở nửa giờ, thậm chí trong vòng 10 phút xem xong. Tương tự với một cái bội tốc khí. Hơn nữa, bởi vì trực tiếp liên tiếp theo tinh thần của ngươi, nội dung trong sách ngươi cũng sẽ nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Có điều, cũng chính bởi vì liên tiếp tinh thần, căn cứ người sử dụng tiếp thu trình độ, cùng với thực lực mạnh yếu, đại náo gặp có sự khác biệt trình độ bế tắc cảm. Thực lực càng yếu, năng lực tiếp nhận càng kém, loại này bế tắc cảm liền càng rõ ràng. Như vậy cũng tốt so với đem một vật cứng rắn nhét vào trong đầu, không khỏe là bình thường. Có điều chỗ tốt là có thể nhanh chóng xem muốn xem đồ vật. Sơ hoạch vọt tới trước đâm chuẩn bị, không có thời gian chuẩn bị. Cái thứ hai vật phẩm là cắm trại chuẩn bị leo vải, nguyên hình chính là một cái nho nhỏ leo vải. Tân tư giới thiệu, chỉ cần đi vào trong truyền vào quỷ khí, là có thể hóa thành một cái có thể cung hai, ba người ở lại loại nhỏ phòng ngủ. Có nhất định phòng ngự cùng ngăn cách nhận biết tối tính, coi như muốn lén lút ở bên ngoài tìm điểm kích thích cũng có thể nha. Ngoài ra, còn có loại nhỏ máy chơi game, cùng thanh kiếm quỷ phối hợp thành kiếm ngũ. Giang Lâm còn nhìn thấy sáng nay đưa tin tức mới loại kia cánh bóng, giá cả tương đương với nhân loại một bộ điện thoại di động. Cái kệ trên đại đại nhỏ nhỏ đồ vật không xuống trăm loại, mỗi một loại công năng đều có chỗ bất đồng. Phòng trực tiếp các cư dân mạng một đường theo trực tiếp màn ảnh nhìn sang. Đã xem hoa mắt, đầy mặt viết, muốn muốn. Cảm giác những thứ đồ này chơi thật vui. Có xem bội tốc khí, mụ mụ liền cũng lại không cần lo lắng cho ta lâm thời nước tới chân mới nhảy không có tác dụng. Người quan minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ta muốn cái kia liều vải. Trên lầu, cái nào liều vải? Trước màn ảnh, một ít học giả cũng dồn dập nhấc lên kính mắt của chính mình, thật lòng đánh giá cái kia từng cái từng cái quý khí, không biết có cơ hội hay không nghiên cứu một phen. Soạt soạt soạt. -so -so. Tiên địa nam tính nhân viên cửa hàng tiếp tục cầm thanh khiết quỷ xoạt xoạt, một bên sát vừa mớn. Mới vừa thanh niệm kia làm sao có chút quan hai? Là nhận thức quỷ sao? Nửa ngày không nghe âm thanh, hắn ngẩng đầu hướng về bên kia liếc mắt nhìn, liền nhìn thấy đỉnh đầu cao cao mũ trắng tử. Quỷ sai. Quần tận lại, Tây điện chế phục cùng Đông điện đồng phục làm việc có chút rõ ràng khác nhau. Từ khi có âm phòng trực tiếp sau khi xuất hiện, Tây điện liền có không ít cổ đông điện bạch vô thượng. Xoạt xoạt xoạt. Quầy hàng bên này quét tước đến gần đủ rồi, Đại Dương lại đi bên kia nhìn một chút. Suy nghĩ một chút, Cầm một chuôi thanh khiết quỷ hướng về cái kệ bên kia đi đến, một bên tùy ý quét một vòng. Vừa nói, không tìm được muốn. Giang Lâm đã nhìn hai cái cái kệ, lúc này chính cầm một cái màu trắng ốc biển. Muốn mua điểm thú vị, thử dụng. Thanh âm này, Đại Dương bỗng nhiên ngẩng đầu đến, trên dưới nhìn quét Giang Lâm một lần, nở nụ cười. Huynh đệ ngươi này cổ đến đầy đủ hết ta, liền biến âm khí đều chuẩn bị kỹ càng. Nói được nửa câu, Giang Lâm cầm trên tay ốc biển thả xuống, quay đầu nhìn lại, vẻ mặt hơi hơi nghi hoặc. Đại Dương khệ miệng cười nhất thời cứng lại rồi, còn lại lời nói cũng kẹt ở trong cổ họng. Một lát, hắn cười gượng hai tiếng, "Cô Giang Vô Thường a. Giang Lâm nhìn hắn, không nói. Ngay ở đại dương sắp không cời nổi, đại não từ từ bắt đầu hưng phấn lúc thức dậy, đột nhiên nghe được Giang Lâm ân một tiếng. "Cô, xem chứ?" Giang Lâm. Đại Dương lúc này mới đột nhiên thở ra một hơi, nhưng lại có chút thất vọng. "Đúng đấy, nghe nói Giang Vô Thường sáng sớm liền đi tham gia mỹ thử nghiệm." Hắn tùy ý vô vô Giang Lâm bay, ha ha ha. "Quá giống huynh đệ, ta suýt chút nữa còn tưởng rằng thật sự Giang Vô Thường đến. Ta nghe nói Bắc Điện những tên kia nắm mặt kỹ thuật nhất tuyệt, ngươi này đều sắp vượt qua bọn họ." Đại Dương tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đến đến đến. Ta cùng ngươi đề cử có những người thật độ chơi. Chương 324, cái kia vệ kịp bằng. Đại Dương tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đến đến đến, ta cùng ngươi đề cử có những người thật độ chơi. Chỉ chớp mắt, nhìn thấy Giang Lâm gương mặt đó, Đại Dương lại theo bản năng mà có chút kích động. Cha cha hai tiếng, bắt đầu cùng Giang Lâm giới thiệu trong quán đồ vật đến, được kêu là một cái sinh động. Người xem này bạn gạch như thế thư tịch, bên trong có không gian, rất nhiều người đều yêu cầm các đồ vật, ẩn dấu tính rất tốt đẹp. Nhưng một khi bị lão bà phát hiện, vậy thì có thể trực tiếp đánh chiến đấu. Lần trước sát vách Vương Tiểu Hoa hay dùng này, đem chồng nàng cho đập phá đầu đuổi ba cái nha ha ha ha. Trở lại xem cái này khăn giấy bao, bên trong khăn giấy đều là một lần, có thể lau dấu vết. Cái nào dấu vết đây? Viết dấu vết, đi dấu vết của đường, với mỡ. Từ không nhìn thấy mùi đến thấy được bất cứ dấu vết gì, cũng có thể lau. Mùi làm sao xác, liền đưa cái này một tiêu, đi dấu vết của đường, ngươi liền hướng trên một pho. Có quỷ dùng cái này đến học tập, cuộc thi, cũng có người dùng đến. Kha kha. Đại Dương cười cợt, hạ thấp giọng, dùng để nửa đêm ăn trộm chạy ra ngoài, bảo đảm một điểm dấu vết không để lại. Còn có cái này ổ biển. Ở Đại Dương nhiệt tình giới triệu sau, Giang Lâm rất nhanh sẽ chọn xong muốn mua quý khí, cũng thuận tiện hiểu rõ đến tây điện còi âm sinh hoạt, có thể cỡ nào muôn màu muôn vẻ. Ma phong trực tiếp các cư dân mạng, nhưng đã sớm cười không sống, không kèm được ha ha ha. Người dẫn chương trình ra, người dẫn chương trình, ta cổ chúng ta, xem chứ? Phản ứng này quá chân thực, ta thấy thần tượng đầu tiên nhìn cũng là, hả? Mới vừa cái kia là ta thần tượng, lại liếc mắt nhìn, thật giống là rất xem. Các cư dân mạng vỗ bàn o, no, căn bản không khống chế được chính mình dương lên khoe miệng. Mẹ ưa, người dẫn chương trình này thao tác quá ra ngoài bọn họ bất ngờ cảm giác lại lần nữa nhận thức một hồi người dẫn chương trình. Ta khiếu ha, ha ha ha. Nhân viên cửa hàng, các ngươi đi ra, các ngươi đều là phàm giả, đây rõ ràng là đóng vai giang vô thượng. Cười không sống gì vở vở. Đi thông thả a. Buôn bán thành công, đại dương tâm tình cũng không sai, vung vậy trong tay một chuôi thanh thiết quỷ. Giang Lâm rời đi tiệm này thời điểm, trên mặt còn nhiều một cái mặt nạ. Theo nhân viên cửa hàng kia nói, đây là tây điện tiểu mới nhất nắm mặt núi cụ. Giang Lâm tiện tay cho ngắt một cái sáng ùn tùm mặt tròn, cũng không điều sắc, móc hai con mắt hổng, liền mang trên mặt. Bóng người hơi động, một cơn gió tự, liền ra cửa hàng. Ngoài cửa những người còn đang lén lén quan sát quỷ quái đều còn không phản ứng lại, mới vừa là có cái gì quá khứ sao? Lần này, Giang Lâm lại đi ở trên đường. Cuối cùng cũng coi như không có lại xuất hiện người qua đường liên tiếp liếc mắt, đụng vào cửa điện, đầu 360 độ xoay tròn như tượng. Chính là có thỉnh thoảng đi ngang qua tiểu quỷ gặp nhìn mặt nạ của hắn, che miệng cười trộm vống ve lú vống. Phòng trực tiếp các cư dân mạng còn nhạc ga đến dừng không được đến. Người dẫn chương trình rốt cục có minh tinh ý thức ha ha ha. Phàm là ta có này nắm mặt kỹ thuật, năm đó cũng không đến nỗi bị mẹ đuổi theo đánh bà cái nhai. Ta luôn cảm thấy mặt nạ này muốn phát hỏa, suy nghĩ gì vậy g ăn ăn nhà xưởng, các bằng hữu muốn mua mặt nạ này. Sắp xếp tiến lên. Sau khi Giang Lâm lại đi dạo chơi một ít quỷ khí điểm. Con nhìn thấy loại kia cơ thức quỷ khí, có xe gắn máy, có điên ném, vẫn còn có ngựa gỗ, chỗ dặn, cái nồi hình. Theo chủ quán giới thiệu, những quỷ này khí sử dụng, muốn sớm xuống năng. Dũng đệ chạy đi, tốc độ cũng không tính cực nhanh. Trừ một chút yêu thích chơi cực hạn vận động, thông thường đều là mua cho tiểu hài tử chơi. Quỷ là có thể phiêu, nhưng phiêu quy phiêu, này cũng không ảnh hưởng bọn họ vui đùa. Đặc biệt những người khi còn sống, không có chơi đến, không có chơi đủ. Ngoài trừ chơi Những người xe hình cũng có thể dùng đem chứa khốc, thật phong cách a. Đi trên nóc nhà đi bộ một vòng, đi vị một hồi, tiếp tục nghe hai tiếng các em gái hoan hô, thoải mái hơn a. Những quý này khí, coi âm có còi âm cắt chơi. Hơn nữa so với nhân gian thời điểm, càng có thể thả ra chơi. Liền so với ai khác náo động rất lớn, ai cách chơi mới mẻ nhất. Phòng trực tiếp các cư dân mạng đúng là nhìn ra lòng ngưỡng ấy, thế nhưng bọn họ không cách nào xung năng. Coi như được, cũng không chơi được. Ở Giang Lâm rời đi chợ quỷ sau không lâu, trước hết chiều đại Giang Lâm cái kia nhà quỷ khí trong cửa hàng. Đại Dương đột nhiên nhận được tin tức Giang Vô Thường chỉ ở mỹ thực quán đợi nửa ngày liền rời đi. "Rời đi đi đâu?" Đại Dương vội vàng hỏi, nhưng trong lòng mơ hồ có một cái đáp án. Truyền tin tức trở về quỷ gái đầu một cái, có quỷ nhìn thấy hắn hướng về chợ quỷ bên này. "Quả nhiên, quả nhiên." Đại Dương kích động đến suýt chút nữa nhảy lên đến. Giang Vô Thường quả nhiên đến chợ quỷ. Hưng phấn ở trong quán xoay truyền ba vòng, hắn bỗng nhiên lại dừng lại. "A a a a." Giang Vô Thường đến thời điểm, hắn đều đã làm như gì? "Song xuôi song xuôi." Đại Dương kéo truyền tin tức quỷ, "Ngươi nhìn ta một chút, hình tượng thế nào?" "Còn, cũng còn tốt." Mì thanh ngũ tú, quần áo sạch sẽ. Vậy thì tốt vậy thì tốt. Đại Dương lại bắt đầu xoay quanh lên, trong đầu nhưng là không ngừng chiếu lại mới vừa răng vô thượng tới mua đồ hình ảnh. Hắn đều nói rồi gì đó, không thất lễ chứ? Có khỏe mạnh đối mặt phòng trực tiếp màn ảnh sao? Trên tính sao? Chờ chút. Đại Dương đột nhiên nhìn mình tay, chiếc hắn thật giống, thật giống vô giang vô thượng hai lần. Ngón này, nếu không chém nhặt lấy đi, đến thời điểm lại đi đổi tân cánh tay. Tư trợ quỷ bên trong đi dạo một vòng sau khi ra ngoài, không ít dân mạng tâm liền theo bay, theo bản năng mà quên mất mị thực yến tâm ngộ. Tây điện thật đồ chơi quá nhiều rồi, hức hức hức. Ta muốn đi. Đông điện có người dẫn chương trình, ta sẽ không đi địa phương khác. Nhưng là, Đông điện không có máy chơi game, không có xe gần máy. Ta vẫn cảm thấy Nam điện càng đẹp trai, những quỷ này khí toán cái gì, dựa vào chính mình mọc cánh mới là thật sự châu bò. Các cư dân mạng bắt đầu quay chung quanh Đông Nam Tây Ba điện thảo luận lên. Đông điện ôn hòa trạng thái không sai, có thể học phong ấn, còn muốn người dẫn chương trình ở. Nam điện thẳng thắn, huyền cấp kỹ năng và công pháp cũng rất tốt, chính là có chút cùng. Tây điện có tiền, còn có rất nhiều thú vị quỷ khí, còn có chuyển cơ, thuần di trận pháp. Suân suy, không, bảy. Có điều ngẫm lại, bọn họ còn có thể sống phải có một vài năm. Từ từ đi đi. Có dân mạng nói, ta phòng trừng, ta sau đó nên vẫn là gặp ở lại phương đông địa giới. Tổng cảm giác, Đông Điện có nhà cảm giác. Địa phương khác cũng giống như là khu du lịch. Đột nhiên, rất nhiều dân mạng vừa nhấc mắt, ngay lập tức phát hiện trong màn hình trực tiếp, người dẫn chương trình ngừng lại. Giang Lâm Nguyên bản là phải về Tây Điện an bài cho hắn biệt tự. Thế nhưng ở chạy tới Tuấn Di trận pháp trên đường, hắn đột nhiên cảm nhận được một luồng có chút không giống phi tức. Trực tiếp quả cầu nhỏ khẽ nhúc nhích. Các cư dân mạng theo người dẫn chương trình ánh mắt nhìn. Một giây sau, tất cả mọi người hô hấp hơi ngừng lại. Màn đạn khu thanh linh, ngón tay đặt tại trên bàn gỗ, tất cả đều đã quên muốn động. Cách đó không xa, một bóng người cao lớn chính không nhanh không chậm địa đi về phía trước. Toàn thân nó bị kim quang bao bọc, không thấy rõ cụ thể dáng dấp. Trên vai gánh một cái trường côn, tư thế vô cùng hào hiệp, tiết lộ một luồng mạnh mẽ mà lại tự tin phi tức. Nó động tác nhìn như thành thôi, nhưng mỗi đi một bước, một giây sau sẽ xuất hiện ở một nơi khác. Có điều ngăn ngắn mấy giây, cái kia mặt bóng người màu vàng óng liền biến mất ở địa phủ nơi sâu xa. Phòng trực tiếp yên tĩnh. Một lát, mới có một cái màn đạn thầm thầm thổi qua. Ta, ta mới vừa có phải là hoa mắt, không phải vậy tại sao thật giống nhìn thấy. N. Chương 325, nếu không, đêm nay không ngủ chứ. Ta có một giấc mơ, ta nghĩ ta bay lên lúc, ngày đó cũng làm cho mờ đường, ta vào biển lúc, nước cũng chia thành hai bên. Chúng thần chư tiên, thấy ta cũng gọi huynh đệ. Không điên cuồng không sống, vọng tưởng tề thiên thì lại làm sao? Co như thiên địa này không ở, cũng hữu muốn quên ta lão tôn danh hiệu. Dung Nham vì là giáp, liệt diễm thành đồng. Thể thiên chật địa, đấu chiến phù ma. Phong trực tiếp màn đạn khu rơi vào ngắn mũi điên cuồng. Mỗi một câu từng xuất hiện ở thoại bản bên trong gia hiện tại bọn họ trong lòng câu, dồn dập xông ra. Là kích động, là chờ mong, càng là triệu hoán. Triệu hoán trong lòng bọn họ, cái kia giang cùng thiên đối nghịch, đấu với đất, phiên một cái cân đấu vân 10 vạn 8000 giặm tế thiên đại thánh. Người dẫn chương trình người dẫn chương trình, đó là tôn ngộ không sao? Ta trực giác nói cho ta, vậy thì là Tế Thiên Đại Thánh. Có người nói, mỗi cái nghe qua Tế Thiên Đại Thánh trong lòng người, đều ở một con khỉ con. Con kia khỉ con có thể quyết chí tiến lên, có thể làm bất kỳ chuyện muốn làm. Không có ai có thể ngăn cản nó. Một vệt kim quang, một cây vậy, thực cùng không thể chứng minh cái gì nhưng ở các cư dân mạng trong lòng, vậy thì là tôn nộ không tiêu chí. Trong màn hình trực tiếp, cái kia vện kim quang đã biến mất ở địa phủ nơi sâu xa. Giang Lâm Tu trầm mắt lại, đối với các cư dân mạng kích động cùng nghi hoặc, cũng chưa hề trả lời. Bởi vì hắn cũng không cách nào xác nhận. Đừng xem hắn là cái quỷ sai, có âm cũng là có năng lực phân chia. Giả sao thực lực, có thể biết cái nào một số chuyện, có thể tiếp xúc những chuyện kia. Điểm này, từ đặc cấp nhiệm vụ liền có thể thấy được. Đối với này, Giang Lâm cũng không đổi vã. Theo thực lực tăng lên trên, hắn có thể biết độ vật nhất định sẽ càng ngày càng nhiều. Địa phủ làm như vậy, không khỏi không phải đối với bọn họ một loại bảo vệ. Từ cổ chí kim, nhiều như vậy liên quan với trên trời cố sự, nếu như có cơ hội, Giang Lâm cũng rất muốn nhìn một lần. Trở lại Tây Điện sắp xếp việc tự sau, Giang Lâm liền đóng lại phòng trực tiếp. Ngày hôm nay chuyện cần làm, tham gia mỹ thực yến, làm nhiệm vụ hàng ngày, mua quỷ phí. Còn lại, chính là hàng ngày tu luyện. Giang Lâm đi đến phòng tu luyện, thả ra chứng bảy màu cùng khối này màu xanh sẫm lắc cắt, cấp tốc tiến vào trạng thái tu luyện. Tây Điện điểm này rất tốt, không cần lại mặt khác đi làm nhiệm vụ hối đoái tu luyện thẻ loại hình. Ma Phong trực tiếp các cư dân mạng Ở kích động thảo luận một trận cái kia về kim quang độ khả thi sau, tâm tình cũng dần dần bình phục lại. Một ít xem xong mỹ thực yến, phản ứng đại dân mạng, cũng thừa dịp thời gian này nghỉ ngơi một chút, đi mua một ít dược, hoặc là tìm điểm cái gì khác sự tình làm một lần, liền sợ trễ quá làm áp lực. Công an cửa. Lộ cảnh viên nhìn bên ngoài tụ tập mà đến các cư dân mạng. Nếu không gọi đi vào ngồi một chút, chờ cư dân mạng càng ngày càng nhiều sau, Lộ cảnh viên liền bỏ đi ý nghĩ này. Đi vào cũng không ngồi được, liên đệ bọn họ ở bên ngoài tầm năng cũng tốt. Chỉ là, Lộ cảnh viên không nghĩ đến. Đám người kia rồi rồi, liền bắt đầu tán gẫu lên đều tán gẫu gì đó đây. Et ngươi cũng là coi âm phòng trực tiếp dân mạng. Thật là đúng dịp, ta cũng là. Ồ, ngươi dĩ nhiên liền ở tại nhà ta dưới lầu. Cái kia cảm tình được, sau đó đồng thời xem phòng trực tiếp. Ngoại trừ tán gẫu, còn có đồng thời nuôi sồn. Huynh đệ, đánh trò chơi đây. Đồng thời mở cái hắc. Đánh xong thuận tiện thêm cái bạn tốt. Nhanh nhanh nhanh, về phòng thủ. Ai nha, suýt chút nữa liền lên đẳng cấp. Đáng tiếc. Lộ cảnh viên vừa bắt đầu còn không cảm thấy có cái gì không đúng. Mãi đến tận xem đi ra bên ngoài người càng ngày càng nhiều, âm thanh càng lúc càng lớn. Đi ra ngoài vừa nhìn Tại, các bác gái làm sao cũng vây lại đây. Các bác gái không chỉ có vây lại đây, còn không ngừng mà bắt chuyện chính mình các tỷ muội đồng thời lại đây. Lại đây làm gì nha, nha, nơi này làm sao nhiều người như vậy. Không biết nha, nay không phải gọi ngươi tới đồng thời xem trò vui sao. Cái kia cảm tình được, chờ chút, chúng ta bên cạnh đi một chút, chớ bị ngộ thương rồi. Cho chuyện cho chuyện, các bác gái liền bắt đầu tán gẫu lên hôm nay thương trưởng nơi nào đến gãy. Nhà ai giao dưa muối mặn nhất. Trở lộ cảnh viên lúc đi ra, còn có bác gái chờ đến thiếu kiên nhẫn hỏi, "Đồng chí cảnh sát, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì a?" Khi nào thì bắt đầu a? Đúng rồi đúng rồi, có phải là muốn công bố tin tức gì? Nhiều như vậy mọi người phạm sai lầm a. Nghe các bác gái câu hỏi, Lộ Cảnh Viên. Nay muốn hắn giải thích như thế nào đáp? Cuối cùng, Lộ Cảnh Viên cùng các đồng đội đem cửa người đều cho sụp tan. Nhiều người như vậy, không biết còn tưởng rằng ra đại sự gì đây. Chân ký nhà hàng. Ở để điện thoại di động xuống sau, Trần Gia Minh đem lén lén lút lút làm bút ký tất cả đều đem ném đi rồi. Dung quỷ làm nguyên liệu nấu ăn cái gì, tuy rằng rất có đổi mới, nhưng có vẻ như cũng không phải một cái vui vẻ sự tình. Đừng món ăn không làm tốt, trước tiên đem người cho hộ chết. Vừa xong sau, Trần Gia Minh thở phào nhẹ nhõm. Lần này, đối mặt lão tổ tông thời điểm, rốt cục không để tâm hư. Trần Lão bản đến mở ra vị thăng thôi. Mới vừa trở về thì có vài tên thực khách chờ ở cửa quán ăn. Từ khi có lão tổ tông trong ngụ truyền tụ sau, Trần Gia Minh làm được thăng là càng ngày càng thơm. Nhà hàng chuyện làm ăn cũng càng ngày càng tốt. Liền ngay cả trên con đường này mở cửa tiệm các lão bản, có lúc cũng sẽ không nhịn được đến Trần ký nhà hàng giải đỡ thèm. Có điều, tự tra tạng thế sau, Trần Gia Minh vẫn không có xin mời người đến giúp đỡ. Cũng chưa hề đem nhà hàng làm to. Trần ký nhà hàng, chỉ một nhà này. Mỗi ngày mở cửa tiệm, cũng hạn chế nguyên liệu nấu ăn phân số. Nhiều thời gian hơn, hắn muốn dùng đến học tập, nghiên cứu trùng nghệ. Vài tên thực khách vừa tới thời điểm, còn có chút ngạc nhiên. Hôm nay ăn cơm làm sao ít như vậy? Mặt trời mọc ở hướng Tây, không phải nói võng hồng điểm sao? Phòng trường là nhật vượt qua đi. Chờ Trần Gia Minh lúc trở lại, còn có thực khách án đuổi hắn. Trần lão bà ngươi tay nghề này không thể chê, chúng ta con đường này người đều thích ăn. Đúng đấy, lão bà ta đều sắp gết bỏ ta làm thức ăn. Nghe được cơm nước hai chữ, Trần Gia Minh vẻ mặt nhất thời trở nên hơi không tự nhiên lên. Cảm tạ các vị, có điều ngày hôm nay nhà hàng muốn ngừng kinh doanh một ngày, xin lỗi. Nghe nói như thế, vài tên thực khách hơi nghi hoặc một chút, nhưng cũng không nhiều truy hỏi. Dù sao, đại gia không phải đi làm chính là bên cạnh mở cửa tiệm, bình thường cũng sẽ xuất hiện cái chuyện gì trì hoãn một hai ngày. Chính là có chút tiến với. Được, cái kia Trần lão bản ngươi bận điệu, chúng ta thay cái vị trí chính là chờ các thực khách sau khi rời đi, Trần Gia Minh nhìn bếp sau một đống món ăn. Ồ, oh, không mở cửa tiệm doanh nghiệp là chuyện nhỏ, không hoàn thành lão tổ tông bố trí hoạt động mới là đại sự. Vạn nhất lão tổ tông đêm nay lại muốn lên khóa Hắn nên làm sao trả lời đây? Trong động, hẳn là sẽ không buồn muốn chứ. Chờ chút, hắn trong động nên sẽ không xuất hiện cái gì kỳ kỳ quái quái hình ảnh chứ? Trần Gia Minh có chút buồn phiền lên. Nếu là bị lão tổ tông nhìn thấy, vậy thì là nhảy vào hoàng hà cũng dựa không sạch. Nếu không, đêm nay không ngủ chứ. Tiểu Kỳ Trưởng, một nhà nhà dân bên trong, sắp 1 tuổi hà nhẹ nhàng đã bắt đầu học nói chuyện. Nhìn thấy run râm bên trong nóng nảy chỉ bị mỹ hóa bản mỹ thực hiện video ngắn. Bẹp bẹp nhỏ nhỏ, ăn, xoạt ăn. Tay nhỏ đã nắm một bên đang ngẩn người thạch dao câu, một cái nhét vào trong miệng. Nói hàm hồ không rõ. A, ăn vị quỷ. quỷ. Hurry. Từ A Tam tử lục tàn hồn, một tuổi khoảng chừng hai tử, cái gì đều yêu thích hướng về trong miệng nhét. Thế nhưng ăn quỷ quỷ này vẫn là lần thứ nhất. Thạch Dao Câu càng rãy rựa, tiểu lãi hoa liền hấp lưu đến càng hưởng. Cuối cùng, cũng may tiểu lãi hoa mẫu thân đúng lúc chạy tới, phát hiện nàng đang ăn cái gì, mau mau lay mỡ nàng miệng xem. Aiya, không thể cái gì đều tới trong miệng nhét, gặp tiêu chạy. Thạch Dao Câu lúc này mới nhân cơ hội thoát đi mà miệng, còn mang vào một thân chạy nước miếng. Hai ngày nay nàng bắt đầu thử điều chỉnh làm việc và nghỉ ngơi, tranh thủ ban ngày trương mới ngủ sớm dậy sớm từ ta làm lên. 7 2 N. Chương 326, tự chọn chủ nhân. Không có tức hay không? Mỹ tự kiến sau khi kết thúc không bao lâu, Giang Lâm tìm cái thời gian, đi tới A Nhị nhà. Mỗi tòa biệt thự đều có chính mình hệ thống phòng ngự, huống chi là luyện khí sư nhà. Giang Lâm ấn xuống chung cửa sau, liền không làm tiếp chuyện dư thừa. Đứng tại chỗ, chờ tiểu cô nương mở cửa. Không thể không nói, Giang Lâm quyết định này là sáng suốt. A Nhị quỷ sai chủ nhân những khác quỷ khí không yêu làm, liền yêu làm những người cổ quái kỳ lạ quỷ phí. Nói thí dụ như, sẽ đem cho điều khiển bắn bay xe. Nói thí dụ như, lực sát thương rất mạnh, nhưng gặp trước tiên đem mình cho chói lại đến rồi. Lại nói thí dụ như, nhà hắn cửa biệt thự thả cái phòng ngự quý khí. Tùy tiện đi loạn lời nói, sẽ xuất hiện ở nó loại nhỏ trong không gian. Phảng phất tiến vào một cái mê cung. Chắc thì chắc ở. Hắn người chế tác này cũng sẽ không cẩn thận ở cửa nhà là đường, đi không gặp. Cũng may hắn không thường thường ra ngoài, bằng không á nhị hàng ngày công tác chính là tìm chủ nhân, tìm chủ nhân. Chủ nhân ở đâu? Chủ nhân không gặp. Giang vô thượng đại nhân. Á nhị từ trong nhà cục cục chạy đến, một thân màu trắng tiểu quần, quần phối hợp tiểu giày sang đan. Trên đầu chắp hai cái đen tuy bí bóc, dáng dấp nhỏ sạch sẽ xanh xanh. Nhìn thấy Giang Lâm thời điểm, trong mắt đều bốc lên ánh sáng. Mở ra biệt thự cộng lớn sau, A Nhị ngay lập tức chính là trên dưới đánh giá một lần Giang Lâm. Sắp nhận người không sau đó, nàng mới có chút ngượng ngùng nói: "Giang vô thượng đại nhân, người mới vừa không gặp phải cái gì đột phát tình huống chứ?" "Không có." Giang Lâm chỉ chỉ dưới chân màu vàng khu vực, dựa theo ngươi nói con đường, không có đi loạn. Ở chợ quỷ thời điểm hắn cũng nghe qua, tây điện luyện khí sư rất nhiều, nhưng cao cấp luyện khí sư cũng rất ít. Liền ngay cả khí bảo trai, bình thường cũng chỉ có một vị cao cấp luyện khí sư thưởng chú tuần nữa phi thường mật dịu. Có người nói đơn đặt hàng đều xếp tới dưới tháng sau. Vậy thì tốt vậy thì tốt. A Nhị thở phào nhẹ nhõm, nàng ra chủ người liền sẽ thường thường đã quên chính mình đem quỷ khí còn đâu cái nào. Giang Vô Thường đại nhân, bên này. A Nhị mang theo Giang Lâm vừa tới phòng khách, liền nghe đến trên lầu truyền đến ầm một tiếng vang thật lớn. Trình đống gian nhà đều đi theo run lên. Giang Lâm không nhịn được hướng về trên lầu liếc mắt nhìn, vị kia cao cấp luyện khí sư ở chế tạp bong. A Nhị mí mắt rực rực, mỉm cười nói, "Giang Vô Thường đại nhân, ngài ngồi trước, ta vậy thì đi gọi chủ nhân hạ xuống." Nói xong, lại cho Giang Lâm rót một chén trà. Sau đó cộc cộc cộc đi lên lầu. "Chủ nhân, ngươi lại làm cái gì?" A Nhị mở ra quỷ sai chủ nhân căn nhà, quả nhiên, lại là một trận đen thui khói đặc bay ra. Nàng mau mau vào nhà, đóng cửa lại. Cũng không thể để yên bay tới dưới lầu đi tới. Nhìn trong phòng một đoàn loạn hiện tượng, A Nhị vừa lái xong thông gió, một bên nói lẩm bẩm. "Chủ nhân, ngươi tại sao lại không có mở lồng phòng ngự, chu vi đồ vật cũng không có thu. Cứ tiếp tục như vậy, thanh khiết quỷ đều nuốt trước tiên bị chết no. Thanh khiết quỷ sống sót cũng không dễ dàng nha. Lại như thế nổ tung hai lần, chúng ta hầu bao liền lại muốn cùng mặt như thế sạch sẽ. Đem thanh khiết quỷ ông ra." Vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy chủ nhân ngơ ngác từ một đống tạp vật bên trong bước lên cái nổ tung đầu. A Nhị đỡ trán, tiện tay đem thanh khiết quỷ thả xuống, mau mau đi đem chủ nhân lôi ra đến. Lại tìm hai bộ khâu mắt y vật, ngươi lại làm cho như thế rơ, mau đưa những này đổi. Một trận bận bịu sống sót sau, trên người nàng màu trắng tiểu quần quần cũng biến thành quần đen quần. A Nhị, nàng nhìn mình cố ý đổi tiểu quần quần, đánh nớ máu, muốn khóc. Hiếm thấy Giang Vô Thường đến nhà các nàng đến rồi. Quỷ sai chủ nhân đẩy nổ tung đầu, tâm tư vẫn chưa hoàn toàn từ mới vừa thí nghiệm bên trong phục hồi tinh thần lại. Ngơ ngác ngồi dưới đất, Nhìn tiểu nha đầu một trận bất việc, một trận nhắc tới, miệng nhỏ suề suệch, cùng cái lão mũ tự tử, tử. Sau đó liền phát hiện tiểu nha đầu có vẻ như không vui. Suy nghĩ một chút, hắn chậm rãi chuyển động đầu, nhìn trên đất tản tạ, bắt đầu thu thập lên. A Nhị đem quần áo nhét lại đây, không phải cái này, cho ngươi đi thay quần áo, đem mặt thu thập sạch sẽ. Ồ. Chờ quỷ sai chủ nhân tiến vào phòng thay quần áo sau, A Nhị hít sâu một hơi. Tự chọn chủ nhân, tự chọn chủ nhân. Không có tức hay không? Độc thẩm 2 tiếng sau, A Nhị cũng đi một lần nữa thay đổi một bộ quần áo. Màu trắng quần áo trong, thêm vào một cái váy dài trên đầu chất hai cái viên thuốc. Trờ Quỷ Sai chủ nhân đội thật lúc đi ra, A Nhị đã ở cửa chờ. Nhìn Thu Thập đến sạch sành sanh, mặt mày tuấn tú, ăn mặc cũng chỉnh tề chủ nhân. A Nhị thỏa mãn gật gù, "Đi thôi chủ nhân." "Quỷ Sai chủ nhân, đi đâu?" "Thấy Giang Vô Thường đại nhân." "Chẳng trách." "Chẳng trách." Hắn liền nói tiểu nha đầu hôm nay làm sao là lạ lạ. Ngẫm lại lại cảm thấy có gì đó không đúng, người đem Giang Vô Thường mời đến. "Ừm." A Nhị dặn dò, "Chủ nhân ngươi định gặp biểu hiện đừng quá kích động." "Biểu hiện đừng quá kích động." Nhìn thấy Giang Lâm ngồi ở phòng khách đợi nhất khắc, Quỷ sai chủ nhân liền xông lên, đem Giang Lâm quanh thân đồ vật đều cho kiểm tra một lần. Chân nhà, bàn phía dưới, sàn nhà, sofa, không hề phát hiện thứ gì. Quỷ sai chủ nhân từ sofa mặt sau dò ra cái đầu đến, hỏi Giang Lâm, đang trực tiếp sao? Giang Lâm đáp, không có. Xem ra, vị này chính là tiên kiếp cao cấp luyện khí sư. Lần này là đến định làm đồ vật, hắn nghĩ hay là không tiện trực tiếp, liền không mở. Ồ, quỷ sai chủ nhân hứng thú lập tức giảm không ít. Ở A Nhị nhìn kỹ, ngoan ngoãn ngồi vào trên ghế sofa. A Nhị giới thiệu, Giang vô thượng đại nhân, đây chính là chủ nhân ta cũng là cao cấp luyện khí sư. Quỷ sai chủ nhân, xin chào, ta là Bao Diêm, dặn. Không đợi Giang Lâm tự giới thiệu mình, hắn lại nói, ta biết ngươi, ngươi chủ động tìm ta, là muốn làm cái gì quỷ khí? Giang Lâm lấy ra ở Nam Điện đóng gói vật liệu, một ít từ khu vực đặc biệt mang ra đến cây cỏ, bùn đất, còn có tảng đá. Nam Điện sàn thi đấu ngươi biết không? Có thể áp chế quỷ vương cảnh trở xuống quỷ quái loại kia. Ta nghĩ định làm một cái. Bao Diêm sờ sờ những người bùn đất, ánh mắt lập tức liền trở nên chăm chú lên, nhưng rất nhanh lại phờ phạc lên, ta biết cái này, Tây Điện ghi chép trên có. Lúc trước Nam Điện trung quỷ tự mình đến định làm. Nói là trong nhà không đủ phá, ta có thể giúp ngươi làm, thế nhưng, hắn nhìn về phía Giang Lâm, mí mắt rũ xuống, nơi nơi này uýt đi chút vật liệu. Lúc trước Trung Quỷ đến định làm thời điểm, cũng không chỉ dùng những thứ đồ này. Hơn nữa, Giang Lâm mang đến những tài liệu này, rời đi nam điện khu vực đặc biệt sau. Nếu không dùng đặc thù thủ pháp hoặc là quỷ khí bảo tồn, hiệu quả liền sẽ từ từ yếu bớt. Vì lẽ đó, muốn làm lợi nói, còn muốn dành thời gian. Giang Lâm cũng không phải biết chuyện này, lúc trước hỏi nam điện thời điểm, chỉ nói là tây để làm. Phòng chứng nam điện ngoại trừ Trung Quỷ, nó quỷ cũng không rõ ràng. Còn cần cái gì? Là ta có thể tìm tới sao?" Bao Diêm nhấc lên mí mắt, "Tây Điện có, ta để A Nhị dẫn ngươi đi tìm." Chương 327, có âm bí ẩn chưa có lời đáp. Ở Tây Điện phía Nam, có một mảnh hồ nước. Giữa hồ có một viên to lớn cây đào. Ở nơi đó, có làm sàn thi đấu cần thiết vật liệu. Tây Điện cũng không cách nào liên tiếp nhân gian. Từ Bao Diêm nhà đi ra, chạy tới chỗ cần đến trên đường, Giang Lâm hỏi, "Xuất phát trước, Bao Diêm đột nhiên đưa ra, có thể hay không nghiên cứu một chút phòng trực tiếp màn ảnh?" Hắn muốn biết, trực tiếp quả cầu nhỏ là làm thế nào đến coi âm cùng nhân gian liên hệ. Lại là làm sao nệ được Bởi vì, đây là dây điện cũng không cách nào làm được sự tình. Vừa nhắc tới quý khí, Bao Diêm lại như là thay đổi một cái quỹ từ, hưng phấn mà lại chăm chú. Giang Lâm cũng không biết trực tiếp quả cầu nhỏ hoạt động nguyên lý, không cách nào đáp lại. Lúc đi, hắn đúng là lưu lại một cái trực tiếp quả cầu nhỏ cho Bao Diêm. Có điều, Bao Diêm có thể không thể nhìn thấy, tìm thấy trực tiếp quả cầu nhỏ, đây là cái vấn đề. Đúng nha, điện thoại di động cái gì, một vùng đến cõi âm, liền sẽ mất đi hiệu lực. A Nhị cùng ở bên cạnh, gật gù, trả lời, dây điện làm rất nhiều nghiên cứu, cũng không cách nào để địa phủ kết nối với mạng. Từ khi ngươi phòng trực tiếp sau khi xuất hiện, chủ nhân liền vẫn đang nghĩ, ngươi là làm thế nào đến ở còi âm trực tiếp. Nói đến đây, nàng suy nghĩ một chút, nói, chủ nhân còn tìm cơ hội hỏi qua Nam Điện Trung Quỷ đại nhân, nhưng các ngươi chuyển bá phương tức không rỗng, Trung Quỷ đại nhân cũng không cách nào làm giải thích. Mà này, cũng được gọi là còi âm bí ẩn chưa có lời đáp. Tây điện rất nhiều thứ đều so với nhân gian càng tiến tiến, quỷ tuổi thọ cũng càng dài. Nắm giữ vật liệu cũng tuyệt đối là bốn điện bên trong phong phú nhất. Có thể dù là như vậy, bọn họ cũng vẫn không có nghiên cứu ra. Nhân gian cùng cõi âm, rất nhiều thứ không cách nào hoàn toàn tương thông. Cái này cũng là tại sao Tây điện phát triển cho tới bây giờ mức độ, cũng như cũng muốn dùng từ mẫu về ảnh thạch mới có thể nhìn thấy Giang Lâm phòng trực tiếp. Chủ nhân vẫn nhắc tới, có phải là địa phủ thiếu mất món đồ gì? A Nhi nói, thiếu mất cái gì? Hoặc là bị cái gì nhân tố ảnh hưởng? Bao Diêm không biết. Có lẽ vậy. Giang Lâm nhìn trong tay áo trực tiếp quả cậu nhỏ, cũng có chút ngạc nhiên hệ thống là làm thế nào đến. Hắn nguyên tưởng rằng chỉ có đông điện cùng nam điện mới như vậy, không nghĩ đến quỷ khí phát đạt, tại Nguyên Phong phú Tây điện, cũng có hạn chế như thế. Sau khi trên đường, một mảnh lặng im. Giang Lâm thấy tiểu cô nương có chút sốt sáng dáng dấp, suy nghĩ một chút, chủ động tìm cái đề tài Người cùng ngươi chủ nhân là tại sao biết? Cái này nha." A Nhị ánh mắt sáng lên, "Cái này nha, cái này nàng có thể nói liền có thể hơn nhiều." Mang theo Giang Lâm thay đổi vài cái tuấn di chất pháp, bọn họ đi đến trên một ngọn núi. Lúc trước ta cùng chủ nhân lần thứ nhất gặp mặt, chính là ở đây. Đừng xem chủ nhân bình thường rất vô căn cứ dáng vẻ, nhưng ở quỷ khí phương diện này, chủ nhân vẫn là rất đáng tin cậy. Trước đây hắn tự mình đi ra tìm vật liệu, gặp gỡ một cái ác quỷ làm yêu, chính mình cũng suýt chút nữa chết rồi, còn không quên trước tiên đem vật liệu mang lên. A Nhị chớp chớp mắt, có vẻ như từ nàng lần thứ nhất nhìn thấy chủ nhân thời điểm, chủ nhân chính là cái kia phó cục lốc giáng dẫm. Sau đó ta liền lôi kéo hắn, hỏi hắn có phải là không muốn sống. Không nghĩ đến chính là, hắn lại một bên chạy, một bên phản tay kéo đường nàng. Ở như vậy khẩn cấp tình huống, lại còn có lòng thanh thản hỏi nàng, ngươi muốn hay không theo ta trở lại. Nơi này ở nhiều như vậy quỷ, nhưng chỉ có ngươi lo lắng ta có thể hay không chết. Ta, ta rất nhiều thứ đều sẽ không. Không có ngươi, ta sẽ chết. Lúc đó ta còn tưởng rằng là nơi nào đến quỷ con buôn ni ha ha ha. A nhị cười đáp một nửa, lại mau mau khép lại miệng. Thầm nghĩ chính mình có thể hay không cười đến không quá tao nhã. Mao Mao nói sang chuyện khác, "Xem, đi lên trước nữa là được rồi." A Nhị chỉ vào hồ nước trung tâm nơi, nơi đó, có một viên to lớn cây nào. Cành lá xum xuê mở rộng ra đến, hầu như có nửa cái sân bóng lớn như vậy. Đón hoàng hôn hạ quang, chiếu rọi hồ nước sóng lớn cái bóng. Có thật nhiều chim đi ngang qua bên này lúc, sẽ ở trên cây hơi làm ngừng. Chờ hết được rồi, mới gặp lại lần nữa cái cánh. Hình ảnh giống như một bức tranh, tiến tính mà tốt đẹp. Bên này cũng là nhân gian một đại du lịch, khu, có điều trong này thượng, hồ nước là cấm chỉ thuyền thông hành. Bọn họ chỉ có thể ở bên cạnh hàng rào bên trong xa xa quan sát cũng không ai biết cây gạo già già tại đây sống bao lâu, nhưng hắn đã rất lâu không ra quả, phần lớn thời gian đều đang ngủ say. A Nhị một bên mang theo Giang Lâm hướng về chính giữa hồ nước nơi phi, một bên giải thích. Giang Lâm chỉ hoàn tốc độ, cùng A Nhị đồng thời đi đến phía trên hồ, nhìn nàng lấy ra một tấm bảng. Một lát sau, phía dưới cảnh cây lão giật giật. A Nhị trên mặt vui vẻ, thu cẩn thận nhắn hiệu, Giang vô thượng đại nhân, chúng ta đi xuống đi. Khoảng cách gần xem, càng có thể cảm nhận được cây này to lớn. Thán phục với dòng sông thời gian ở trên người nó chạy xuôi quá dấu vết. Cây đào ra ra, chúng ta hôm nay tới kiếm điểm tảng đá liền đi. A Nhị sờ sờ cây đào to lớn thân cây, sau đó nhìn về phía Giang Lâm. "Giang vô thượng đại nhân, xin cẩn thận. Bao Diêm nói tới loại kia vật liệu, ngay ở cây đào phía dưới. Hồ nước bên dưới, cây đào màu nâu cỏ rễ, cái vừa to vừa dài. Dĩ nhiên trực tiếp đâm vào hồ nước dưới đáy, cũng không biết đến cùng có bao nhiêu trượng." Giang Lâm xuống nước sau, quanh thân quỷ khí vần quanh, hồ nước tự động tách ra. Ngay ở hắn phải tiếp tục đi xuống tiến lên thời điểm, đột nhiên nhận ra được có món đồ gì chính nhanh chóng tới gần. Giang Lâm đang muốn ra tay, một cái màu nâu cỏ nhánh gỗ, nhưng trước một bước vừa tới. Phía trước, một mảnh sóng nước dập dần. dần. Giang Lâm trong lòng nhẹ cảm dịch, cái kiếm màu nâu cọ nhánh gỗ cho hắn cảm giác, so với mới vừa vậy không biết tên đồ vật, càng thêm có cảm giác hỗn loạn. Nhưng mà, màu nâu cọ nhánh gỗ nhưng không có tấn công tới, trái lại là đưa đến u ám đáy hồ nơi sâu xa, móc ra một khối biên giới khéo đưa đầy tảng đá lớn ném tới. Nhánh gỗ lo loan, loan, hướng về mặt trên chỉ chỉ. Vừa lúc vào lúc này, Giang Lâm nghe được phía trên vang lên á nhị thanh âm kinh ngạc. Tây Đào ra ra người tỉnh rồi. Khất một giọng dàn vui chậm rãi nói, "Là A nhị a, ta ngủ bao lâu? Có 50 năm cây đào ra ra. 50 năm. Vậy ngươi lợi được người kia sao?" Giang Lâm đem cái kia vật liệu đá bỏ vào trong bao chứa vật, thân hình hơi động, liền ra hồ nước. Chỉ nghe A Nhị Kỳ quải nói, "Cây đào ra ra ngươi nhớ lầm, ta không có chờ ai vậy." Thấy Giang Lâm đi ra, liền vội vàng hỏi, "Giang vô thường đại nhân, ngươi không sao chứ?" "Không có chuyện gì, vật liệu cũng bắt được." Giang Lâm nhìn về phía cây đào. Cùng bọn họ vừa tới thời điểm không giống, to lớn cây đào trên, hiện ra người ngũ quan. Con mắt, mũi, miệng. Cây đào này thực lực, hắn trong lúc nhất thời dĩ nhiên không thấy được. Đạt tạm. Một tảng đá thôi. Ha ha. Cây đào chậm rãi há miệng, rung động cánh tay, nắm nhìn bốn phía một vòng. Nơi này biến không y ta. Đó là đương nhiên, hiện ở nhân gian chơi thật vui, Tây Đào ra ra người có thể nhìn nhiều. A Nhị tiếp nhận câu chuyện, miệng nhỏ xuôi xoạch. Bọn họ chơi vui nhất, chính là một loại gọi điện thoại di động đồ vật, bên trong cái gì cũng có. Tán gâu à, Mỹ thực à, còn có thể bất cứ lúc nào nhìn thấy rất nhiều người cho ngươi khiêu vũ, kể chuyện xưa, chậc da chuẩn bị nha. Tây Đào cười cợt, ha ha nghe là chơi rất vui dáng vẻ. Sau khi, A Nhị lại cùng Tây Đào hàn huyên vài câu, liền dẫn Giang Lâm rời đi. Tây Đào ra ra ta lần sau trở lại thăm ngươi, chúng ta muốn đi về trước thành quỷ khí. Chủ nhân nói rồi, Giang vô thượng đại nhân mang đến vật liệu, muốn dành thời gian làm mới được. Nhìn theo hai quỹ rời đi, toàn bộ hồ nước lại lần nữa trở nên yên tĩnh lại. Gió nhẹ từ từ. Cây đào đột nhiên nhấc lên mắt, còn không ra. Chương 328, vẫn là hoa quả sơn quả đào rất thơm ngọt nước nhiều. Cây đào, còn không ra. Cây đào trên những cây, một mảnh lá xanh phiêu rơi xuống. Kim quang lóe lên, biến thành một đạo cao to, toàn thân đều bị kim quang bao trùm bóng người. Góc góc lốt hai, ở cành cây đào trên tìm cái thư thích tư thế nằm xuống. Ngươi chuyện này làm sao không quả đào? Cây đào, sớm không còn. Ngươi làm sao tới đây? Bóng người vàng nóng tự mình từ trên người móc móc, móc ra một cái đại quả đào, răng rắc một cái, miệng đầy sinh chấp. Đến đây đi định làm idol, thuận tiện tới thăm ngươi một chút lão này. Khoảng cách lúc trước gieo xuống này quả cây đào, tựa hồ đã qua rất lâu. Cây đào nhỏ đều thành cây đào già. Răng rắc, răng rắc. Lẩm xong một cái quả đào, hạt đào bị tùy ý vứt tại cây đào bên chân. Mới vừa ngươi nói tiểu nha đầu kia đang đợi ai, là xảy ra chuyện gì? Tên đào ha ha nói, muốn nghe cố sự sao? Nó luôn già rồi, nhưng còn chưa già lẩm cẩm. Bóng người vàng nóng lại móc ra một cái quả đào, nói nghe một chút. Cố sự này nói giải cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không là lắm. Vậy thì nói tóm tắt. Rộng rãi bên trong hồ nước, có chim sẽ qua. Cây đào già âm thanh từ từ vang lên. Có điều là một cái muốn chờ, một cái muốn tránh cố sự. Nói đến, nơi này trước đây không có hồ nước. Cây đào già cũng không lớn như vậy, nó dễ, cái, liền chát ở trong một thôn. Cây đào bên cạnh, có một gia đình. Cái kia người nhà bên trong, có cái tiểu nhá đầu, cùng cái cậu bé tự, không, có chuyện gì luôn yêu thích leo cây. Khí lực lại miệng lớn. Ca, ca, ngươi mau lên đây nha. Em gái ngươi cẩn thận một chút, đừng rơi xuống. Cây đào trên, một giả tiểu tử tự cô bé chính đạp ở trên cùng cảnh cây trên. Phía dưới, một cái bảy, tám tuổi cậu bé vẻ mặt mang theo lo lắng. Nếu như quần áo hỏng rồi, cha cũng sẽ không khâu quần áo. "Ca, phía trên này phong cảnh thật tốt." A nhị một tay đặt ở đuôi lông mày trên, hướng về xa xa nhìn lại. Cây đào là toàn bộ làng cao nhất thụ. Phóng tầm mắt nhìn, toàn bộ làng đều giống như thành một bức tranh. Đột nhiên, ánh mắt của nàng ngừng lại, "Ca, ca, cửa thôn bên kia thật giống đến rồi rất nhiều người, còn giơ lên cỗ kiệu đây. Hàn là thôn Bắc bên kia chủ nhà đi." A Thanh suy đơn nói. Từ đầu năm nay xuân bắt đầu, thôn Bắc liền bắt đầu khởi công, tiếng mấy gian dưới cái nhìn của bọn họ hết sức tốt ra nhà. Lại lớn lại rộng rãi, còn mang đại việc đây. Có người nói bên trong gập rễo vào rất nhiều hoa, chủ nhân nhà còn có thể nuôi mèo. Để người trong thôn đừng cho ngộ thương rồi. "Ca, chúng ta mau đi xem một chút." A Nhị cùng cái hầu tự tự, hai ba lần liền từ trên cây nhảy xuống, hướng về cửa thôn chạy đi. Thôn Bắc chủ nhà đến rồi tin tức, rất nhanh sẽ ở trong thôn truyền ra. Rất nhiều hài đồng đều chạy đi vây xem, phòng lớn bên trong có bà già đi ra, phân rất nhiều đường để mọi người nhiều chăm sóc chăm sóc nhà bọn họ tiểu thiếu gia, bình thường không nên tới bên này ổn nào. Phấn đường thời điểm, cái kia tiểu thiếu gia liền trốn ở cửa rò ra nửa cái đầu. Liếc mắt nhìn, tựa hồ là bị trong thôn hại tử sinh động sợ rồi, chạy đến hậu viện đi tới. Turner vừa tới hậu viện, hắn liền nghe đến viện bên kia tường có động tĩnh gì. Cùng lúc đó, A Nhị chính đang tường mặt khắc dùng sức đạp đá đạp, "Ca, bên trái điểm, bên trái điểm." Tiểu muội, như vậy không tốt. Giọng nói tường không phải hành vi con tử. A Thanh đứng ở tường dưới, trên vai dẫm A Nhị chân. Ai nha ta liền nhìn, lại nói ta cũng không phải con tử. A Nhị một cái vươn mình, nửa người đều treo ở tường viện trên. Túi đầu xuống, liền đối đầu một đôi mắt. "Nha." Nàng sợ hết hồn, tường viện bên trong tiểu thiếu gia cũng sợ đến hướng phía sau co rúm lại. "Ngươi, ngươi là ai?" A Nhị chớp chớp mắt, "Ta tên A Nhị, ngươi đây, ngươi là nhà này người hải tử sao?" Tiểu thiếu gia ngước đầu, "Ta họ Bao, Thiên Diêm." "Ba muối?" "Một ba muối, không phải cái kia muối." Bao Diêm nhìn chung quanh một lần, tìm cánh cây, trên đất viết xuống diêm tự. "Là cái này." A Nhị gãi đầu một cái. "Ừ ừ, ta biết rồi. Không cần biết." Hai người chính nói Giang nhà sau cửa đột nhiên mở ra, có người tiến vào hậu viện. A Nhị cả kinh, không cẩn thận liền từ đầu tường té xuống. A Nha. Thanh âm này là tường dưới A thanh gọi. Vừa kêu một nửa, liền bị tiểu muội che miệng lại. Xuyt. Tường viện bên trong, truyền đến lao bà tử âm thanh, "Tiểu thiếu gia, ngươi ở nói chuyện với người nào?" "Không có, vú em, ta mới vừa nhìn thấy sâu." Kêu một tiếng. Thốn bắc trong phòng, thường thường bay ra rất thơm rất thơm mùi vị. Trong thôn đều truyền, cái kia người nhà bên trong có rất nhiều ăn ngon. Lại có người nói, đó là mùi thuốc. Cái kia nhà tiểu thiếu gia sinh bệnh, cho nên mới không ra. Hàn Dược đáng quý, đáng quý, có thể đỉnh bọn họ 1 năm chi tiêu. Tiểu muội, ngươi đừng đi quấy rối người ta. A Thanh nói được nửa câu, vừa quay đầu, trong phòng đã không còn tiểu muội bóng người. E. Ho ba, ai? Lại làm một cái khí trời sáng sủa tháng này. A Nhị tự mình dùng tạng đã cùng cọc gỗ ở ngoài tường đắp cái cây thang. Cẩn thận mà lay đầu tường. Đi đến vừa nhìn, cái kia Bao tiểu thiếu gia chính đang bàn đá một bên cầm thư xem đây. Nghe được đầu tường động tĩnh, Bao Diêm mím mím miệng, để xuống khóe miệng ý cười. Ngươi đến rồi. A Nhị chề chề môi, ngươi làm sao đều không ra cho nhị? Bên ngoài chơi thật vui. Ta nhà bên cạnh còn có một gốc cây lại cây đào, có thể nhìn thấy toàn bộ làng phong cảnh. Kết ra quả đào cũng có thể đều có thể ngọt. Bao Diêm trên mặt không nhịn được lộ ra ước ao vẻ mặt, ta cũng muốn nhìn một chút. Vậy thì đi a, ta dạy cho ngươi leo cây. Nhưng là Vũ em nói, thân thể ta quá yếu, không thể ra cửa. A Nhị nghiêng đầu suy nghĩ một chút, cái kia ngươi cẩn thận dưỡng thân thể, chờ quả đào thành thục, ta mang cho ngươi lại đây. Được, cảm tạ A Nhị. Răng rắc răng rắc. Lại một cái hạt đào bị ném tới cây đào giả bên chân. Trên cây cái kia bóng người vàng ngắm hỏi: Liên hai đứa nhỏ lén lén lút lút nói chuyện yêu đường, cũng có thể gây nên sự chú ý của ngươi. Tây đạo giả cảnh Tây Quế Quơ, tựa hồ là muốn đánh người, cái kia tiểu cô nương là ngươi ném cho ta, ngươi đã quên. Ta đem nàng giao cho bên cạnh gia đình Kiến Hôi. Bóng người vàng nóng đảo quả đảo động tác dừng lại, có chuyện này. Tây đạo giả, ta vì sao lại vứt cái em bé cho ngươi? Bóng người vàng nóng một bên sát quả đảo, một bên kỳ quái nói, "Răng rắc. Ân, vẫn là hoa quả sơn quả đảo rất thơm ngọt nước nhiều." N. Chương 329, mọi người sợ nàng, sợ nàng, hại nàng. A Nhị lúc còn rất nhỏ liền có thể lầy khắp núi đồi chạy loạn, còn cùng với nàng tra học săn thú. Sau khi lớn lên liền càng lợi hại, khí lực năng lớn, thân thủ cũng nhanh nhẹn. Có một năm, còn đánh đầu lang mang về, đem hàm răng trộm đạo cho bao già tiểu thiếu gia. Đối với cây đào già tới nói, những ký ức này chính là hắn sống sót chứng minh. Không còn những này, nó cũng chỉ là một gốc cây cây đào mà thôi. Trên cây bóng người vàng óng móc móc lốt hai, xem ra mặc kệ là người vẫn là thụ, đến nhất định tuổi tác sở đều giống nhau. Nói liên miên tần nhằn. Ngậy. Hắn đột nhiên nhớ tới một người, cũng lạ như thế yêu lại lại. Lẽ nào sư phụ hắn là sớm thời Mãn Kinh? Theo độ tác tăng trưởng, A Nhị cái đầu cũng trà sát tăng lên, thậm chí so với nàng ca còn phải cao hơn một ít. So với Bao gia tiểu thiếu gia cái kia gầy yếu dáng dấp, thì càng hiện ra cao lớn. A Nhị có thể một mình đấu 10 cái như vậy tiểu thiếu gia, đều không mang theo thở tức giận. Vào đêm, chờ trong thôn đèn đều sau khi lửa tắt, A Nhị nhảy lên tường cây, môi phòng theo các các tiếng thê ự. Chíp chíp chíp chíp. Chỉ chốc lát sau, trong phòng vang lên nhẹ nhàng động tĩnh. Ngay lập tức, Bao gia tiểu thiếu gia ăn trộm lén chạy ra ngoài. A Nhị nhảy xuống đầu tường, trực tiếp ngồi xổm trước mặt hắn, ngoắc lên đây, ta dẫn ngươi đi xem ta săn lang. Được. Dưới ánh trăng, Bao Tiểu Thiếu da đỏ mặt nằm lên. A Nhị cong lấy cá nhân, nhảy lên đồ tưởng, rất nhanh sẽ liền hướng trong ngọn núi đầu chạy đi. Nói là người nhẹ như yến cũng không quá đáng. A Nhị, ngươi làm sao lợi hại như vậy? Trời sinh. A Nhị suy nghĩ một chút, nói, "Ngươi cũng phải ăn nhiều thịt, ăn nhiều thịt liền có thể tăng sức khỏe, trưởng vóc dáng." Có thật không? Ừm. A Nhị trước tiên cho Bao Tiểu Thiếu da nhìn lang, chưa bao giờ xem qua thật lang bao diêm nhìn da run dậy. Lang thật hung, máu tốt nhiều. Đến, nhanh sói cầm cẩn thận, ta cha nói rồi đây là thứ tốt. A Nhị trực tiếp nổ xuống lang hai viên răng nanh, tiện tay xoa xoa, đặt ở bao diêm lòng bàn tay. Bao Diêm nuốt nước miếng một cái, cẩn thận mà dùng khăn gói kỹ, nhét vào trong tay áo. "Đi thôi, chúng ta ăn quả đà đi." A Nhị trực tiếp chặn ngang ôm lấy Bao Diêm, không chờ hắn phản ứng, liền chạy ra ngoài. Ngồi ở cây đào trên cành cây, Bao Diêm nhìn phía dưới, đi đứng như nhũ ra. Chờ A Nhị nhìn sang lúc, hắn trắng sáng mặt cười nói: "A Nhị, nơi này thật cao a, ta vẫn là lần thứ nhất ngồi ở đây sao cao trên cây. Đúng không?" A Nhị tìm cái thoải mái chỗ ngồi xuống, quay đầu lại, nhè răng. "Cây này là thôn của chúng ta cao nhất tụ." Cha đều nói cây đào có thể rải như thế trắng cũng rất thần kỳ. Phía dưới, cây đào không nhịn được lặng lẽ rật rật cánh tây, cho Bao Diêm cố định lại thân thể. Thẩm Nghị liền này ở trung phương thức, cũng thiệt tỏi bao gia tiểu thiếu gia không bị dọa chạy. Khắp trời đầy sao, gió nhẹ từ từ, quả đào mùi thơm ngát quanh quần ở chóp núi. A Nhị hái được cái đại quả đào, tiện tay xoa xoa, đưa cho Bao Diêm. Ăn đi, thì ăn rất ngon. Bao Diêm nhìn lòng bàn tay quả đào, chừng mặc một chút, đột nhiên nói: "A Nhị, ta mấy ngày nữa liền phải đi về." "Đi đâu? Về ta một cái khác nhà." A Nhị dừng một chút, ngẩng đầu nhìn hắn, "Vậy ngươi còn có thể trở về sao?" Bao Diêm gật đầu liên tục, "Gặp gặp, Vũ em nói ta lần này trở lại lúc tự oán. Trở ta thành niên, muốn đi đâu cũng có thể." A Nhị lắc lắc chân, "Cái kia ta chờ ngươi trở lại." Từng, Bao tiểu thiếu gia sau khi rời đi, A Nhị mỗi ngày đều sẽ đến cây đào trên, nhìn về phía cửa thôn phương hướng. Cây đào già từ từ nói, "Vậy hắn trở về rồi sao?" Trên cây cái kia bóng người màu vàng lắng hỏi, "Không có." A Nhị đợi rất lâu rồi hắn cũng không trở về, nàng liền chính mình chạy đi tìm hắn. Nay còn tạm được, muốn, liền chính mình đuổi theo. A Nhị lặng lẽ sắp xếp gọn bao quần áo, ban đêm ra ngoài. Trước khi rời đi, đem sớm chuẩn bị tốt tờ giấy ở lại trong nhà. Khi đó giao thông cũng không tiện. A Nhị thật vất vả tìm tới bao gia, nhưng nhìn thấy từ trên xuống dưới nhà họ bao mang theo lộ trắng. Đi ngang qua người trà trà nói, "Này bao gia tiểu thiếu gia thật đáng thương, như thế tuổi trẻ liền qua đời." "Ai, nghe nói thân thể vẫn rất yếu, trước đây vẫn ở trang tử bên trong thôi." "Nếu ta nói a, này bao gia đại thiếu gia cũng không phải cái thật ở chung, nói không chắc a." Xuyệt, chớ nói lung tung, cẩn thận người nhà họ bao đi ra thét to ngươi. A Nhị kéo một tên mang theo giọ thức án phụ nhân, ngơ ngác nói, "Bao gia tiểu thiếu gia, nói chính là Bao Diêm sao?" Phụ nhân kia nhìn nàng một cái, thật giống là gọi danh tự này, ngươi là hắn ai vậy? "Không, không thể." A Nhị hỏi Bao gia hạ nhân, đối phương không để ý tới hắn, còn làm cho nàng đứng tới quấy rối. Nàng quấn lên, trực tiếp xông vào Bao gia, "Bao Diêm đây, Bao Diêm ở nơi nào? Lấy Bao Diêm cái kia thân thể nhỏ bé, sẽ không phải sau khi trở lại bị bắt nạt chứ? Nhưng là, nơi này đều là người nhà của hắn a. Hắn làm sao sẽ chết đây? Làm sao sẽ chết đây?" Hắn rõ ràng nói thân thể có chuyển biến tốt, các quan sau khi sẽ trở lại tìm nàng. Bao gia quản gia cả kinh nói, đây là từ đâu tới gia nha đầu, nhanh cho ta đuổi ra ngoài. Người đến, tránh ra, ta muốn tìm Bao Diêm. Nhanh, ngăn cản nàng, đừng làm cho nàng bái nhiều đến đại thiếu gia. Trong lúc nhất thời, từ trên xuống dưới nhà họ Bao loạn tung lên. 7, 8 người trưởng thành ngăn chặn Á Nhị, cũng bị nàng cho man lực tránh thoát khỏi đến. Ta muốn thấy Bao Diêm. Những người này nói, nàng đều không tin. Trừ phi, trừ phi nàng tận mắt đến Bao Diêm mộ, nhìn thấy thi thể của hắn, chỉ là, chờ Á Nhị lúc ngẩng đầu lên, lại phát hiện bao gia hạ nhân tất cả đều một mặt sợ hãi nhìn mình. Càng nói chuẩn xác, bọn họ là đang xem nàng con mắt màu xanh lam, cùng với trên mặt nổi lên màu xanh lam hoa văn. Là quái vật, là quái vật a. Có yêu quái đi vào. Cứu mạng a. Màu xanh lam hoa văn. Trên cây bóng người vàng óng ngừng lại ăn quả đào động tác, cẩn thận suy nghĩ một chút. A, tang nghĩ tới đến. Đứa bé kia là nhân yêu con lai. Hắn gãi gai đầu, lúc đó kiếm nàng thời điểm, nàng con bắt đi ta mấy cây lông vàng đây, khí lực lao đại rồi. Có điều ta nhớ rằng, ta đem nàng yêu lực cho phong ấn a. Kỳ quái Tiểu nha đầu kia sau đó làm sao?" Bóng người vàng nóng hỏi. Tây đào già đóng nhắm mắt, nàng bị người nhận làm yêu quái, mọi người sợ sẽ nàng, hoảng sợ nàng. Đem nàng lừa gạt đến Bao Diêm mộ trước, vây giết. Trên cây bóng người có chốc lát trầm mặc. Tây đào già thở dài, chờ Bao Diêm nghe được việc này chạy đi thời điểm đã chậm. Bao Diêm không phải đã chết rồi sao? Hắn hồn trở về. Bóng người vàng nóng kỳ quái. Nay cây đào già nói như thế nào cố sự a, còn mang gấp như vậy chuyển biến. Tây đào già, chết rồi, nhưng cũng không chết. Bao Diêm biết đại ca lo lắng hắn tranh gia sản, chỉ cần hắn còn sống sót, việc này thì sẽ không yên tĩnh. Vì lẽ đó hắn chuẩn bị dùng giả chết, rời đi bao gia. Chờ tiếng gió sau khi đi qua, liền về làng bên trong đi tìm A Nhị. Chỉ là hắn không nghĩ đến, A Nhị vào lúc này tìm đến rồi. Càng không nghĩ đến, nàng là yêu quái. Mọi người sợ nàng, sợ nàng, hại nàng, đưa nàng tang giết với vùng ngoại ô. Bao tiểu thiếu gia tận mắt đến A Nhị cái chết, không hai ngày cũng đi rồi. Tây Đào già nói, sau khi hắn chết, không biết làm sao, dĩ nhiên đến rồi ta chỗ này. N. Chương 330, cây đào ước hẹn. Bao Diêm chết rồi, không biết làm sao, dĩ nhiên đến rồi ta chỗ này. Tây Đào già Khi đó, Bao Diêm thủ dưới tầng cây, cây đào già hỏi hắn tại sao không đi đầu thai thời điểm, hắn còn bị sợ hết hồn. "Ngươi, ngươi sẽ nói?" Bao Diêm không nghĩ đến, A Nhị mỗi ngày nhắc tới cây đào, dĩ nhiên là một gốc cây đào thụ tinh. "Cái kia, vậy nó chẳng phải là cái gì cũng nghe được, biết tất cả mọi chuyện?" Bao Diêm nhìn một chút cây đào tráng kiện thân cây, thu tầm mắt lại, lại nhìn một chút. Cảm giác thấy hơi thần kỳ, lại có chút xoạt thế giới mới quan. Một hồi lâu mới trả lời cây đào già, "Nàng so với ta trước tiên đi, ta hiện tại đi phòng trường không đợi kịp, không bằng liền ở đây chờ nàng." Chờ nàng trở thế. Tây Đào già hỏi hắn, nàng là yêu quái, ngươi liền không sợ sao? Bao Diêm không chút suy nghĩ lên đường, tại sao mà sợ? Nàng lại không hại ta. Nói đến đây, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, hắn cau mày, nắm chặt nắm đấm. Những người kia, hại A Nhị? Ồ, ngươi này không đúng vậy. Trên cây bóng người đột nhiên thay đổi cái tư thế, trước ngươi không phải nói một cái tộc loại, một cái chốn sao? Tây Đào già ha ha nói, đúng đấy, Bao Diêm tìm tới A Nhị chuyển thế thời điểm, câu nói đầu tiên làm cho người ta tiểu cô nương dọa chạy. Né hắn một đời. Có thể không phải là một cái tộc loại, một cái chốn sao? Đời thứ 2, A Nhị chuyển thế thành nam, hắn lại chỉ có thể khô cứng ba bảo vệ. Đời thứ 3, đời thứ 4. Mãi đến tận đời này, hắn đem nàng khế ước thành quỷ binh, quấn vào bên người. Rang rắc rang rắc. Bóng người màu vàng lóng chậm rãi gặm qua đảo, nhìn trời. Là hắn đầu óc không đủ dựng, vẫn là cây đào già cong cong nhiều nhiều quá nhiều rồi. Vậy ngươi còn hỏi tiểu nha đầu đợi được người không có, ngươi không phải đều biết không? Cây đào già nhìn hoàng hôn dần dần biến mất ở sân tế, cành cây lắc lắc. Thanh âm giản mua hôn tạm ở trong gió. Hắn này không phải, muốn nhìn tiểu nha đầu nhớ tới đến không có sao? Muốn nhìn bao diêm nói cho nàng không có sao? Nhiều năm như vậy, A Nhị hay cùng hắn nửa cái con gái tự. Soạt, gặm xong cái cuối cùng quả đào, Cố Sự cũng nghe xong. Trên cây cái kia mặt bóng người vàng nóng đứng lên, nhìn sát trời một chút. Lão gia hỏa, ta nên đi, sau đó có cơ hội trở lại thăm ngươi. Yêu quá sao? Rộng rãi trên hồ nước, lại lần nữa chỉ còn giữ lại cây đào già lẻ loi đứng lặng ở trung ương. Chim cũng theo Tả Dương rời đi. Cây đào già bên chân cành giật giật, đem mới vừa cái kia bóng người vàng nóng ném hạt đào điều khiển hai lần. Tìm cái địa phương bắt đầu chôn. Chờ qua một thời gian ngắn, nên nảy mầm chứ. Một cái hạt đào, hai cái hạt đào. Đến thời điểm, nên có 6 cái mầm cây nhỏ. Ngay ở cây đào già mấy hạt đào thời điểm, một cái trực tiếp quả cầu nhỏ từ lá cây bay ra, một đường hướng về địa phủ phương hướng bay đi. Tây điện. Giang Lâm Thu hồi phòng trực tiếp quả cầu nhỏ. Từ cây đào già cái kia sau khi trở lại, hắn đem vật liệu giao cho Bao Diêm, trở về đến biệt thự của chính mình. Trước, cùng Á Nhị đồng thời từ giữa hồ lục rời đi. Hắn nhận ra được cây đào già trên tụa hồ có không giống nhau khí tức, cho nên mới lưu lại một cái trực tiếp quả cầu nhỏ, muốn nhìn một chút là tình huống thế nào. Nếu như là không tiện trực phát hình ra ngoài, trực tiếp quả cầu nhỏ cũng sẽ tự giác rời xa không đi đến, gặp nghe được như vậy một cái cố sự. Phòng trực tiếp bên trong, một đám độc thân cậu cùng song thân cậu nhưng đều có chút không chịu được. Không được, ta quá tâm nguyện khó yên. Rõ ràng thiếu một chút, thiếu một chút bọn họ liền có thể cùng nhau. A a a, tại sao phải nhường á nhị vừa vặn được với? Bao Diêm tại sao không sớm thông báo á nhị một hồi? Dưới lầu lập tức thì có dân mạng trả lời, vừa nghe liền biết Bao Diêm lúc đó ở bao gia tình huống cũng không được, giả chết sự tình, người biết khẳng định càng ít càng tốt. Khi đó sẽ ngụy bất tiện, muốn lan truyền tin tức, liền muốn có thứ tín. Miễn không được bị người phát hiện. Đạo lý ta đều hiểu, ta chính là tâm nguyện khó yên e. Liên bởi vì là yêu quái, vì lẽ đó muốn giết nàng sao? Ta đại thánh cái thứ nhất không phục. Nếu như Bao Diêm trực tiếp chết rồi, hoặc là trực tiếp làm trái lời hứa không trở lại, các cư dân mạng cũng sẽ không như vậy. Nhưng Bao Diêm không chỉ không chết, hơn nữa còn chuẩn bị trở về làng. Còn kém một tí teo như thế. Một chút. Loại này lập tức liền có thể đại viên mãn thời điểm, đột nhiên cho bọn họ toàn bộ dao, vậy thì rất khó chịu. Suy nghĩ thêm bây giờ A Nhị cùng Bao Diêm, các cư dân mạng trong lúc nhất thời cũng không biết, chính mình thủ đang trực tiếp là ăn bát cơm chó, vẫn bị đuốt bát dao. Đau lòng. Ai cũng không biết cây đào già trong miệng Bao Diêm đến cùng là cái gì dạng. Bọn họ còn chưa từng thấy đây. Nghĩ đến Bao Diêm cuối cùng vẫn ở cõi âm bảo vệ A Nhị chuyển thế, các cư dân mạng hít sâu một hơi. Giữa hồ thụ sắp xếp tiến lên. Ta nhất định phải tự mình đi nhìn đạo kia phong cảnh, nhìn cây đào kia hứa hẹn. Ta cũng đi. Mới vừa cùng bạn gái ước trên. Nhìn xoạt xoạt bay qua màn đặc khu, Giang Lâm suy nghĩ một chút, nói: "Nếu Bao Diêm không có nói cho A Nhị, vậy thì không muốn từ chúng ta nơi này chuyển đi." Lời này là nói cho các cư dân mạng nghe cũng là nói cho tây điện những người yêu thích dùng về ảnh thạch ghi chép ủy. A nhị ngày hôm nay cùng hắn đi tìm vật liệu, không có đi nhân gian. Phòng Trưng còn không biết chuyện này. Các cư dân mạng, được rồi người dẫn chương trình. Được rồi người dẫn chương trình, chờ A nhị chính mình phát hiện. Được rồi người dẫn chương trình đại đại, chờ Bao Diêm chính mình nói cho A nhị. Tuy rằng bọn họ rất muốn xem A nhị sau khi biết phản ứng, nhưng Bao Diêm cùng A nhị thật vất vả mới đi tới ngày hôm nay, các cư dân mạng cũng thật tò mò hai quỷ sau khi gặp lạm sao phát triển. Là Bao Diêm chủ động nói cho, vẫn là duy trì hiện trạng, vẫn là A nhị tự mình nghĩ lên. Toàn bộ phương Tây địa giới. Phạm La nhìn hôm nay có âm trực tiếp người quỷ, đều yên lặng ăn xong rồi qua. Thật là thơm. Đặc biệt có âm đám quỷ quái, còn có thể hàng ngày vây xem tiến độ khà khà khà. Hắc thị. Biệt thự trong, đang cùng Thanh Khiết quỷ đồng thời thu thập gian nhà a nhị không nhịn được hắt hơi một cái. Nàng nhìn ngoài cửa sổ, lại nhìn chuyên tâm làm việc chủ nhân, là ai đang nhắc tới nàng. Vẫn là nói hôm nay từ cây đào ra ra cái kia lúc trở lại, cảm lạnh. Nhưng là, từ khi trở thành quỷ sau, nàng liền lại không sinh bệnh quá. Chủ nhân đã nói, trừ phi gặp phải vật bẩn thịt, hoặc là trong lòng bị cái gì ảnh hưởng. Quỷ quái bình thường sẽ không nhiễm bệnh. Quên đi." A Nhị lắc đầu một cái, đem trên đất thư tịch thu kiếm được, thả lại giá sách. Thuận tiện mở ra trên giá sách lồng phòng ngự. Chủ nhân đều sẽ đã quên mở cái này." Ai? Tiểu Cự Trưởng. Một ngày, có vị du khách ở xem xét giữa hồ thụ thời điểm, không cẩn thận từ hàng rào trên rơi xuống, bị víu sau khi đứng lên, điện thoại di động nhưng tìm không được. Phòng trưng là đi trong nước chứ? Quên đi, sống sót là tốt rồi." Giữa hồ nơi, cây đào già đâm đâm bên chân điện thoại di động màn hình, món đồ này phải dùng làm sao?" N. Chương 331, chờ đề tài có phải là bị mang sai lệch. Đẩm mắt, Giang Lâm bọn họ đến Tây Điện đã sắp hai tuần lễ. Ngày này, Giang Lâm chính ở trong phòng tu luyện, Lý Sở đương nhiên đột nhiên tìm tới cửa. "Chúng ta ngày mai sẽ đi rồi. Bọn họ lần này đến chính là vì Tây Điện quý khí. Mua sắm xong xuôi, gần như liền nên về rồi." Nói tới lúc rời đi, Lý Sở đương nhiên ánh mắt rơi vào một đống tòa biệt tự trên. Trong mắt tràn ngập không sá. Lại liếc mắt nhìn Giang Lâm, đầy mặt tràn ngập siêu không sá. "Giang Lâm, hai tiểu quỷ vừa tới thời điểm, mê mội với Tây Điện các loại quý khí. Còn muộn quá." Nếu không dạ chang ném hỏng tây điện đồ vật, sau đó lưu lại làm công bội thưởng. Nhưng, tây điện cùng nam điện đến cùng không giống. Đời thật ít ngày, chơi đùa thật ít ngày. Lý Sở đương nhiên đã bắt đầu hoài niệm lên ở nam điện đấu đá lung tung những ngày đó. Nhớ Nhung nam điện sàn thi đấu, còn có đủ loại khác nhau huấn kỹ. Nhớ Nhung tập trung thức ký tốc xá, còn có tốc quản tỉ tỉ. Tây điện cái gì đều dùng quỷ khí giải quyết, muốn tìm ai đánh nhau cũng không dễ dàng. Duy nhất vui sướng chính là mua mua mua. Giang Vô Thưởng, chúng ta thật muốn đi. Đương nhiên Tha Thiết mong chờ nhìn Giang Lâm. Lý Sở, rảnh rỗi thưởng đến nam điện nhìn chúng ta a. Bọn họ lần này đến, chính là cố ý cùng Giang vô thưởng cá biệt. Giang Lâm nhìn này hai chỉ hổ con, nói, trên đường cẩn thận. Trên đường tới, Lý Sở đương nhiên theo sát Đông Điện Quỷ Khí thuyền, không có gặp phải vấn đề gì. Nhưng lúc trở về, cũng chỉ có hai tiểu quỷ chính mình mang theo một đống mới mua quỷ khí. Đương nhiên vô vụ hầu bao, này ngươi có thể yên tâm, ai tới cung cấp không đi. Lý Sở cũng gật gù, đối với sức chiến đấu của mình rất tự tưởng. Chờ, đề tài có phải là bị mang sai lệch? Lý Sở nhìn về phía Giang Lâm, chúng ta lo lắng không phải trên đường an toàn, mà là ngươi a. Trước nổ nước bọn quy nổ nước bọn. Nhưng Tây điện đúng là bọn họ nhìn thấy tối gặp kinh doanh địa phủ. Tràng trách trước đây Nam điện thiếu tiền thời điểm, trung quỷ đại nhân đều là nhìn phía Tây phương hướng, nói không có chuyện gì, gặp giải quyết. So với Nam điện, Tây điện chính là thỏa thỏa kim mục nội. Sáng lên lấp lánh loại kia, gặp lại, giang vô thượng. Gặp lại. Lý Sở đương nhiên cấy hổ lỗ lớn về Nam điện ngày ấy, phòng trực tiếp các cư dân mạng mới là tối không muốn. Mắt thấy cái kia hai con hổ con càng bay càng xa, màn đạn khu một trận thất lạc. Hức hức hức, hổ con đi rồi. Yên tâm đi, chờ các ngươi trở lại, trả cho các ngươi đốt vàng mã tiền, trở lại uýt giấy nhà. Còn có xe cái gì? Ai lại cũng không nhìn thấy người dẫn chương trình dùng cần câu mèo. Đáng tiếc gì bà g? Ồ, người dẫn chương trình muốn đi nơi nào? Trờ Lý Sở đương nhiên sau khi rời đi, Giang Lâm cũng không có trở về địa phủ, mà là xoay người hướng về một hướng khác bay đi. Dọc theo đường đi thay đổi vài cái thuần di trấn pháp, trải qua tốt hơn một chút cái thành thị. Sáng sớm hôm nay, Thái Khâm liền truyền đến tin tức, cho Giang Lâm một cái địa chỉ, nói là hợp tác một thứ cuối cùng chuẩn bị kỹ càng, để hắn rảnh rỗi đi qua một chuyến là được, còn lại cái gì cũng không cần làm. Nghe Thái Khâm ý kia, cũng không phải rất gấp. Giang Lâm đi trên đường, cũng lạ không hết sức tăng nhanh tốc độ. Vừa vặn có thể để phòng trực tiếp các cư dân mạng thấy rõ phương tây địa giới dáng dấp. Vạn dặm trời trong, gió nhẹ từ từ, xuân về hoa nở. Một ít vùng ngoài ô, có thể nhìn thấy vùng lớn hoa dại hoặc là nhân công trồng chọt vườn hoa. Sáng lạn màu vàng, cao quý màu tím, thuần khiết bạch. Trống trải khu vực, có 3, 5 bạn tốt đồng thời bị nịt. Cũng có đứa nhỏ cầm trong tay dây riều, hoan hô chạy tới chạy lui. Giữa bầu trời, có thể nhìn thấy từng cái từng cái rực rỡ riều trôi nổi. Các cư dân mạng phảng phất cũng có thể cảm nhận được loại kia năng nóng lướt qua, cả người khoan khoái cảm giác Ta hiện tại mới thật sự cảm thấy đến mùa đông đã trôi qua. Ta cũng rất muốn chơi diều, biển ít, câu cá. Nay nhà cao tầng chặt lại rồi ta giao du bước tiến ồ ồ ồ. Mùa xuân ngươi được, mùa hè ngươi được, mùa đông gặp lại. Chúng ta bên này chỉ có mùa đông tối nai sở, có thể trời tuyết, có thể xem bao phủ trong làn áo bạc. Che mặt. Ở các cư dân mạng cảm thán, muốn nghỉ ngơi đi ra ngoài du lịch thời điểm. Giang Lâm đã đi đến một tòa cao vút trong mây ngọn núi trước. Đỉnh ngọn núi, mây mù vần quanh, rất xa liền có thể nhìn thấy một vẻ thu hút sự chú ý của người khác hồng. Đó là một thân tây. Toàn thân phản phất do lưu ly chế tạm thành. Cảnh tây mờ rộng ra đến, bên trong có màu đỏ đồ vật chầm chậm lưu động. Một ánh mắt nhìn lại, chót vót non núi, đỏ như máu lưu ly thụ. Một bên là nhân gian, một bên là vực sâu vạn trượng. Hình ảnh vô cùng kỳ dị, không giống dương gian đồ vật. Đến rồi, đỏ như máu dưới tể. Một thân nền đen viền vàng óng khoác, con lấy súng tiểu liên thái khâm từ lâu chờ đợi ở cái kia. Nhìn thấy Giang Lâm, miệng hơi cười, hòa khí thăm hỏi nói, "Từng." Giang Lâm đáp một tiếng, ánh mắt đánh giá trước mắt cây này. Không có hơi thở sự sống, nhưng khác nào vật còn sống. Đây là, Thái Khâm giải thích. Đây là chúng ta mới nhất nghiên cứu phát minh ra một loại quỷ khí, chủ yếu thích hợp nhiều người là nhân loại. Người sống, người khi còn sống đều sẽ có hoặc nhiều hoặc ít tiếc nuối, hối hận, mong đợi. Nếu như lúc đó không như vậy làm là tốt rồi. Nếu như khi đó đi tới là tốt rồi. Nếu như còn có đời sau, nhất định phải nói ra yêu thích ngươi. Thái Khâm, nhưng trên đời không có thuốc hối hận, vì lẽ đó chúng ta liền làm cái này, chúng ta gọi nó vì là khế ước chi thụ. Giang Lâm, khế ước. Vật này lại có thể hình thành khế ước lực lượng. Thái Khâm, đúng thế. Cùng minh khế ước, cùng người khác khế ước. Khế ước thụ tác dụng chúng ta đại thể chia làm các biệt. 1. Cùng người khác khế ước, chết rồi đồng thời đầu thai, tăng cường gặp gỡ xác suất. Không phải tất cả mọi người chết rồi, vong hồn đều có thể thuận lợi gặp gỡ, mà nhớ tới đã từng trên đầu môi lợi thể. Rất nhiều vong hồn chết rồi, tỉnh tỉnh mê mê, mơ mơ màng màng liền đi đầu thai. Còn có chỉ nhớ rõ quan trọng nhất một hai việc, hoặc là trước khi chết phát sinh sự, còn lại đều bị theo bản năng mà bài trừ. 2. Có thể thông qua khế ước thụ khế ước lực lượng, cho đời sau chính mình lưu lại một ít tin tức. Nói, Thái Khâm lấy ra một cái dây đỏ. Dây đỏ hai đầu đều khắc hệ một khối to bằng lòng bàn tay một bài. Một bài là dùng để lưu giữ tin tức, chờ viết xong sau, ném lên đi là có thể. Hắn thoáng phất tay, trong tay một bài liền bay lên đi. Dây đỏ vừa mới đụng tới lưu ly tụ cảnh cây, hai đầu một bài liền nhanh chóng quấn quanh ở bên trên. Từ xa nhìn lại, càng như là vốn là sinh trưởng ở trên mặt cây hửng đỏ chi diệp. Chỉ cần mai một đi, coi như thành công. Thông qua khế ước tụ hình thành khế ước tin tức, cuối cùng đều sẽ bị hội tụ đến quỷ sai trong tay. Đời sau, ký khế ước người chỉ cần đi tới nơi này, là có thể tiếp thu chính mình lưu lại tin tức. Nghe xong Thái Khâm giải thích, Giang Lâm hí mắt. Tây điện tân nghiên cứu phát minh ra cái này quỷ khí. Với hiện tại nhân gian tới nói, không khác nào rối trá như thế sức mạnh. Nhưng ngươi nếu nói là làm trái quy tắc, nó cũng không có làm trái quy tắc. Một, nó không có thay đổi người chi sinh tử, chỉ là để cho hai người chết rồi, đi khác đồng thời đầu thai ý nghĩa. Hai, căn tư thái không lời giải thích, khế ước lực lượng cũng không phải 100% có thể thành công. Nói cách khác, bọn họ gặp phán đoán cái nào sự, người nào có thể thành công ký khế ước. Cái nào tin tức có thể lưu giữ, người nào đời sau có thể tiếp thu tin tức, cũng không phải tùy tiện sang bậy. Nhưng điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, khế ước tụ đang đối mặt khế ước người một khắc đó. Liên muốn tiếp thu cũng xử lý lượng lớn tin tức. Giang Lâm nhìn về phía trước mắt phảng phất vật còn sống Lưu Ly thụ, như thế tinh vi quý khí, Tây Điện lại thật sự có thể làm được. Chương 332, ta. Tứ đại địa phủ dĩ nhiên tranh nhau cứ ta. Hiện thực bản tam sinh tam thế. Nghe xong Thái Khâm giải thích, các cư dân mạng theo bản năng đã nghĩ đến cái này. Đồng thời đầu thai, đời sau còn cùng nhau. Lại liên nghĩ một hồi á nhị cố sự, một ít tình nhân cũng thật sự có chút động lòng. Ai còn không cái tình yêu mộng? Nhưng, cũng mẹn mẹn như vậy. Đại đa số người phản ứng đầu tiên là, Lưu tin tức hữu dụng không? Ai biết đời sau chính mình là cái ra sao. Vậy thì xem có người đột nhiên nói cho ngươi, sau đó muốn làm người tốt, sau đó nhất định đi 20 điệu tìm nào đó nào đó, cùng nàng nối lại tiền duyên. Đời sau nhất định không muốn làm tiếp cái kẻ ngu si, cố gắng yêu chính mình. Thật giống nói cái gì, lại thật giống không nói gì. Tôi gọi, phí lời văn học. Một ý của cá nhân, làm sao có khả năng đột nhiên bởi vì một câu nói mà thay đổi. Vừa không có một đời trước ký ức. Vậy vậy, đối với khế đất tụ. Phòng trực tiếp bên trong tuy rằng có tiếng vọng, nhưng cũng không bằng trước chuyển cơ xuất hiện thời điểm tiếng vọng đại thôi một đôi so với, khế ước thụ công năng có vẻ như còn có chút vô bổ. Màn đạn khu càng nhiều, trái lại là đang thảo luận núi này điên hỏa phòng, tràn ngập một loại quỷ dị mỹ. Câu họa thủ các đại lão mau mau ra đồ. Một lát, đột nhiên có cái dân mạng suy nghĩ ra khế ước thụ cách trời mới. Có hay không một khả năng, đây là để chúng ta cho đợi sau chính mình chữa chút bạo tàng tin tức. Hoàng kim cũng được, sẽ không xấu. Này vừa nói, màn đạn khu yên tĩnh trong lát. Mẹ nó, còn giống như thật có thể như thế chơi. Có hay không một khả năng? Đời ta đều không có tiền. Phàm là ta đời trước chữa chút tiền cho ta gia cũng sẽ không như thế cùng. Có hay không một khả năng, thời đại đại hàng hải từ đây mở ra. Man Đạt Khu, từng cái từng cái nói đùa cùng Tiết Mục ngắn thổi qua, nhìn như không để ý chút nào. Nhưng trước màn ảnh, không ít người nhưng ghi vào trong lòng. Người phấn đấu cả đời chính là cái cái gì? Liền không thể là vì mình sao? Lại nói, làm nhiều tiền thời điểm, cả đời cũng xài không hết, hà không chừa chút cho đời sau. Đến lúc đó, thì sẽ không lại là tay trắng dựng nghiệp. Đến lúc đó, nữ bạn trai hiềm chính mình cùng, qua tay liên kế thừa đời trước tài sản, trở thành ngàn tỷ phú ông. Xe cho vay khoản vay nhà Ethan. Không sợ, ta có cái nhiều tiền tiết trước, chỉ là ngập lại, liền rất thoải mái. Hơn nữa, tìm kiếm một đời trước chính mình lưu lại đồ vật, thật giống cũng rất có hứng thú. Ta bảo tàng đều ở cái kia, đi tìm đi. Ngay ở các cư dân mạng ngoài miệng cười vui vẻ, trong lòng vô hạn ảo tưởng thời điểm. Trong màn hình trực tiếp, Thái Khâm mở miệng lần nữa. Muốn thành công khế ước, còn muốn thỏa mãn một điều kiện. Chỉ thấy hắn cười đến một mặt hiền lành, duỗi ra một cái tay, năm ngón tay mở ra. Nhất định phải ở phương Tây địa giới trụ đến 5 năm hoặc 5 năm trở lên, trên đường nếu là ở địa phương khác bất ngờ ta thế, khế ước cũng sẽ mất đi hiệu lực. Nếu là ở địa phương khác ta thế, vong hồn tin tức cũng sẽ theo truyền đến hắn địa phủ. Hơn nữa, nơi này có cái cần thiết phải chú ý điểm. Nếu như một người mới từ một chỗ giới đến một chỗ khác giới, liền qua đời. Như vậy, hắn vong hồn tin tức rất khả năng không cách nào đúng lúc bị cái kia địa phủ ghi chép, quỷ sai tiếp dẫn cũng rất khó đến đúng giờ. Thái Khâm sau khi nói xong, các cư dân mạng liền sử sốt. Tây điện này, là muốn bọn họ sống lâu dài ở phương Tây địa giới. Vẫn chưa thể trụ đầy 5 năm liền mang đi. Mẹ nó, này không phải trắng trợn cướp người sao? Ta kinh ngạc gì blogger. Đông điện, nam điện. Tây điện này cứ làm "Châu Bảo A ta đi, ta mời mọi người cho vãng. Ta, tứ đại địa phủ dĩ nhiên tranh nhau cấp ta." Tây điện sáng loáng biểu thị muốn lưu ta. "Em, trên lầu có phải là Ma Du lên?" Lời tuy như vậy, nhưng thật giống lại đúng là có chuyện như vậy. Các cư dân mạng lần thứ nhất phát hiện, nguyên lai địa phủ trong lúc đó, dĩ nhiên cũng sẽ có người. Thế giới này càng ngày càng huyền huyễn. Bọn họ còn chưa có trước đây. Không ngừng các cư dân mạng kinh ngạc, phương Tây địa giới người phụ trách cũng cho kinh sợ. Hắn là muốn mang động phương Tây địa giới nhân khẩu, phát triển kinh tế tới, nhưng hắn không nghĩ đến, Tây điện địa phủ dĩ nhiên cũng ở khai triển hành động. Hơn nữa, còn càng thêm đơn giản trực tiếp, hắn có phải là có thể trực tiếp năm phảng. Một bên khác, Đông, Nam, Bắc ba bên địa giới người phụ trách nhận được tin tức sau, đồng loạt đứng lên. Nhìn trong màn hình trực tiếp, Thái Khâm cái kia một mặt ôn hòa cười, ba vị phảng phất nhìn thấy một con tiểu diện hổ. Này này, Tây điện địa phủ trực tiếp đứng ra cơ người, vậy thì quá đáng a. Bọn họ cũng không có địa phủ hỗ trợ kéo người a. Nhìn lại một chút Tây điện này khế ước chi thụ. Ta đi, sau đó những người có tiền kia sẽ không phải toàn chạy đi phương Tây điện giới ở chứ. Người có tiền đi tới, tiền kia, cái kia tiêu phí, cái kia kinh tế không cũng toàn chạy tới. Dĩ Vương ra ai, không mang theo như vậy chơi a. Nếu như nói, chuyện cơ mặt hướng chính là đi vào tuổi già ông lão. Cái thiết kế ước chi thủ, vậy thì rõ ràng là nhắm vào các loại thanh niên, người trung niên mà nghiên cứu phát minh. Không, nếu là cẩn thận ngẫm lại liền sẽ phát hiện. Thông qua truyền cơ xuất thế Hải Đồng, cuối cùng cũng sẽ sinh ở phương Tây địa giới. Vì lẽ đó, Tây điện liền tân sinh Hải Đồng cũng cân nhắc đi vào. Thời khắc này, các cư dân mạng đem Tây điện các loại thủ đoạn đều kết hợp lên, mới phát hiện bản cờ này lớn bao nhiêu. Từ người dẫn chương trình đến Tây điện ngày thứ nhất bắt đầu, dĩ nhiên liền bắt đầu triển khai hành động rồi miên ngâm cùng. Này Tây Điện, đến cùng muốn làm gì? Thứ phương địa giới, sẽ không phải náo mâu thuẫn chứ? Coi âm, chẳng lẽ sắp trở trời rồi. Các cư dân mạng càng muốn, càng cảm thấy đến bên trong có âm u độc trời. Tự mình đều muốn làm sợ. Tây Điện, coi âm. Giang Lâm, ngươi. Phong ấn đội tử Hữu Chi nhìn Giang Lâm, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Trước đến Tây Điện thời điểm, hắn ngay ở Quỷ Khí trên thuyền cho đại gia từng làm tư tưởng công tác, gần nhất lại vẫn đang bận công tác. Chờ hắn phát hiện thời điểm, không nghĩ đến Giang Lâm cùng Tây Điện hợp tác cũng đã có một kết thúc. Ta, ngươi Ngươi chẳng lẽ muốn ở lại Tây Điện? Ngươi làm như vậy, Đông Điện bên kia. Từ Hữu Chi không biết làm sao mà mở miệng. Giang Lâm động viên nói, "Tiền bối, ngươi yên tâm, ta biết mình đang làm gì, có chừng mực." Đến Tây Điện ngày thứ nhất, hắn liền phát hiện Tây Điện ý đồ, nhưng lại như trước hắn nói như vậy, đây là Tây Điện địa bàn, coi như Tây Điện cưỡng đến, không cùng hắn hợp tác, trực tiếp lợi dụng hắn phòng trực tiếp, hắn cũng không có cách nào. Nhiều nhất chính là đóng kín phòng trực tiếp. Nhưng thời điểm này, hai bên tình cảnh liền không dễ nhìn. Tây Điện tuyên truyền mục đích không cách nào hoàn toàn đạt đến, Giang Lâm bọn họ một nhóm quỷ sai thân ở Tây Điện, cũng sẽ không tốt hơn. Nếu như Tây Điện người chấp hành là cái thông minh, thì sẽ không lựa chọn lưỡng bại câu thương của diện. Vì lẽ đó ngày ấy, Thái Khâm tìm đến hắn, mà Giang Lâm cũng lựa chọn hợp tác. Chủ động hợp tác mới có thể thu được đàm phán quyền cho tới Đông Điện Diêm Vương đại nhân bên kia. N. Chương 333, Thứ Phương Diêm Vương Điện. Đông Điện Địa phủ, Diêm Vương Điện. Lao giả tối tha, lại dùng Giang Lâm đến tuyên truyền chính mình địa phủ, vẫn như thế công khai cơ người. Diêm La một quyền nện ở bàn trên, tức giận đến nghiến răng. Tuy rằng vừa bắt đầu để Giang Lâm đi ra ngoài thời điểm, nàng liền nghĩ tới gặp có khả năng này. Nhưng Sưa nay địa phủ văn hóa truyền bá người, cũng được gọi là bị tuyển chọn người. Giang Lâm làm một vang danh bá người, nếu như muốn đi được càng xa hơn, hắn nhất định phải đi ra ngoài. Đi nhìn nhiều, đi nhiều trải qua, mà không phải vẹn vẹn canh giữ ở Đông điện này một góc nhỏ. Như vậy, chỉ có thể hạn chế lại hắn trưởng thành tính. Nhưng là, nàng biết quý biết, nhìn thấy Tây Hỏa đem Giang Lâm khắc một cái thân phận dùng đến như thế rõ rõ ràng ràng, nàng vẫn là rất gấu. Không thấy nam điện đều chỉ là mịt mờ kiếm ít tiền ạ. Tây Hỏa tiên kia, đến cùng muốn làm gì? Diêm Lan nắm chặt nắm đấm, muốn đánh quỷ. Cái tạm địa phủ cũng coi như Đây là còn muốn mở rộng lãnh địa. Tây Điện Địa phủ, Diêm Vương điện bên trong. Diêm Vương đại nhân, tất cả thuận lợi. Rất tốt. Nghe thuộc hạ báo cáo tin tức, Tây Hỏa trên mặt lộ ra một tia thỏa mãn cười. Hắn muốn làm gì? Hắn muốn đi về phía trước. Tây Điện là quỷ khí chi điện, chỉ có không ngừng đổi mới, khai thác mới có thể đánh vỡ hiện hữu cục diện, phát hiện con đường mới tiến. Muốn đi được càng xa hơn, liền cần càng nhiều quỷ tài. Cho tới cải tạo địa phủ, xuyên quy tắc lỗ thủng. Tây Hỏa khẽ lắc đầu một cái, cũng chỉ có Diêm La cái kia tiểu bất điểm, mới gặp muốn vẫn duy trì nguyên trạng. Lão giả thối tha mới sẽ không hiểu. Đông Điện, Diêm La thiết một tiếng. Ông lão kia biết cái gì? Nếu như vị đại nhân kia sau khi trở lại, phát hiện hết thảy đều thay đổi, ít nhất, ít nhất Đông Điện còn có thể để hắn cảm nhận được hơi thở quen thuộc, để hắn không cảm thấy như vậy xa lạ. Cho nên nói, Tiểu Bất Điểm vĩnh viễn là Tiểu Bất Điểm. Tây Điện, Tây Hòa ngồi ở Diêm Vương vị trên, rót cho mình một chén trà, thiền hớp một cái. Diêm Vương đại nhân ưng nên sẽ không trách ta chứ? Giang Lâm Thân ở Tây Điện địa phủ, ánh mắt rơi vào Phương Đông. Lúc đó, Thái Khâm tìm đến hắn nói chuyện hợp tác. Hắn tổng cộng nói ra ba cái yêu cầu. Số 1, quyền chuyển có thể Nhưng nếu là nhân loại các cư dân mạng muốn muốn lúc rời đi, Tây điện không thể ngăn cản. Tây điện quỷ sai cũng không thể mạnh mẽ chói chặt bọn họ. Thứ hai, dành cho Đông điện quỷ sai đội ngũ, ở Tây điện tất cả tiện lợi. Bất kể là tiêu phí trên, vẫn là tác phong làm việc trên. Thứ ba, Đông điện. Ngay ở Diêm La suy tư Tây điện phát sinh sự lúc, có quỷ sai bỗng nhiên tiến vào Diêm Vương điện, bẩm báo nói: "Diêm Vương đại nhân, bên dưới nơi có một đội Tây điện quỷ sai đến thăm." Diêm La dương mắt, "Bọn họ tới làm gì? Bị đánh sao?" Cái kia quỷ sai nói, "Bọn họ nói là dựa theo Giang Vô Thường hợp tác yêu cầu, đến Đông điện giao lưu học tập." Tây Điện đến một nhóm quý sai, đều là luyện khí sư. Diêm La đứng lên, dựa theo hợp tác yêu cầu đến. Giang Lâm yêu cầu thứ 3, chính là để Tây Điện phái một đội chuyên nghiệp luyện khí sư đi đến Đông Điện giao lưu, lúc cần thiết, cung cấp kỹ thuật trên trợ giúp. Hơn nữa, phái đi luyện khí sư không thể quá kém, ít nhất cũng phải đạt đến từ hữu chi tiền bối như vậy, có thể đơn độc đi sứ nó địa phủ nhiệm vụ tư lịch cùng năng lực. Cho tới có tiếp hay không được. Liền xem Diêm Vương đại nhân. Tây Điện, luyện khí sư đưa tới cho ngươi. Tây Hỏa cơ cơ trong tay nước trà, nhìn nho nhỏ ly tràn bên trong, sóng nước vi đãng. Là duy trì ngân trà vẫn là tiến thêm một bước, liền xem chính ngươi. Đông Điện đang xem quá Tây Điện đến luyện khí sư sau, Diêm La khẽ cười một tiếng. Vẫn đúng là đem chân tài thật học luyện khí sư đưa tới. Đến bẩm báo tiên kia quỷ sai dò hỏi, Diêm Vương đại nhân, thu sao? Thu, làm sao không thu? Diêm La hơi khẽ nâng lên cằm. Không chỉ muốn thu, còn muốn cho chúng ta địa phủ luyện khí sư cố gắng học một ít, có thể vượt qua Tây Điện tốt nhất. Đông Điện phong cách, nàng gặp bảo trì lại. Nhưng luyện khí kỹ thuật, các nàng cũng phải. Giang Lâm, Tây Hỏa, Diêm La, ba bên ý nghĩ cùng kết làm, phản phất hình thành một lần cách không vô hình hội thoại. Hội thoại nội dung cũng chỉ có chính bọn hắn biết. Nam điện, Diêm Vương điện. Trung quỷ mới vừa đem mới thu được tin tức bẩm báo đi đến. Diêm Vương đại nhân, ngài xem, bọn họ Nam điện cần làm chút gì sao? Phía trên, Nam Minh ngồi ở dưới vào trên ghế, chính đang hằng ngày sắc kiếm. Nghe được trung quỷ lời nói, sốt hắt mí mắt, kỳ quái nói, nhìn cái gì? Không vi phạm lệnh cấm kỵ, cũng không ra đại sự, quản hắn làm chi. Những người kia, muốn đi liền đi. Nếu là lấy sau xảy ra chuyện. Nam Minh lăng lăng kiếm trong tay, khúc xạ ra một màn hàn quang. Đến lúc đó, lại một kiếm bổ về phía Tây điện cũng không mượt. Nói không chắc còn có thể cùng Tây Hỏa đánh nhau một trận. Chu Quỷ, là, là có chuyện như vậy. Hắn này không phải nghĩ muốn cho Diêm Vương đại nhân biết được chuyện này sao? Miễn cho đến thời điểm cũng không biết muốn đối với bên kia ra tay. Đúng rồi, Diêm Vương đại nhân, còn có một chuyện. Ở Chu Quỷ hướng về Nam Minh bẩm báo thời điểm, Báp điện cũng triệu tập một lần hội nghị. Bởi vì Diêm Vương phái vị, tạm thời do tứ đại phán quan thay quyền tất cả sự vụ. Lại có mặt Khắc Đông, Tây, Nam ba điện phái tới quỷ sai làm giám sát. Lúc này, Báp điện tứ đại phán quan ngồi ở phía trước nhất. Chu Vi hiện vòng tròn ngồi, từ trái hướng về phải, phân biệt ngồi Đông điện, Tây điện, Nam điện quỷ sai. Trơ thuộc hạ báo cáo xong mới vừa thu được tin tức mới nhất sau. Báp điện tứ đại phán quan hai mặt nhìn nhau, cuối cùng do Thanh Ý phán quan làm đại biểu, mở miệng nói: "Việc này, các vị thấy thế nào?" Vừa dứt lời, thì có ánh mắt rơi vào Tây điện đại biểu trên. Tây điện đại biểu: "Ta không biết ta không có, này theo ta có cái gì con xi?" Si? Theo bản năng mà phản bác một câu sau. Hắn mới phản ứng được nói như vậy thật giống có gì đó không đúng. Tuy rằng hắn không tham dự, nhưng cũng là nhà hắn địa phủ làm ra đến sự tình, mặc kệ thế nào, khi thế muốn trước tiên bại ra đến. Khà khà, ta ngẫm lại a. Chuyện này không phải rất tốt sao? Lợi dân, khế ước chi thụ, nghe liền rất châu bỏ. Còn lại quỷ sai, các ngươi địa phủ làm ra đến sự tình, ngươi xác thực có tư cách nhất khoe khoang." Thành y phán quan vừa nhìn về phía nam điện đại biểu. Nam điện yêu thích thẳng thắn, vì lẽ đó, nam điện đại biểu chính là nghe đồn bên trong Hắc Bạch Vô Thượng, Tạ Tất An, Phạm Vô Cửu. Bất luận tư lịch vẫn là năng lực, đều là đủ để làm đại biểu. A. Thấy lại ra đều nhìn lại, Bạch Vô Thượng Tạ Tất An mặt người. Lập tức vây vây tay, ta tùy tiện, không cần hỏi ta." Chúng quy đại nhân nói, bọn họ chính là đến Bắc Điện dưỡng lão. Không môi quản trực tiếp đẩy đi là tốt rồi. Hắn đẩy một cái bên cạnh Hắc Vô Thượng, "Huynh đệ, ngươi nói xem." Hắc Vô Thượng phạm vô cứu, "Ừm. Chính các ngươi quyết định." Thành Nghi phán quan vừa nhìn về phía đông điện đại biểu. Đông điện đại biểu suy nghĩ một chút, nói chuyện là môn nghệ thuật a. "Chuyện này đi, còn muốn tùy việc mà xét, xem chuyện này như thế nào." Nói, quay đầu liền đem câu chuyện vứt cho Bắc điện tứ đại phán quan, "Các ngươi cảm thấy thế nào?" Bắc điện sự tình, bọn họ quản có thêm không tốt. Hoàn toàn mặc kệ thật giống cũng không tốt. Liên hiện nay xem ra, Bắc điện tứ đại phán quan năng lực quản lý cũng khá. Hỏi bọn họ ba điện đại biểu, cũng có điều là đi cái quy trình. Đây, Nam Hai Điện cũng là đánh mã ha ha. Đã như vậy, hắn Đông Điện Hà tất đi làm cái này ra mặt dựng đây. Liên đệ Bắc Điện tự mình đi giải quyết đi. Nghe xong đại gia lên tiếng, Bắc Điện Thanh Ý phán quan tựa hồ cũng là người lạc quan. Cười ha ha nói, ta cũng cảm thấy chuyện này không nghiêm trọng như vậy. Vậy chuyện này liền liền như vậy, đại gia tản đi đi. Tây Điện gây trở ngại bọn họ tấu nhạc, chát người giấy sao? Không có. Gia đại loạn sao? Không có. Không thấy trước mặt này ba điện đại biểu đều một bộ không đáng kể vẻ mà sao? Thuận tiện cầu một lần sóng thúc chương nha. Chương 334, khá lắm, chính mình hố chính mình hắn vẫn là lần thứ nhất thấy. Nhân gian các cư dân mạng cũng không biết tây điện này vừa ra, ở hắn ba điện game lên thế nào phản ứng. Mà tứ phương địa giới người phụ trách ở biết tây điện mục đích sau, đều rơi vào trầm tư. Nếu như sau đó mọi người đều đi hướng tây một bên chạy, cái kia phía tây nhân khẩu sợ là muốn có hạn chế. Phong địa cái gì, còn có nó tài nguyên, khẳng định cũng phải tăng giá. Mặt trên phòng trường sẽ xuất hiện đối ứng chính sách đi. Nhưng, còn có một chút cần quan sát chính là, tây điện địa phủ đều đứng ra các người, nó ba điện địa, địa phủ có thể hay không cũng hỗ trợ kéo một hồi. Cân bằng một hồi nhân khẩu đây. Mã Khế ước chi thủ coi như có bộ phận dân mạng dục giả dục dịch, muốn đi tam sinh tam thế, lưu tiền cho đời sau, hoặc là tang úy đồ để đời sau đi tìm chơi. Cũng bởi vì trước cái kia địa phủ cất ngợi, có âm làm sự tỉnh suy đoán, đem tự mình cho làm sợ. Trong lúc nhất thời, dĩ nhiên không có ai đi khế ước chi thụ nơi đó. Liền ngay cả vốn là ở tại phương Tây địa giới người, cũng chỉ là quan sát từ đằng xa. Có điều, đúng là có một ít nhân loại người dẫn chương trình, đi ngọn núi kia dưới làm trực tiếp dẫn lưu. Đến dưới chân núi sau, không thiếu chủ bá đều sẽ kinh ngạc với một chuyện. Ta dám xác định, nơi này trước đây tuyệt đối không có cây thang. Coi như có cũng chắc chắn sẽ không là như vậy bóng loáng chỉnh tề, liền mỗi một bước to nhỏ đều cơ hồ giống như lúc. Ở khe nứt chi thụ dưới chân núi, xuất hiện một cái tảng đá chế tạo cây thang. Như thang trời bình thường, từ chân núi nối thẳng cao vút trong mây đỉnh núi. Quan trọng nhất chính là, cái kia cây thang vô cùng ăn ngắn, không giống như là nhân công chế tạo, trái lại như là cơ khí chế tác được bình thường. Phong trực tiếp bên trong, có cư dân mạng suy đoán nói, sẽ không phải là âm binh chế tạo chứ? Neymar đạn vừa ra, không ít cư dân mạng đều dùng mình một cái. Nhưng ngắm lại dây điện nhiều như vậy công nghệ cao, thật giống cũng không phải không thể cũng là bởi vì độ khả thi cao, mới cản có chút sợ cả tóc gáy. Muốn đi khế ước, liền phải đi trước trên này âm u tháng trời. Đường nói, người ta tây điện trả lại lấy cái bảo an vòng bảo hộ, cân nhắc còn rất chu toàn. Chính là không biết ai sẽ đi, ai dám cái thứ nhất đi, nhưng không thể không nói, coi đời này quả thật có kẻ không sợ chết. Hay hoặc là nói, người cá lớn, một tên biệt danh gia yếu suất sơn người dẫn chương trình đột nhiên công bố tin tức, biểu thị chính mình ngày mai sẽ gặp lên núi đi, giúp đại gia thăm dò đường. Ta liền ở tại nơi này một bên, vì lẽ đó không cần lo lắng cho ta có hay không thỏa mãn ở lại điều kiện. Mọi người liền xem ta đi, sáng sớm ngày mai 8 giờ, không gặp không về. Tin tức vừa ra, lập tức đưa tới một cơn sóng lớn lưu lượng. 666, Sơn Ca chính là lợi hại. Xã hội ta Sơn Ca, người tàn nhẫn không nhiều lời. Nói lên liền lên. Bộ mặt thật khen thưởng hỏa tiến một. Nay một làn sóng lưu lượng quá mức to lớn, làm đến cũng quá mức cấp tốc. Đã xem không ít người dẫn chương trình mắt đều đỏ. Một ít người dẫn chương trình cắn răng một cái, các anh em, ta liều mạng, ngày mai ta cũng đi trên núi nhìn. 666 đi lên. Lão Thiết Môn, ngày mai chúng ta liền đi xem xem núi này. Giang vô thượng đại nhân sẽ không hại chúng ta, vì lẽ đó nguy hiểm đến tính mạng sẽ không có. Các cư dân mạng, lợi hại người dẫn chương trình. Mẹ nó, thật trên. Những ngày người dẫn chương trình chẳng lẽ là muốn tổ đoàn đi? Giang vô thượng khẳng định là sẽ không hại bọn họ, ngay khế ước chi thủ sẽ không có vấn đề gì. Nhưng bọn họ sợ, là tây điện làm sự tình, có âm không hòa bình a. Vạn không cẩn thận cuốn vào sóng gió gì cơ chứ. Các cư dân mạng chân tâm cảm thấy thôi, những ngày người dẫn chương trình là gan thật to lớn. Bên trong cũng có cư dân mạng khuyến bảo, mạng nhỏ quan trọng, không kém điểm ấy lưu lượng. Đúng đấy, lại chờ đợi quan sát đi. Một gian rộng rãi trong phòng, san sát rất nhiều giá sách. Trên giá sách xếp đầy đủ loại thư tịch, khung trên đỉnh xuyên thấu vào ánh sáng, đem cả phòng đều rọi sáng. Nếu là không biết, còn tưởng rằng đây là một gian thư viện. Bên trong gian phòng, chỉ có ba người. Giang Hiểm đang đem chơi trên tay tiền đồng. Diệp Hữu thời ở thu dọn tư liệu, từ khi sự vụ sở mở sau khi đứng lên, sự tình liền biến tốt nhiều. Đường Tiên trạch từ trong điện thoại di động ngẩng đầu lên, ma sát cằm, đầy hứng thú nói: "Tay điện cái này mới ra quỷ khí không sai a, ta là không phải có thể chừa chút tiền cho đợi sau chính mình, không cho người nhà họ đừng biết, lén lút giữ một phần ở ngân hàng." Sau đó nói cho đời sau chính mình tài khoản cùng mật mã, cảm giác có thể được. Đường Thiên Trạch quay đầu lại, hỏi Giang Hiểm, ngươi gặp đi ở tin tức sao? Giang Hiểm thượng tức tiền đồng, cười cợt, ngư khí kiên định. Không đi. Tại sao? Đường Thiên Trạch kỳ quái hỏi nói, này không chơi rất vui sao? Giang Hiểm chỉ nói, không đi. Đường Thiên Trạch vừa nhìn về phía Diệp Hữu Thời, Diệp tử, ngươi đi không? Diệp Hữu Thời cũng không ngẩng đầu lên nói, không đi, cũng không muốn để lại tin tức. Vì sao? Đời sau sự, liền để đời sau đi suy nghĩ, đi giải quyết. Hơn nữa, Diệp Hữu Thời suy đoán Hồi đốc chi thủ cái kia có khả năng lưu lại tin tức, nhất định sẽ có hạn chế. Bằng không, muốn dùng chuyển cơ thay đổi một đời đại ngộ, cũng sẽ không như vậy khó. So với Đông điện, Tây điện cho hắn cảm giác càng như là không lợi không dạy sớm nội thương nhân. Đường Tiên trách miệng môi, hai người này đều quá vô vị. Nếu như đây, các ngươi liền không thể nếu như một hồi. Nếu như đi, các ngươi gặp lưu tin tới gì? Diệp Hựu thời suy nghĩ một chút, lưu một đạo ta hiện nay không có làm được toán học để đi. Đường Tiên trách bối rối, không phải chứ, ngươi lưu toán học để làm gì? Diệp Hữu Thời liếc mắt nhìn hắn, nhìn khi đó có người hay không có thể giải đi ra, thuận tiện nhìn đời sau chính mình thông minh như thế nào. Đường Tiên Trạch, vậy hắn nếu như nhìn sau không muốn giải đáp, hoặc là đáp không tới đây. Diệp Hữu Thời, vậy thì nói cho hắn, ta cho hắn để lại rất nhiều đáng giá Đông Tây Hòa tư liệu, còn dấu ở cái nào? Ngay ở đạo này toán học đề đáp án bên trong. Giải đi ra, liền có thể tìm tới. Đến thời điểm, coi như cái kia hắn chính mình đáp không được, phòng trường cũng sẽ sản sinh hiếu kỳ. Sau đó mượn quảng đại cư dân mạng sức mạnh, tiếp thu ý kiến của chúng. Đường Tiên Trạch lần này là thật sự kinh ngạc, thân thể ngựa ra sau, co như thời đại kia có thể giải ra đạo kia đề, cái kia lại có ý nghĩa gì? Có thể ăn vẫn là có thể uống a. Đối với này, Diệp Hựu thời không có lại làm trả lời. Đường Tiên Trạch trong lòng trà trà không ngớt, đại lão phương thức tư duy thật giống với bọn hắn có chút không giống. Chính mình khanh đời sau chính mình, hắn vẫn là lần thứ nhất thấy. Hắn quay đầu, nhìn về phía Giang Hiểm, huynh đệ ngươi đây, ngươi sẽ không phải xem Diệp Tử biến thái như vậy chứ? Giang Hiểm vứt lên một viên tiên đồng, lại tiếp được. Ta a, ta còn thực sự không cân nhắc qua. Ta luôn luôn đoán đều là mạng của người khác. Chính hắn, nhưng là quá thật hiện tại là được. Thấy Đường Tiên Trạch nhìn mình chằm chằm, hắn trầm ngâm chốc lát, nói: "Không biết đời sau ta gặp là cái gì dạng, để hắn học xem bói cũng không an toàn. Vậy ta liền lưu, không có chuyện gì nhìn nhiều một cái tên là cõi âm chữa trị hàng ngày phòng trực tiếp đi. Mỗi người xem xong cõi âm phòng trực tiếp sau, căn cứ trải qua, đều sẽ có sự khác biệt lĩnh hội. Hay là có thể cố gắng quý trọng hiện tại, hay là biết ác hữu báo, đừng nhân vì người khác phạm sai, sớm đem mình cho tức chết rồi. Lại hay là, đời sau chính mình là cái người xấu, xem xong vừa vặn cải tà quy chính, tự tâm cũng có nói. Xem phòng trực tiếp, này phương pháp không tệ." Đường Thiên Trạch trên mặt vui vẻ, ta cảm thấy đến có thể được. Nếu như hắn lưu tiền lời nói, thuận tiện cũng thêm vào một câu xem cỏi âm phòng trực tiếp được rồi. Ở nhân gian nghị luận sôi nổi, không thiếu chủ bá quyết định làm trước hết leo núi người thời điểm. Ai cũng không nghĩ đến, đêm đó, khế ước chi dưới cây liền xuất hiện hai bóng người. Hơn nữa, còn bị Giang Lâm lưu lại làm đến tiếp sau quan sát trực tiếp quả cầu nhỏ cho ghi chép lại. Chấn kinh rồi một các cư dân mạng, gọi thẳng, mở mang tầm mắt. Cùng hiện nay chính văn không quan hệ liên tưởng tiểu kỳ trưởng. Rất lâu sau đó, một vị mới vừa từ khế ước chi thụ cái kia trở về thanh niên, cân nhắc trong đầu toán học đề. Này tình huống thế nào? Một đời trước hắn cho mình để lại đạo để, lẽ nào là hắn leo núi phương thức không đúng? Này, hắn giải vẫn là không rõ. Chờ chút, còn giống như có tin tức, cho hắn để lại rất nhiều đáng giá Đông Tây Hòa Tư liệu. Xem ra, không giải đáp còn không được. Mà giờ khắc này, một bên khác, một tên mới vừa từ sơn bên trên xuống tới bé gái liếm liếm trong tay kẹo hồ lô, xem cõi âm chữa trị hàng ngày phòng trực tiếp. Một đời trước nàng, vì sao lại cho mình lưu lại như vậy một cái tin tức? Lẽ nào cái kia phòng trực tiếp bên trong có bảo tàng? Nghĩ tới đây, bé gái ánh mắt sáng lên. Cái kia chẳng lẽ có thể mua rất nhiều kẹo holo. N. Chương 335, Mụ mụ hỏi ta tại sao quỷ xem phòng trực tiếp. Nhân gian, 11h đêm, Cảm tạ lao thiết môn 666. Đại gia sơn ca không phải nói không, sáng mai ta nhất định là sớm nhất lên núi. Biệt danh vì là gia yếu xuất sơn người dẫn chương trình chính ở nhà mở ra phòng trực tiếp, chuẩn bị trước khi ngủ lại thổi một làn sóng châu bò. Hắn cũng là cái thứ nhất nói muốn leo núi người. Từ khi phát sinh leo núi thông báo sau, lưu lượng hãy cùng không cần tiền tự, xoạt xoạt tràn vào phòng trực tiếp. Số phiên dưỡng lượng cũng phiên gấp mấy lần, là hắn trước đây nằm mơ cũng không nghĩ đến. Đêm nay nằm mơ sợ là đều có thể cưỡi tỉnh. Sơn Ca hơi mập mặt cười đến một mặt thích cảm, đến đến đến, ta cho các ngươi nhìn ta đều vì là leo núi chuẩn bị gì đó. Xoay người liền phiên ra ba lô của chính mình, đi đến phòng trực tiếp màn ảnh trước. Ba lô khóa kéo vừa mở, đang muốn cùng các cư dân mạng giải thích. Vừa ngẩng đầu, liền phát hiện phòng trực tiếp quan sát nhân số dĩ nhiên ảo ảo hàng rồi một nửa. Cùng ba tỡ lũ tự, thoáng qua liền do mấy trăm ngàn người rơi xuống mấy ngàn người. Vệ đút, Vệ đút xảy ra chuyện gì? Sơn Ca trong tay ba lô lập tức rơi xuống đất này chiến lược quá lớn, để hắn không thể nào tiếp thu được. Hắn vội vã vô vô phòng trực tiếp màn ảnh, là ta cản màn sao? Vẫn là đại gia tập thể các mạng. Làm sao người cũng không thấy cơ chứ? Ta này còn không chia sẻ xong đây, cũng không đóng trực tiếp a. Lão Thiên môn, đừng đi a. Liên như thế ngăn ngăn mấy phút, phòng trực tiếp nhân số dĩ nhiên lại hàng rồi 1 ngàn người. Ngay ở Sơn Ca nhíu mày, gấp ra đầu đầy mồ hôi, không biết làm sao thời điểm, màn đạn khu có dân mạng lòng tốt nhắc nhở một câu. Sơn Ca nhìn màn đạn ghi chép đi, người này không thật xấu, là rằng vô thường đại nhân lưu ở trên núi phòng trực tiếp màn ảnh có động tĩnh. Mọi người đều đi xem trò vui. Lưu Lưu, Sơn Ca, đã có người đến khế ước chi tụ nơi đó. Ngươi đã không phải người số một rồi. Quả nhiên, có âm phòng trực tiếp luôn có thể cho ta mang đến tiếng hỷ, vậy thì đi báo danh. Trong lúc nhất thời, liền ngay cả mới vừa tiến vào cư dân mạng cũng ưu. Phòng trực tiếp nhân số liền 1000 người cũng không có. Sơn Ca giữa nhếch miệng, ngơ ngác nhìn màn đặc khu, đặt mông ngồi trên mặt đất. Hắn, hắn lưu lượng đều không còn. Tất cả đều lộ ra. Làm sao, làm sao liền có thể đi được nhanh như vậy đây? Dựa theo bình thường quy trình, hắn không nên là đại hòa. Sau đó phòng trực tiếp mang hàng, kiếm lợi thật nhiều thật nhiều tiền. Sơn Ca bất đắc dĩ vô bắp đùi của chính mình, gần khóc. Ta này còn cái gì đều không bắt đầu a? Không, không thể liền như vậy. Lão Thiết Môn, chúng ta cùng đi nhìn dàn vô thưởng phòng trực tiếp, ta vậy thì lấy điện thoại di động. Sơn Ca vội vã lấy điện thoại di động ra, vừa ngẩng đầu, nhưng phát hiện mình phòng trực tiếp cư dân mạng đã lộ ra. May mộng, tới cũng nhanh, tỉnh cũng nhanh. Tây điện phía bắc trên đỉnh núi, mây mù vần quanh, một gốc cây đỏ như máu tụ lặng lẽ đứng lặng ở phía trên. Một mặt là nhân gian, một mặt là vực sâu văn trượng. Chu vi lặng lẽ Phạm Vật Miêu đạp lên mặt đất, tiếng bước chân đều có thể nghe được. Khế ước chi thụ nào đó dễ, cái cành cây trên, một cái trực tiếp quả cầu nhỏ lại rương rương treo ở phía trên. Phong bất động, nó bất động. Đột nhiên, quả cầu nhỏ méo xệt thân thể, đi xuống mới nhìn lại. Chỉ chốc lát sau, hai bóng người xuất hiện ở trên đỉnh núi. Là ai là ai, dĩ nhiên không nói tiếng nào liền leo núi. Phong trực tiếp bên trong, Nguyên Vũn chuẩn bị trước khi ngủ nhìn lại một chút các cư dân mạng trợn to mắt. Nếu không là người dẫn chương trình để lại cái màn ảnh ở chỗ này, bọn họ đều còn không biết sẽ không phải là lén lút đến định tam sinh tam thế chứ cũng có khả năng là đến lưu bảo tàng tin tức cũng có nói. Ngay ở các cư dân mạng nghi ngờ không thôi thời điểm, trong màn hình trực tiếp, cái kia hai đạo bóng đen hướng về trước đi mấy bước, đi đến khế ước chi dưới cây. Dựa vào yếu ớt ánh trăng, các cư dân mạng cũng rốt cục thấy rõ bóng đen dáng dấp, dĩ nhiên là một miêu một chó. Dân mạng, bọn họ có mấy cái đại đại dấu chấm hỏi, không biết nên hỏi không nên hỏi. Đó là một con mèo màu cam mèo, cùng một con màu đen đại cổ tử. Chỉ thấy mèo quít rỗi ra mà vút, từ khế ước chi dưới cây câu ra hai cái dùng hồng tuyến buộc vào một bài. Một cái mục bài lưu cho mình, một cái mục bài ném về chó mự. Căn tư thái không giới thiệu, một bài là dùng để lưu giữ tin tức cho đời sau. Một miêu một chó cái chán chặn chặt lại một bài, chỉ chốc lát sau, một bài trên một đạo thâm thủy ánh sáng né qua. Từng cái từng cái chỉ có chúng nó mình mới có thể nhìn thấy tin tức lưu ở bên trên. Chó mực nhìn mèo quýt một ánh mắt, sau đó há mồm nhẹ nhàng hàm lên hai cái một bài, hướng về phía trên khế ước tụ ném một cái. Voột vào một bài hồng tiến đụng tới đỏ như màu máu cành cây, hai cái một bài nhanh chóng quấn quánh lên. Lạch cạch. Một bài rơi xuống chấm đất. Miêu. Mèo quýt ló đầu nhìn một chút trên đất một bài, lại nhìn một chút phía trên cành cây. Mới vừa sắp tự quấn quấn lên. Tại sao lại rơi xuống? Chó mực cũng rất ngộng, nó lại lần nữa cắn vào một bài, hướng về mặt trên ném một cái. Không tuyến đụng tới cạnh cây, một bài bắt đầu cuốn quanh lên. Lại cách. Hai cái một bài lại lần nữa rơi xuống. Như vậy đại diện cho khế ước thất bại. Miêu Quýt cọ sát vài răng, trên vuốt hàn quang lóe lên, bắn ra móng tay. Lam nổi lên hùng tuyến hướng về trên ném một cái. Lại cách. Khế ước thất bại. Trờ Mặc, là lúc này không khí. Miêu Quýt nhìn chằm chằm trên đất một bài nhìn 2 giây, đột nhiên quay đầu nhìn về phía chó mực. Toàn thân mao đều độ tung, miệng nói tiếng người: Ngươi có phải là căn bản là không muốn cùng ta tam sinh tam thế miêu? Cái kia quỷ sai đều nói rồi, muốn đời sau đồng thời đấu thai chuyển thế, muốn hai bên đều cảm tâm tình nguyện mới được. Đại đầu đen lui hai bước, không có á hung ta sát thực muốn cùng ngươi vẫn cùng nhau. Vậy làm sao khế ước không thành công mèo? Tên này có thể hay không lạ dạ ông? Quỷ sai đại nhân chính miệng nói, làm sao có khả năng lạ dạ mèo? Đương nhiên, mèo quít nhìn chằm chằm chó mực, khơi nheo lại mắt, từng bước một đi về phía trước, ngươi có phải là còn đang suy nghĩ sắt vách con kia ha miêu? Soạt, trên móng đuốt móng tay cùng nhau bắn ra ngoài. Chó mực, con nào ha miêu? mới vừa trở lại xong, chó mực trong lòng chính là một cái hồi hộp, gay go. Nó nhìn chính từng bước một tới gần điệu mèo quýt, trợn to mắt, đứng thẳng người liên tiếp lui về phía sau, đến cuối cùng trực tiếp chạy lên. Phía sau, mèo quýt trực tiếp phi nhào tới. Móng mèo ba liền nạo, ngươi còn có vài con hamster. Ta không phải ta không có gâu. Còn gạt hamster. Một miêu một chó trên đỉnh núi đuổi đánh một vòng, cuối cùng chó mực cũng như chạy trốn chạy xuống núi. Ma mạo, gâu gâu gâu. Tiếng kêu dần dần đi xa, cho đến không nghe thấy. Phòng trực tiếp bên trong, các cư dân mạng từ mèo miệng nói tiếng người thời điểm, liền kinh rơi mất cảm. Mumu hỏi ta tại sao quỷ xem phòng trực tiếp, ta tiền đồ, ta lại có thể nghe hiểu miêu nói tiếng chó. Ta cảm thấy chúng ta nên nghĩ lại một hồi, chó mèo cũng bắt đầu nói chuyện yêu đương, ta dĩ nhiên vẫn còn độc thân. Nhìn phòng trực tiếp màn đạn, một tên dân mạng rơi vào trầm tư. Chẳng trách liền không ai quan tâm. Con chó này dĩ nhiên yêu thích tất cả đều là miêu sao? Một con yêu miêu cậu, một chỉ thích thật nhiều con mèo cậu. Tên này dân mạng tối đầu, nhìn mình trong lồng ngực nhỏ đen. Vì lẽ đó, con kia mèo quýt trong miệng hắc miêu đến cùng là ai? Nhà ai? Gọi cái gì tên? Hắn đăm đăm trong lòng ngực xem màn hình nhìn ra hết sức chuyên chú mèo đen, "Miêu, là ngươi à Hameo?" "Nờ." Chương 336, nổ lô. Toàn mạng tìm kiếm Hameo. Khiếp sợ. Một chỉ thích miêu chó xuất hiện. Trước hết leo núi tình nhân xuất hiện. Ngay kế, rất nhiều người mới vừa từ trong động tình ngủ, liền phát hiện các đại bình đại họ sẽ ở tử, họ sẽ cập đề tài tất cả đều thay đổi. Một ánh mắt xem, những này họ sẽ cập thật giống nói chính là một vài việc. "Thì Miêu, nói cậu, leo núi." Nhưng điểm đi vào vừa nhìn, nói đều là cùng một chuyện. Trải qua tối hôm qua chó mèo tình nhân sự kiện sao? Dần dần có dân mạng cảm thấy đến leo núi thật giống cũng không đáng sợ như vậy. Hơn nữa, bọn họ còn nhờ vào đó phát hiện khế ước tụ một cái cách chơi mới. Có thật lòng không, đi khế ước một lần liền biết rồi. Farm La trong lòng có một tia ý nghị của hắn, hoặc là ý đồ xấu, liền sẽ khế ước thất bại. Này có thể so với lời nói thật lòng đại mạo hiểm còn muốn đơn giản trực tiếp. Đi, ngày mai sẽ đi. Hứa nhiều tình lữ dồn dập bắt đầu hẹn ước đi leo núi. Trước hết hành động, chính là phương Tây địa giới người. Có tình lữ thành công khế ước, cũng có tình lữ ở khế ước dưới cây tại chỗ Billy. Thậm chí còn lẫn nhau hết đối phương hắc liệu, hiện trường bầu không khí trong lúc nhất thời thập phần vi diệu. Đoạn thời gian đó, video ngắn áp trên phối nhạc hầu như tất cả đều là biệt ly vui sướng, chúc người vui sướng. Khu bình luận một mảnh đầu chó miệng cười. Còi âm. Giang Lâm Chính đang trợ quỹ luyện khí trải nghiệm trong phòng đợi, một tay cầm một cái sách, một tay cầm vật liệu hướng về trong bếp lò thêm. Bếp lò bên trong, lửa cháy hừng hực tiêu đốt, thỉnh thoảng có lửa chấm nhỏ bay ra ngoài. Giang Lâm mới vừa đi vào trong ném khác biệt vật liệu, đột nhiên cảm giác có gì đó không đúng. Vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy bếp lò chấn động hai lần. Ầm có trắng cuộn cuộn, nổ lô. Cùng may Giang Lâm vừa bắt đầu liền mở ra lồng phòng ngự, không có soản soạt còn lại vật liệu. Giang Lâm nhìn Bao Diêm cho hắn luyện khí tân thủ nhập môn tư thích, lại nhìn trong phòng cói trắng. Thầm nghĩ luyện khí quả nhiên không dễ như vậy. Những ngày gần đây, tu luyện cùng trực tiếp sau khi, Giang Lâm liền sẽ tới chỗ này luyện tập. Tuy rằng vừa bắt đầu liền biết muốn học luyện khí sẽ không quá dễ dàng, nhưng Giang Lâm nghĩ, hiếm thấy đến Tây Điện một lần, vẫn là có thể trải nghiệm một hồi. Liền, ở đi Bao Diêm cái kia kiểm tra sàn thi đấu hoàn thành tiến độ thời điểm, Giang Lâm cố vấn một hồi, đối phương liền cho hắn nải bản luyện khí sổ tay. Mặt trên còn có bao diêm chính mình trước đây làm mục ký, lợi dụng tay điện tốc đọc khí, Giang Lâm rất nhanh sẽ đem bên trong điểm chi thức xem xong cũng đọc thuộc lòng. Thế nhưng, nhớ kỹ là một chuyện, thao tác lên lại là một chuyện khác. Liên kỳ như hiện tại, này biết lọ, đã nổ 5 lần. Luyện khí muốn nhập môn, nhớ kỳ kiến thức căn bản chỉ là bước thứ nhất. Sau khi còn muốn học khống hỏa, học được nhìn thời cơ, lúc nào thích hợp thả cái gì vật liệu. Thông qua không ngừng tự tiến để tích lũy kinh nghiệm, thất bại kinh nghiệm, thành công kinh nghiệm. Chờ cơ sở luyện khí quy trình nắm giữ được đầy đủ thông thạo, mới có thể thử nghiệm chế tác độ linh hoạt hơi cao quý khí. khí mới có thể bắt đầu thi phổ thông luyện khí sư giấy chứng nhận tư cách, coi như là tại đây hành trên có thiên phú, cũng không thể một lần là xong. Theo Bao Diêm tự mình nói, hắn lúc trước cũng là dùng nửa năm mới thi dưới phổ thông giấy chứng nhận tư cách. Như là Giang Lâm đến Tây cuối cùng nhìn thấy truyện cơ khí ước chi thủ thuần di trận pháp, nghiên cứu phát minh, chế tác đoàn đội, tất cả đều là do cao cấp luyện khí sư tạo thành. Cao cấp luyện khí sư trở xuống, liên tiếp xúc những loại linh kiện tư cách đều không có. Bởi vì, liền coi như bọn họ tiếp nhận, cũng xem không hiểu, không làm được. Này bên trong công tử, quá mức phức tạp. Liên Giang Lâm hiện tại định làm sàn thi đấu, cũng không phải bình thường luyện khí sư giáng tiếp nhận. Ít nhất bình thường trung cấp luyện khí sư tiếp nhận trước, đều muốn suy nghĩ một chút chính mình có được hay không. Luyện khí trải nghiệm trong phòng. Giang Lâm tổng kết một hồi mới vừa nổ lô kinh nghiệm, sau đó sẽ thứ mở lô. Ở lại nổ 4 lần lô sau, trải nghiệm thất thời gian liền đến. Giang Lâm thu cẩn thận còn lại bếp lò cùng vật liệu, đi ra ngoài. Luyện khí không thể gấp. Hắn tạm thời coi như làm hứng thú bổ dưỡng. Mới vừa đi ra trải nghiệm thất, liền đâm đầu đi tới một con mắt ba ba tiểu quỷ, tay nâng hai cái bếp lò. Đại ca ca, muốn mua điểm bếp lò sao? nộ lô chuẩn bị, Giang Lâm liếc mắt một cái, ở luyện khí trải nghiệm bên ngoài định điểm bán bếp lò, rất có chuyện làm ăn đâu vóc, lại mua 10 mấy bếp lò bị, Giang Lâm từ chợ quỷ trở lại khu biệt thự. Vừa tới đến cửa nhà mình, liền có một con hai cái to bằng lòng bàn tay người máy chuyển động bánh răng, đi đến Giang Lâm bên chân, đầm đầm hắn chân. Tự, từ tiền bối, từ tiền bối. Người máy đâm một hồi, thủ một chữ, đâm một hồi, thủ một chữ. Còn tất cả đều là lặp lại tự. Nói, nói rồi, hai ngày nữa, hai ngày nữa. Giang Lâm nhặt lên người máy, tầm mắt rơi vào cách đó không xa trên mặt tây. Dẩm Thần Chu Chu Quỷ binh tiểu nhị từ trên cây nhảy xuống. Tiểu nhị không tới cao 1 mét, dài đến gầy 33, nói chuyện cũng nhỏ hơi nhỏ giọng, cùng đại một hoàn toàn ngược lại. Trước ở Nam điện tập trung thức ký tốc xá thời điểm, còn cũng dễ dàng bỏ sai cửa sổ. Tiểu nhị từ dưới cây chạy tới, giải thích, đây là chủ nhân ở hai tay thị trường đảo quỷ khí. Đại khái trùng trặc. Giang Lâm lạnh nhạt nói, "Hừ, chuyện gì?" Tiểu nhị mới vừa nhận được từ Hưu Chi tiền bối thông báo, phong ấn đội công tác sắp kết thúc rồi, phòng chừng 2 ngày nữa liền muốn rời khỏi Tây điện. Trước đến tìm được ngươi rồi thời điểm, ngươi không có ở. Vì lẽ đó, Liên đệ quỹ binh nhiều nhất tần chu chu phụ trách thông báo. Giang Lâm, được, ta biết rồi." Tiểu nhị ánh mắt rơi vào Giang Lâm trong tay người máy trên. Giang Lâm đem người máy đưa tới, chờ tiểu nhị sau khi rời đi, liền vào phòng. Hai ngày nữa liền rời đi. Lần này nhanh như vậy, có điều, sớm chút rời đi cũng tốt. Tây điện nước có chút thâm. Hồi tưởng bọn họ đến Tây điện những ngày gần đây, thật giống phát sinh rất nhiều chuyện, nhưng lại thật giống liền như vậy một vài việc. Giang Lâm ở phòng tu luyện bên trong ngồi xuống, tan vỡ đến tây cuối cùng thu hoạch. 1. Hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, tăng kiến thức. 2. Mua quỷ khí, còn trải nghiệm một cái lượt khí ân, con định làm sàn thi đấu. Thứ ba, e sợ cũng là lần này thu hoạch lớn nhất, để cây điện luyện khí sư đi Đông Điện giao lưu học tập. Chính là không biết Diêm Vương đại nhân nhận lấy không có. Những luyện khí sư kia có thể không đưa đến tác dụng. Tiểu Kỳ Trường, Từ Hữu Chi vội vội vàng vàng chạy về nơi công tác điểm, mong mau, mau dành thời gian công tác. Dư Bạch Tinh, Tiền Bối, đã xảy ra chuyện gì sao? Từ Hữu Chi, đại sự, chúng ta mau chóng rời đi này. Này tây điện không đơn giản. Đợi tiếp nữa, Giang Lâm sợ là liền đi không được. Được rồi Tiền Bối. Sau đó, có tây điện quỷ sai lại đây giao lưu. Cái này là làm thế nào đến? Thật thần kỳ, ta trước đây đều chưa từng thấy loại này phương thức xử lý. Từ Hữu Chi, giữ Bạch Tinh bận việc trong tay công tác, cũng không ngẩng đầu lên. Không nghe thấy không nghe thấy, công tác công tác. Liền hai ngày nay đi nhanh lên. N. Chương 337, ngươi có thể lại theo ta đi đoạn đường sao? Hai ngày nữa liền đi. Đông điện hành trình nhất định hạ xuống, Giang Lâm phát hiện mọi người cũng bắt đầu bận rộn lên. Phong ấn đội từ tiền bối cùng Dư Bạch Tinh cả ngày công tác, khắc vô thưởng liệu bất vi, nhưng là ở biệt thự trong lợi dụng phòng tu luyện cơ quan tu luyện. Tần Chu Chu cùng A Tứ hai ngày này thẳng thắn đều không trở về biệt tự. Giang Lâm Đại Khai có thể đoán được này, hai quỷ đều đang bận rộn gì đó. A Tứ đi đến Tây Điện ngày thứ nhất, lại như là đi đến Mộng Tiên Đường, mỗi ngày hướng về khí bảo trai chạy, có lần còn tìm từ Hữu Chi tiền bối vay tiền tới, bảo là muốn đi mua cái gì vật liệu cho tới Tần Chu Chu. Giang Lâm đi trợ quỷ luyện khí trải nghiệm thất thời điểm, nhiều lần đều nhìn thấy Tần Chu Chu khế ước chó địa ngục. Phòng Trừng lại đang tìm hiểu, lần theo cái gì tình báo đây? Mà Giang Lâm chính mình, nhưng là duy trì trước bước đi. Luyện khí, tu luyện, trực tiếp hàng ngày. Mãi cho đến rời đi trước một ngày. Giang Lâm mới từ chợ quỷ trở về, thu thập biệt tự trong đồ vật, đang chuẩn bị đem đặt ở khế ước thụ chỗ ấy phòng trực tiếp quả cầu nhỏ cho thu hồi lại. Lại phát hiện, trực tiếp quả cầu nhỏ tinh thần sáng láng đem màn ảnh nhắm ngay một làn sóng người. Hôm nay, ở đâu tới một đôi đặc thủ khế ước giả? Khế ước chi thụ sắp xếp ở trên đỉnh núi, căn cứ thái khâm lời giải thích, đi thang trời, một là có vẻ tâm thành, hai là rời xa phố phường náo động, ba, cũng là điểm trọng yếu nhất, nhìn chung toàn bộ địa phương địa giới, ngọn núi này là cùng khế ước thụ phù hợp nhất địa phương. Ngày hôm nay đến chuyện này đối với khế ước giả, có chút đanthủ bọn họ đều là lão giả tóc hoa râm. Lão gia tự tựa hồ một cái chân bị thương, ngồi đi nửa giờ liền muốn ngồi xuống nghỉ ngơi một lúc. Mà bà lão kia ngửi, nhưng là mơ hồ mắt bị người giơ lên đi đến. Đi theo lão phu nhân bên cạnh, còn có hai tên cầm hộ y tế y hộ nhân viên. Y dị hộ nhân viên cũng là khổ cực, bò đầu đầy mồ hôi, có lúc còn cần bên cạnh vệ sĩ phụ một tay. Một nhóm tổng cộng 10 người. Trời cao thế rất nhiều người, tự từ, từ ngày đó chó mèo một đêm du sau, này khế ước thụ ở các cư dân mạng trong lòng liền hoàn toàn mở ra. Tinh nhân đến, người giàu sẽ đến, một ít người dẫn chương trình cũng sẽ đến. Lúc này, nhìn này một làn sóng người xuất hiện, người bên cạnh đều sẽ tự giác đem ở chính giữa đường cho nhường lại. Một là trung gian an toàn nhất, hai là miễn cho đại gia lẫn nhau trong lúc đó đụng hư. Ở đây, không ai dám gây sự. Không nói nâng đầu ba thứ có răng vô thưởng phòng trực tiếp, liền nói ngày này thế, vậy cũng không phải người làm chế tạo. Nhưng những người này không biết chính là, hiện tại thì có một tên bạch vô thưởng nhìn bọn hắn chằm chằm. Hơn nữa, ngay ở chuyện này đối với ông lão phía trên. Hắn ăn mặc tây điện hiện đại đồng phục làm việc, trên eo khóa ngân thường, chính chậm chạp quan thai theo những người này cùng nhau lên núi. Thấy các lão giả đi chậm, hắn cũng không đợi Liên như thế phi pháp phủ đột nhiên theo. Chờ mọi người này sắp tới đỉnh núi thời điểm, đã qua thời gian nửa ngày. Mà trực tiếp qua cầu nhỏ, cũng đem màn ảnh xoay một cái, nhìn chằm chằm bọn họ. Cùng với, bọn họ phía trên Bạch Vô Thường. Nhìn thấy Bạch Vô Thường một khắc đó, các cư dân mạng đều kinh ngạc một hồi. Đặc biệt những người mới vừa leo lên đỉnh núi người dẫn chương trình, hoặc là còn ở bỏ trên sơn đạo dân mạng. Bọn họ nhìn điện thoại di động, lại nhìn chu vi. Trái tim thình thịch nhảy, đánh chữ tay đột nhiên thì có chút không linh hoạt rồi. Nơi này có người muốn tà thế. Đây là Tây Điện địa bàn, bọn họ quỷ sai đến tuần tra một hồi, nên không tà xấu. Ta hiện tại xuống núi vẫn tới kịp sao? Vạn nhất ngươi xuống núi thời điểm, phát hiện quỷ sai cùng ngươi hạ xuống, vậy thì là một cái khác cố sự. Thật ở một khắc tiếp theo, màn ảnh liền giời đi, nhắm ngay phía dưới đám người kia. Nhìn thấy ý hộ nhân viên thời điểm, các cư dân mạng tựa hồ rõ ràng cái gì. Thời khắc này, Sở Hữu đến đỉnh núi, dân mạng đều tới bên cạnh nhích lại gần, nhường ra tối vị trí trung tâm. Có một ít người bị kéo lúc đi, vẫn làm động. Ngươi làm gì a, lập tức liền sếp tới chúng ta, ngươi có phải là đổi ý? Lời còn chưa dứt, liền bị bạn trai che miệng lại kéo qua một bên. Nhỏ giọng giải thích, xem điện thoại di động. T Trên đùi có thương tích lão già tử tựa hồ cũng nhận ra được chu vi bầu không khí thay đổi, nhưng hắn không hề nói gì, chỉ là yên lặng mà mang theo lão bạn Nhi đi đến dưới tây. Vệ sĩ cùng y hộ nhân viên tự giác lùi về sau hai bước, nhưng cũng không đi xa. Bọn họ muốn bảo đảm sẽ ra vấn đề thời điểm ngay lập tức xong lên. Vương Hải chống vậy, từ dưới cây cầm lấy hai cái một bài, đi đến bạn giá trước người ngay tại chỗ ngồi xuống. Hoán một hồi lâu, mới nhẹ nhàng kêu một tiếng, "Dao dao." Dọc theo con đường này, lão phu nhân nằm ở trên băng ca đều là mơ màng mê mê trạng thái. Lúc này, tựa hồ là nghe được tên của chính mình, lão lão phu nhân lông mi run rẩy. Từ từ mở mắt ra, vận dục trong mắt phản phất che lại một tầng độ vận, không thấy rõ. Nhìn thấy nàng có phản ứng, Vương Hải trên khuôn mặt dàn mua hiện ra một tia ý mừng. "Dao dao, ngươi còn nghe được sao? Ta là Vương Hải." Hắn lấy ra hửng đỏ một bài, nhét vào lão phu nhân tiểu tụy giống như trong tay. "Ngươi biết không, chúng ta hiện tại đến trên núi đến, đến rồi, nơi này phong cảnh thật tốt, chính là phong có chút lớn. Trước đây ngươi rất kiêu ngạo nói với ta, quốc gia chúng ta đã có chính mình máy bay, muốn đi xem thế giới này, muốn đi xem cố sự bên trong khắp núi biển hoa, muốn đi phương xa leo núi." Ngày hôm nay chúng ta bỏ Sơn, ngày mai sẽ đến xem biển hoa, đi mỗi cái thành thị du lịch. Ngươi muốn đi địa phương, chúng ta đều cùng đi." Lão lão phu nhân con ngươi giật giật, tựa hồ là nghe thấy. Khóe mắt sẹt qua một vệt lệ quang. "Ngươi đừng khóc. Vương Hải hờ rồi, luôn cuốn tay chân lấy khăn tay ra, lau khóe mắt nàng nước mắt lúc, rồi lại cẩn thận như vậy cẩn thận. "Ngươi đừng khóc, là ta không tốt." Hắn cuộc đời sợ nàng nhất khóc. Nhưng nàng thật muốn biết chuyện này, lúc còn trẻ liền rất ít ở trước mặt hắn rơi lệ. 17, 18 tuổi thời điểm, hắn đi nhập ngũ tổng quân. Trong nhà có chuyện thời điểm, là nàng hỗ trợ cố Sau đó hắn người bị thương xuất ngũ, cũng là nàng vẫn buổi tiếp. Khi đó kiếm tiền không dễ dàng, hắn liền cùng bằng hữu cùng đi kinh thương. Kinh thương khúc chiết rất lớn, có lần may nhờ tiền vốn đều không dư thừa, còn đi nợ bút lươn trái. Hắn đi bán máu, đi nghỉ bệnh pháp trả nợ, không dám về nhà. Chờ sau đó mới biết, đoạn thời gian đó giao giao nhà có trưởng bối ta thế, nàng một người giang hạ xuống. Những ngày đó, thật sự không dễ chịu. Mà nàng, tổng canh giữ ở hắn vừa quay đầu lại liền có thể nhìn thấy địa phương. Sau đó, chuyện làm ăn lên, tháng ngày cũng biến đổi rồi. Hắn cùng nàng thời gian nhưng biến thiếu. Hắn biết nàng muốn đến xem sơn. Nhìn biển, hắn nói, "Chờ một chút, chờ ta kiếm lời được rồi tiền, liền mặc kệ bọn nhỏ, tự chúng ta đi đi vòng quanh thế giới." Nhưng sau đó, hắn có tiền, cũng có thời gian, nàng lại bắt đầu đứa quáng địa phát lên bệnh, có lúc thổi gió lạnh đều sẽ khiến cho mà đờ. Trước đây, nàng thân thể rất tốt, cũng rất ít sinh bệnh, thật giống như là biết khi đó không thể sinh bệnh như thế, mà hiện tại, tựa hồ là cho tới nay đọc lại tất cả đều bắt đầu đàn hồi. Xem núi lớn, xem biển hoa, dần dần, bản thân nàng cũng không nhắc lại. Bây giờ, nàng còn muốn trước một bước rời đi. Ta luôn luôn xem thường với quỷ thần câu chuyện, nhưng hiện tại Ta tin, ta nghi tin." Vương Hải cái bọc thê từ tay, ở tại bọn hắn lòng bàn tay trong lúc đó, là hai khối dùng hồng tuyến buộc lên một bài. Hắn cúi đầu, cái chén đến tay của hai người, nhẹ giọng nỉ non. "Giao giao, ngươi có thể lại theo ta đi đoạn đường sao? Đời sau, không cần ngươi đến bảo vệ ta. Ngươi liền đứng ở đằng kia, để cho ta tới tìm ngươi, truy ngươi. Ngươi nếu là hài lòng, liền tưởng ta cái khuôn mặt tươi cười, như không vui, ta liền hướng ngươi, vậy quên ngươi. Chờ ngươi cao hứng, chúng ta liền cùng đi Du Sơn Mặc Thủy. Có được hay không?" Hắn đời này muốn nhất cảm tạ người, là nàng. "Tôi xin lỗi người." cũng là nàng. Chương 338, có cảm tình có thể rất yếu đuối, nhưng cũng có cảm tình, có thể rất cứng cỏi. Phòng trực tiếp dân mạng Trờ Mặc, vây quanh ở trên đỉnh núi dòng người cũng yên tĩnh. Phản Phật muốn đem thời gian, không gian đều để cho chuyện này đối với lão nhân. Tuy rằng bọn họ truy từ nhanh tiến tốc thủy triều, cũng từng cùng tiền niệm chia chia hợp hợp. Nhưng thực, bọn họ là ước giao loại này hai người cùng đi đến điểm cuối cảm tình. Ước giao bọn họ, có thể từ xanh tươi năm tháng vẫn dắt tay đến già. Ta đã từng cũng không tin quỷ thần câu chuyện. Ta cũng vậy. Mandaku, có màn đạn lẻ loi thổi qua. Sau đó Bọn họ là làm sao tin tưởng đây? Không phải là bởi vì quỷ thần hiền thân, mà là bởi vì bọn họ bên người thân cận nhất người. Bởi vì những người kia tồn tại cùng rời đi, bọn họ mới muốn đi tin tưởng, muốn đi hy vọng. Hy vọng cõi âm thật sự tồn tại, hy vọng những người kia sau khi rời đi cũng không có tiêu tan với trong thiên địa. Mà là đi cõi âm, đi tới luân hồi đài, hy vọng người bị chết có thể tiếp thu được bọn họ nhờ dung, có thể sử dụng trên bọn họ đốt luân hỏa. Bọn họ muốn tin tưởng. Người rời đi, gặp nên đón tân sinh. Đời sau còn có thể gặpữa. Trong màn hình trực tiếp Vương Hải hầu như là quỷ trên mặt đất, cái chán đến tay của hai người, nhẹ nhàng nhỉ non. Đang hỏi xong có được hay không sau, hắn ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn bà già. Sau đó bắt đầu ở một bài trên lưu lại tin tức. "Đời sau, nàng chỉ cần ở một cái nào đó thời gian điểm, đến một nơi nào đó. Đó, đều giao cho hắn. Do hắn đi tìm nàng." "Giao giao, nghe thời sao? Ta hiện tại liền đem nó ném lên đi." Vương Hải cầm lấy vậy, chậm rãi đứng dậy, mặt hướng khế ước chi thủ, ném ra trong tay một bài. Một bài cao cao vút lên, va chạm đến màu đỏ cánh cây. Vừa vội tốc rơi dụng, lạch cạch. Khế ước thất bại. Vương Hải run lên hai giây, chậm mặc nhặt lên một bài, xoay người lại, thấp giọng cùng lão bạn Nhi lặp lại một lần khế ước chi thụ tác dụng. Chờ sau khi nói xong, hắn lại lần nữa vứt lên một bài. Lạch cạch. Một lần, hai lần, ba lần. Toàn bộ trên đỉnh ngọn núi đều yên tĩnh cực kỳ. Mọi người chỉ nghe đến giọng người nói liên miên cần nhằn động thanh, cùng với một bài lần lượt hạ xuống tiếng vang. Lúc này, bên cạnh y dự hộ nhân viên đột nhiên chạy tiến lên, "Vương tiên sinh, nàng thật giống không sống rồi." Lạch cạch. Ông lão trong tay một bài rơi xuống trong đất. Vương Hải xoay người lại nhìn lại, chỉ thấy lão bạn Nhi đóng nhắm mắt, mở lại đóng nhắm mắt, sau đó sẽ cũng không mở. "Giao giao, giao giao." Vương Hải run rẩy bờ môi, hai hàng trọc lệ cuối cùng không nhịn được chảy xuống. "Chúng ta còn chưa có đi xem biển rộng, xem khắp núi hòa." Ý dự hộ nhân viên đang làm cuối cùng cứu rút, nhưng cuối cùng, lão phu nhân cũng không còn tỉnh lại. Bản thân trước khi tới nơi này, lão phu nhân cũng sắp muốn không xong rồi. Vì lẽ đó, bọn họ trạm thứ nhất mới sẽ là này khế cơ thủ. Một lát, đi theo y hộ nhân viên ngừng lại, lắc lắc đầu. Từ lão nhân gia nằm viện tới này, bọn họ liền thường thường có thể nhìn thấy Vương Hải ở bệnh viện cùng nàng. Hôm nay xuất hành, Vương Hải cũng là hạ quyết tâm thật lớn, từ thật ít ngày trước liền bắt đầu chuẩn bị. Không nghĩ đến, vẫn là không kịp. Ai? Cuối cùng lão bà bà đã không nghe thấy sao? A a a. Trái tim thật đau, ai đâm ta một hồi. Đừng như vậy. Ta mới đang run lên dâm bên trong biệt ly vui sướng, ta hiện tại rút về còn không được gà o o o. Ngươi đến, cho ta đem nhãn hiệu treo lên. Phòng trực tiếp các cư dân mạng nhìn màn ảnh, nước mắt bâng lùng, trong lòng chua xót. Thật không được chính mình đi đến đem nhãn hiệu trò treo lên. Khế ước rơi tầy. Vương Hải ngơ ngác ở lại lão bạn Nhi bên người một hồi lâu, như là còn không hoàn hồn lại như thế. Trang trời phương hướng, một nam một nữ hai tên người trung niên vội vã chạy tới. Kít sâu hai cái sau, liên mồ hôi trên đầu cũng không kịp sát. 3. Bọn họ đi lên phía trước, hai bên trái phải nâng ông lão. Ba, chúng ta mang mụ mụ trở về đi thôi. Vương Hải nhìn mình một đôi nữ, hai tay trong chú bắt bọn hắn lại nâng tay của chính mình. Dường như như vậy mới có thể đứng ổn bình thường. Hắn vẻ mặt hốt hoảng nói, các ngươi mụ mụ nàng, nàng, nàng có phải là không cần ta nữa? Thời khắc này, vị lão giả này tựa hồ thật sự bị hồ đồ rồi. Gia gia. Trang trời phương hướng, hai tên thiếu nam thiếu nữ cũng chạy tới ra ra, bà nội nàng. Khi nhìn rõ tình huống hiện trường thời điểm, hai tên hải tử nước mắt lập tức liền đi ra. Bọn họ còn không học được nhẫn nại, không học được khắc chế. Nhìn thấy hai đứa nhỏ, Vương Hải trợ hộ phục hồi tinh thần lại, tiếng hô phát khô, đi thôi, đi thôi, đều trở lại. Phía sau vệ sĩ độc lên, đoàn người bắt đầu hướng về thang trời phương hướng đi. Phía sau, cái kia hai khối mục bài lẻ loi nằm trên đất, làm lớn lại ra, xin lỗi. Dưới thang trời trước, ông lão đối với người chung quanh nói rằng, trong mấy mắt đó, tính mạng của hắn bên trong thật giống thiếu hụt cái gì. Âm thanh không pháp phòng chút nào. Chu vi không có ai phản ứng giận hoặc là trách cứ, hết thảy đều lặng lẽ. Bọn họ yên lặng mà nhìn theo hai vị lão giả rời đi, đối với từ trần người, chỉ lấy kinh ý. Ngay ở ông lão đoàn người đi tới thang trời trên thời điểm, phía sau đột nhiên có người gọi lên. Một bài, một bài động, động. Vừa bắt đầu là một đạo tiếng kinh hô, ngay lập tức, Sở Hữu còn lưu ở người ở phía trên cũng gọi lên. Một bài treo lên, một bài treo lên. Tất hưng thu cát, lão nhân gia, ngươi một bài động. Lão nhân gia ngươi mau trở lại nhìn. Lúc này, trực tiếp màn ảnh chuyển đến cung trung. Lão phu nhân vong hồn đứng ở quỹ sai trước mặt, cười đến rất ôn nhu, khóe mắt nếp nhăn chất thành một đống. "Ta đồng ý ở cõi âm chờ hắn, cảm tạ vô thượng đại nhân." Vương Hải bị Nhi nữ nâng đỡ và chạy về, không dám tin tưởng, rồi lại đầy cõi lòng chờ mong. Hắn đi đến khe ước dưới cây, ngay lập tức liền cảm nhận được, cuối cùng bên phải cảnh cây trên phải cái kia hai tấm bảng là bọn họ lưu lại. "Được, được." Vương Hải không nhịn được lão lệ tung hoành, lần này, nhưng là bởi vì hài lòng, bởi vì có hy vọng. "Các ngươi xem, Dao Dao nàng nguyện ý chờ ta, các ngươi mụ mụ nàng không có không muốn ta." Hắn đời này, nhìn quen sóng to gió lớn, Nhưng chỉ có không chịu nổi nàng góc, không chịu nổi nàng không cần hắn nữa. Một bên đám con cháu cũng không nhịn được nhìn về phía trên cây. Mẹ, bà nội. A a a ta một khóc, ta muốn nhảy nhót một hồi. Ta muốn a a a. Dần dần, nó thật sự đi đến ồ ồ ồ. Nguyên Lai nàng không có không muốn hắn. Từ hôm nay sinh đến đời sau, còn muốn cùng đi. Nguyễn đến một người tâm, người già không chứa cách. Tương giao như vậy cảm tình. Phong trực tiếp các cư dân mạng lập tức sôi trào lên, đem bàn phím gõ đến đùng đùng hưởng. Cho kích động. Có tại chỗ nhảy lên đến, gào gào gào gào thét không ngớt. Có trực tiếp lệ chạy vội, hưng phấn. Còn có không nhịn được ngửa mặt lên trời thét dậy, "Ông trời à, ban ta một cái nam bạn gái đi, ta muốn phát đơn." Giận tới người qua đường rồn dập liếc mắt. Chờ ông lão đoàn người sau khi rời đi, Giang Lâm Liên Thu hội trực tiếp qua cầu nhỏ. Thế nhưng hắn biết, từ ngày này trở đi, các cư dân mạng đối sự khế ước thụ thái độ liền sẽ thay đổi. Khế ước thụ, không còn chỉ là đơn thuần kiểm nghiệm cảm tình đạo cụ, cũng không còn là biệt ly đại danh tử, có cảm tình có thể rất yếu đuối, nhưng cũng có cảm tình, có thể rất cứng cỏi. Chương 339, đóng gói mang đi. Rốt cục, đến giờ đi ngày này, Đông điện một nhóm đội ngủ ở tây điện bên trong một cái lối ra nơi tập hợp. Bọn họ đến thời điểm, hai hàng tuấn nam mỹ nữ quy sai thả khói hoa, một đám phan hoan lên. Lúc rời đi, Thái Khâm cũng để đưa tiễn. Cùng hắn đồng thời đến, còn có một đám phan. A a a người dẫn chương trình, người dẫn chương trình. Xem nơi này, xem nơi này. Giang Vô Thường gặp lại. Lần sau trở lại chơi a. Nhanh như vậy liền đi rồi sao hức hức hức. Ở một đám tiếng hoan hô bên trong, Thái Khâm đầu tiên là cùng Mang đội Tử Hữu Chi hỏi thăm một chút. Sau đó trở về Giang Lâm trước mặt, đưa tay phải ra, mỉm cười nói: Hợp tác vui vẻ, sau đó có cơ hội lại hợp tác. Hắn không có nói sau đó có thể thưởng tới chơi, lấy bọn họ tây điện lần này tuyên truyền thủ pháp, tuyên truyền cường độ, nói ra e sợ muốn kích thích đến một ít quỷ. Ngược lại, tây điện giấy thông hành từ lâu cho đi ra ngoài. Giang Lâm đưa tay, hợp tác vui vẻ. Hồi tưởng lại tây điện sau đó phát sinh tất cả, có thể thuận lợi hợp tác, không có gây ra sự cố, còn từng người chiếm được thứ hắn mong muốn. Theo Giang Lâm, không thể tốt hơn. Một bên, Từ Hữu Chi nhìn hai người nắm lấy nhau tay, nhìn chăm chú nhìn chăm chú năm. Vậy ta còn có chút việc, hãy đi về trước. Đợi Từ Hữu Chi ánh mắt, Thái Khâm gãi gãi đầu, cười ha ha mang theo một đám fan trở lại. Được rồi được rồi, Giang Vô Thường đã cảm nhận được các ngươi nhiệt tình, nên trở về đi làm gì liền làm gì. Phan bên trong, có quỷ nói lẩm bẩm, liền nguyên nắm đến Giang Vô Thường tay, chúng ta nhìn nhiều hai mắt làm sao mà. Đó là, đó là, đây chính là hiện trường trực tiếp bẻ héo, nói không chắc chúng ta còn có thể lộ cái mặt. Được rồi được rồi, chúng ta là có tố chất phan quỷ, duy trì mỉm cười. Nghe những quỷ này lẩm bẩm, Thái Khâm nụ cười trên mặt không giảm, trong lòng ha ha. Nắm tay tính là gì, hắn còn muốn đến một tâm ký tên đây. Chờ để đưa tiến quỷ đều sau khi rời đi, toàn bộ không gian mới coi như yên tĩnh lại. Mà lúc này vẫn có một tên thành viên không đến. Cái này cũng là đội ngũ vẫn còn không khởi hành nguyên nhân. A tứ làm sao còn chưa tới? Từ Hữu Chi đứng ở đầu thuyền, thoáng nghi hoặc. Tối hôm qua hắn còn chuyên môn để Quỷ binh đi thông báo một lần. Không nên a. A tứ a. Một bên Tần Chu Chu chậm rãi xoay người, hoạt động thân thể, thật dài tóc mái che khuất nửa tấm mặt. Hắn nên còn ở khí bảo trai bận việc đây, gần nhất thật giống đang nghiên cứu món đồ gì. Nếu không ta để đại một đi nhắc nhở một hồi hắn. Từ Hữu Chi gật gù, có thể. Thân cao không tới 1m, cùng tiểu nhị hoàn toàn ngược lại đại vừa bị phong ra. Vóc người tròn cuộn, âm thanh cũng đặc biệt vang dội, nhìn vô cùng có hỉ cảm. Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Nói xong lời này, đại một liền xông ra ngoài. Thân hình ngoài ý muốn nhanh nhẹn. Phòng trực tiếp dân mạng mở to mắt, quả thực không thể coi thường bất luận cái nào bộ bấm. Tên mập đều là tiềm lực, coi khinh dễ dàng bị làm mất mặt, đầu chó. Vì không bị làm mất mặt, ta bây giờ nhìn đến phòng trực tiếp bên trong bất kỳ một tên dân mạng đều sẽ gọi hắn đại lão. Tên này dân mạng nói ra lời này, không phải là không có nguyên do. Phòng trực tiếp bên trong, nhân tài xuất hiện lấp ló. Nói không chừng lúc nào liền bạo cái bí danh, cái gì máy vi tính cao thủ, cao cấp nhà thiết kế. Hoàn thành. Một người khác dân mạng thấy, không khỏi khen. Chúng ta bên trong người, chính là phải có như vậy giác ngộ ha ha ha. Ở các cư dân mạng tự ngu tự nhặc thời điểm, trong màn hình trực tiếp, không chờ một lúc, Đại 1 liền mang theo Quỷ Khí Vương thành viên A Tứ trở về. "Chủ nhân, nhiệm vụ hoàn thành." Đại 1 ở tần chu chu trước mặt thi lễ một cái, sau đó tự giác lắc mình lui ra. A Tứ đi đến Quỷ Khí thuyền trước mặt, tựa hồ còn đang suy tư điều gì, khẽ nhíu mày. Mới vừa nên cuối cùng thả tài liệu kia. Hắn càng nghĩ càng muốn một lần nữa thao tác một hồi, ở Quỷ Khí trước truyền gọi hồi lên. Trên thuyền Giang Lâm, Từ Hưu Chi chờ Quỷ Liên như thế nhìn hắn từ trái sang phải, lại từ phải đến trái. Nguyên tưởng rằng A Tứ đến liền có thể xuất phát, làm sao bây giờ nhìn lại, một chút có vẻ như còn đi không được. Từ Hữu Chi, A Tứ, muốn cái gì đây, phải đi. Ta biết mới vừa xảy ra vấn đề gì. Ngay ở từ Hữu Chi lên tiếng đồng thời, A Tứ đột nhiên hai tay nắm tay, tay phải đập vào trên tay trái. Nghĩ đến, hắn xoay người liền muốn đi trở về, nghe được từ Hữu Chi lời nói mới một cái đột nhiên xoay người. Vẻ mặt có chút mơ hồ, đi rồi. Từ Hữu Chi, không phải vậy đâu. Lẽ nào là chuyên môn đem ngươi kêu đến đi bộ một vòng lại trả về sao? Phải đi. A Tứ suy nghĩ một chút, thật giống là có chuyện như thế. Hắn lông mày một lần nữa nhăn lại, lại triển khai, lại nhăn lại, lại triển khai. Một lát sau, hắn ngẩng đầu nhìn hướng về Từ Lưu Chi, tựa hồ là làm cái gì quyết định. Tiên bối, ta có thể trước tiên không đi rồi sao? Nay vừa nói, quỷ khí trên tuyển đội viên đều đồng loạt nhìn lại. Từ Hữu Chi càng là tại chỗ chứng mắt. Không muốn đi? Khá lắm, Môn Lai like tối nên quan tâm thành viên ở đây. Đây là muốn đi đội. Từ Hữu Chi nghi ngờ không thôi nói, ngươi muốn ở lại Tây Điệp? A Tứ gật gù, "Ừm, ta còn muốn tiếp tục nghiên cứu một chút, các ngươi." Một câu lời còn chưa nói hết, Từ Hữu Chi liền lên tiếng nói, đem hắn đóng gói lên thuyền, nhanh, trực tiếp mang đi. Giang Lâm, Liễu Bất Vi, Trần Chu Chu, Dư Bạch Tinh nhìn nhau một cái, cùng nhau đứng lên. Thân hình lóe lên, liền đi đến A Tứ trước mặt. Trước sau trái phải vây quanh, căn bản không cho A Tứ cơ hội phản ứng. Từng phút giây cho mang tới thuyền. Từ Hữu Chi phất tay, xuất phát. Trong phút chốc, chiếc thuyền khẽ chấn động, bàng bạc quỷ khí tự thân thuyền hướng bốn phía chấn động ra trận. Vèo một cái liền bay ra ngoài. Trong trước mắt, liền xuất hiện ở nhân gian trong trời cao. Bỉ Theo, đứng ở trên truyền a tứ có chút ngậm, "Ta, cái kia, các ngươi." Từ Hữu Chi điều khiển quỷ khí truyền bay một đoạn lộ trình sau, mới xoay người lại, hai tay chắp ở sau lưng. Nữ trọng tâm trường nói, "A Tử A, chúng ta lần này đi ra học tập, đi qua ba điện. Không thể quang ở một cái điện vùi đầu nghiên cứu, báp điện cũng mau chân đến xem. Nói rồi muốn cùng đi ra đến, đồng thời trở lại. Đơn độc đem a tứ ở lại Tây điện, hắn cũng không nại quyền lợi a." Sau khi, ngươi nếu là cho rằng Tây điện thích hợp nhất người học tập, muốn đào tạo sâu, lại tìm cơ hội thân mời đi theo chính là Ta, A tứ ngẩn người. Một lát, hắn gãi đầu một cái, "Ta biết rồi Tiền Bối. Xin lỗi, mới vừa là ta tùy hứng. Bọn họ là một đội ngũ, làm cái gì đều nên nhất trí trong hành động. Có chuyện thời điểm, cũng phải duy trì cùng tiến lùi. Không thể đơn độc đem ai lậu ở nơi nào. Hơn nữa, lúc đi ra liền nói xong rồi, hết thảy đều muốn nghe từ Tiền Bối sắp xếp. Lần này đi ra học tập cơ hội rất hiếm có, hiếm có nhất địa phương chính là có thể đi ba cái điện. Này so với trước Bắc Điện đóng giữ cơ hội còn hiếm có hơn. Là nên nhìn nhiều." A tứ lẩm bẩm nói. "A tứ không muốn đi." quả nhân tây điện quỷ khí quá mức mê người, phong trực tiếp dân mạng cũng là bị chuối này biến hóa xem sướng sợ. Bọn họ không nghĩ đến trong đội ngũ gặp có quỷ không muốn rời đi, càng không đoán được Tử Hữu Chi phản ứng. Đây cũng quá kiên quyết quá đoán. Phốc, đóng gói mang đi không ai. Ta nghĩ tới quỷ tiết thời điểm ha ha ha ha. Từ tiên bố, này lại có cái đi đội. Mặc dù có chút chán v้าง, nhưng các cư dân mạng ít nhiều gì có thể đoán được một ít. Thành chủ dẫn đầu, khẳng định cân nhắc càng nhiều, đàm trách nhiệm cũng nhiều hơn. Một đội ngũ đi ra, có lúc chính là muốn nói đi là đi, nghe theo sắp xếp. Tư Tiên Bối vì là cái đội ngũ này sao quá đang nghi rồi, cười trộm dị bở gở. Chương 340, Tây điện đặc sản hai. Đi đến Bắc điện. Trong trời cao, một chiếc quỹ khí truyền chính phá vân mà ra, lặng lặng mà chạy qua phương Tây địa giới. Dọc theo con đường này, quỹ khí trên truyền đều vô cùng hài hòa. A tứ ở nhận rõ tình huống sau, liền không nữa giản vật. Trên truyền các đội viên cũng buông hắn ra, từng người ở trên truyền một góc nghiêng ngơi lên. Từ Hưu Chi Tiên Bối thì lại nhân cơ hội này, lại lần nữa cho đại gia mở cái hội. Bất cần chính là, Đông điện là nhà ta, Tây Nam Bắc đều chỉ là khách qua đường. Bất cứ lúc nào Chỉ có sinh ngươi nuôi ngươi địa mới vừa rồi là các ngươi tối đáng tin cậy hầu thuận. Không được bởi vì nhỏ mất lớn, lẫn lộn đầu đuôi a. A tứ cũng làm sâu sắc kiềm điểm, biểu thị sẽ không tái phạm, tất cả nghe từ tiền bối sắp xếp. Giang Lâm, được thôi, bọn họ cũng phải lại một lần nữa tỏ thái độ. Liền, phòng trực tiếp các cư dân mạng lại lần nữa nhìn thấy một lần tuyên thệ lại hội. Màn đạn khu một mảnh ha ha ha ha ha hừ hừ hỏa hỏa hoảng hoảng ướt ướt. Cũng không dễ dàng a. Ở quỷ khí truyền tới đến Tây điện biên giới nơi thời điểm, Giang Lâm rốt cục lại lần nữa nghe được hệ thống tiếng nhắc nhở. Ken chúc mừng ký chủ hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ, phổ cấp tây điện địa phủ văn hóa đặc sắc. Chủ yếu phổ cấp tây điện đặc sắc, tây điện đồng phục làm việc đặc sắc, tuấn di chân pháp, chuyển cơ, địa ngục mị thử yến, trợ quỷ diện mạo, khế ước chi thủ. Thu hoạch được thưởng, điểm 10000 điểm, tín ngưỡng chi tâm 1000 điểm. Nhiệm vụ hoàn thành tình huống, ưu. Thu hoạch được thưởng tăng gấp đôi. Hệ thống thoáng dừng lại một chút, lại khen một tiếng. Thu được tây điện đặc sản hai. Nghe hệ thống kết toán đồng thanh, Giang Lâm hơi cảm thấy kinh ngạc. Hai phần đặc sản. Trước rời đi nam điện thời điểm, hệ thống cho lay đến một khối màu xanh sẫm sắc. Tuy rằng vẫn chưa hoàn toàn biết rõ nhưng vẫn là rất hữu dụng a. Mỗi lần mang tới khối này bạc sắc đồng thời tu luyện, liền sẽ cảm giác tâm cảnh đặc biệt thanh minh, tu luyện hiệu quả cũng so với mọi khi thực sự tốt hơn nhiều. Mà lần này, hệ thống lại mang đi 2 phần đặc sản. Là nhờ vào lần này nhiệm vụ hoàn thành quá mức được, hay là bởi vì tây điện quá giàu có. Giang Lâm ngồi xếp bằng ở trên thuyền, mắt nhìn núi núi nhìn tim. Một tay không được giấu vết đặt ở túi chứa đồ trên, một tia cảm ứng lực lượng dò xét vào. Túi chứa đồ toàn thân màu đen, trên có rơi ra dạng tựu dấu ấn. Ở bên ngoài có điều to bằng bàn tay, nhưng bên trong không gian nhưng so với có thể một cái cỡ trung sân bóng rổ. Trong này trang, đa số là trang lâm thường dùng đồ vật, thì như minh tệ, dược liệu, khoáng thạch, quỷ vật loại hình. Trước ở tây điện mua quỷ khí cũng đặt ở một góc, coi như như vậy, nơi không gian bên trong cũng vẫn tính dư dả, nhưng tự từ, từ buổi sáng hôm đó a nhị vội vội vàng vàng tới rồi, đem bao diêm mới vừa luyện chế tốt sàn thi đấu đưa tới sau. Nay trong bao chứa vật không gian liền có vẻ hơi chật hẹp, xem ra sau khi trở về phải thay đổi cái lớn một chút. Bây giờ mua đồ vật hơn nhiều, lại dùng chiếc đây túi chứa đồ thì có chút không đủ dùng. Đem sàn thi đấu đặt ở một bên, Giang Lâm năng lực nhận biết đi đến hệ thống mới vừa phân phát 2 phần tây điện đặc sản mặt trên. Ồ, lần này lại là cái gì vật ly kỳ của quái? Trong túi chứa đồ ương, lẳng lặng mà trôi nổi một cái màu nâu có cành cây, cùng với một cái to bằng nắm đấm trẻ con bông thép. Giang Lâm đâm đâm nhánh cây kia, không phản ứng. Hắn lại đâm đâm bên cạnh bông thép. Vừa mới được với, cái kia tiểu bông thép liền hơi rung động lên. Phía trên bộc lên hai cái vừa ngắn vừa nhỏ dây én én, phía dưới nhưng là có thêm một cái càng nhỏ hơn một chút, đạn châu to nhỏ tiểu bông thép. Hãy cùng biến thân tự. Trên dưới biến xong xuôi. Hai bên lại nô ra hai cái đạn châu to nhỏ tiểu bằng thép. Một ánh mắt nhìn lại, chính là bốn cái bóng bóng thêm hai cái dây ẹn tện tạo thành. Người máy biến song phía sau, nó liền không động đậy nữa. Nó không di chuyển, Giang Lâm nhưng là kỳ quái. Hắn điều khiển người máy quay một vòng. Người máy đầu nghiêng ngoai, sau đó chính mình quay một vòng, dừng lại, lại quay một vòng. Một vòng lại một vòng, người máy cũng còn quay tự chuyển lên. Giang Lâm, lần này hệ thống cho hắn rốt cuộc là thứ gì? Con quay? Xem ra chỉ có chờ đến Bắc cuối cùng, tìm cơ hội lại nghiên cứu một phen, hay là hai thứ đồ này cũng là muốn hấp thu âm khí? Trâu Giang Lâm năng lực nhận biết lui ra túi chứa đồ thời điểm, vật kia còn đang xoay tròn nhảy lên, nhanh đến vương bát địa giới. Quỷ khí truyền mũi tàu, từ Hữu Chi đột nhiên lên tiếng nhắc nhở. Nghe nói như thế, trên thuyền các đội viên đều thu lại tâm thần, hướng về phía trước nhìn lại. Quỷ khí truyền lẳng lặng mà bay về phía trước một lúc, tần chu chu lô thai đột nhiên giật giật, có phải là có tiếng gì đó. Giang Lâm đi về phía trước một bước, là có âm thanh. Phốc phốc phốc, nghe không quá rõ ràng. Từ Hữu Chi, đại gia chuẩn bị sẵn sàng. Theo quỷ khí truyền phi hành, cái tiếng phốc phốc phốc gầm thanh càng rõ ràng. Phản phật có món đồ gì đang nhanh chóng tới gần. Một con toàn thân màu trắng tiên chỉ hạc đánh vào quỷ khí truyền lẫm phòng ngự trên. Phốc phốc, hai con, ba con. Tầng mây pha tán, một đoàn màu trắng tiên chỉ hạc đang hướng về đông điện quỷ khí truyền quay trùng quanh mà tới. Phương Bắc địa giới, một cái giò giấy trắng dựng mà thành trong lễ, ba cái tướng mạo giống như lúc nhân chính ngồi vây trùng một chỗ. Mỗi cái nhân trên tay đều cầm một thứ, biểu hiện chăm chú. Phản Phật đang đối mặt cái gì cực kỳ nghiêm túc sự tình. Bầu không khí rất nghiêm nghị. Một lát, Phương Hắc 1 hí mắt, đối với hai, có muốn hay không? Phương Hắc 2 nhíu mày lại, cho hắn nổ. Đối diện Phương Hắc 3 chỉnh trọng gật gù. Đúng, cho hắn nổ. Hắn xem hướng về đồng bạn của chính mình, "Vì lẽ đó, ngươi có bom sao?" Phương H2: "Không có." Phương H3: "Thật là đúng dịp, ta cũng không có." Phương Hắc 1 hét lên, "Này này, không thỉnh hành hỏi bài ha." Hắn hơi vung tay, "Ba cái 6 mang 6, có tới hay không?" Phương H2, Phương H3: "6666." "Ngươi có bom, ngươi đi." Phương Hắc 1 cười hì hì, đem cuối cùng ba tấm bài ném xuống rồi. "Ba cái ka." "Ta thắng ha ha ha." Đem mặt đều đưa qua đến. Phương Hắc 2 cùng Phương Hắc 3 hai mặt nhìn nhau để ở đối phương trên mặt nhìn thấy từng đạo từng đạo dùng màu đen bút lông vẽ ra đến râu mép, tiểu hoa, râu đen. Bọn họ nhìn về phía Phương Hắc 1, nói, ngươi xem một chút tấm này cùng ngươi như thế xoé mặt, biến thành bộ dáng này, ngươi liền không có chút nào đau lòng sao? Chẳng trách ngươi không tìm được bạn gái. Phương Hắc 3 cầm bút lông động tác dừng lại, sau đó không chút do dự mà ở trên mặt bọn họ vẽ hai cái. Bạn gái loại sinh vật này, đó là ta nghĩ có liền có thể có sao? Đến đến, tiếp tục. Lại một vòng cờ tỷ phú hạ xuống. Phương Hắc đột ngột nhưng mà nhìn về phía bên ngoài lều, nghiêng hai lắng nghe, hạt giấy bên kia có phải là có động tĩnh gì? Phương H2, hẳn là cái quỷ gì đi nhầm vào đi. Phương H3, ngược lại dù thế nào cũng sẽ không phải quỷ sai, tứ phương địa giới không thịnh hành thường lui tới. Bên trong lều cỏ trầm mặc chốc lát. Đông điện đội ngũ sẽ không là đến rồi chứ? Phương Hắc một buông tay, ném xuống trong tay bài, nhị Hắc, ngươi đi xem xem. Phương Hắc 2 nha một tiếng, cũng ném xuống trong tay bài, hướng về bên ngoài lều đi đến. Mới vừa đi ra đi, liền nghe đến bên trong vang lên một tiếng đấm thanh. Đến đến đến, chúng ta cắn điểm hạt dưa chờ nó. Chương 341, ba bạc hai. Đã hiểu thật giống lại không hoàn toàn hiểu. Phốc phốc phốc. Từng con từng con tinh xảo khéo léo thiên chỉ hạc hướng về quỹ khí thuyền bay nhẹ mà tới. Những mài thiên chỉ hạc mỗi chỉ có điều mấy centimet to nhỏ, khác nào ai thủ công tác phẩm bình thường. Có điều chốc lát, một đám thiên chỉ hạc liền đem quỹ khí thuyền cho vây quanh. Lọt vào trong tầm mắt, đều là màu trắng như giấy. Những giấy này hạc muốn làm gì? Chúng nó thật giống không có công kích ý đồ. Trên thuyền quỹ sai giờ khắp này dồn dập đi đến đầu thuyền, đánh ra bốn phía. Những người thiên chỉ hạc tụ lại mà đến sau, cũng không có xem tưởng tượng như vậy phát động công kích, mà là quay chúng quanh quỹ khí thuyền xoay quanh. Chờ ngại trong thuyền tầm mắt, cũng trở ngại quỹ khí thuyền phi hành. Từ Hữu Chi lên tiếng nói, xem ra chúng nó là không muốn để cho chúng ta tiếp tục tiến lên, chúng ta chờ chút lát, nhìn bắc điện bên kia có hay không động tĩnh gì. Nếu như bắc điện bên kia không có quỷ sai lại đây, bọn họ lại mạnh mẽ đột phá cũng không mượn. Một bên, Hắc Vô Thường Liễu Bất Vi nhìn những người điệu, chau mày, rất có ghét bỏ tâm ý. Những con chim này, là chim giấy, hẳn là sẽ không giới cất chim vũ chứ. Hình ảnh kia, không dám tưởng tượng. Đây là đến phương bắc địa giới sao? Trước thật giống nghe người dẫn chương trình để cập tới, bắc điện lấy chỉ trác thuật và nhạc khí nghe tên. A a a người dẫn chương trình đến phương Bắc, ta trái tim nhỏ đã chuẩn bị kỹ càng bắt đầu xoay tròn vượt lên rồi. Phong trực tiếp các cư dân mạng không nhịn được chờ mong lên. Ở Nam Điện nhìn thấy rất nhiều hiến khốc kỹ năng công pháp. Ở Tây Điện nhìn thấy từng cái từng cái rối trá tự quý khí, còn đã được kiến thức địa ngục mị tự điển, tuy rằng gói ra chừng mấy ngày. Bắp điện sẽ là như thế nào đây? Các ngươi xem những này thật giống đều là dùng giấy bẻ gãy, bắp điện có phải là tùy tiện cắt cái tiểu người giấy đều có thể chạy có thể nhảy. Cảm giác thật giống chơi rất vui dáng vẻ, ta còn có thể bẻ gãy hoa hồng, ít, hồ điệp, cá vàng. Xem ra phương Bắc tất cả đều là gấp giấy đại lão à, chính là không biết người dẫn chương trình đại đại thu công làm sao. Suy nghĩ gì vậy g? Ta cảm thấy đến đi, mặc dù biết là chỉ giấy, nhưng nếu như rơi lên tiên sứ vũ. Mẹ nó, trên lầu ngươi vừa nói như thế, thật có hình ảnh cảm. Một ít dân mạng không nhịn được run cầm cập mà hỏi, trong đầu đã hiện ra cái kia hình ảnh. Dưới bóng tuy, bãi đỗ xe bên trong, khắp nơi màu trắng điểm nhỏ điểm. Các ngươi là ma quỷ sao? Rõ ràng là đầy trời tiên chỉ học vẽ đẹp hình ảnh, lệnh cho ta mang sai lệnh. Ha, ha ha ha ha, không người bị hại bá bọn họ có tán. Phộc phộc phộc. Thiên chỉ hạc bay nhẹ âm thanh không dứt bên tai. Ở quay trung quanh quỹ khí truyền phi hành trên đường, thỉnh phảng cũng sẽ có một hai con đánh vào quỹ khí truyền lộng phòng ngự trên. Thuận tiện mổ hai lần. Thấy mổ không ra, mới lại lần nữa bay trở về đại bộ đội. Liêu Bất Vi luôn luôn không sợ trời không sợ đất, dưới cái nhìn của hắn, không cái gì là đánh một trận không có thể giải quyết. Một chiếc không được, liền hai chiếc. Nhưng chỉ có không chuyên về đối phó điểu. Đừng nói nhìn thấy điểu, vừa nghĩ tới điểu, hắn liền cả người không khỏe. Lúc trước ở nam điện tại điểm, đi vào liền nhìn thấy thật nhiều chim cánh, suýt chút nữa không xoay người rời đi. Bây giờ Nhiều như vậy thiên chỉ hạc. Không được, Tư Tiền Bối nói rồi chờ một chút, chờ một chút. Những này không phải thật sự điểu, không phải thật sự điểu. Liễu Bất Vi trong lòng đập thầm, để ở bên người nắm đấm đã nắm chặt. Ngay ở hắn sắp không nhịn được đập bay những này thiên chỉ hạc thời điểm, bên ngoài bay nhảy thành đột nhiên có trong nháy mắt bất động. Ngay lập tức, sở hữu thiên chỉ hạc đều có thứ tự bay đi một phương hướng. Quỷ khí trên truyền lần nữa khôi phục sáng sủa. Giang Lâm bọn họ theo thiên chỉ hạc phương hướng nhìn lại, liền nhìn thấy một đạo bóng người màu trắng. Nghĩ đến, đây chính là Bắc Điện phải tới. Chỉ là Giang Lâm tầm mắt của bọn họ không được dấu vết đảo qua cái kia nhân khuôn mặt. Mặt trên vẽ ra có dấu mép, tiểu hoa, rùa con, còn có hai cái. Bắp điện là loại phong cách này sao? Đông điện đội ngũ trong lòng kinh ngạc, trên mặt nhưng không hiện ra nửa phần. Từ Hữu Chi tiến lên một bước, chủ động lên tiếng nói, chúng ta là Đông điện quỷ sai, lần này là được mời trước tới kiểm tra phong ấn. Đây là công văn. Phương Hắc hai ánh mắt đảo qua Đông điện một nhóm đỗ ngủ, trong con ngươi phản chiếu ra mặt núi bọn họ. Cùng lúc đó, cách đó không xa phương bắc địa giới, dùng giấy dựng mà thành trong lều, Phương Hắc một loại Phương Hắc hai trong con ngươi ánh sáng lén qua. Đồng bộ phản chiếu ra đông điện một nhóm quỷ sai hình ảnh. Phương Hắc 1 do nằm nghiêng tư thế vươn mình ngồi dậy, nha, cũng thật là đông điện đến rồi. Phương Hắc 3 nhổ ra hạt giữa ra, Giang Vô Thường cũng tới, lần này chơi vui. Phương Hắc vừa đứng lên, thu hồi liều vải, cháu hỏi, đi một chút đi, chúng ta cũng đi qua. Ồ. Phương Hắc 3 thu hồi còn lại hạt giữa, đi theo. Quỷ khí truyền bên này. Phương Hắc 2 tiếp nhận công văn nhìn một chút, không nghĩ đến các ngươi nhanh như vậy liền đến, đến. Chúng ta còn tưởng rằng phải đợi cái một hai ngày đây. Hơi chờ một chút, một Hắc 8 Hắc lập tức liền tới đây. Từ Hữu Trì. Tốt. Sau đó Hai bên đều không lên tiếng nữa, bầu không khí có chút trầm mặc. Phương Hắc 2 trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, phất phắt tay, để những người tiên chỉ học đi một bên tiếp tục tổn tra. Quái đản khí thuyền các vị còn thẳng tắp đứng, hắn ngẩng đầu, suy nghĩ một chút, có muốn hay không tán điểm hạ nhân dư. Lúc đi hắn nắm một cái. Từ Hữu Trì, không cần. Phía sau, tần chu chú nhưng lại ánh mắt sáng lên, uống trà sao? Ta gần nhất mới vừa học trà sữa cách làm. Phương Hắc 2 trong nháy mắt nhìn sang, nhìn chăm chú 2 giây, muốn uống, thế nhưng quên đi, một hắc không để chúng ta tùy tiện theo người đi, cũng không thể an bài uống. Tần Chu Chu đánh giá đối phương, vì lẽ đó các ngươi vẫn đúng là có thể ăn đồ ăn a. Ở cảm nhận của nàng bên trong, đối phương bất kể là cử chỉ vẫn là khí tức đều cùng quỷ sai rất tương tự, nhưng cùng chân chính quỷ sai, nhưng vẫn còn có chút khác nhau. Căn cứ nàng hiểu biết đến liên quan với phương Bắc tin tức, nàng đại khái có thể suy đoán đến một, hai. Phương H2, hừ, có thể mô phỏng chủ thể ngũ giác, ăn đồ vật dùng quỷ khí tiêu hóa, tiêu hóa không được sẽ móc ra ném chính là. Bọn họ vị, là một cái lọ chứa. Tiêu hóa không được, liền đem trong lọ chứa đồ vật mò đi ra chính là. Thì tương đương với thanh thiết. Thật là có hứng thú. Chúng ta có thể học sao?" Tần Chu Chu âm thanh vẫn không có bất kỳ chập trùng, chỉ là hỏi lời này thời điểm, ánh mắt của nàng nhưng là nhìn về phía phương Hắc 2 phía sau. Mây trắng nơi xa xa, hai đạo bóng người màu trắng chính đang hướng bên này tới gần. Cái kia quần áo màu trắng, mặt mũi tái nhợt, hầu như cùng chu vi mây trắng hòa làm một thể. Như không nhìn kỹ, cũng không thấy có thêm hai cá nhân. Theo hai đạo thân ảnh kia tới gần, các cư dân mạng cũng thấy rõ mặt mũi bọn họ. Ồ, sinh đôi? Không đúng, hẳn là ba bảo thai chứ? Tuy rằng trước mặt cái này trên mặt vẽ đồ vặn, nhưng ngũ quan nhìn rất là tương tự. Mẹ đó, ba huynh đệ đồng thời làm quỷ sai. Chuyện này, nên nói lợi hại đây, vẫn là xui xẻo đây. Vị này dân mạng không nói ra. Lời nói, bọn họ mới vừa đối thoại các ngươi nghe hiểu không? Bỉ Nhân bất tải, đã hiểu thật giống lại không hoàn toàn hiểu. Thật là đúng dịu, ta cũng vậy. Mới vừa ta còn tưởng rằng là ta thông minh vấn đề đây, xem ra mọi người đều như thế ha ha ha. Mới vừa Tần Chu Chu cùng Phương Hắc nói chuyện, cái gì mô phòng chủ thể ngũ giác, có thể ăn có thể uống, móc ra. Cách ra đến bọn họ đều nghe hiểu được, nhưng liền lên, làm sao nghe thì chắc quái. Chương 342, mới vừa những câu nói kia, truyền bá ra ngoài. Thật sự sẽ không bị đánh sao? Nay chỉ chắc thuật thật là có hứng thú, chúng ta có thể học sao?" Tần Chu Chu hỏi thời điểm, nhưng là nhìn về phía tầng mây nơi sâu xa đi ra phương Hắc một loại phương Hắc 3. Tự nhiên có thể, lại không là cái gì đại bí thuật. Phương Hắc vừa đến Quỷ Khí thuyền bên này, hồi đáp, hơn nữa, Tây điện Nam điện cũng làm cho học, chúng ta Bắc điện không cho học, chẳng phải là có vẻ hỏi. Bên cạnh phương Hắc 3 cũng gật gù, chính là, chúng ta Bắc điện tuyển sắt cũng không kém. Lúc này, phương Hắc 1, phương Hắc 2, phương Hắc 3 đều đứng cùng một hướng nhi, càng lộ vẻ tương tự. Phản phất một cái trong khuôn khắc đi ra tự Phòng trực tiếp các cư dân mạng không nhìn ra khác biệt đến, nhưng đông điện một nhóm quỷ sai, nhưng là từng cái đảo qua 3 nhân sau, đưa ánh mắt rơi vào Phương Hắc 1 thân trên. Vị này có vẻ như mới là bác điện chân chính tới đón tiếp bọn họ quỷ sai. Cho tới nó hai vị. Phương Hắc 1 cười cợt, "Đến, ta giới thiệu cho các ngươi một chút, ta Tiên Vương Hắc 1, bác điện quỷ sai. Ta bên tay phải vị này, là Phương Hắc 3." Mới vừa các ngươi nhìn thấy vị kia, là mới. Phương Hắc 1 lời còn chưa nói hết, vừa quay đầu liền nhìn thấy nhị hắc trên mặt những người đã quên lau hóa, trong nháy mắt kèn. Khà khà, sai lầm sai lầm. Phương Hắc một lấy ra khăn tay nhanh chóng cho Nhị Hắc xoa xoa, sau đó đứng thẳng người, một lần nữa giới thiệu. Mới vừa các ngươi nhìn thấy vị này, là Phương Hắc hai. 1 2 3. Đây là chính hắn cho biên tự hào. Hắn bản danh là Phương Hắc. Nhị Hắc cùng Tam Hắc đều là ta đâm người giấy, đương nhiên, bình thường đâm người giấy là không đạt tới hiệu quả này, ta cũng là dùng tốt hơn một chút khí lực mới thành công. Hắn hai người này đâm người giấy nhưng là đồng bộ, chia sẻ hắn bộ phận ký ức, tư duy cùng năng lực. So với bình thường đâm người giấy có thể cao cấp không biết bao nhiêu lần. Hãy cùng hắn phân thân tự. Trong này thượng cũng là tán gẫu cắn hạt dưa đánh bài tốt nhất dự bị. Nếu như lúc đó làm thêm một cái, liền có thể đồng thời chơi mạnh trước. Ba thiếu một a, con phải nỗ lực tăng cao thực lực mới được. Trở Phương Hắc vừa giới thiệu xong, Từ Hữu Chi cũng chuẩn bị đem phe mình giới thiệu một chút. Ta là lần này Đông Điện mang đội đội trưởng, Từ Hữu Chi. Hừ, ta biết, Từ tiền bối tốt. Phương Hắc gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Đông Điện một nhóm quỷ sai, lần lượt điểm danh nói. Phong ấn đội dư Bạch Tình, tình báo đội Tần Chu Chu, Bạch vô thượng Giang Lâm, Hắc vô thượng Liễu Bất Vi, quỷ khí phường thành viên A tứ. Đúng không? Các người có thể đều là Minh Tình, đừng khách khí co như đến Bắc Điện du lịch được rồi. Nói xong, hắn vung tay lên, "Được rồi, các ngươi đi theo ta đi." Đông Điện một nhóm quỷ sai hai mặt nhìn nhau. "Minh Tinh, du lịch? Bắc Điện có vẻ như rất thời thượng dáng vẻ a." Người da đen dấu chấm hỏi gì bở. Đó là đâm người giấy. Ta đọc sách quá ít, các anh em đó là chỉ làm. Phòng trực tiếp bên trong, một các cư dân mạng cầm tính phóng đại, nheo lại mắt. Nhìn Vương Hắc 1, lại nhìn Nhị Hắc, Tam Hắc. Nhìn Tam Hắc, Nhị Hắc, lại nhìn Vương Hắc 1. Đây rõ ràng giống nhau như lúc nơi nào như là đâm người giấy. Thế nhưng người dẫn chương trình bọn họ tựa hồ đã tán đồng rồi thuyết pháp này. Quả nhiên ta kiến thức vẫn là quá ít. Suy nghĩ gì và gở? Báo cáo, này rõ ràng là phân thân. Hơn nữa là hai cái phân thân. Nếu như đúng là đâm người giấy. Trời ạ, ngài nắm mặt kỹ thuật truyện. Ta muốn có này đâm người giấy, ta còn cần phải đi học. Ta còn cần phải tự mình đi đi làm. Ta còn cần phải tự mình đi có bạn gái. Đúng đúng đúng. Đó là, đó là. Chờ chút, bạn gái cái gì ta vẫn là chính mình giao hảo. Các cư dân mạng tán phục với này đâm người giấy ký thuật xuất thần nhùa hóa. Đồng thời căn cứ kỹ thuật này liên tưởng một đống đâm người giấy chính xác phương pháp sử dụng. Bọn họ có kỹ thuật này, cha cha, hoàn toàn có thể triển khai thế thân đại pháp a. Đến trường ký tên điểm danh. Đi làm đánh thẻ, cả trường. Cái kia không đều thỏa thỏa. Bị mắng thời điểm, đâm người giấy trên, bị thổi phồng thời điểm, chính mình trên. Bị đánh thời điểm, đâm người giấy trên, ăn thịt thời điểm, chính mình trên. Ai nha, ngẫm lại liền không được hiểu rõ. Đừng nói nắm giữ kỹ thuật này, chính là đến cái cộng hưởng đâm người giấy, ta cũng đồng ý xếp hàng đi mua khà khà khà. Lời nói, có này đâm người giấy Có phải là còn có thể chính mình tổ đoàn trò chơi mờ ha? Mẹ nó, vậy ngươi nói như vậy, chẳng phải là còn có thể chính mình cùng đâm người giấy nói chuyện yêu đương. Đệt. Các ngươi vẫn là người sao? Ta cho rằng cùng sà, cùng quỷ nói chuyện yêu đương liền quá trâu bò, các ngươi dĩ nhiên. Trong lúc vô tình liếc nhìn màn đạn khu Giang Lâm, có lúc Giang Lâm cũng sẽ kinh ngạc với những nhân loại này dân mạng các loại ý nghĩ. Tư tưởng trên hoàn toàn thả bay tự mình. Thoáng qua, Giang Lâm bọn họ đã theo Phương Hắc vừa đến Phương Bắc địa giới. Quỷ khí truyền cũng bị từ hữu chi cắt đi. Phương Bắc địa giới một ánh mắt nhìn qua cùng nó ba bên không có quá to lớn không giống. Nhân gian phát triển đúng là khá là cần đối, có người nói còn đang cố gắng toàn diện. Khá giả. Duy nhất không giống, phòng trường chính là không trung thỉnh thoảng có quỷ sai cỡi to lớn tiên chỉ hạc bay qua. Những người to lớn tiên chỉ hạc mỗi chỉ đều có hơn 1 mét trượng, thậm chí hơn 2 mét trượng. Cùng với chiếc vây quanh giang lâm bọn họ tiên chỉ hạc lẫn nhau so sánh, hoàn toàn là đại vu thấy tiểu vu. Có điều, này bắp điện quỷ sai, thậm chí ngay cả hàng ngày phi hành đều muốn cỡi tiên chỉ hạc. Dù cho từ hữu chi bọn họ đã từng gặp qua ba bên địa giới, lúc này cũng có chút cảm thấy đến khó mà tin nổi. Này bên trong hẳn là có nội tình gì? Hại, bọn họ chính là lại. Phương Hắc Mộ cũng liếc nhìn cách đó không xa to lớn tiên chỉ hạ, các ngươi bình thường cũng không cần quỷ khí hoặc là đạo cụ phi hành chứ? Trải qua giang vô thường địa phủ văn hóa tuyên truyền, hắn đối với nó địa giới cũng ít nhiều gì có chút hiểu rõ. Nghị Hắc nói tiếp, nếu không thì chính là hư, thái hư, phi bất động. Tang Hắc nhún vai một cái, "Ngón tay, thời gian nghỉ ngơi không phải thổi nhạc khí chính là sử dụng chỉ chất thuật, tiêu hao hết quỷ khí, đương nhiên hư." Bọn họ bắc điện, chuyên về lợi dụng ngoại vận. Coi như là ở suy yếu thời khắc gặp phải nguy hiểm, cũng có thể tận cấp cho gọi ra đồ dự bị đâm người giấy. Tất cả dựa vào chữ hàng. Chư hàng càng nhiều, giải thích càng dấu có, càng lợi hại. Cỏi âm không ít kết hôn đều là do chuyên hàng đến đại biểu ra thế, đại biểu sính lễ, đồ cưới. Chưn hàng quyết định tất cả. Phương Hắc 1, đi thôi, tiến vào địa phủ. Phương Hắc 1 trước tiên ở mặt trước mở ra địa phủ đường lối, đi vào. Nhi Hắc, Tam Hắc sau đó. Mà sau, Từ Hữu Chi chờ quỷ sai hai mặt nhìn nhau. Bọn họ xem như là thấy rõ, này Phương Hắc 1, còn có hắn Nhị Hắc Tam Hắc, đều là yêu thích nói lời nói thật a. Mới vừa những câu nói kia, trực tiếp đi ra ngoài, thật sự sẽ không bị đánh sao? Nam quỷ, làm sao có thể nói hư đây? N. Chương 343, tên kia lại bắt đầu nói mò lời nói thật. Bắp điện. Vậy thì là đông điện đến chứ? Ta mới vừa ở nhân gian nhìn thấy. Wow, nguyên lai Giang vô thượng phòng trực tiếp thật sự vô dụng bộ lọc làm đẹp a. Tân đội trưởng tóc mái dài như vậy, có thể nhìn thấy đường sao? Cái kia hắc vô thượng có phải là đang suy nghĩ có hay không giá có thể đánh? Rang rắc rang rắc. WW. Một đám quỷ quái hoặc nằm, hoặc đứng, hoặc cúi hạt dưa, hoặc uống uống tiểu diệu, đều không ngoại lệ chính là, trong con mắt của bọn họ đều chiếu rọi ra đông điện một nhóm quỷ sai bóng người, Phản Phật đang xem chân nhân bản phim truyền hình. Đến Coi âm. Đông điện một nhóm quỷ sai đã theo phương Hắc vừa đến Bắc điện địa phủ. Trơ thấy rõ cảnh tượng trước mắt sau, từ Hưu Chi bọn họ không khỏi ngẩn người. Hiện trường hình ảnh ít nhiều gì có chút quỷ dị. Chu vi không có tới đón tiếp quỷ quái, cũng không có cái gì phá hoại. Thậm chí, liên quỷ sai đều rất khó gặp đến một cái. Cùng với ngược lại, là một đống chồng, một loạt hàng đâm người giấy, chỉ chắc quái chen ở địa phủ lối vào. To nhỏ không đều. Này ngược lại là cũng còn tốt, chen chút là. Từ Hưu Chi bọn họ đi ở giữa đường, hai bên đâm người giấy tất cả đều hai mắt phát sáng, ánh mắt lấp lánh nhìn bọn hắn chằm chằm. Bọn họ hướng về trước. Những người đâm người giấy cũng nhìn về phía trước, bọn họ hướng về phải, đâm người giấy cũng hướng về phải. Chu Vi vô cùng yên tĩnh. Giang Lâm Phượng Phật có thể cảm nhận được vô số đạo tầm mắt xuyên thấu qua đâm người giấy rơi vào trên người bọn họ. Rõ ràng Chu Vi không có nó quỷ sai, nhưng chính là có loại bị vây xem cảm giác. Ta làm sao cảm giác thấy hơi làm người ta sợ hãi? Các cư dân mạng theo bản năng mà vướt vướt trên cánh tay dựng thẳng lên tóc gái. Nhìn người dẫn chương trình bọn họ, lại nhìn Chu Vi bài bài trạm đâm người giấy, trong lúc nhất thời dĩ nhiên phân không ra ai càng có âm. Hơn nữa, bọn họ làm sao đột nhiên cảm giác Chu Vi thật giống có tầm mắt nhìn mình chằm chằm? Con mắt nhìn chung quanh một chút, không đổ vào ta. Nhà ta thật giống có chút náo nhiệt. Ta cũng là, mới vừa phòng khách bên kia vang lên một tiếng, ta không dám nhìn tới. Chẳng trách người đời trước đều không muốn lưu quá mức người chân thật xem hoặc là con rối ở nhà, ta hiện tại đã hiểu. Ở nhà đến cái hiện trường nhảy disco, nói không chắc còn có thể kết giao đến 1 2 bằng hữu. Trên lầu người lạ thật sự giảm muốn. Đừng để ý, những thứ này đều là chẳng muốn ra ngoài, nhưng là vừa muốn vội vàng tham gia trò vui ra hỏa. Phương Hắc một đi ở phía trước, giải thích, chỉ cần cùng đâm người giấy đồng bộ tầm mắt, hãy cùng xem hiện trường trực tiếp tự. Có điều cũng có khoảng cách hạn chế, quá xa liền sẽ tơi ra. Nghị Hắc ở bên cạnh nói tiếp, "Ân, có chút đâm người giấy còn sợ tiếng vang, dọa một cái liền có thể đổi đi." Nói, hắn tại chỗ làm mẫu. Bất thình lình liền trùng bên cạnh quần chúng vây xem vỗ tay một cái. Bành bành. Hai đạo nổ tung âm tự trong tay hắn truyền ra. Một giây sau, cái kia từng đoàn đâm người giấy bên trong liền có không ít tứ tán ra, cùng thọ như thế nhảy ra. Chạy mất dép. Có điều, cũng có đâm người giấy không chạy, còn đứng tại chỗ theo vỗ vỗ tay, phảng phất ở học động tác. Còn có khắc nào đầu gỗ, không lúc ních, liền như thế thẳng tắp nhìn chằm chằm Nghị Hắc tay. Tám hắc nhún nhún bay, xem đi, không cái gì lực sát thương. Đâm người giấy cũng chia làm rất nhiều loại, có chuyên môn dùng để đồng bộ trực tiếp, có chuyên môn dùng để chiến đấu, cũng có chuyên môn dùng để phi hành. Đương nhiên, cũng có toàn diện hình, loại kia chế tác lên độ khó cũng sẽ càng cao hơn. Theo một nhóm quỷ sai hướng về địa phủ bên trong đi đến, tầm nhìn bên trong dần dần xuất hiện nó sắt thái, cùng với một trùng trùng cao thấp bất nhứt nhà. Giữa bầu trời cũng có thể nhìn thấy rất nhiều phi hành thiên chỉ hạng, thuyền giấy. Trên mặt đất, phòng ốc, cũng có thể nhìn thấy rất nhiều gặp động tiểu người giấy, tay trong tay đồng thời đi về phía trước. Ngoại trừ loại nhỏ cũng có rất cỡ lớn, nhìn qua có một ngôi nhà cao to như vậy đâm người giấy. Trải lên viên tóc đầu, trên mặt leo đỏ ửng. Cầm trên tay một cái chỉ làm đường dao, ở xung quanh đi tới đi lui. Nghe Phương Hắc nói chuyện, đây là mảnh khu vực này phòng vệ người. Nhìn qua người, thực tác dụng to lớn nhất không phải quản lý quỷ, là quản lý đâm người giấy. Miễn cho những người đâm người giấy quấy rối, làm sự tình. Ở Giang Lâm bọn họ hướng về bên trong lúc đi, Chu Vi vây xem đâm người giấy cũng đi theo sát, một bước không rơi. Những người nhân kinh hãi chạy mất, cũng đều bước chỉ chặt bắp chân chạy trở về. Cần cù chăm chỉ đem tình huống hiện trường tất cả đều đồng bộ cho chính mình chẳng muốn ra ngoài, nằm ở trên giường ăn ăn uống uống quỷ chủ nhân. Địa phủ mỗi cái trong phòng. Ủy các chủ nhân nhìn đồng bộ trực tiếp, nghe Phương Hắc một dọc theo con đường này các loại giải thích, không nhịn được nổ nước bọt nói: "Làm sao để hàng này đi đón người?" Phương Hắc tên kia lại bắt đầu nói mò lời nói thật. Ai đi bắt hắn cho đổi lại. Chúng ta nếu như muốn ra ngoài, còn có thể nằm ở chỗ này xem đường bộ. Cờ chết. Cái gọi là một cái hiện trường, nhiều mặt trực tiếp, đại khái chính là hiện tại như vậy đi. Cùng quỷ các chủ nhân nổ nước bọt không giống, phòng trực tiếp nhân loại các cư dân mạng sự chú ý đã hoàn toàn bị dời đi. Phương Hắc một lời nói thật cái gì, bọn họ đã không lo nổi. Vạn ngàn dân mạng ánh mắt lạc ở trên màn ảnh, trong con ngươi phản chiếu ra một mảnh do các loại sắt thái dựng mã thành mộng ảo cảnh tượng. Mắt không kịp nhìn, xem hoa mắt. Không giống với Tây điện khoa huy phong, Nam điện hoang vu phong, càng không giống với Đông điện cổ phong. Bát điện phong cách tràn ngập mộng ảo mùi vị, phảng phất đặt mình trong tiên tung, lại uyển như đi đến đồng thoại thế giới. Không trung làm mông lung sương trắng, bên hai làm mơ hồ truyền đến tiếng nước chảy. Theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một đống trên lầu cao, một cái mộng huyền lam màu tím dòng suối nhỏ từ từ chảy xuôi mà xuống. Lại nhìn một bên khác, Giống như pháo đại kiến trúc trên, sinh trưởng từng bó từng bó bóng ánh thủy tinh. Màn ảnh kéo xa, có một mảnh kiến trúc dĩ nhiên là xây ở hồ sen bên trong. Trong kiến trúc, một loạt hàng người giấy ra ra vào vào. Mờ mịt, có tiếng nhạc du dương từ nơi sâu xa truyền đến. Nguyên bản ta cho rằng, Bác Điện tất cả đều là chỉ làm, hẳn là tương đương tố thịt tới. Những này, nên không chỉ là chỉ chất đi ra chứ. Ta không tin. Ta hoài nghi Bác Điện đem giấc mơ của ta cho rõ ra. Này Bác Điện hình ảnh, cùng các cư dân mạng tưởng tượng quả thực là khác nhau một trời một vực. Như thế hoa lệ, như thế mộng ảo cảnh tượng, Ngươi cùng ta nói đều là dùng giấy làm. Hơn nữa, không ngừng những này, liền ngay cả đám quỷ quái quần áo, cối thuyền giấy, đều trò gian chồng chất, muôn màu muôn vẻ, vô cùng thử thách chi tiết nhỏ. Thủ công, dĩ nhiên có thể làm được trình độ như thế này. Trình độ nào đó tới nói, là có thể đi. Nhà ta chính là mở chắt chỉ phô. Có dạng phương diện này dân mạng xôn xao, giải thích, xem là cái gì người giấy, chỉ nhà, xe giấy cũng có thể làm, thêm vào một ít hội họa, cắt giấy, là có thể làm ra rất nhiều trò gian. Nếu như, lại dùng trên cõi âm một ít thủ pháp, đem chỉ chắt vật cụ hiện hóa một ít là hoàn toàn có khả năng đạt đến hiệu quả như thế này. Hiện đại tuy rằng từ từ cơ giới hóa, trình tự hóa phát triển, nhưng rất nhiều truyền thống thủ công kỹ thuật, nhưng là máy móc không cách nào chẳng khác mà phức tạp hơn, càng tinh xảo hơn. Căn cứ ra ra hắn lời giải thích, trước đây lão tổ tông tay nghề, thậm chí có thể đem đơm người giấy làm được rất sống động. Thậm chí có thể ở một mức độ nào đó đã lừa gạt quỷ quái. Thực dân gian còn có loại thuyết pháp, dương gian tiêu số nhà, xe, người hầu. Nếu như thành công đến bói âm, liền sẽ biến thành thật sự nhà, xe, người hầu. Tuy rằng vị này dân mạng không thấy tận mắt, nhưng nghĩ đến sẽ không là không có lượng mà lại có khó. Giờ khắc này, nhìn thấy Bắc Điện Hỏa Phong, hắn thậm chí hoài nghi, cách nói này rất có khả năng chính là từ Bắc Điện truyền đến. N. Chương 344, Lão Hương thấy La Hương, hai mắt nước mắt lưng tròng. Dù là tiến vào địa phủ bên trong, Giang Lâm bọn họ có khả năng nhìn thấy quỷ sai như cũng không nhiều. Nếu không là sớm biết đây là Bắc Điện, e sợ còn tưởng rằng là đi đến chỉ trác, người, thế giới. Có điều, đi ngang qua một ít kiến trúc thời điểm, Giang Lâm nhưng là cảm giác được một chút hơi thở của nó. Những người khí tức chủ nhân hiển nhiên cũng không chuẩn bị ẩn dấu phía trước điện đến đóng giữa quỹ sai thậm chí từ cửa sổ nhô đầu ra, hỏi thăm một chút. Đông điện các bằng hữu, các ngươi khỏe a? Giang Lâm bọn họ ở Tây điện làm tuyên truyền, bọn họ cũng là nhìn. Là Tây điện hợp tác bằng hữu, vậy dĩ nhiên cũng là bằng hữu của bọn họ. Giang Lâm tầm mắt đảo qua Tây điện, lại rơi vào một hướng khác. Cách đó không xa một chỗ trên nóc nhà, có đến từ Nam điện ký túc. Một đen một trắng hai bóng người đang lặng lặng mà nhìn bên này. Ngoại trừ Tây điện cùng Nam điện, phía trước, hai đạo Đông điện ký túc cũng chính đang từ từ tới gần. Phương Hắc một dừng bước lại, xem ra các ngươi Đông điện tới đón các ngươi. Dứt lời, Hai đạo mang theo cổ phong vận vị bóng người liền từ phía trước trong mây mù đi ra. Một nam một nữ. Nữ thân mang áo bào trắng, tay áo cùng làn váy nơi đều có màu đen hoa văn. Chỗ sau lưng có một cái màu vàng tròn. Nam thì lại thân mang áo bào đen, tay áo cùng làn váy nơi có chứa màu trắng hoa văn. Chỗ sau lưng có một cái màu vàng trang lưới liềm đồ án. Càng La Nhật Du Thần cùng Thần Dạ Du. Thời khắc này, liền ngay cả Tử Hữu Chi đều hơi kinh ngạc. Sớm nghe nói Đông Điện phái quỷ sai đến Bắc Điện đóng giữ, không nghĩ đến càng là do hai vị này thành tựu dẫn đầu. Nhật Dạ Du Thần, cũng là có âm hai loại trước vị. Hai người một cái ba ngày tuần tra, một buổi tối tuần tra. Thay phiên ca trực, giám sát nhân gian thiện ác. Sau đó đem nghe thấy thống kê hạ xuống, cuối cùng báo cáo đến phán quan chỗ ấy. Do phán quan làm cuối cùng phán quyết. Giang Lâm tầm mắt đạo qua Nhật Dụ Thần. Chỉ thấy Nhật Dụ Thần hai mắt khép kín, đồng thời dùng lụa trắng che quất. Thân Dụ Dụ trên mặt càng là mang một cái mặt nạ, mặt xanh nhanh vàng. Một ánh mắt nhìn lại, phản phất ác quỷ mở ra cái miệng lớn như chậu máu. Nghe đồn, phàm là xem qua Nhật Dụ Thần mở mắt người, hoặc là chết rồi, hoặc là đã quên cái kia đoạn ký ức. Mà thân Dụ Dụ, có người nói mỗi một vị thần Dụ Dụ diện mạo đều sẽ hiện ra hai thái cực, hoặc là quá mức khủng bố, hoặc là quá mức đê trai, cho nên mới phải vẫn mang theo mặt nạ. Đối với này, Giang Lâm cũng không thấy tận mắt, chỉ ở chợ quỷ thời điểm nghe qua một ít nghe đồn. Hơn nữa, xem từ tiền bối cái kia thái độ, hai vị này tư lịch hẳn là không cạn. Có điều ngẫm lại cũng là, nếu là không có đủ thực lực cùng tư lịch, cũng sẽ không bị Diêm Vương đại nhân phái tới làm đóng giữ Bắc Điện dẫn đầu. Ngoài trừ năng lực, khẳng định còn muốn có nhất định trung thành độ. Hai vị này, coi như không phải đặc cấp quỷ sai, e sợ cũng là nhất đẳng quỷ sai. Ở Đông Điện, quỷ sai thân phận có thể bị chia làm trở xuống vài loại. Cấp 3, nhị đẳng, nhất đẳng, hạng nhất. Cấp 3 thấp nhất, đại thể là phổ thông quỷ sai. Sau đó sẽ hướng về trên là nhị đẳng, có nhất định thực lực, mà đối với địa phủ có cống hiến quỷ sai. Cũng chính là Giang Lâm hiện tại đang cấp. Mà nhất đẳng, ngoại trừ phải có thực lực cũng như lớn, còn muốn có đầy đủ trung thành độ. Nhưng tương tự, bọn họ cũng sẽ thu được đông điện địa phủ tin cậy, nắm giữ càng nhiều đặc quyền. Giang Lâm hiện nay nhiệm vụ chính tuyến, chính là trở thành một tên ưu tú nhất đẳng quỷ sai. Lên trên nữa, chính là hạng nhất quỷ sai. Hạng nhất quỷ sai, có người nói ở đông điện cực kỳ ý đòi, nguyên lão bình thường nhân vật. Căn cứ đẳng cấp không giống Hàng năm tiền lương, phúc lợi cũng sẽ có chỗ bất động. Liên tỷ như hiện tại, Giang Lâm tiền lương đãi ngộ liền muốn so với cấp 3 thời điểm bật lên gấp đôi có thừa. Quả nhiên, bất luận lúc nào, vẫn là cổ phong nhất là tiên khí phiêu phiêu a. A a a cổ phong tối có ý nhị, siêu tán. Mẹ nó, mới vừa ta có loại trở lại Đông Điện cảm giác sai. Phong trực tiếp màn đạn xoa xoạt bay qua, mới vừa Nhật Du thần cùng thần Dạ Du từ trong mây ngủ lúc đi ra, các cư dân mạng chỉ cảm thấy tiên khí phiêu phiêu. Trong lúc Hoàng Hốt tựa hồ lại trở về Đông Điện, người dẫn chương trình mới vừa vừa mới bắt đầu trực tiếp những ngày đó trong lòng theo bản năng mà liền bay lên một luồng an tâm cảm giác. Đây chính là tha hương nơi đất khách quê người bên trong, nhìn thấy lao hương cảm giác sao? Yêu yêu. Lao hương thấy lao hương, hai mắt nước mắt lưng tròng. Ta đi, ta bắt đầu muốn đông điện. Mới vừa chuyển tới tây điện, nếu không vào lúc này lại chuyển về đi. Trên lầu đường náo đội, ngươi có thể đi tới phương bắc địa giới, chờ người dẫn chương trình trở lại, lại chuyển đi phương đông địa giới cũng không mượn. Đầu chó. Trong màn hình trực tiếp, Phương Hắc một đôi tay hoàn lực, nhìn nhập dạ Du Thần, lại nhìn từ Hữu Chi bọn họ. Các ngươi người trong nhà cố gắng giao lưu một chút đi, thuận tiện nhìn sau khi sắp xếp Ồ đúng rồi. Phương Hắc một vừa muốn đi, lại nghĩ tới cái gì. Xoay người lấy ra vài con tinh xảo khéo léo màu xanh lam tiên chỉ hạc cho Từ Hữu Chi bọn họ, có việc hay dùng cái này liên hệ ta, đi rồi. Gặp lại. Nghị Hắc cùng Tam Hắc cũng mau mau đi theo. Từ Hữu Chi đã tạm dẫn đường. Nghị Hắc cũng không quay đầu lại đổ phát tay, không khách khí, ngược lại cũng là mặt trên sắp xếp. Tam Hắc, hừ, mặt trên gặp phụ trách phát tiền lương, cũng không mà chạy. Đông Điện một nhóm quỷ sai. Nói như vậy lời nói thật thật sự được không? Phốc, một bên khác Thông qua đâm người giấy đồng bộ xem trực tiếp quỹ các chủ nhân, một cái nước ga mặn trực tiếp phun ra ngoài. Che mặt che mặt, đỡ trán đỡ trán, cười phun cười phun. Mẹ nó, lần sau tuyệt đối đừng để cái tên này đi ra ngoài. Ta hỏi nghi hắn nhiều lời vài câu, liền chúng ta bắt điện gốc gác đều sẽ cho rũ ra đi. Ha ha ha ha ha, ta cười không xong rồi, đau bụng ha ha ha, mau tới cái người giấy cho ta vọ vọ ha ha ha. Phòng trực tiếp nhân loại dân mạng cũng không nhịn được cười chảng. Chỉ là, bọn họ nghĩ tới cùng những quỷ này chủ nhân vừa vặn luật lại. Van cầu bắt điện, nhiều để ba vị này hắc ca đi ra đi một chút. Đúng đúng đúng. Hy vọng vẫn là hắn tiếp đón người dẫn chương trình bọn họ. Chơi thật vui rồi, nếu như là vị này Phương Hắc 1 đại người, ta cảm thấy đến từ tiền bối hoàn toàn có thể yên tâm. "Oi âm." Có chính mình quỷ sai tiếp đón, từ Huy Chi cũng thả lỏng không biết. Chờ Phương Hắc 1 bọn họ sau khi rời đi, Nhật Du thần linh miệng cười khẽ, "Đi thôi, trước tiên mang bọn ngươi đi nơi ở." Vị cô nương này chính là ở Bắc Điện hội nghị bên trong, đại biểu Đông Điện lên tiếng, thể hiện ra nói chuyện lễ thuật vị kia. "Các ngươi tới Bắc Điện trên đường, có hay không gặp phải chuyện gì?" Từ Luci, "Tất cả thuận lợi." "Vậy thì tốt, các ngươi ở Bắc Điện khoảng thời gian này thế nào?" Nhắc tới cái này, Nhật Du thần suy nghĩ một chút, đúng là phát sinh không ý chuyện, Bác điện tổng thể tới nói rất ôn hòa, ngược lại là tây điện trước động tính rất lớn. Đến Bác điện đóng giữ trong khoảng thời gian này, tuy rằng còn không đem phương Bắc mò thấy, nhưng cũng đại thể hiểu rõ một lần. Từ Bác điện Diêm Vương thoái vị sau, bên này liền vẫn do Tứ đại phán quan cùng nó ba điện đồng thời quản giáo. Có điều, chủ yếu làm quyết định vẫn là Tứ đại phán quan. Nó ba điện người đại biểu, phần lớn thời gian vẫn là bận các loại việc. Nam ở muốn quản muối quản, không muốn quản liền giao cho Tứ đại phán quan toàn quyền xử lý chẳng thái. Đương nhiên, có lúc cũng sẽ hết sức tìm kiếm tồn tại cảm cho bác điện tìm chút sự tình làm. N. Chương 345, tỉnh lại đi, ngươi không có lão bà. Ở Nhật Du thần an bài xuống, Giang Lâm một nhóm quỷ sai vào ở một đống ngọc ảo căn hộ bên trong. Căn hộ có 36 tầng lầu, Nhật Du thần cho bọn họ bao xuống đệ 34 tầng. Mỗi cái quỷ sai cũng có thể tuyển một gian căn phòng ở lại. Mà Nhật Du thần bọn họ đóng giữ quỷ sai, nhưng là bao xuống 35, 36 này hai tầng lầu. Vừa vặn cùng bọn họ sát bên, muốn giao lưu cái gì cũng rất thuận tiện. An bài xong nơi ở sau, Nhật Dạ Du thần trước tiên đơn độc cùng Từ Hưu Chi đồng thời mở ra cái thời gian ngắn. Giao lưu một hồi hai bên tình huống. Sau đó, do Thần Dạ Du triệu tập đóng giữ đám quỷ sai, cùng Giang Lâm bọn họ đồng thời mở ra cái đại hội. Nói là đại hội, thực cũng không như vậy nghiêm cẩn. Chính là mọi người cùng nhau nói chuyện phiếm, chờ lên điểm đồ ăn, thuận tiện hoang nên Giang Lâm đến của bọn họ. Hai làn sóng quỷ sai đều là gần như thời gian từ Đông Điện đi ra. Lúc này lại lần nữa ở Bắc Điện gặp lại, thật sự có loại mọi người đều là chính mình quỷ, đều là huynh đệ tốt cảm giác. Từng cái từng cái kể vai sát cánh, uống rượu, gặp thức ăn. Cho chuyện Đông Điện sự tình, cho chuyện Bắc Điện sự tình. Giang Lâm bọn họ cũng tâm sự ở Tây điện cùng Nam điện phát sinh chuyện lý thú. Tại đây náo nhiệt trong không khí, thân thiết trong giọng nói. Đại gia hoảng hốt cảm giác mình trở lại Đông điện. Đông điện? Rõ ràng đi ra thật giống mới không bao lâu, nhưng cũng dường như quá khứ rất lâu. Nhân là thứ nhất thứ đi xa nhà duyên cơ sao? Trước đây ở Đông điện thời điểm, lại xa cũng vẫn là ở phương Đông địa giới trong phạm vi. Động tới quỷ sai, cũng đều là Đông địa quỷ. Khi đó còn không cảm thấy đến có cái gì. Mãi đến tận khoảng thời gian này đến đường địa bàn của người ta, dưới chân cũng không còn là chính mình thổ địa nữa. Bọn họ mới cảm giác được không giống, mới bắt đầu hoài niệm lên ở Đông Điện tháng này. Lòng trung thành cũng càng ngày càng mãnh liệt. Lúc này, lại lần nữa nhìn thấy Đông Điện ủy sai, thật sự là lão hương thấy lão hương. Đến đến đến các anh em, lại uống một chén. Ô ô ô, ta nghĩ nhà, muốn lão bà hài tử. Đình lại đi, ngươi không có lão bà. Đi ra, không nên quấy rầy giấc mộng đẹp của ta. Chờ nhiệm vụ lần này trở lại, ta chuẩn có thể tìm đến lão bà. Nhìn ngươi này đáng tương dạng, đến, lại uống một vọ, ngươi mộng liền có thể càng chân thật ha ha ha. Giang Lâm Băng ly rượu ngồi ở bên trong, trên vai phải còn đắp một tên quỷ huynh tay. Rượu này cũng không phải hợp hàng năm trên loại kia rượu. Lấy đại ra thực lực, nào có như vậy dễ dàng say. Bọn họ chỉ là muốn say một hồi thôi, muốn hồ đồ một hồi, muốn buông lỏng một chút. Tuy rằng những huynh đệ này ngoài miệng đều nói ở bác điện khoảng thời gian này không chuyện gì, trong ngày thường sống phóng túng mà thôi. Nhưng bác điện bây giờ là bốn phe thế lực đang diện, cục diện chắc chắn sẽ không xem mặt ngoài nhìn thấy như vậy ôn hòa. Những huynh đệ này muốn gánh chịu áp lực, cũng chắc chắn sẽ không thiếu. Bên trong sóng ngầm phong trào, e sợ cũng chỉ có bọn họ biết. Giang Lâm xem rượu trong tay, tâm tư dần dần bay xa, cũng không biết đông điện bây giờ thế nào rồi cắt bắt điện các đội viên, tu thử tử, Kiến An Vương, tể giao giao. Có phải là vẫn là xem mọi khi như vậy, công tác công tác, tuần tra tuần tra. Hôm nay có phải là còn một bên tiếp dẫn vong hồn, một bên truy cực đầy. Nhất dù có phải là lại là đường. Cần kia mới vừa tiền nhiệm công việc mới, còn tích đứng sao? Satan chiến quỷ, có hay không tìm về ký ức, tìm đến người nhà. Tiếp tục uống, không uống say mất hôm nay đều không cho phép ra cái cửa này. Phạm là có hai viên hạt lạ. Cách. Đi đi đi, đi sang một bên, ta đi tìm giang vô thưởng uống một chén. Chỗ ngồi, đáng quỷ sai cầm ly rượu bầu rượu lặng nhà lặng nhằng. Đỉnh đầu tia sáng chẳng biết lúc nào biến thành thẹn màu cam. Nay một đêm, Tần Chu Chu không có thả quỹ binh ra đi tìm hiểu tin tức. Liêu Bất Vi nhớ tới ở Đông Điện bắt quỷ thời gian, A Tứ cũng hoài niệm từ bản thân cái kia phòng luyện khí. Ta lần này học có thể hơn nhiều, chờ trở lại còn muốn dạy cho các đội viên. A Tứ ôm ly rượu, khuôn mặt tường đỏ, càng làm một ly liền lên đầu. Tiên bối, ta vào phòng ấn đội trước liền nghe nói qua ngươi. Dư Bạch Tinh cho từ tiền bối chúc rượu, trong mắt mang theo say. Phàn Phất trở lại chính mình mới từ địa phủ thực tập nơi chuyển chính thức, bị phân phối đến phòng ấn đội thời điểm. Nay một đêm, bầu không khí thật náo nhiệt. Rượu và thức ăn cũng ấm áp, trái tim của bọn họ phảng phất cũng nóng hồi lên, có một loại vui mừng, gọi là tha hương nộ cố tri. Một đêm trôi qua, ở báp điện đóng giữ đám quỷ sai một lần nữa trở lại cương vị của chính mình, trở nên chính tinh lên. Trên người mùi rượu cũng vung lên mà tán, trên mặt lại không nửa phần mèn say. Giang Lâm bọn họ cũng trở về quy đến nhiệm vụ của chính mình bên trong, bắt đầu trận này báp điện hành trình. Từ Hưu Chi cùng Dư Bạch Tinh sáng sớm liền xuất phát, đi tiếp nhận phong ấn kiểm tra nhiệm vụ. Giang Lâm, Trần Chu Chu, A Tứ cùng Liễu Bất Vi, nhưng là bị Nhật Du thần gọi tới. Căn hộ tầng cao nhất trong phòng họp Nhật Du thần hỏi, các ngươi có tính toán gì hay không? Cần ta hỗ trợ sắp xếp cái gì không? Ở Bắc Điện đóng giữ khoảng thời gian này, nàng nắm giữ đồ vật hay là muốn so với bọn họ phải nhiều hơn nhiều. Ta liền dự định trước tiên đi dạo." Thần Chu Chu trước tiên chắp tay nói, "Có điều trước lúc này, có thể hay không xin tiền bối cho một phần Bắc Điện tư liệu?" Nàng công tác chính là thu thập tình báo. Đã có Nhật Du thần bọn họ ở, nàng cũng có thể ít đi một ít công vụ. Nhật Du thần cười cợt, "Tự nhiên có thể, đã chuẩn bị cho ngươi rồi." Ta tiên bối. Thần Chu Chu đi lấy tư liệu. Sau đó, A Tứ hỏi thăm Bắc Điện quỷ khí sự tình. Bắc Điện Quỷ Khí cùng Tấu Nhạc, chỉ chắc thuật kết hợp lại, nghe liền vô cùng thú vị, hắn chuẩn bị đi xem xem. Đa Tạ tiền bối, vậy ta trước hết đi Quỷ Khí phòng nhạc phương nhìn. A tứ đi rồi, Liêu Bất Vi cùng theo sát sau, đi tới trợ quỷ. Nghe Nhật Du thần nói, ở Bắc Điện có một cái chuyên môn dùng để cho chiến đấu hình đâm người giấy thí nghiệm uy lực địa phương. Liêu Bất Vi chính là muốn đi nơi đó. Ngươi đây, ngươi chuẩn bị trước tiên làm cái gì? Nhật Du thần nhìn về phía Giang Lâm, khóe miệng mang theo cười yếu ớt. Nếu như nàng có thể mở mắt lời nói, nói vậy ánh mắt cũng là cực kỳ ôn hòa. Phản phất trưởng mỗi bình thường. Giang Lâm tiến lên một bước, chắp tay nói, "Nay đến bắc điện, một chính là học tập, hai là vì giải này bắc điện đặc sắc, được thêm kiến thức. Không biết tiền bối có đề nghị gì?" Nhật Du thần thoáng suy tư chốc lát, "Nếu như thế, ta kiến nghị ngươi không ngại trước tiên đi học tập, đang học tập trên đường, lại tiện thể hiểu rõ bắc điện. Bắc điện tiện nhạc khí cùng chỉ chất thuận, đều là tương đối dễ dàng nhậm môn. Ngươi có thể trước tiên chọn vừa học tập." Nói xong chính mình tiến giải sau, nàng hỏi, "Ngươi xem coi thế nào?" Giang Lâm, có thể, đã tạ tiền bối. Giang Lâm cảm ơn sau, chính muốn rời khỏi, rồi lại bị Nhật Du thần gọi lại. "Chờ đã, Ở Bắc Điện học đồ vật là muốn giao phí, chúng ta so với các ngươi sống đến, đã bị khá hơn nhiều điểm cống hiến cùng học phí thẻ. Ngươi đi thời điểm, trực tiếp báo Đông Điện món nợ là có thể. Giang Lâm ngẩng đầu lên, biểu hiện sử sở. Như vậy thật sự được không? Chương 346, bọn họ thật giống coi chính mình có thể học được. Giang Lâm ngẩng đầu lên, biểu hiện sử sở. Như vậy thật sự được không? Đối mặt Giang Lâm nhi hoặc, Nhật Du thần khệ miệng ý cười không giảm, từ từ nói, cùng các ngươi không giống, chúng ta sẽ ở Bắc Điện đóng giữ thời gian rất lâu, học cái gì cũng không đổi. Mọi người đều là Đông Điện, bản là một thể, bây giờ ở bên ngoài cần làm muốn đoàn kết hỗ trợ, không có ai sẽ cảm thấy đến nay không thích hợp. Mà các ngươi hiện tại cần yếu nhất chính là dành thời gian đi làm chuyện muốn làm, mà không phải đem thời gian lãng phí ở học phí trên. Chờ các ngươi đem chuyện muốn làm đều sau khi làm xong, nếu là còn có thời gian dư thừa, lại đi làm nhiệm vụ kiếm lấy học phí cũng không muộn. Giang Lâm mặc mặc, đã đạt đạt tiền đối. Từ phòng học lúc đi ra, Giang Lâm hồi tưởng lại vừa rồi đi Đông Điện hồi đó. Bọn họ trạm thứ nhất chính là Nam Điện. Khi đó, cũng là cần làm nhiệm vụ kiếm lấy điểm cống hiến cùng tu luyện thể. Hơn nữa, Nam Điện phòng tu luyện tiêu chuẩn có hạ Muốn đi tu luyện còn muốn kịp lúc, không phải vậy liền không vị trí. Hắn một bên làm nhiệm vụ, một bên học nam điện kỹ năng, còn muốn đi cấp phòng tu luyện. Mà sau nếu không là vừa vặn hoàn thành một cái đặc cấp nhiệm vụ, hắn cũng không cách nào mang về nhiều như vậy công pháp cùng kỹ năng. Nghĩ tới đây, Giang Lâm xoay người lại liếc nhìn căn hộ tầng cao nhất, phòng họp vị trí. Đây chính là sau lưng có người cảm rất sao? Ở Bắc Điện, bọn họ cũng có người mình. Căn hộ tầng cao nhất. Chờ Giang Lâm cũng sau khi rời đi, Nhập Du thần quay đầu mặt hướng Trần Dạ Du, trong thanh âm mang theo ý cười. Những này hậu bối còn rất thú vị, đúng không? Thần Dạ Du tựa ở trên một chiếc cột, âm thanh từ dưới mặt nạ truyền đến. Ngươi từ biết bọn họ trạm cuối cùng là Bất Điệt Lục, liền bắt đầu cho bọn họ lót đường chứ. Hiểu rõ Bất Điệt, chuẩn bị tư liệu, sớm chuẩn bị tốt các loại học phí, thậm chí còn tự mình đi Quỷ Khí Phượng, trợ quỹ các nơi từng làm bài tập. Liền ngay cả từ hữu chi bọn họ muốn đi phong ấn địa điểm, cũng thông qua khắp nơi con đường này qua. Tất yếu sao? Thần Dạ Du nhìn về phía ngoài cửa sổ, vừa vặn nhìn thấy Giang Lâm xoay người lại nhìn về phía căn hộ. Tại sao không có cần phải? Nhật Du thần nhắm hai mắt, ngồi ở chỗ ngồi, một tay chống cằm. Dù bọn vẫn ung dung nói, bọn họ nhưng là đông điện nụ hoa đây. Gặp phóng ra thế nào hoa đâu. Nàng con rất chờ mong. Ồ, người dẫn chương trình rốt cục phát sóng. Ta đã chuẩn bị ký cẳng kèn sona cùng gấp giấy, kha kha. Thứ không gian dâu giếm, ta cũng chuẩn bị. Phòng trực tiếp vừa mở, các cư dân mạng liền dồn dập bắt đầu lộ đầu. Trong ngày thường, bọn họ trước màn ảnh bãi đều là phỉ trắc nước, khoe chiến, hạt dưa đậu phộng. Mà ngày hôm nay, bọn họ nhưng là cùng một màu nhạc khí, hoặc là gấp giấy. Bên trong, nhạc khí có kèn sona, đàn tranh, đàn violon, đàn vita có chính là từ nhỏ đã bắt đầu học, có nhưng là Lâm thời nước tới chân mới nhảy, ngày hôm qua mới vừa mua về. Có người nhà hỏi, mua này làm gì? Làm gì? Nỗ lực từ phòng trực tiếp ăn trộm. Khà khà, nhân loại đi tới trên đường, chuyện này làm sao có thể gọi ăn trộm đây, này, đây chính là lấy làm gương học tập mùa hội. Vạn nhất gặp cơ chứ? Người dẫn chương trình đại đại, hiện tại là muốn đi đâu? Ngày hôm nay là muốn trước tiên đi chơi Bắc Điện sao? Căn cứ Nam Điện, Tây Điện tổng kết ra quy luật, người dẫn chương trình đại đại đến địa phương mới sau, ngay lập tức là đem có thể đi chơi đều đi chơi một lần. Cho bọn họ phụ cấp một xuống địa phủ đặc sắc. Sau đó là một bên làm nhiệm vụ, một bên học tập, tu luyện cái gì. Thứ căn hộ sau khi ra ngoài, Giang Lâm liền mở ra phòng trực tiếp. Căn cứ Nhật Du thần lời giải thích, bắc điện là có chuyên môn thiết lập giáo khu. Bất kể là muốn học cái gì, cũng có thể đi báo tương ứng chương trình học. Giang Lâm nghĩ, cái này cũng là bắc điện một đại đặc sắc. Lưu lại hiểu rõ thời điểm, thuận tiện liền đem phòng trực tiếp nhiệm vụ cho hoàn thành rồi. Lúc này, nhìn thấy phòng trực tiếp màn đạn, Giang Lâm giải thích một câu, ngày hôm nay đi xem xem bắc điện giáo khu, sau đó học tập chương trình học. Vừa dứt lời, màn đạn khu liền một trận pháo hoa thổi qua. Kha kha kha cũng còn tốt ta đã sớm chuẩn bị. Người dẫn chương trình muốn học cái gì chương trình học? Gấp giấy thuật vẫn là nhạc khí. Bác điện lại còn có chuyên môn giáo khu, có chút chuyên nghiệp a. Cho bác điện một cái to lớn tán. Giang Lâm, những này dân mạng sẽ không phải nghĩ học điểm coi âm kỹ thuật chứ? Tư Mạn đạn khu thu tầm mắt lại, Giang Lâm căn cứ Nhật Du thần cho con đường, rất nhanh sẽ đi đến giáo khu vị trí khu vực. Lẫn nhau so sánh địa phương khác ngược ảo, giáo khu đúng là kiến tạo đến đơn giản hảo phóng. Chu vi cũng yên tĩnh rất nhiều. Trên đất trống, trên nóc nhà, càng không có một đống trồng đâm người giấy chạy tới chạy lui. Phảng phất thế ngoại khu vực. Đến báo chương trình học, giáo khu nơi cửa vẫn còn có bảo vệ, sát thực rất chuyên nghiệp. Phòng Trừng là nhận ra được có quỷ tới gần, nằm ở cạnh trên ghế quỷ sốc lên trên mặt che kín trang giấy, lại dương dương nhấc lên mí mắt liếc mắt nhìn. Nghiễm nhiên một bộ cụ ông diễn xuất. Muốn học cái gì? Nàng liếc mắt nhìn, một lần nữa đem trang giấy che ở trên mặt. Mới vừa che lên, đột nhiên lại sốc lên liếc mắt nhìn. Giang vô thượng, nàng đột nhiên ngồi dậy, trên mặt che kín chỉ đều rơi mất. Khặc khặc khặc, ngươi làm sao đến rồi? Không đúng, ngươi chờ một chút. Nàng xoay người vào cửa viện nơi Mau mau vứt vứt tóc, lại lấy ra một bộ cẩm tình xảo hơn quần áo, đổi rơi mất trên người cũ ông hòa trang. 2 phút sau, một cái thanh tân khả nhân nữ tử đi ra. Tóc kéo lên, lộ ra thon dài cái cổ. Một thân màu xanh nhạt áo đầm cắt quần áo khéo léo, săn đến bên hông dịu dàng năm chặt, một đôi chân thon dài thẳng tắp. Giang Lâm theo bản năng mà hướng về bảo vệ nơi bên trong liếc mắt nhìn. Hóa ra trong này có thể biến thân đây. N. Chương 347, quỷ sai đại nhân cũng tới lớp huấn luyện. Ồ, ta lớn như vậy một cái bảo vệ đại gia đây. Khá lắm, đây là thay đổi người chứ? Bạn gái của ta nếu là có này thay đổi của náo tốc độ, ta cũng không đến nỗi lên vương giả đẳng cấp. Mẹ nó, trên lầu vợ Sẹo Lê ca có bạn gái, vẫn là vương giả. Phòng trực tiếp các cư dân mạng nhìn ra sửng sở, phản ứng đầu tiên còn tưởng rằng là thay đổi người. Liên như thế một vào một ra, liên từ cụ ông đội thành niên nhẹ mặt đẹp tiểu cô nương. Tốc độ này, cha cha. Dù là chạy qua các loại hình đẹp tởn các cư dân mạng, cũng không nhịn được tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Quả nhiên, thân thượng sức mạnh là mạnh mẽ. Trong màn hình trực tiếp, biến thân trở về tiểu cô nương đã nhiệt tình lôi kéo Giang Lâm Tiến vào giáo khu. Trước khi rời đi, con không quên nút cái đâm người giấy thay mình canh giữ ở cửa. Giang Vô Thượng, bên này, nàng vừa đi, một bên giới thiệu, chúng ta bắt điện lấy chỉ chất thuật và nhạc khí nổi danh, vì lẽ đó nơi này lớp huấn luyện chủ yếu cũng là lấy hai thứ này làm chủ. Bên trong, chỉ chất thuật và nhạc khí lại bị phân là sơ cấp ban, trung cấp ban, lớp cao cấp. Giang Lâm cùng ở bên cạnh, lặng lặng nghe, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn chu vi cửa phòng học tên cửa hiệu. Trải qua nhạc khí bắt lúc, có thể nghe được bên trong mơ hồ chuyển ra nhạc khúc thanh. Sơ cấp ban chuyển đến âm thanh phảng phất miêu móng tay nạo pha lê, rọt rọt, vô cùng trói tai. Nếu không chính là thổ khí âm, liền âm thanh đều rất khó phát ra. Trung cấp ban thì lại thân thiết nghe hơn nhiều, có thể lọt vào hai. Đến lớp cao cấp, càng như là tiến vào buổi hòa nhạc tràn bình thường. Tiếng đàn lượn lờ, không dứt bên hai. Tiểu cô nương đứng ở lớp cao cấp cửa theo nghe một lúc, đầy mặt tự hào cùng khâm phục. Em hai đi, thực này còn qua loa rồi, có người nói chân chính nghệ sĩ, đồng thời âm, liền có thể tiểu không âm thanh đem khán giả đưa vào ảo cảnh. Thậm chí đến thời điểm chết, đều còn chìm đắm ở nhạc sĩ chế tạo cảnh tượng bên trong. Càng đi về phía trước, chính là học tập chỉ chất thuần lớp. Từ cửa sổ xem đi vào, có thể nhìn thấy ngồi hàng hàng quỷ quái. Sơ cấp ban các học sinh một tay kéo, một tay giấy trắng. Thoáng một tay run, liền cắt cái chỗ hồng. Ai nha, ta chỉ, cẩn thận, ta hồ điệp bay đến. Mẹ nó, này ai cắt đại tiện, buồn nôn ai đó. Lão sư ta muốn báo cáo, hắn đem ta người giấy cho Đập Hư. Người mới học môn vừa mới bắt đầu tiếp xúc chỉ chất thuật, tổng sẽ xuất hiện các loại tay run cùng bất ngờ. Không chung các loại gặp động người giấy bay tới bay lui. Phía dưới các học sinh càng là hỏng. Một ánh mắt nhìn lại, ngược lại cũng có khác thú vị. Đặc biệt phòng trực tiếp các cư dân mạng. Nhìn những người quỷ quái khi thì từ chỗ ngồi kinh nhảy mà lên, phảng phất cái mông bị đâm bình thường. Khi thị kinh ngạc tốt lên một tiếng, trong tay người giấy liền thành cụt tay gay chân. Nguyên lai like đám quỷ quái cũng sẽ có như thế hoang mang thời điểm. Ha ha ha, theo ta trước đây bắt đầu bài học thời điểm như thế, tay run cầm cập. Nay không phải là lớp huấn luyện sao? Vừa nghĩ tới người dẫn chương trình cũng sẽ gia nhập vào, ta liền khà khà. Xem cuộc vui vĩnh viễn không chê sự tình đại. Các cư dân mạng nhìn này tràn ngập sức sống phòng học, liền đặc biệt chờ mong người dẫn chương trình đi học tháng này. Quỷ sai đại nhân cũng tới lớp huấn luyện. Ai nha, muốn muốn làm sao liền như vậy đắc sức lực đây. Ha ha ha ha ha. Mang theo Giang Lâm ở cửa sổ xem tiểu cô nương đã không nhịn được che miệng lại bật cười. Ha ha ha, vừa mới bắt đầu học đều như vậy, ta cho ấy gặp còn dùng gấp giấy làm một tổ ong vỏ vẽ, gấp chặt quỷ loại kia ha ha ha. Một tổ ong vỏ vẽ. Giang Lâm liếc nhìn bên cạnh cô nương này, trong đầu đã hiện ra một đám ong vỏ vẽ ong nong nong ở trong phòng học tán loạn hình ảnh. Lúc đó cùng với nàng cùng lớp học sinh, phòng trường cũng không tốt được đi. Càng đi về phía trước, chính là trung cấp cùng cao cấp chỉ chất thuật lớp. Những ngày phòng học càng to lớn hơn, mỗi học sinh có khả năng phát huy sân bãi cũng lớn hơn. Làm ra gấp giấy cũng càng có hữu hình thái cùng năng lực hoạt động lớp cao cấp một ít tác phẩm, càng là trông rất sống động, làm người sáng mắt lên. Cao bằng một người khổng thước đâm người giấy, biểu hiện kiêu ngạo, hai tay hóa thành bảy màu linh vũ. Một thân cơ lửa, càng là hoa lệ mà lại tinh xảo. Phản Phật đúng là khổng thước hóa thân mà tới. Có cao 3 mét đại phân heo, trên người bộ lông từng chiếc rõ ràng, con người còn thật lượng. Như là phát hiện cái gì bảo tàng bình thường. Còn có to bằng bàn tay tiểu đâm người giấy, phía sau hai đôi mỏng như cánh ve cánh, trên không trung nhanh chóng bay tới bay lui. Khác nào một con tiểu tinh linh. Nay từng cái từng cái, không giống như là dùng giấy làm được. Phản Phật là đem thật sự vật con sống đưa đến như thế. Ha, đây là đang làm tốt nghiệp tác phẩm sao? Bảo vệ tiểu cô nương đi vào trong liếc mắt một cái, sau đó cùng Giang Lâm giải thích. Từ sơ cấp ban bắt đầu, mặc kệ là muốn tốt nghiệp, vẫn là muốn đi vào càng cao hơn lớp, đều muốn làm ra khiến lão sư thỏa mãn tốt nghiệp tác phẩm mới được. Sơ cấp đến trung cấp, trung cấp đến cao cấp, mà lớp cao cấp làm ra tốt nghiệp tác phẩm, vậy thì là muốn xuất sư. Thật, đến trung cấp ban, học được đồ vật liền đủ rất nhiều quỷ quái sinh hoạt đến không sai. Mà đại đa số quỷ cũng đều ngừng ở lại giai đoạn này. Có thể trên lớp cao cấp, đồng thời thành công tốt nghiệp, đạo ít lại càng ít. Một là lớp cao cấp nút tiền, muốn dùng đến rất nhiều tài nguyên. Hay là, đến cao cấp liền không phải quang nỗ lực liền có thể lại tiếp tục hướng về trên, còn phải xem thiên phú, năng lực lĩnh ngộ các loại. Có rất nhiều quỷ không tin tà, không tin số mệnh, càng muốn tiến vào lớp cao cấp nỗ lực một hồi, nỗ lực đột phá vận mệnh. Bảo vệ tiểu cô nương nhún nhún vai, vì lẽ đó đáng đời chứ, bị kẹt ở lớp cao cấp mấy chục năm đều không tốt nghiệp. Học phí đều sắp muốn giao không lên. Mấy chục năm đều không thể tốt nghiệp. Giang Lâm là người, cái kia chẳng phải là còn có khả năng nợn ẩn. Hắn liếc nhìn lớp cao cấp tình hình bên trong, ở hắn bây giờ nhìn lại, những người tác phẩm đã rất lợi hại. Bảo vệ tiểu cô nương Có người nói đã từng chỉ chắt thuật đệ nhất quỷ, vẻ giấy đi ra hạt giấy, tại chỗ liền hóa thành một con thật sự bạch hạt, thừa phong bay đi. Hạt giấy hóa thành thật hạt. Nai Giang Lâm vẫn là lần đầu tiên nghe nói, quản chi là đã thoát ly chỉ chắt thuật phàm chủ chư, trực tiếp điểm hóa ra tân sinh linh. Đó chính là chúng ta chỉ chắt thuật cảnh giới tối cao, sở hữu vào nghề này quỷ, đều sẽ lấy này làm mục tiêu. Bảo vệ tiểu cô nương chính nói, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một đạo trung khí mười phần âm thanh. Trung Thiên Tiên, ngươi lại đang mò cá, có còn muốn hay không tốt nghiệp? Cuối hành lang, một thân hình cao lớn, hình thể đầy đặn Trên vai còn dừng một con cú mèo trung niên nữ tử chẳng biết lúc nào xuất hiện ở nơi đó. Trên tay nàng cầm một cái cặp văn kiện, nhìn Chung Thiên Thiên, con mắt đều trừng lớn hai phần. Trong giọng nói, rất có chỉ trích mài sắt không nên kim tâm ý. Bảo vệ tiểu cô nương vừa nghe, nhất thời rụt cổ một cái, cũng không quay đầu lại địa vừa chạy ra ngoài. Một bên chạy, còn không nhịn được dãy dụa nói: "Ta đây là ở đóng vai bảo vệ, cũng không có mỏ cá a, còn có thể kiêm chức kiếm lấy học phí đây." Nàng mới vừa bay ra hành lang, lại nghĩ tới cái gì tự. Quay đầu lại hướng Giang Lâm vung vung tay, "Giang vô thượng, lần sau ta lại tiếp tục cùng ngươi giới thiệu a." Nói xong, một con to lớn thiên chỉ hạ xuất hiện tại người dưới. Nàng nhấc lên màu xanh lục làn váy, vươn lên hạc giấy liền chạy mất dép. Cái kia một loạt động tác, cái kia tốc độ phản ứng, xe nhẹ chạy đường quen đến phảng phất đã tập luyện trăm ngàn khác cả. Giang Lâm nhìn nàng phương hướng ly khai, mặc mặc. Vì lẽ đó, mới vừa nhắc tới, cái kia mấy chục cái năm đều không có tốt nghiệp học sinh, chính là chính ngươi chứ. N. Chương 348, ồ, ngươi cũng muốn báo danh đến trường. Bảo vệ tiểu cô nương trung phiên phiên chạy. Thế nhưng nàng lúc rời đi cái kia một tiếng gọi, nhưng tạo thành không nhỏ náo động. Giang Lâm nhận ra được thời điểm Vừa quay đầu lại, liền thấy sở hữu cửa lớp trên cửa sổ đều mọc đầy quỷ. Đồng loạt theo dõi hắn, liền ngay cả những người làm ầm ĩ người giấy, tựa hồ cũng cảm nhận được chính mình quỷ chủ nhân ý nghĩ, dồn dập ngừng lại. Nhìn về phía hành lang bên này, nhìn chăm chú nhìn chăm chú. Giang Lâm, Giang Dác, Giang Dác. Hắn phản phất nghe được cắn hạt dưa âm thanh. Đây chính là phòng trực tiếp các cư dân mạng hàng ngày nói, ăn dưa con chúng. Được rồi được rồi, đi họp đây, đều về vị trí đi. Vừa bắt đầu lên tiếng gọi lại Trung Phiên Phiên trung niên nữ tử lên tiếng. Nàng trên vai cú mèo cũng thò đầu ra, phát sinh nổ cục của cục cổ bà tiếng kêu. Chỉ một thoáng, những người không an phận người giấy cũng cùng nhau trở về phòng học. Giang Lâm tầm mắt rơi vào cái kia cú mèo trên, cái này cũng là chỉ chất thuật. Nhìn cùng thật sự như thế. Giang vô thượng, đến báo khóa sao? Trung niên nữ tự bắt chuyện Giang Lâm tiến vào bên cạnh văn phòng, ta là mảnh này giáo khu nhân viên quản lý một trong, mọi người đều gọi ta mã chủ nhiệm. Nàng một bên ra hiệu Giang Lâm ngồi xuống, một bên lấy ra một tờ bảng báo danh. Lấp lên ngươi muốn báo lớp là được. Được. Giang Lâm liếc nhìn bảng báo danh, ở phía trên viết đến chỉ chất thuật sơ cấp ban. Nhắc khí cùng chỉ chất thuật hắn trước đây đều không làm sao tiếp xúc qua chưa hết tuyển như thế bắt đầu học đi, chỉ chất thuật, trí ít sẽ không vừa đến đã độc hại lốt hai. Một lát sau, Mã chủ nhiệm thu hồi bảng báo danh, ở phía trên nắp cái chương. Ngày hôm nay bắt đầu học. Giang Lâm, có thể. Mã chủ nhiệm suy tư một hồi, mở miệng nói, Giang vô thường, có chuyện ta nhất định phải nói cho ngươi một hồi. Xuất phát từ khắp mọi mặt cân nhắc, chúng ta hy vọng ở lão sư giảng bài thời điểm, xin đừng nên trực tiếp đi ra ngoài. Chúng ta biết ngươi cũng có nhiệm vụ của ngươi, bên này có thể tranh thủ đến, chính là sơ cấp ban tiết học thứ nhất. Cho tới mặt sau càng thâm nhập chương trình học cùng chỉ đạo, liền không tiện trực tiếp đi ra ngoài. Nhân loại bây giờ các loại pháp thuật sa sút, đúng là không cần lo lắng, chỉ sợ bên ngoài quỷ quái học được. Hơn nữa, ngoại trừ bất điện, còn có đồ vật nam ba điện. Nếu như thật sự toàn trừ phát ra ngoài, bọn họ bắt điện cũng quá thiệt thòi. Giang Lâm lơ ngẩn, đúng là có chút bất ngờ. Hắn không nghĩ đến đối phương sẽ như vậy nói. Giang Lâm nguyên bản là dự định khi đi học trực tiếp đóng lại phòng trực tiếp, hoặc là để trực tiếp qua cầu nhỏ đi chỗ khác. Dù sao hắn chỉ giao một cái quỹ học phí, liền đem bắt điện dạy học đưa hết cho công bố đi ra ngoài, cũng thực tại không đạo đức. Còn có một chút, cũng là sợ tâm thuật bất chính quỷ quái ăn trộm học được. Hắn mới vừa còn đang suy nghĩ, không trực tiếp chương trình học, không biết toán không tính hoàn thành hệ thống nhiệm vụ. Không nghĩ đến chính là giáo. Khu trái lại chủ động cho hắn tranh thủ một tiết học. Giang Lâm, cảm tạ Mã chủ nhiệm. Mã chủ nhiệm liếc mắt nhìn hắn, trong con ngươi mang theo kinh ngạc. Không nghĩ đến vị này vừa là địa phủ truyền bá người, lại là bốn điện người tâm phúc quỷ sai lại lốt như vậy nói chuyện. Quan trọng nhất chính là, nàng có thể cảm giác được ra, trước mặt vị này quỷ sai thực lực của tự thân cũng không tầm thường. Chính là không biết học nhạc khí cùng chỉ chất thuật thiên phú như thế nào. Lại mở miệng lúc, nàng nụ cười trên mặt liền lại long lanh mấy phần. Vậy ngươi đi chuẩn bị đi. Trờ sẽ trực tiếp đi sơ cấp ban báo danh, lão sư gặp phát người tân thủ trang phục. Được rồi. Giang Lâm đứng dậy đi tới cửa lúc, đột nhiên dừng một chút, nhìn lại hỏi một câu, "Mã chủ nhiệm, mảnh này giáo khu bên cạnh cái kia tòa nhà là làm cái gì?" "Mã chủ nhiệm, bên kia a, bên kia là dạy văn hóa khóa." "Như vậy a?" Từ văn phòng đi ra, Giang Lâm vỗ vỗ trong tay áo chứng bảy màu, thấp giọng hỏi, "Người muốn đến trường?" Mới vừa Mã chủ nhiệm cho hắn bảng báo danh thời điểm, chứng bảy màu đột nhiên hướng về bên cạnh khu dạy học nhảy nhót một hồi. Hắn chuẩn bị lúc đi ra, cái tên này lại nhảy nhót một hồi. Trong tay nào chứng bảy màu lập tức trên dưới bài phi. Ừm, đến trường, nó cũng muốn học đồ vật, cũng phải biết chữ. Như vậy liền có thể biết chủ nhân bình thường đều nhìn cái gì đó thư, cũng có thể cùng chủ nhân có cộng đồng đề tài, từ chứng bắt đầu học tập. Giang Lâm lại nghĩ tới trước xem những cuốn sách, từ chứng bắt đầu bổ dưỡng, đối với con non tới nói là có chỗ tốt, nhưng công phu không thể hạ xuống. Chứng bảy màu mau tới dưới nề nhót, nó gặp, "Giang Lâm, cho ngươi cái cơ hội, mấy ngày nay cố gắng biểu hiện. Biểu hiện được, liền đi cho ngươi báo danh. Nếu là trong khoảng thời gian này có cơ hội nhận nhiệm vụ" vừa vặn có thể trước tiên đem trứng bảy màu học phí. Chờ chút, Giang Lâm đột nhiên phát hiện một vấn đề. Hắn vì sao không cho trứng bảy màu chính mình thử nghiệm đi kiếm lấy học phí đây? Nay trứng cũng không biết phải bao lâu mới gặp phá sát. Nghe một ít tiền buổi nói, có chút con non 1 2 tháng liền sinh ra, có chút nhưng là mấy chục năm mấy trăm năm đều không sinh ra. Vì lẽ đó, hoàn toàn có thể để cho trứng bảy màu hiện tại liền bắt đầu học tự lực cánh sinh. Nó không thể vĩnh viễn là một quả trứng. Nếu như là, vậy thì càng nên sớm một chút bồi dưỡng nó sinh tồn năng lực. Nghĩ tới đây, Giang Lâm ánh mắt sáng lên. Hắn vô vụ trong tay đáo trứng bảy màu. Ta trước tiên đi học tập, chờ trở, trở lại nói cho ngươi một chuyện. Chuyện gì? Trứng bảy màu nghiêng thân thể suy nghĩ một chút. Hẳn là để nó lúc đi học thật dễ nghe khóa, cố gắng làm bài tập, không muốn quấy rối loại hình chữ. Nó nghe người ta ra trưởng chính là như thế cùng Hải Tử nói. "Ân." Những gia trưởng kia bàn giao thời điểm, trên tay có vẻ như còn cầm một khối thật dài tấm ván gỗ tử. Trong tay áo. Trứng bảy màu trên người màu sắc do lam biến thành màu đỏ, lại do màu đỏ biến thành màu vàng óng. Mặc kệ thế nào, nó gặp cố gắng biểu hiện làm một viên yêu học chứng. Một viên gặp biết chữ đọc sách, còn có thể công phu chứng. Nó có thể Mẹ nó, thật hay giả? Phòng trực tiếp các cư dân mạng không nghe thấy Giang Lâm cùng chứng bảy màu thì thầm. Thế nhưng, bọn họ mới vừa nghe được cái gì? Cái kia mã chủ nhiệm nói, có thể trực tiếp một tiết sơ cấp vào môn học. Thật hay giả? Một đám dân mạng nhất thời kinh hỉ đến nhảy lên đến, hai mắt phát sáng. Có cơ hội tổng so với không có cường, mặc kệ có được hay không, chung quy phải thử nghiệm mới biết. Cảm tạ người dẫn chương trình, cảm tạ Bắc Điện dành cho chúng ta cơ hội này, cảm tạ ba ba mụ mụ đem ta sinh ở thời đại này, ta nhất định không phụ người. Dân, không phụ người dẫn chương trình, không phụ. Này này, tỉnh lại đi. Ngươi còn không học đây, cảm tạ từ liền chuẩn bị ký cạng. Khóa này dân mạng Tân Nưu, ngươi nói học quỷ thuận hắn thật tin. Khà khà. Hiện tại còn ở phát màn đạn, đều là chuẩn bị ký cạng gấp giấy chứ. Nói thí dụ như, ta. Ngươi Quang Minh chính đại không nói chuyện mờ ám, như vậy lớp huấn luyện, ta cũng muốn báo. Chương 349, chúng nó sẽ là ngươi trung thành nhất binh lính. Kéo, nhờ cao su, gấp giấy. Còn có cái gì không có? Có phải là còn muốn chuẩn bị điểm màu sắc rực rỡ bút? Nên không cần đi, dù sao chỉ là vừa mới bắt đầu học. Bình thường tân thủ trang phục mới là tối đầy đủ hết được không? Theo Giang Lâm đi đến chỉ chất thuật sơ các bạn, các cư dân mạng cũng thân thiện lên. Mau mau lại kiểm tra một lần bên tay chính mình đạo cụ, nhìn thấy không đồng đều. Miễn cho lưu lại bởi vì đạo cụ không đồng đều ảnh hưởng chính mình phát huy. Dù sao, này phòng trực tiếp lại không thể video. Một lúc toàn dở vào bọn họ tự mình ký ức. Nhân gian chỉ chất, còn cần mảnh trúc, khúc gỗ, tơ lụa và vải vụn, dệt tơ các loại. Nhưng có âm, liền không biết. Dưới cái nhìn của bọn họ, này đã không phải đơn thuần chỉ đâm, mà là một loại nào đó phép thuật. Phép thuật muốn làm sao thao tác, dùng đến những thứ đó. Này, bọn họ cũng không biết a. Trong màn hình trực tiếp, Giang Lâm đã tìm tới lớp của mình cấp, cũng ở nhậm chức khóa lão sư cái kia nhận lấy tân thủ trang phục. Nhậm khóa lão sư là một tên vóc người hơi gầy, mang kính mắt, ước chừng 30 mấy tuổi nam tử. Hắn lông mày có xuyên tự nếp gấp, lông mày phong cũng hơi cao, làm cho người ta một loại khó mà nói cảm giác. "Ta họ Hoắc, sơ cấp chương trình học đều là do ta đến trên, chờ ngươi làm ra làm ta thỏa mãn tác phẩm, là có thể lên tới trung cấp băng. Hiện tại đi vào tìm cái chỗ ngồi xuống đi." Giang Lâm, "Được rồi, Hoắc lão sư." Tuy rằng tự mình đã mấy trăm tuổi, vẫn là thập bát bát điện đội trưởng. Nhưng Giang Lâm này một tiếng lão sư gọi đến nhưng không hàm hộ. "Sư giả, truyền đạo tụ nghiệp giải thích nghi hoặc vậy. Ở chỉ chắc thuật phương diện này, đối phương vừa mạnh hơn chính mình, có thể truyền thụ chính mình kiến thức mới. Vậy thì gọi đến một tiếng lão sư." Cùng địa vị, tuổi tác lớn tiểu không có quan hệ. "Này, đó là của ta. Ngươi qua điệm, đừng chống đỡ ta." Sơ cấp ban phòng học trước sau như một tùm la tùm lum. Ở cửa liền có thể nghe được bọn họ náo thanh âm ồn ào, từ cửa sổ xem đi vào, từng cái từng cái càng là bay ở trên không đến bay đi. Các loại giấy vụn cũng bay múa lầy trời. Hình ảnh kia, theo người chợ bán tức ăn có so sánh. Chỉ là, lang dương lâm cửa phòng học mở ra trong nháy mắt, toàn bộ phòng học xoạt một hồi liền yên tĩnh lại. Kinh ngải lên đến quỷ quái đỉnh trệ ở giữa không trung, tranh đoạt ngồi cùng bàn cũng duy trì cấp giật tư thế bất động. Mặt sau cắt quần áo trang giấy quỷ cũng dừng lại run cầm cặp tay. Tất cả mọi người đều nhìn về cửa bên này. Phản phất bị ấn xuống phím tạm dừng bình thường. Mãi đến tận lang dương lâm đến mặt sau không vị trên ngồi xuống, phím tạm dừng mới đột nhiên mất đi hiệu lực. Chính đang cắt trang giấy quỷ run lên tay, người giấy đầu không còn. Không trung bay lượn quỷ quái thu dọn một hồi tiểu tóc và áo, một lần nữa trở lại chỗ ngồi. Ngồi nghiêm chỉnh, Một hai giây sau cảm giác có gì đó không đúng, lại vội vàng đem tự mình người giấy cho gọi trở về đến. Khắc khắc, cố gắng nỗ lực, muốn một hồi kéo. Các học sinh thanh thanh tảng, hoặc làm chính mình trong tay trên sự tỉnh, hoặc tìm ngồi cùng bạn rượi vào cái gì. Toàn bộ phòng học đột nhiên liền trở nên tĩnh kinh lên. Ngoài cửa, vị kia hoặc lão sư cũng đi vào. Nhìn phía dưới giảng vở giảng vị các học sinh, khẽ nhíu mày. Ngày hôm nay có hai tên tân sinh, ta đem bài học thứ nhất nói tiếp một lần, còn không học được đều ngẩng đầu lên, cố gắng học. Giứt lời, phía dưới lập tức có mấy cái quỷ ngẩng đầu lên. Cẩn thận nghe. Trên bục giảng, Hoắc Thư nâng lên tay phải, một tấm A4 giấy trắng liền đột nhiên xuất hiện, nội đọng bệnh giữa không trung, bị hắn dùng quỷ khí cắt rời thành to nhỏ tương đồng tám phần. Bài học thứ nhất chia làm hai bước, bước thứ nhất chính là đem tự thân quỷ khí truyền vào trang giấy ở trong. Nhớ kỹ, là quỷ khí, không phải âm khí. Nói, hắn phất tay liền ngưng tụ một đạo quỷ khí, vỗ vào hàng thứ nhất một tên học sinh trên người. Bị đánh học sinh cả kinh, mau mau tảng từ bản thân dùng âm khí khởi động người giấy, làm ra một bộ chính mình không hề làm gì cả dáng dấp. Hoắc Thư phủi hắn một ánh mắt, tiếp tục giảng bài. Âm khí tuy rằng càng dễ dàng khởi động trang giấy, nhưng cũng có rất nhiều hạn chế. Muốn phải học giỏi chỉ chất thuật bước thứ nhất chính là học được khống chế. Uy khí là bị luyện hóa, vì lẽ đó càng thêm tinh khiết, cũng càng dễ dàng phụ gia trên ý chí của chính mình. Chuyển vào quỷ khí, cũng là chuyển vào linh hồn. Chỉ có nắm giữ linh hồn, trang giấy mới gặp chân chính hoạt lại đây. Từng kia một tinh khiết quỷ khí tự hóa thư trong lòng bàn tay lan tràn, cấp tốc leo lên đến cái kia to nhỏ tương đồng 8 tấm trang giấy trên. Biến mất bên trong. Uy khí là không gặp, thế nhưng cái kia 8 tấm trang giấy nhưng là bắt đầu chuyển động. Trong nháy mắt, phảng phất do vật chết biến thành vật còn sống. 8 tấm trang giấy trên không trung đung đưa. Hóa thư để chúng nó hướng đông. Chúng nó liền hướng đông, để đi hướng tây, chúng nó liền hướng tây phi. Vô cùng nghe lời, coi như là nhảy lên, lộn đảo, khuôn đổ những này chỉ lệnh cũng có thể dễ dàng hoàn thành. Ngay ngắn chỉnh tề trang giấy, bốn cái góc lại như là chúng nó hai tay hai chân như thế. Ngừng. Hoát tư mở miệng, tám tấm trang giấy nhỏ cùng nhau ngừng lại, bài bài dừng lại. Bước thứ nhất, truyền vào quỷ khí, khống chế trang giấy động lên. Bước thứ hai, cũng là nhập môn nhất định phải học, quan trọng nhất một cái bước đi. Để trang giấy hoạt lại đây. Muốn làm đến coi như không có người khống chế, nó cũng có thể tiếp tục hành động. Làm sao mới có thể làm cho trang giấy chính mình độc lên đây? Hoắc Tư đưa tay phải ra, ngón trỏ cùng ngón giữa cũng cùng nhau. Hai ngón tay nhọn ngưng tụ một vệt quỷ khí, rơi vào tám tấm chỉ bên trong bên trong một tấm trên. Chỉ thấy cái kia mặt quỷ khí quay chung quanh tờ giấy kia quay một vòng, cấp tốc hình thành một cái vòng tròn, dấu ấn đến giấy trắng trong cơ thể, cuối cùng biến mất không còn tăm hơi, từ mặt ngoài xem không ra bất kỳ dấu vết. Đùng. Hoắc Tư mặt lạnh, búng tay cái đụ. Một giây sau, bị quỷ khí dấu ấn cái kia tờ giấy trắng bắt đầu chuyển động. Nó nổi lồng bồng bềnh giữa không trung, bốn con góc lo loan, loan, bắt đầu ở tại chỗ lộn nhào. Ngã nhào một cái, hai cái cái nã, coi như Hoắc Thư thu tay lại, hoặc là dùng quỷ khí bình phong đem nó đơn độc địa tách ra, nó cũng như cũ không ngừng mà ngã lộn đảo. Đối ngoại giới tất cả, không hề cảm thấy. Làm ngẫm một lần sau, Hoắc Thư ra tay, để trang giấy ngừng lại. Thu hồi tám tấm trang giấy nhỏ, nhìn quét một vòng chính đang nghe giảng bài các học sinh. Đây chính là bước thứ hai, chỉ lệnh. Để trang giấy nhớ kỹ chỉ thị của ngươi. Là lộn nào, liền lộn nào. Là canh giữ ở cửa, liền canh giữ ở cửa. Là gặp phải nguy hiểm lúc phòng ngự, vậy sẽ phải tự phát làm ra phòng ngự. Là nhìn thấy con kiến lúc tránh ra, cái kia nhất định phải tránh ra. Nếu như có thể để trang giấy nhớ kỹ chỉ thị của ngươi, cũng chuẩn xác chấp hành đi ra. Như vậy, chúng nó sẽ là người trung thành nhất binh lính. Trừ phi tự vọng đến, trừ phi trong cơ thể quỷ khí biến mất hầu như không còn, bằng không, chúng nó liền sẽ vĩnh viễn chấp hành chủ nhân lưu lại chỉ lệnh. Nghe xong Hoắc lão sư bài học thứ nhất, dưới đây các học sinh bỗng cảm thấy phấn chấn. Cảm giác mình lại được rồi. Có thể, chỉ cần đem quỷ khí truyền vào, sau đó đưa vào chỉ lệnh, liền có thể nắm giữ một cái trăm chỉ có khả năng vẫn sẽ không oán giận người giấy. Ta ngày hôm nay nhất định có thể làm được. Đều tránh ra, không muốn gây trở ngại ta đại chiến thân thủ. Nghe giảng bài các học sinh dồn dập vén tay náo lên, nói làm liền làm. Sau đó, ầm, một tấm trang giấy nổ tung. Hoắc Thư phủi người học sinh kia một ánh mắt, khí tức hỗn loạn, không đủ chăm chú. Lập tức cất cao giọng, nhắc nhở ở sở hữu học sinh, chuyên vào quỷ khí thời điểm, nhất định phải điều chỉnh tốt hơi thở của chính mình, duy trì chăm chú, tập trung tinh thần. Xếp sau chậu ngồi, Giang Lâm cũng thu hồi ánh mắt, đem sự chú ý đặt ở trước mặt tân thủ trang phục trên. Chẳng trách này bài học thứ nhất muốn chia làm hai bước. Xem ra truyền vào quỷ khí cũng không phải như vậy dễ dàng. N. Chương 350, học được học phí ta cũng cảm giác ta được rồi. Thật là đúng dịp, đầu óc của ta cũng học được. Nghe xong Hoắc lão sư giảng bài, phòng trực tiếp các cư dân mạng cũng nhiệt huyết sôi trào lên. Ai không muốn nắm giữ một cái không biết mệt mỏi, vẫn sẽ không phản bội ngươi người giấy đây. Hơn nữa, mới vừa Hoắc lão sư nhất cử nhất động bọn họ đều thấy rất rõ ràng, coi như không cần video, bọn họ cũng học được. "Ân, đầu óc học được." Các cư dân mạng một bầu máu nóng cầm kéo lên, cầm lấy giấy trắng. Nhiệt huyết sôi trào một lúc, cũng chỉ còn sót lại sôi trào. Bọn họ không có quỹ khí tới, vạn vạn không nghi đến, gặp náo vào bước thứ nhất. "Ta muốn đôi tay này để làm gì?" Ta muốn những này đạo cụ để làm gì? Ta muốn này đầu góc, cũng lại không ngăn được ta, ta muốn món này, cũng sẽ không bao giờ phản bội ta. Vậy thì đi ngủ đi. Xem ra, ta cùng chỉ chắc thuật duyên phận còn chưa tới, chúng ta trăm năm sau gặp lại." Giang Lâm nhìn màn đạn, thật vừa ra vợ kịp lớn. Những nhân loại này dân mạng thật là ngoan ngoãn. Có thể thấy được, tâm thái của bọn họ cũng rất tốt, đều có thể tự mình anủi mình. Mở ra trước mặt tân thủ trang phục, bên trong cũng chỉ có từng cái từng cái A4 giấy trắng, cùng một cái dùng để cắt chỉ kéo. Công cụ đơn giản đến không thể lại đơn giản. Có điều, Giang Lâm sờ sờ tờ giấy kia, Sáp thực cùng bọn họ bình thường nhìn thấy trang giấy có chỗ bất động. Báp điện hẳn là có chính mình một bộ tạo giấy phương pháp. Hắn chiếu họa thư cách làm, đem một tấm giấy A4 chia làm 8 phần. Sau đó cầm lấy một tấm trang giấy nhỏ, tinh tâm ngưng thần, phân ra một tia quỷ khí thăm dò hướng về trang giấy bên trong truyền vào. Cái kia một tia quỷ khí sau khi tiến vào, chỉ cảm thấy bên trong trống rỗng, phảng phất là tiến vào cái gì lọ chứa bình thường. Bắt đầu ở bên trong thăm dò lên. Làm cái kia tia quỷ khí chạy xong một vòng lúc, Giang Lâm đột nhiên nhận ra được khác thường. Một giây sau, vương bức trang giấy ầm một tiếng nổ tung. Giấy vụn bay xuống trống đất, sau đó biến mất không còn tăm hơi. Giang Lâm xác định chính mình mới vừa tuyệt đối không có phân thần, đến cùng là nơi nào ra sai. Hắn một lần nữa cầm lấy một tấm trang giấy nhỏ quan sát lên, năng lực nhận biết cũng đồng thời lan tràn đi vào. Nay trang giấy bên trong lọ chứa, tựa hồ là một cái càng nhỏ hơn một chút hình chữ nhật, bốn cái góc địa phương muốn thoáng độ suất một ít. Nếu như là bình thường trang giấy, hắn hoàn toàn có thể tùy ý thao tác, nhưng hiển nhiên, bức điện cho loại giấy này có chút là thủ. Giang Lâm phục bàn một hồi chính mình mới vừa thao tác, cái kia tia quỷ khí chỉ ở bên trong chạy một vòng. Là tốc độ quá nhanh, quá chậm. Vẫn là, quỷ khí không đủ đều đều. Giang Lâm trong đầu chiếu lại mới vừa hoắc lao sư động tác, trong tay lại lần nữa hiện ra một tia quỷ khí. Quỷ khí chui vào trang giấy bên trong, sau đó trong nháy mắt bạ phát, cấp tốc phủ kín toàn bộ lọ chứa. Không có bạo. Giang Lâm mở mắt, trang giấy bên ngoài dĩ nhiên không nhìn thấy nửa phần quỷ khí. Sở hữu quỷ khí tất cả đều hòa vào bên trong. Hắn đem trang giấy thả ở trên bàn, thử để vuông vức trang giấy nhấc lên một góc, lại nhấc lên mặt khác ba cái góc. Vân mình từ trên bàn đứng lên, trên không trung quay một vòng, phiên hai cái té nã. Động tác càng ngày càng trôi chảy. "Hả? Ngươi làm thế nào đến?" Cùng Giang Lâm cách một cái đi ra quỹ trong lúc vô tình nhìn lại, liền nhìn thấy Giang Lâm điều khiển trang giấy xoay tròn nhảy lên. Sau đó là tờ thứ hai mảnh, tấm thứ ba trang giấy. Cuối cùng, bảy tấm trang giấy nhỏ đều chuyển động, chỉnh thể như một hướng về trái, hướng về phải, khuôn độ, vút độ vật. Kỹ ngạc bên dưới, liền hỏi lên: "Hắn tự mình đã báo hỏng 2 tấm A4 giấy trắng?" Giang Lâm ngẩng đầu nhìn lại, cũng không có ẩn dấu, đem vừa nãy làm thí nghiệm nói rồi một hồi. Căn cứ Hoắc lão sư đã đi, sau đó ở quỹ khí đi vào trong nháy mắt đó, tất tốc mà lại đều đều đem trang giấy bên trong phủ kín. Quỷ quái bạn học ga Đúng là rất mới mẹ trải nghiệm, lần trước có loại này trải nghiệm, vẫn là mấy trăm năm trước Quỷ Sai thực tập thời điểm, địa phủ sắp xếp thống nhất học tập. Sắt Vách, cái kia Quỷ bạn học sau khi nghe xong, như hiểu mà không hiểu gật gù, "Ừ ừ là như vậy à, ta thử xem." Thật giống đã hiểu. Hắn một lần nữa lấy ra một tờ trang giấy nhỏ, sau đó chuyển vào Quỷ ký. Ầm. Nổ tung. Quỷ bạn học chớp chớp mắt, nhìn trước mặt mình giấy vụt tiết, lại nhìn Giang Lâm bên kia nhảy nhót tương bừng trang giấy. "Cái này, đại lão?" Tay còn giống như không học được. "Giang Lâm, hả? Ngươi nói?" Quỷ bạn học hướng giọng một cái. Khà khà khà, làm sao mới có thể nhanh chóng mà lại đều đều đem cái kia một tia quỷ khí cho phụ kiếm trang giấy bên trong không gian? Làm sao mới có thể biết trang giấy bên trong không gian lại có bao nhiêu đại? Căn cứ mỗi trang giấy cắt to nhỏ, hình dạng không giống, bên trong không gian cũng sẽ có chỗ bất đồng. Làm sao bảo đảm phụ kiếm thời điểm có thể đúng lúc vĩnh lại mà không tràn ra đổ tung? Quỷ bạn học này vừa mở miệng, chính là thật mấy vấn đề. Giang Lâm sau khi nghe xong, vẫn chưa vội vã hồi phục, mà là làm ra suy tư hình. Trang giấy bên trong không gian lớn bao nhiêu? Hắn dùng năng lực nhận biết. Làm sao nhanh chóng cũng đều đều phụ kiếm trang giấy bên trong mà không tràn ra? Chỉ cần tinh thuần sức khống chế cùng có thể khống chế lực bộc phát. Cũng là lúc này, Giang Lâm mới phản ứng được chính mình học chỉ chất thuật ưu thế vị trí. Một là, hắn nắm giữ Quỷ Vương cảnh mới có bảng bảng quỷ khí cùng năng lực cảm nhận. Hai là, trước ở Nam Điện thời điểm, hắn tài học quá khống chế tinh thuần cùng vận dụng sức mạnh của bản thân. Đừng nói trong nháy mắt phụ kiếm trang giấy bên trong, hắn chính là tại chỗ rút ra mấy chục sợi quỷ khí bệnh thành mạng, đều có thể trong nháy mắt hoàn thành. Vì lẽ đó, học tập chỉ chất thuật, hắn cũng không tính là không hề cơ sở. Tại quá khứ những người tu luyện 5 tháng bên trong, hắn từ lâu vì chính mình đã xuống căn cơ. Không có học chi vô dụng kỹ năng cũng chưa hề hoàn toàn không liên hệ năng lực, chúng nó chỉ là chờ đợi thời cơ thích hợp bị phát hiện, bị sử dụng ra. Nghĩ thông suốt điểm này, Giang Lâm một lần nữa cân nhắc một hồi sát vách bạn học vấn đề. Suy nghĩ một chút, nói: "Ngươi có thể thử xem một cái khác phương pháp, quỷ khí sau khi tiến vào không nên gấp, chậm rãi mở ra, đều đều quét tán ra đi. Không nên gấp, chậm rãi mở ra." Sát vách bạn học suy nghĩ một chút, đột nhiên nghĩ tới điều gì, ánh mắt sáng lên, lộ ra hiểu rõ vẻ mặt. "Tôi ta đã hiểu. Hay cùng than cái bánh như thế đúng không? Cảm tạ đại lão, ta bây giờ sẽ bắt đầu thử nghiệm. Tuyệt đối có thể được." quay đầu nắm chỉ, truyền vào quỹ khí. Ầm. Trở lại. Đại lão ta nhất định sẽ không phụ lòng sự chỉ điểm của ngươi. Ầm. Trở lại. Đi ra trên. Vừa đi, một bên Thỉnh Phẩm chỉ điểm học sinh Hoắc Thư. Nhất định không phụ lòng đại lão chỉ điểm. Ta chỉ điểm nhiều như vậy lần, làm sao không thấy ngươi đã nói lời nói như vậy? Làm sao không thấy ngươi như vậy bền bỉ kiên nhẫn, nhiều lần thử lúc bại, còn càng đánh càng hăng. Đại lão nói liền không giống nhau sao? Hoắc Thư lông mày theo bản năng nhăn lại, tầm mắt đảo qua Giang Lâm vị trí. Chỉ thấy Giang Lâm trước bàn bảy tấm trang giấy nhẻ nhót, đã thông thạo nắm giữ bài học thứ nhất bước thứ nhất. Đồng thời chính đang thử nghiệm tiến vào bước thứ hai. Nộ tính quả thật không tệ. N. Chương 351, bắt điện các bạn học quá nhiệt tình. Người dẫn chương trình thật là lợi hại, lần thứ hai liền thành công. Bạn học, ta cảm giác ta lại được rồi. Đại lão ngươi yên tâm đi. Ẩm. Ha ha ha cùng ta cũng như thế, đầu óc gặp, con mắt gặp, chính là tay không đúng chỗ. Nhìn phòng học bên trong từng hình ảnh, trước màn ảnh các cư dân mạng không nhịn được cười. Bọn họ đúng là ngã vào gấp giấy thuật bước thứ nhất không sai, nhưng gọi âm đám quỷ quái thật giống cũng không thật đến chỗ nào đi ân, bọn họ có thể hay không không liên quan, người dẫn chương trình gặp bọn họ liền thật vui vẻ. Giờ khắc này, nhìn mặt trước các loại gấp giấy đạo cụ, ngược lại cũng có tâm sự làm làm thủ công. Mua đều mua, cũng không thể lãng phí. Thấy trong màn hình trực tiếp, người dẫn chương trình cắt cái tiểu người giấy, không ít dân mạng cũng dồn dập động lên kéo, cắt ra từng cái từng cái tiểu người giấy. Một ít lợi hại, còn cắt liên tiếp nắm tay nhau tiểu người giấy, trông la hán, tham dự cả mười phần. Lần thứ nhất làm thủ công, rốt cuộc biết những người quỷ vì sao lại tay run lên. Ha ha ha, ta cái này đầu đều cắt không còn. Giang Lâm tổng cộng cắt 6 cái to bằng lòng bàn tay người giấy. Nhân là thứ nhất, khóa bước thứ hai là chỉ lệnh, vì lệ đó có đầu, có tay có chân, muốn càng thuận tiện chút, chấp hành lên cũng càng dễ dàng chút. Nhìn mặt trước người giấy, Giang Lâm trong đầu hồi tưởng lại Hoắc lão sư mới vừa làm mẫu lúc động tác cùng với giải thích. Truyền vào quỷ khí là vì để cho người giấy động lên. Mà chỉ lệnh có thể để cho người giấy dựa theo chủ nhân ý nghĩ hành động lên. Dù cho chủ nhân không ở, cũng sẽ tiếp tục thi hành mệnh lệnh. Vì lệ đó là muốn cho người giấy nhớ kỹ chủ nhân ý nghĩ. Giang Lâm suy tư, nhưng là người giấy muốn làm sao nhớ kỹ? Giang Lâm suy tư chốc lát, đột nhiên nhớ tới giảng bài lúc, hoặc lão sư đặc biệt nhắc nhở qua một chuyện. Vậy thì là, nhất định không thể dùng âm khí đến thay thế. Bởi vì quỷ khí bị luyện hóa, càng tinh việt, cũng càng dễ dàng phụ ra trên tự thân ý chí. Tự thân ý chí? Thông qua quỷ khí ở lại người giấy trong cơ thể, ngang nhau động người giấy hành vi. Nghĩ tới đây, Giang Lâm trong lòng lập tức trong sáng lên. Dùng quỷ khí điều khiển người giấy thời điểm, thực bản thân coi như là một loại chỉ lệnh. Hơn nữa là phức tạp hơn chỉ lệnh. Chỉ có điều bởi vì là trực tiếp khống chế, vì lẽ đó cũng không dễ dàng bị phát giác. Vì lẽ đó, bước đi này mấu chốt nhất chính là Làm sao để quỷ khí mang vào ý nghĩ, thời gian dài bảo lưu ở người giấy trong cơ thể. Sáu sợi quỷ khí từ Giang Lâm đầu ngón tay hiện lên, sau đó không ngừng xoay tròn, đầu đôi đụng vào nhau, hình thành sáu cái vòng tròn nhỏ. Vòng tròn nhỏ xoay tròn tốc độ từ từ tăng nhanh, càng lúc càng nhanh. Nhanh đến thành một vệt tàn ánh lúc, đột nhiên thâm thủy ánh sáng lóe lên, hình thành sáu cái giống như lục kỳ dị ký tự. Giang Lâm đầu ngón tay nhẹ chút, cái kia sáu cái ký tự liền phân biệt bay vào sáu cái người giấy trong cơ thể, cuối cùng biến mất không còn tăm hơi. Cùng Hoắc Thư làm mẫu như thế, quỷ khí không gặp, thế nhưng người giấy lại bắt đầu tự phát động lên. Ở tại chỗ làm lên lại tổn Sau cái người giấy bài bài trạng, sau đó cùng nhau ngồi xổm xuống, xuống, đứng dậy. Ngồi xổm xuống, xuống, đứng dậy. Một lần liền thành công. Vẫn quan tâm bên này, Hoắc thư con ngươi thu nhỏ lại, lông mày không tự chủ nhăn lại. Tốc độ này, có chút vượt quá dự liệu của hắn. Hắn nguyên tưởng rằng, coi như là thiên phú tốt, cũng ít nhất phải sau khi trở về lại luyện một hồi, thứ hai, tam tiết khóa mới có thể thành công. Này Giang Lâm, đến cùng là cảnh giới dị quỷ. Trên người ẩn giấu bao nhiêu bản lĩnh. Mắt thấy này tiết học thời gian gần đủ rồi, Hoắc thư xoay người rời đi. Hoắc thư vừa đi, phòng học bên trong các học sinh liền bắt đầu lung lay lên. Tầm tư không ở đâm người giấy lên. Nhìn bốn phía một hồi, cũng không biết chính mình trên màn ảnh không có, tiểu tóc có hay không loạn. Lén lút hướng về Giang Lâm bên kia phủi một ánh mắt, vừa liếc nhìn. Ồ, Giang Lâm trước mặt 6 cái người giấy. Hắn đã đem bài học thứ nhất nội dung đều nắm giữ. Không không không, nên nắm giữ bước thứ nhất chuyển vào quỷ khí chứ. Dù sao ngày hôm nay mới mới vừa học đây. Rất nhanh, chúng tan học vang lên. Trong phòng học các loại tầm mắt liền càng rõ ràng. Trong hành lang cũng bắt đầu tụ tập lên quỷ quái cùng các loại đâm người giấy. Xem những người đâm người giấy rất sống động dáng dấp, tựa hồ là liền lớp cao cấp đều đến rồi. Thậm chí Còn có quỷ quái chính mình thật không tiện lại đây, phái đám người giấy cầm nhạc khí tiến vào sơ cấp ban phòng học. Hỏi đại gia có muốn nghe hay không nghe từ khúc. Tuy rằng như vậy hỏi, thế nhưng hỏi thời điểm nhưng là đứng ở Giang Lâm trước bàn. Giang Lâm, bắp điện những bạn học này quá nhiệt tình. Có điều, hắn hiện tại nhiệm vụ thiết yếu chính là vội vàng đem chương trình học của hôm nay học được, học giỏi. Hỏi qua sát vách quỹ bạn học sau, nói là có thể trở về nhà, Giang Lâm đến thời điểm, chương trình học của hôm nay cũng đã trên gần đủ rồi. Nếu như thế, Giang Lâm cũng không nhiều chờ. Thu lên đồ vật của chính mình, Cùng sắt vách bạn học hỏi thăm một chút, trở về đông điện sắp xếp căn hộ. Trở lại căn hộ sau, Giang Lâm tìm cái bàn, đem cái kia sáu cái người giấy thả ra, tiếp tục vừa nãy thí nghiệm. Sáu cái người giấy bị thả lúc đi ra, như cũng làm rối rắm. Một cái, hai cái. Giang Lâm đầu ngón tay lại lần nữa hiện ra sáu sợi quỷ khí, sau đó bắt đầu xoay tròn, đầu đôi liên kết. Hắn thử hướng về người giấy trong cơ thể gia nhập một cái chỉ lệnh mới. Chỉ chốc lát sau, sáu cái kỳ dị ký tự hình thành, cũng chui vào người giấy trong cơ thể. Đùng, đùng. Hai cái người giấy nổ tung, còn có bốn cái lưu lại, bắt đầu làm lên hít đất một cái, hai cái, ba cái, 10 cái, 101 cái. Giang Lâm nhìn lưu lại này bốn cái người giấy, tuy rằng thành công chấp hành chỉ lệnh mới, nhưng ngồi xổm chỉ lệnh nhưng dường như biến mất rồi, không thể cùng tồn tại. Giang Lâm trong lòng nghi hoặc, muốn hai cái chỉ lệnh đồng thời tồn tại, cũng không dễ dàng, nhưng cũng không phải hoàn toàn không thể. Bắp điện chỉ chất thuật có thể phát triển cho tới bây giờ mức độ, giải thích là có thể được, chỉ là phương pháp khác không tìm đúng. Sau khi, Giang Lâm lại thí nghiệm vài loại phương pháp, tỉ như vừa bắt đầu sẽ cùng lúc đưa vào hai cái chỉ lệnh, hay hoặc là thử đem hai cái chỉ lệnh dung hợp được hình thành một cái chỉ thị. Đùng. Đùng. Trên bàn xuất hiện rất nhiều người giấy. Có báo hỏng, có tiếp tục sóng sót, chấp hành chỉ lệnh mới. Phòng trực tiếp bên trong, các cư dân mạng nhìn người dẫn chương trình tập trung nghiêm túc bóng lưng, nhớ tới chính mình còn công việc còn lỡ giờ hoạt động. Coi như đều làm xong dân mạng, cũng không khỏi nhớ tới đã hoàn thành rồi công tác. Hay là, cố gắng nỗ lực, còn có thể làm được càng tốt hơn. Mỗi lần nhìn thấy người dẫn chương trình nỗ lực bóng người, thì có chút xấu hổ. Quỷ đều so với mình chịu khó. Hơn nữa, người dẫn chương trình đều lợi hại như vậy, như cũng có một viên đi học tiến tới trái tim. Nếu như chính mình, phòng trường đã sớm nằm phảng cá rớp núi đi, ta đột nhiên muốn tìm điểm sự tới làm, ta cũng trước tiên làm xong hoạt động lại chơi đi. Mẹ nó, ta mới vừa mới đem hoạt động lấy ra, mẹ liền đi vào, nguy hiểm thật. Trước nam điện thời điểm cũng là như vậy, người dẫn chương trình một khi bắt đầu học, vậy thì nhất định là phải học giỏi, học tinh. Ở báo hỏng vài tờ giấy A4 sau, Giang Lâm rốt cục để mấy cái chỉ lệnh ở người giấy trong cơ thể đồng thời tồn tại, cũng lần lượt chấp hành. Nhìn ba cái người giấy động tác chỉnh tề như một làm đi đều bước, hướng về phải chuyển, nghiêm. Giang Lâm thở ra một hơi. Này người giấy thăm dò lên đúng là rất có hứng thú chính là một bắt đầu thời điểm có chút lao lực. Đợi khi tìm được núi Liên Phương Pháp sau, liền dễ dàng hơn nhiều. Ngẩng đầu nhìn đến phòng trực tiếp màn đạn, hắn lúc này mới nhớ tới vẫn chưa đóng phòng trực tiếp. Giang Lâm ánh mắt rơi vào đông điện sắp xếp căn hộ trên, suy nghĩ một chút, nói: "Mang mọi người xem xem Bắc Điện gian phòng đi." Chương 352, Bắc Điện cũng quá gặp hướng thủ ba. "Mang mọi người xem xem Bắc Điện gian phòng đi." Giang Lâm đứng dậy, từ khi Nhật Du thần cho bọn họ phân phối nhà sau, hắn cũng là lần đầu tiên tới. Trước đầu tiên là đông điện mở hội ăn cơm, mặt sau lại đi tới Bắc Điện giáo. Khu vẫn không có cơ hội tiến vào tới xem một chút. Bắp điện nhà này, mùi ánh mắt nhìn lại ngược lại cũng rộng rãi. Các loại đồ nội thất cũng đầy đủ hết. Giang Lâm đi vào quay một vòng, phát hiện vẫn còn có xe mảnh thất, nhà bếp, phòng tắm, thư phòng. Bên trong gian phòng, các loại ghế massage, xoa bóp buồn tắm lớn, xoa bóp sofa. Lúc đi ra, Giang Lâm còn ở trên tường nhìn thấy hai cái khai quan, một cái hồng, một cái lam. Bên cạnh vẫn sừng hai cái đồ án, một cái là dòng nước, một cái là các vì sao. Mandaku. Các cư dân mạng lòng hiếu kỳ một cái so với một cái cường. Người dẫn chương trình, người dẫn chương trình, cái kia khai quan là cái gì? Còi báo động không thấm nước. Cảm giác bắc điện những này phương tiện phong cách đều rất có có đặc sắc a. Giang Lâm không thấy có cái gì cảnh cáo nhắc nhở, liền thử ấn xuống màu xanh lam nút bấm. Ca. Một đạo thanh âm rất nhỏ vang lên, như là xúc động cái gì khai quan. Sau một khắc, toàn bộ gian nhà cách cục cũng bắt đầu biến động lên. Phòng khách từ trung gian phân liệt ra, đất hướng về hai bên bay lên, chu vi đồ nội thất cũng đều dồn dập bị chồng chất lên. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ gian nhà đều trở nên chống trải lên. Đất sau khi biến mất, xuất hiện ở phía dưới, không phải xi măng, cũng không phải giấy trắng, mà là một mảnh xanh thảm nước biển. Trên trần nhà xuất hiện một chiếc đèn, đem mặt nước chiếu sóng nước lấp loáng, lại có gió nhẹ từ từ thổi tới. Trong gió nhẹ mang theo từng tia một hải mùi tanh. Phản vật nơi này không phải một cái nào đó coi âm căn hộ bên trong, mà là ở Hawaii cạnh biển. Dĩ nhiên mô phỏng ra một cái cảnh tượng bể bơi. Giang Lâm năng lực nhận biết đi xuống mới tìm kiếm. Cái ao này nhìn không lớn, nhưng mà bên trong lại có động thiên khác. Không gian so với ở bể ngoài phải lớn hơn gấp mấy lần, mơ hồ còn có thể nhìn thấy một ít đáy biển phong cảnh. Cá bơi, san hô, sữa, lấm ta lấm tấm ánh huỳnh quang, ở sâu thẳm hải lý hình thành vui thay vui mắt mỹ cảnh. Giang Lâm nhảy vào nước biển ở trong, thẳng đi đến những người cảnh biển trước, đưa tay sờ sờ. Quả nhiên, là chỉ chất thuật làm. Này, có thể mở ra nghiên cứu sao? Cũng không biết Đông Điện là thuê bất động sản nhà, vẫn là mua. Tâm tư thoảng qua xẹt qua, Giang Lâm lần lượt từng cái đánh giá một phen những này mô phỏng đi ra đấy biển cảnh bật sau, liền thu tay lại. Trên đường, có một cái ngón trọ trường cá nhỏ bơi vào Giang Lâm áo bảo. Bị Giang Lâm lúc đi ra, đồng thời cho mang ra ngoài. Từ Giang Lâm ống tay sau khi ra ngoài, con kia cá nhỏ vẫn như cũ không trúng bơi qua bơi lại. Trợ hồ cũng không có phát hiện, nơi này đã không phải nó nguyên lai nơi ở địa phương. Màu xanh lam nuốt bấm là cảnh biển, màu đỏ đây. Giang Lâm đi đến khai con trước, đè xuống màu đỏ nuốt bấm. Kèn kẹt. Thanh âm rất nhỏ vang lên. Phía dưới nước biển đột nhiên bất động, đèn trên trần nhà quang cũng biến mất rồi. Toàn bộ gian nhà cũng bắt đầu biến động lên. Sản sinh nho nhỏ lay động cảm. Thời khắc này, Giang Lâm trong lúc hoảng hốt dĩ nhiên có loại kỳ dị cảm giác, thật giống chính mình cũng biến thành một tờ giấy trắng, đang bị không ngừng thay đổi hình thái. Giấy trắng bị triển khai, thả nằm. Sau đó chiếc khấu, xoay chuyển, biến hình. Hình ung, hình chữ nhật. Giểu trên giấy, thiên chỉ hạ. Chờ Giang Lâm phục hồi tinh thần lại lúc, trước mắt gian nhà đã biến hóa đổi mới hoàn toàn. Không, chuẩn xác tới nói, trước mắt đã không phải một gian phòng. Dưới chân có bùn đất, cỏ xanh xúc cảm. Trăng xóa hoàn toàn biến hoa ở hắn bên chân chợt trườn, khi thể có móng tay lớn nhỏ như vậy cánh hoa bị gió thổi lên, bay xuống trong đất. Trên trời, đầy sao ba phủ, ánh sao chiếu rọi trên mặt đất tất cả. Trong không khí, tràn ngập nhàn nhạt mùi hoa. Cảnh tượng trước mắt, bất kể là thị giác, khứu giác, vẫn là xúc giác, đều là chân thật như vậy, khiến người ta sắp đã quên chính mình thân ở phương nào đã quên ngoại tại tất cả chuyện phi lòng. Tại đây dạng dưới bóng đêm, nằm xuống đến, hoặc là thả cái trước xích đu, nằm ở phía trên. Uống điểm đồ uống, nhắm mắt lại, cảm thụ gió nhẹ từ từ. Cảm thụ biển hoa theo gió nhi chợt trùng, ở bên chân chợt tròn. Nói vậy, nhất định là loại không sai trải nghiệm. Trước màn ảnh, phong trực tiếp các cư dân mạng nhìn từng cảnh tự ấy. Vẻ mặt do đầy mặt chờ mong, biến thành a, ngay lập tức lại biến thành. Nói, cuối cùng một mặt ngọa cái đại táo thần thái. Này giang nhà, lại là nước biển, lại là tinh không, nó là từ thiên bên trên xuống tới chứ? Các anh em Người dẫn chương trình nói đây là gấp giấy thuật làm, các ngươi thấy thế nào? Ta xem, ta ngồi xem. Ta hoài nghi căn phòng này có tuấn di pháp. Trực tiếp tuấn di đến cạnh biển, lại tuấn di đến vùng ngoại ô. Ngươi tại sao không nói nhà này có cánh cửa thần kỳ đây? Các cư dân mạng một trận suy nghĩ lung tung, còn cảm thấy rất có khả năng. Có điều nghĩ đi nghĩ lại, bọn họ đột nhiên thở dài. Gấp giấy thuật, cố gắng a. Thật thuận tiện a. Vừa có thể tạo xe tạo phòng, còn có thể nắm giữ cần cụ dụng cảm tiểu người giấy. Không cần tiếp tục phải lo lắng công tiền, không sức lao động. Nhìn nhà này, nhìn những gia cụ này, nhìn những này cảnh tượng mô phỏng, chi tiết nhỏ quá đúng chỗ, thiết kế cũng vô cùng tỉ mỉ, ưa cao đến ngụm nước đều muốn hạ xuống, báp điện cũng quá gặp hưởng thụ a a a a, nay cuộc sống gia đình tạm ổn quá tốt rồi, nhìn ra ta đều muốn đi dưỡng lão, thành quỷ cũng không thể làm mất vui dưỡng. Tây điện tuy rằng cũng là các loại siêu hiện đại phòng, các loại quỷ khí linh hoạt sử dụng. Siêu Châu bỏ cảm giác, nhưng là các cư dân mạn vừa nghĩ tới tây điện, ngoại trừ những người quỷ khí, chính là không bở bến làm công hằng ngày, làm công hồn, làm công quỷ, nhưng là báp điện liền không giống nhau. Nay vừa nhìn, chính là chú trọng sinh hoạt, chú trọng cả người sung sướng địa phương a. Đi một chút đi. Dọn nhà đại đội ở nơi nào? Ở các cư dân mạng ước ao đến chạy nước miếng thời điểm. Trong màn hình trực tiếp, Giang Lâm nhưng là ngồi xổm xuống, xuống, sờ sờ phía dưới thổ, cỏ xanh, màu trắng tiểu hoa. Lại phi thăng mà lên, nhìn một chút cái kia phảng phất nguyên ngông vơ ngẩn tinh không. Nay thiết kế, cùng mới vừa cảnh biển như thế, bên trong đều khác có không gian. Cái kia các vì sao, không phải là bởi vì phóng tầm mắt nhìn mà tiểu, mà là làm được liền nhỏ như vậy. Giang Lâm đem một viên ngôi sao nhỏ cầm trong tay lăn lộn một vòng. Cũng không biết đây là làm sao bẻ gãy đi ra. Nhưng dùng năng lực nhận biết lời nói, có thể đại khái cảm nhận được bên trong chỉ lệnh ký tự. Trong này tứ tự, có thể thay đổi sao? Ca. Giang Lâm ấn xuống trên tường nút bấm, đem toàn bộ gian nhà khôi phục nguyên trạng. Đang khôi phục thời điểm, có thể nhìn thấy những người bị chồng chất lên đồ nội thất, gia phòng, có chứa rõ ràng không gian cảm. Chỉ chất thuật, ngày mai cũng phải nỗ lực học tập, tranh thủ sớm một chút nắm giữ. Coi như cuối cùng không thể học xong, ít nhất phải đem trụ cột nhất đồ vật học được. Chờ trở lại Đông Điện còn có thể chậm rãi nghiên cứu. Ken chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày, Tiên Dương Địa phủ Văn hóa, Bác điện nơi ở điểm 500. Hệ thống thanh âm vang lên. N. Chương 353. Luôn làm sao dao động một quả trứng. Ngày hôm nay cứ như vậy đi, ngày mai gặp. Mang theo các cư dân mạng đi dạo xong nhà sau, Giang Lâm liền kết thúc hôm nay chủ tiếp. Cũng trong lúc đó, nhân gian, ở màn hình HD một khắc đó, vô số dân mạng hiện đại tự nằm ngã ở trên giường. Quay về đêm đen làm hô một tiếng. A, có thể hay không chắc một cái nhà, liền biến thành thật sự nhà. Có thể hay không chắc một cái xe, liền có thể nắm giữ thật sự xe. Có thể hay không ngủ ngủ một giấc, liền mộng đẹp trở thành sự thật. A, không thể. Một tên dân mạng trở mình, nhìn trong giấc mộng bạn gái, suy nghĩ một chút, đi đến hôn một cái đi, không được ao. Trước mắt thấy được mờ liền rất tốt. Ngủ ngon. Nhân gian tiến vào ban đêm thời khắc, nhưng mà coi âm, nhưng giống nhau mọi khi, không phân ngày trắng đêm đen, cũng không cần đi ngủ. Giang Lâm ở trên ghế sofa ngồi xuống, sau đó đem trứng bảy màu đặt ở trước mặt trên khay trà. Trứng bảy màu vừa ra tới, trên người liền loé loé kim quang. Mợ Sâm, chủ nhân chào buổi tối nha. Trứng trứng ngày hôm nay có biểu hiện thật tốt nha. Nhìn mắt trước nhảy nhót trứng bảy màu, Giang Lâm mặc mặc, nói, "Ngươi ở bên cạnh ta đợi bao lâu?" Trứng bảy màu, "Bao lâu? 1, 2, 3, 4." Thật giống rất lâu. Ngươi muốn học tập, này rất tốt, giải thích ngươi bắt đầu trưởng thành." Giang Lâm lạnh nhạt nói, trưởng thành bước thứ nhất chính là muốn học giải quyết vấn đề. Chứng bảy màu méo xệt thân thể, lập tức trên dưới chỉ trỏ. "Đúng vậy, chủ nhân nói rất đúng. Giải quyết vấn đề." "Là như vậy không sai. Giang Lâm, đến trường cần học phí, coi như sau đó trở về Đông Điện cũng là như thế. Vì lẽ đó ngươi cần giải quyết vấn đề thứ nhất, chính là kiếm lấy chính mình học phí." "Học phí? Là nha, học tập cần học phí. Là như vậy không sai." Chứng bảy màu trên dưới bay phi, "Nhưng là, nên làm sao kiếm tiền đây?" Nó chỉ là một quả trứng trứng a. Giang Lâm đệ lại nhảy nhót trứng bảy màu, ngày mai bắt đầu, ngươi liền đi nhận chức vụ trung tâm tìm kiếm thích hợp nhiệm vụ, có thể từ đơn giản nhất bắt đầu. Tìm tới sau đó, ta giúp ngươi đỡ lấy. Chờ ngươi hoàn thành trở về, liền ghi vào ngươi học phí tiền dư trên. Ở địa phủ, nếu không là quỷ sai, nhưng muốn nhận nhiệm vụ, đồng thời ra vào âm dương hai giới. Hoặc là là quỷ sai quỷ binh, hoặc là là ở quỷ sai nơi đó ký tên, bị tạm thời cho phép. Nhưng tương tự, nếu là sau khi rời khỏi đây quỷ gặp phải sự cố, quỷ sai cũng sẽ phải chịu gấp đôi trừng phạt. Trứng bảy màu, nhận nhiệm vụ, nhiệm vụ trung tâm. Nha Cái này nó biết. Chủ nhân liền thường thường nhận nhiệm vụ tới làm, kiếm lấy chi phí. Là như vậy không sai, nó cũng phải chính mình kiếm lấy học phí, không thể đều là ăn chủ nhân cơm trắng. Nó là một cái có thể làm ra chứng chứng, sau đó còn có thể càng lợi hại. Chứng bảy màu trên người, bảy loại màu sắc không ngừng lấp loé, cùng cái thái quang đèn tự. Giang Lâm, lóe mắt, có điều, thật giống dao động. Khắc, câu thông đến mức rất thành công. Ngày thứ 2, Giang Lâm sáng sớm đi tới giáo khu học tập chỉ chất thuật, chứng bảy màu cũng xuất phát đi tới Bắc Điện nhiệm vụ trung tâm chỉ có điều lại suất phát trước, Giang Lâm ở chứng bảy màu trên người để lại cái dấu ấn. Mặt trên tản mát ra khí tức, có thể để cho nó quỷ quái biết, đây là có chủ. Đồng thời, một cái trực tiếp quả cầu nhỏ cũng đi theo. Ồ, ngày hôm nay người dẫn chương trình như thế đã sớm phát sóng. Một đám còn lại ở trên giường, theo thói quen mở ra phòng trực tiếp dân mạng hơi kinh ngạc. Nhìn chung quanh một chút, không thấy người dẫn chương trình. Xem bên kia, là người dẫn chương trình chứng. Câu nói này mới vừa phát ra ngoài, cái kia dân mạng liền cảm giác có gì đó không đúng. Không, đó là người chứng. Mẹ nó Mới sáng sớm thì có bánh xe từ trên mặt ta đè tới, liền các ngươi đây cũng có thể mở nồi xe. Quả nhiên sáng sớm là vạn vật thức tỉnh thời khắc. Chứng chứng đây là muốn làm gì? Lèn ra sao? Các cư dân mạng bưu tiết mục ngắn quy bưu tiết mục ngắn, nhưng từng cái từng cái nhưng từ trong chăn cùng đứng lên. Đúng là có chút ngạc nhiên lên. Một quả trứng ra ngoài làm gì? Hơn nữa còn là tự mình chạy đến. Sau đó, các cư dân mạng liền thấy trứng bảy màu một đường phi hành, trên đường quỷ quái đều hiếu kỳ nhìn lại. Ở cảm nhận được mặt trên khí tức sau, lại thu hồi ánh mắt. Cuối cùng, trứng bảy màu ở một cái kiến trúc vật trước dừng lại. Kiến trúc vật mặt trên, mang theo tinh xảo bản hiệu, nhiệm vụ trung tâm. Các cư dân mạng nghi hoặc, nó là đến giúp người dẫn chương trình xem nhiệm vụ, vẫn là nói người dẫn chương trình ở bên trong. Có hay không một khả năng, ta là nói, cái này chứ muốn chứng minh kiếm tiền nuôi gia đình, giữa người dẫn chương trình. Cái kia không thể đi, dù sao chỉ là một quả trứng, coi như là cói ấp trứng. Vị này dân mạng còn chưa nói hết, liền thấy trứng bảy màu thẳng đến nhiệm vụ trung tâm cột nhiệm vụ mà đi. Lúc này, nhiệm vụ trung tâm quỷ quái cũng không nhiều, nhưng đâm người giấy, chỉ chất quái rất nhiều. Trứng bảy màu ngay ở một đám chỉ chất bên trong nhảy nhót tứ mừng. Sau đó chạy đến cột nhiệm vụ trước mặt, từ nhìn lên khi đến, từ nhìn xuống bên trên. Sau đó trứng bảy màu trên trán liền hiện ra một cái đám mây dấu chấm hỏi. Loại nào nhiệm vụ xem như là đơn giản đây, là nó có thể làm đây, làm một viên trưởng thành trứng, nó cũng cần suy nghĩ. Liền, một đám trong chăn dân mạng, liền nhìn một quả trứng ở một đống đăm người giấy ở trong. Một lúc trứng thân thiên hướng bên trái, một lúc thiên hướng bên phải. Khi thì như là nghĩ tới điều gì, lén đến một khối cột nhiệm vụ trước mặt nhìn chằm chằm. Này viên trứng, sẽ không phải đúng là muốn làm nhiệm vụ kiếm tiền chứ? Các cư dân mạng không xác định ý Bọn họ xem qua nhân dân miêu miêu cậu cậu đi cửa hàng mua giọt hương khói, cho chủ nhân loăn dựa chân buồn. Nhưng xem chứng nhận nhiệm vụ, này vẫn là lần thứ nhất. Không thẹn là người dẫn chương trình chứng. Khà khà. Bọn họ có thể không lái xe, đứng đắn một chút. Đang lúc này, chứng bảy màu di chuyển, thẳng bay về phía nhiệm vụ trung tâm công nhân viên. Chủ nhân nói, gặp phải vấn đề lúc tìm chu vi sinh vật cầu viện. Cái này cũng là bước hướng về trưởng thành một bước. Đơn giản nhất nhiệm vụ là cái gì? Chứng bảy màu nỗ lực dụng ý niệm trực tiếp tiến hành truyền đạt. Đối diện, đắc người giấy lặng lặng mà nhìn nó. Chứng bảy màu cũng lặng lặng mà nhìn nó. Một lát Đâm người giấy mở miệng trước, xin hỏi ngươi có nhu cầu gì trợ giúp sao? Xin hỏi ngươi muốn tiếp nhiệm vụ gì? Chứng bảy màu thử lựa ngày, cuối cùng không thể không tiếp thu một sự thật. Trước mặt cái này đông đông, có vẻ như không tiếp thu được tin tức của nó. Chứng bảy màu ở nhậm chức vụ trung tâm quay một vòng, lại một vòng. Cuối cùng, rốt cục ở góc một cái trên ghế nằm nhìn thấy cái hòa quỷ. Là quỷ? Có cái gì đơn giản nhiệm vụ sao? Nó lại lần nữa truyền đạt tin tức đi ra ngoài. Hả? Trên ghế nằm quỷ đột nhiên nghe được trong đầu tin tức, còn có chút không phản ứng lại. Nhìn chung quanh một chút, không quỷ, cũng không đâm người giấy a. Giọng nói nào? Hắn bưng lên nước trà bên cạnh uống một hớp, tiếp theo sau đó nằm xuống, còn lác lác trong tay quò giấy. "Vài, xin hỏi có cái gì thích hợp ta nhiệm vụ sao?" Trứng bảy màu trực tiếp bay đến trước mặt đối phương. Phốc. Trên ghế nằm quỷ một hớp nước trà phun ra ngoài. Chợt to mắt, nhanh chóng trên dưới quét lần trứng bảy màu. Không xác định nói, "Ngươi muốn nhận nhiệm vụ?" "Này nhà ai?" Thậm chí ngay cả đâm người giấy đều chẳng muốn trì hoãn, trực tiếp phái cái trứng đi ra. Chương 354, hoặc lão sư còn nhớ đây là ở trên lớp sao? Ha ha ha ha ha. Trứng trứng có thể. Quỷ, tình huống thế nào? Cái này chứng phải làm gì? Không xong rồi các anh em, ta muốn không kịp được. Trước màn ảnh, một đám dân mạng trong chăn cười đến đánh thẳng lăn, đem giường đập băng băng hưởng. Ôi này, này có thể chơi thật vui rồi. Nhiệm vụ trung tâm công nhân viên, phòng trưởng cũng là lần thứ nhất nhìn thấy chứng tới làm nhiệm vụ chứ. Chỉ là chứng chứng ở nhận nhiệm vụ, cái kia người dẫn chương trình đây. Người dẫn chương trình đang làm gì? Bốn. Giang Lâm ở trường. Khu học tập chỉ chất thuận. Nói xong rồi chỉ trực tiếp tiết học thứ nhất, vì lẽ đó, hắn bên này sẽ không có mở trực tiếp. Chỉ chất thuận sơ cấp ban đều là do học thư phụ trách đi học. Hôm qua mới nói chỉ chất thuật bài học thứ nhất, truyền vào quỷ khí cùng chỉ lệnh. Ngày hôm nay liền muốn bắt đầu nói đệ nhị khóa, chỉ lệnh cùng chỉ lệnh liên tiếp. Có điều, đang giảng bài trước, Hoắc Thứ Trạm ở trên đục giảng. Mặt lạnh, lông mày theo bản năng nhăn lại, làm cho người ta một loại rất xấu ở chung cảm giác. Đem các ngươi ngày hôm qua sau khi trở về, luyện tập thành quả lấy ra nhìn, đều học được một bước nào. Không biết là được lợi từ hắn nghiêm túc bên ngoài, vẫn là thực lực, sơ cấp ban các học sinh có rất ít không phối hợp. Một tiểu đội cộng 16 tên học sinh, tất cả đều đem mình mới nhất thành quả xếp đặt đi ra. Giang Lâm cũng đem ngày hôm qua luyện tập sau lưu lại người giấy lấy ra. Ba cái người giấy vừa ra tới, liền chuyển động. Chăm chỉ không ngừng địa chấp hành trong cơ thể chỉ lệnh, một lần lại một lần. Hoắc Thư Tử trên bục giảng hạ xuống, ở bàn trong lúc đó đi ra trên bồi ngồi, lần lượt kiểm nghiệm các học sinh thành quả. Ngươi còn ở lại bước thứ nhất. Sau khi tan lớp tìm đến ta. Hoắc Thư nói xong, người học sinh kia liền khổ mặt. Nàng cũng không muốn a, đều lâu như vậy rồi. Nhưng lần này chỉ chắc thuật như là cùng với nàng đối nghịch như thế, xưa nay không nghe lời quá. Muốn đi Hoắc Đại Ma Vương văn phòng. Trời ạ, cứu cứu nàng đi. Hoát Từ vẫn còn tiếp tục đi về phía trước, kiểm nghiệm thành quả. Nơi này nên như vậy. Quỷ khí truyền vào thời điểm chậm một chút. Lúc mà chỉ điểm 1, 2, khi thì để học sinh tan học đừng đi. Chờ kiểm nghiệm đến Giang Lâm nơi này thời điểm, trong lớp đã có 1 phần 3 học sinh nhân các loại nguyên do cũng bị lưu lại. Từng cái từng cái vẻ mặt đưa đám, suy nghĩ có muốn hay không chuyển tới nhạc khí ban đi. Nhưng nghĩ đến nhạc khí ban cái kia so với quỷ khốc còn khó hơn nghe âm thanh, lại bắt đầu xoắn xuýt lại. Hả? Hoát Từ đi đến Giang Lâm trước mặt, nhìn ba cái kia chính đang không ngừng chấp hành chỉ lệnh người giấy. Ánh mắt ngưng lại, người đây là cái gì? Trên mặt bàn Ba cái người giấy chính đang ra quyền, thu quyền, quét chân. Một loạt động tác làm được nước chạy mấy trôi. Tối hôm qua, Giang Lâm đóng lại phòng trực tiếp, cùng chứng bảy màu câu thông song xuôi sau. Càng làm người giấy lấy ra luyện tập một hồi. Có tứ người giang hồ đời kia trong ký ức, sưu tầm ra một bộ đơn giản quyền pháp. Hắn đem những người động tác hình thành từng cái từng cái kỳ dị ký tự, ở người giấy trong cơ thể kết hợp làm một bộ liên hoàn chỉ lệnh. Lần lượt chấp hành. Vì lẽ đó, ba cái người giấy làm xong một bộ quyền pháp sau, liền lại trở về mới bắt đầu chỉ lệnh. Lại bắt đầu lại từ đầu đánh quyền, thu quyền, quét chân. Đoán pháp thương nghiêm nghị ánh mắt, Giang Lâm giải thích, "Quy pháp, ta biết." Hoắc Thư nhìn về phía Giang Lâm, "Ta hỏi chính là, đây là chính ngươi làm, một mình hoàn thành sao?" Giang Lâm, "Vâng." Hoắc Thư, "Nhưng chúng ta hôm qua mới học bài học thứ nhất, đây là đệ nhị khóa nội dung." Theo này một hỏi một đáp, toàn bộ phòng học chẳng biết lúc nào yên tĩnh lại. Sở Hữu Quỷ đều nhìn về bên này. Nghe được Hoắc lão sư lời nói, Quỷ các học sinh trợn to mắt. "Này tình huống thế nào?" Giang Vô Thường sớm đem đệ nhị khóa nội dung làm đi ra. "Làm sao cảm giác?" Bầu không khí có gì đó không đúng. Hoắc Thư lời này, Giang Lâm nghe hiểu. "Đệ nhị khóa nội dung" Hắn chỉ là thử tự mình cân nhắc một hồi mà thôi, cũng không biết đây là đệ nhị khóa nội dung. Giang Lâm lẳng lặng mà nhìn Hoắc Thư, chờ đợi đối phương lời kế tiếp. Hoắc Thư nhưng chỉ là cầm lấy một cái người giấy, hơi híp mắt quan sát đến. Đột nhiên, hắn nhấc lên lông mày, hỏi: "Ngươi dùng phương pháp gì?" Giang Lâm đem tối hôm qua cách làm đơn giản miêu tả một hồi, ở chỉ lệnh trên hình thành tiếp lời, một cái nối liền một cái, hình thành một cái vòng tròn. "Chờ đã." Hoắc Thư lên tiếng đánh gãy đạo, giơ tay liền cầm cái ghế ở Giang Lâm bên cạnh ngồi xuống, đem Giang Lâm ba cái người giấy để qua một bên đi. Sau đó nhanh chóng lấy ra một tờ hoàn toàn mới giấy trắng, hai ba lần cắt thành người giấy, một tay cầm người giấy, một tay ngưng tụ ra một tia quỷ khí. Một lát sau, cái tia, tia quỷ khí trên không trung hình thành một cái kỳ dị ký tự. Làm xong chuỗi này động tác, Hoắc Thư nhìn về phía Giang Lâm, là như vậy phải không? Giang Lâm liếc mắt nhìn, lắc lắc đầu, muốn chỉ lệnh ở người giấy trong cơ thể nối liền mà không nổ tung, liền muốn ở một bắt đầu thời điểm lưu lại nối liền cậu. Nói, hắn đưa tay ra, rút ra một tia quỷ khí, hình thành chỉ lệnh, cho Hoắc Thư làm mẫu lên. Hoắc Thư nhìn một lần, một lần nữa ngưng tụ lại một cái quỷ khí ký tự. Nhìn một chút Giang Lâm trong tay cái kia, hắn nhíu nhíu mày, tán mất trong tay ký tự, lại lần nữa ngưng tụ lại đến. Chờ lòng bàn tay ký tự rốt cục cùng Giang Lâm trong tay như thế sau, hắn lại hỏi: "Liên như vậy một cái một cái đánh vào người giấy trong cơ thể. Giang Lâm, nối liền thời điểm phải chú ý ba cái điểm. Không phải vậy dễ dàng nổ tung hoặc là chỉ lệnh không trôi chảy. Cuối cùng phần kết hình thành vòng tròn thời điểm, muốn." Giang Lâm một bên nói, Hoắc Thư một bên thí nghiệm. Trên đường báo đáp phế bỏ hai cái người giấy. Trong lớp, tính đến Lạc Kỳ, chỉ còn dư lại hai người này một hỏi một đáp tâm thanh có quỷ quái trên tay trang giấy cũng không biết vứt đi đâu rồi, từng cái từng cái trợn to mắt, có chút chấn váng, lại có chút không dám tin tưởng nhìn trước mắt tình cảnh này. Cổ của bọn họ hiện ra các loại vận mẹo gấp độ, có 45 độ, có 90 độ, còn có 180 độ nghiêng độ xem. Hình ảnh ít nhiều gì có chút coi âm. Nhưng mà, bọn họ vào lúc này chú trọng điểm là, hiện tại là cái tình huống thế nào? Vừa bắt đầu, hoặc lão sư hỏi rằng vô thưởng thời điểm, bầu không khí rõ ràng căng thẳng đến phảng phất một giây sau liền muốn đấu võ. Mà hiện tại, hai người này là đang làm gì? Hiện trường dạy học. Lão sư hướng về học sinh tình giáo, Có phải là lầm cái gì? Vẫn là nói, bọn họ ngày hôm nay cửa phòng học mở ra tư thế không đúng. Hình ảnh này huyền huyễn đến thật giống là đang nằm mơ. Một tên ma nữ lôi kéo bên cạnh bạn học, dùng ánh mắt ra hiệu, hoặc lão sư còn nhớ đây là ở trên lớp sao? Bên cạnh bạn học dùng ánh mắt trả lời, ta nhớ rằng ta tối hôm qua không đi ngủ, cũng không uống rượu. Ma nữ. Chương 355, bọn họ khẩu a, thế nhưng bọn họ không thể nói. Một tiết học rất nhanh sẽ trôi qua. Trong hành lang rất nhanh liền bị hắn trong lớp học sinh, hoặc là chát người giấy chiếm đầy. Bọn họ ở cửa, cửa sổ, nhìn xung quanh. Nhưng cái gì cũng không nhìn thấy. Đừng xem, không nhìn thấy. Bên cạnh có quỷ lên tiếng nói. Tại sao? Hắn ban quỷ theo bản năng vừa hỏi, theo tiếng nhìn lại. Nay vừa nhìn, liền kỳ quái, các ngươi làm sao cũng đều ở bên ngoài. Nay đứng gần cửa nhất khẩu một là quỷ, không phải chỉ trách thuật sơ cấp ban các học sinh là ai. Bọn họ làm sao sẽ ở bên ngoài? Chỉ trách thuật sơ cấp ban các học sinh cũng muốn hỏi vấn đề này. Bọn họ nguyên bản yên lặng đi ăn qua, nhìn cái kia nghiêm ngộng ảo một màn. Nhưng là trung tan học vừa vang. Cái kia Hoắc lão sư đột nhiên nghĩ tới điều gì tự, ngẩng đầu lên, nhìn về phía trong lớp. Sau đó, bọn họ liền bị chạy ra. Lão sư đem học sinh đưa ra. Bọn họ cũng muốn biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Liền, rất méo ngoặc. Lẽ nào là sợ bọn họ học trộm? Không cần phải có cái này lo lắng. Bọn họ liền sơ cấp ban đều còn không tốt nghiệp. Lẽ nào, Giang vô thường nói phương pháp là cơ mật. Vậy bọn họ liền càng không thể ra bên ngoài nói lung tung. 3. Ai? Đến cùng tình huống thế nào a? Nghe hắn ban nghi hoặc, chỉ chắc thuật sơ cấp ban các học sinh cùng nhau ở trong lòng tờ giấy. Tình huống thế nào? Không biết a. Biết rồi cũng không thể nói lung tung. Đường hỏi. Chỉ chắc thuật sơ cấp ban các học sinh này vừa đứng, chính là một buổi sáng trong lúc bị mỗi cái lớp học sinh không ngừng ngây xem. Mã chủ nhiệm đúng là đến thăm một lần, đang hỏi qua sau khi, nghe được là Hoắc Thư đội ra, nàng liền mặc kệ. Chỉ chắc tuật sơ cấp ban cấp học sinh. Bọn họ khổ a. Thế nhưng bọn họ không thể nói, vạn nhất Hoắc Đại Ma Vương biết tin tức từ bọn họ nơi này truyền đi, vậy thì không dễ chịu. Rốt cuộc, nhanh đến buổi trưa, sơ cấp ban cửa mở ra. Bên trong kết giới tráo cũng triệt rơi mất. Hoắc Thư vội vã từ trong phòng học đi ra, xem tới cửa một đống học sinh. Chỉ kịp để lại một câu nói, liền đi đến không còn bóng. Đại gia tự học, lưu lại trở về ta muốn nhìn thấy các ngươi luyện tập tác phẩm. Sơ cấp ban các học sinh ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút. Được thôi, luyện tập liền luyện tập. Tổng so với trước đại ma vương văn phong tốt. Trong phòng học, Giang Lâm ngồi ở hàng sau vị trí, trên tay đang luyện tập người giấy giấy. Hoắc Tư trước khi rời đi, đem nguyên bản ngày hôm nay muốn nói đệ nhị khóa với hắn nói một hồi. Chỉ lệnh cùng chỉ lệnh liên tiếp. Không giống với Giang Lâm nối liên pháp, bắt điện là dùng một loại đặc thù pháp thuật, làm nền ở người giấy trong cơ thể. Có tầng này làm nền, lại tiến vào trong chồng chất chỉ lệnh liền sẽ dễ dàng hơn nhiều. Lại như là có món đồ gì Đem Sở Hữu đi vào chỉ lệnh đều bao dung tiến vào. Giám tiểu chỉ lệnh trong lúc đó va chạm cùng sức mạnh không hài hòa hiện tượng. Bị cản đi ra bên ngoài các học sinh đều sau khi đi vào, Giang Lâm liền có thể cảm nhận được rất nhiều rõ ràng từ mắt. Có nghi hoặc, có mối mẻ, có tìm tòi nghiên cứu, còn có hắn sắt vách vị này quỷ bạn học, một mặt khiếp sợ, cũng muốn hỏi hắn cái gì, lại sợ quấy nhiều đến hắn luyện tập. Cuối cùng, quỷ bạn học như là rốt cục hạ quyết tâm, thu tầm mắt lại. Lấy ra giáo, khu phát dây trắng, cũng bắt đầu luyện tập lên. Đại lao quá lợi hại, hắn cũng phải bắt đầu nỗ lực. Giang Lâm tiếp tục luyện tập, không biết quá khứ bao lâu. Hắn đột nhiên nghe được bên cạnh truyền đến nhẹ nhàng đánh thanh. Quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy chứng bảy màu chính đang ngoài cửa sổ trên dưới nhảy nhót. Chọn xong nhiệm vụ, Giang Lâm liếc nhìn toàn bộ phòng học, tầm mắt đảo qua đi thời điểm, trong lớp có không ít quý bạn học vội vã quay đầu đi. Bên trong, có cái ma nữ đã quên chính mình là từ bên trái quay đầu nhìn sang. Dưới tình thế cấp bách, một mạch từ bên phải quay trở lại, dẫn đến nơi cổ hình thành một cái 180 độ xoay tròn. Giang Lâm cũng không biết Hoắc lão sư lúc nào trở về. Suy nghĩ một chút, hắn cùng sắt vách quý bạn học nói một tiếng: "Ta có việc đi ra ngoài một chút, rất nhanh sẽ trở về." Hoặc lão sư đến rồi, lời nói ngươi giúp ta nói một tiếng." Quỷ bạn học thấy đại lão chủ động nói chuyện với chính mình, cái gì cũng không có hỏi, gật đầu liên tục. "Được rồi, đại lão ngươi yên tâm đi thôi." Giang Lâm, cảm tạ. Giang Lâm trực tiếp từ cửa sổ bay ra ngoài, cùng chứng bảy màu đồng thời hướng về nhiệm vụ trung tâm bay đi. "Nghĩ kỹ muốn tiếp nhiệm vụ gì?" Giang Lâm hỏi. "Chứng bảy màu trên dưới này bằng, là đúng. Nó chọn đã lâu đây. Nguyên lai like người dẫn chương trình đến học chỉ chắc thuật a, đã lâu không gặp." Mẹ nó, nghe người dẫn chương trình lời này, thực sự là chứng chứng chính mình nhận nhiệm vụ tới làm. Phong trực tiếp màn ảnh theo trứng bảy màu đồng thời đi đến giáo khu. Nguyên bản, còn có dân mạng đang suy đoán, trứng trứng là đến giúp người dẫn chương trình tìm nhiệm vụ. Lúc này nghe được người dẫn chương trình lời này, nửa ngày không ngậm mồm vào được. Mẹ nó, vẫn đúng là để một quả trứng ra tay a. Trứng trứng làm nhiệm vụ thời điểm, gặp trực tiếp sao? Muốn nhìn, muốn nhìn thêm một, hiếu kỳ một quả trứng phải làm sao nhiệm vụ. Suy nghĩ gì vớ gở, không biết trứng trứng cái gì, ta nghi đưa nó điểm tử tốt. Rất nhanh, Giang Lâm cùng trứng bảy màu đi đến nhiệm vụ trung tâm. Cũng nhìn thấy trứng bảy màu tuyển nhiệm vụ. Một cái tìm kiếm thất lạc vật nhiệm vụ. Đám quỷ sai thường thường đi nhân gian làm nhiệm vụ, có lúc đụng với có chuyện xảy ra, cũng sẽ xuất hiện làm mất vật tình huống. Giang Lâm Liếc nhìn nhiệm vụ nội dung, xác thực rất đơn giản, không nguy hiểm gì tính. Trứng bảy màu đi theo bên cạnh hắn khoảng thời gian này, cũng học được không ít đồ vật. Nói thí dụ như ý niệm lan truyền tin tức, nói thí dụ như dùng đám mây thành tựu phòng ngự. Lại nói thí dụ như, hắn tối hôm qua luyện tập người giấy thời điểm, trứng bảy màu liền ở bên cạnh theo học. Lúc trước ở Nam Điện học tập công pháp kỹ năng thời điểm, nó cũng không nhàn rỗi. Giang Lâm làm cái gì, nó liền theo học. Tuy rằng Giang Lâm cũng không có yêu cầu nó đi học những thứ đó, nhưng cũng sẽ không ngăn cản có lúc nhìn thấy, còn có thể giảm một hồi. Được, vậy thì đỡ lấy nhiệm vụ này đi. Giang Lâm đi đến tìm tới công nhân viên, giúp Trứng 7 màu đem nhiệm vụ đỡ lấy. Trong quá trình này, một bên, góc trong ghế nằm, Trứng bị Trứng 7 màu kinh đến phun trà quỷ, thấy Trứng 7 màu cùng Giang Lâm đồng thời đến rồi nhiệm vụ trung tâm, đỡ lấy mới vừa cái kia nhiệm vụ. Hắn ngớ ngẩn, trên tay quạt giấy đều đã quên điêu. Này, cái kia viên trứng. Vì lẽ đó, cái kia trứng là giang vô thượng. Chương 356, bọn họ đều đang trực tiếp xem trứng. Giang Lâm đem Trứng 7 màu đưa đến Bắc Điện địa, địa cửa phủ, liền khung nửa tiến lên. Làm nhiệm vụ thời điểm phải có kiên trì. Giang Lâm dặn dò, tự chọn nhiệm vụ, không thể bỏ dở nửa chừng. Chứng bảy màu trên dưới chỉ trỏ, nhớ kỹ. Chứng chứng sẽ cố gắng kiếm lời hợp phí. Ở nó đỉnh chót, còn đeo một cái màu xanh lam, như là mũ giáp như thế đồ vật. Bên trong chứa có nhiệm vụ tin tức, còn có làm nhiệm vụ món đồ cần thiết. Cùng với, một phần âm dương hai giới Lâm thời thông tin chứng. Quay chung quanh Giang Lâm quay một vòng sau, chứng bảy màu liền như một làn khói bay vào bên cạnh coi âm trong đường lối. Một cái trực tiếp quả cầu nhỏ từ Giang Lâm bên người bay ra ngoài, ma lưu điệu đi theo. Thái độ vô cùng tích cực trực tiếp hình ảnh cũng theo chứng bảy màu đồng thời từ coi âm đường nối, đến nhân gian. Chứng chứng cố lên, trùng áp, dũng cảm chứng chứng, không sợ khó khăn. Có hay không cảm thấy đến hình ảnh này rất quen thuộc, như là gia trưởng ở bản giao hải tử. Đầu chó JPG. Phòng trực tiếp bên trong, một đám dân mạng thủ ở trước màn hình, nhìn người dẫn chương trình đảng hoàng chỉnh trọng địa dặn dò chứng chứng nỗ lực công tác dáng vẻ. Biết vậy nên mới mẻ, còn có chút tiểu dư vấn. Một ít dân mạng còn ở màn đạn khu bắt đầu chơi. Không biết chứng chứng là tiếp nhiệm vụ gì, có hay không chúng ta có thể hỗ trợ a. Ta ngay ở phương bắc. Chào mọi người. Hoàng lệnh xem hôm nay trừng chứng, chứng mạo hiểm lữ trình, hiện tại chúng ta trừng chứng, chứng đã xuất phát, nhìn nó muốn đi nơi nào đây. Chao mọi người, đây là màn đạn phát thanh chuyên mục, hiện tại do trên lầu cái kia vị huynh đại vì mọi người tức thì phát sóng. Nhân gian, tâm nhìn xuất hiện ở trên không, các cư dân mạng không biết đây là chỗ nào, chỉ nhìn thấy vùng lớn ruộng nước. Bên trong tụa hồ loại cây lúa, từng cây từng cây màu xanh lục thực vật ở trong rộn bài bài trạm. Cách màn hình, chót mũi tụa hồ cũng có thể nghe thấy được cái kia cỗ ngây ngô cây cỏ khí tức, mà chúng bảy màu, chính mang nó cái kia đỉnh màu xanh lam mũ nhỏ, bay ở trên không đến bay đi. Khi thì hướng về trước, Khi thì trên không trung chuyển cái vòng, khi thì để sát vào những người cây xanh, thật giống đang tìm kiếm cái gì. Nếu như các cư dân mạng biết chứng bảy màu đang tìm kiếm cái gì, nhất định sẽ giật nảy cả mình. Bởi vì nó tìm là một hạt giống. Theo nhiệm vụ tin tức trên nói, viên mầm giống này có chút đặc thù, cho tới nay đều bị chủ nhân dùng quỷ khí ổn dưỡng. Thế nhưng ở một lần chấp hành nhiệm vụ trong quá trình, nhưng không cẩn thận đánh rơi. Cụ thể là cái vị trí nào, tuyên bố nhiệm vụ người chính mình cũng không rõ ràng, chỉ biết đại khái là khu vực này. Chính hắn cũng từng tới tìm, nhưng bởi vì vấn đề thời gian, cũng không thể cẩn thận tìm kiếm. Hơn nữa Hắn còn suy đoán, hạt giống kia rất khả năng đã có rồi mô phỏng hình thái, khí tức năng lực. Lấy này đến hình thành đối với mình thân một loại tự mình phòng ngự. Vì lẽ đó, không hoa chút tâm tư cùng thời gian, là rất khó tìm đến. Giang Lâm Sở Dĩ sẽ cảm thấy nhiệm vụ này đơn giản, một là bởi vì nhiệm vụ này không có nguy hiểm gì tính, chỉ là tìm kiếm vật phẩm. Hai, chứng bảy màu trên người không có chức vụ, vừa vặn nắm giữ thời gian dài. Ba, cũng là điểm trọng yếu nhất, chứng bảy màu có một loại liền Giang Lâm cũng không có đặc biệt thiên phú. Thông thức tất cả động thực vật. Lúc trước Giang Lâm giáo chứng bảy màu dụng ý niệm truyền đạt tin tức thời điểm, chỉ là ôm thử một lần tâm thái không nghĩ đến vẫn đúng là có thể được. Chẳng những có thể hành, còn có thể cùng tùy ý động thực vật tiến hành ý niệm truyền đạt. Tuy rằng chưa hề đem tất cả mọi thứ đều thử nghiệm một lần, nhưng đã có thể cơ bản xác nhận. Vì lẽ đó, vào lúc này, ở các cư dân mạng xem ra, chứng chứng chỉ là ở bày tới bay lui. Phản Phật đang dùng con mắt xem. Nhưng thực, chứng bảy màu chính đang gọi kèn đồng đây. Từng vòng ý niệm lấy nó làm trung tâm khuếch tán ra đi, có hạt giống bị rơi rất ở nơi này sao? Có ai bị rơi xuống nơi này? Phía dưới trong ruộng nước, cây lúa, hoa dại cỏ dại, tiểu nông độc, thậm chí ngay cả một ít trong độc lương, tốt hum đều đưa ra đáp lại. Không có. Không biết. Xem loại này chưa thức tỉnh tự mình ý thức động thực vật, chúng nó rất khó đưa ra càng nhiều phản ứng. Có chút thậm chí tỉnh tỉnh mê mê, cũng không biết cần hồi đáp. Không có sao. Trứng bảy màu lại bay về phía dưới một chỗ, tiếp tục hỏi. Nơi này có rơi xuống hạt giống sao? Lấy nó hiện tại năng lực, coi như gọi kèn đồng, ý niệm cũng chỉ có thể truyền đạt đến quanh thân bán kính 2m bên trong. Lại xa liền rất phí lực lượng tinh thần. Nhiều như vậy giục nước, nó muốn lần lượt từng cái hỏi qua đi, liền phải không ngừng địa gọi, không ngừng mà đổi địa phương. Không nghĩ đến lần thứ 2 gọi kèn đồng, phía dưới ấy thì có không giống nhau hồi phục không có. Có. Từng cái từng cái hồi phục từ trong ruộng nước nó ra. Tìm tới. Trứng bảy màu trên người lúc này dần hiện ra màu vàng nóng ánh sáng, nhanh chóng hướng về thanh nguyên nơi bay đi. Trứng thân ở giữa không trung lưu lại một đạo màu vàng đường vàng cung. Ở chỗ nào ở chỗ nào? Trứng bảy màu áp sát tới, Định thân vừa nhìn. Ồ. Chỉ thấy trong ruộng nước, một cây tiểu mầm xanh chính bay tới bay lui. Mà mới vừa cái kia có hồi phục, chính là từ trên người nó truyền đến. Hạt giống màu nguy trang. Trứng bảy màu quay chung quanh cái kia tiểu nòng nọc nhìn một vòng, không cách nào sắp nhận. Suy nghĩ một chút, nó từ đỉnh đầu Tiểu Lam Mũ bên trong lấy ra một cái màu trắng hầu bao. Nhiệm vụ tin tức trên nói, cái tia hạt giống chỉ cần khoảng cách gần cảm nhận được này trong ví khí tức, liền sẽ biến thành nguyên bản hạt giống. Vì lẽ đó, này hầu bao vừa có thể mang về hạt giống, cũng có thể trợ giúp nhận nhiệm vụ người phán đoán cái nào mới là mục tiêu thực sự hạt giống. Trứng bảy màu đem hầu bao hướng về tiểu mầm xanh bên kia tập hợp tập hợp, lại tập hợp tập hợp. Một phút trôi qua, tiểu mầm xanh như cũng là tiểu mầm xanh. Trứng bảy màu xem ra không phải a. Vậy nó làm sao đáp lại chính mình có? Cái kia viên đặc thù hạt giống phái tới Nam Vùng dùng để mơ hồ mọi người chú ý lực, chứng bảy màu một bên nghi hoặc, một bên trước tiên thu cẩn thận màu trắng tiểu hầu bao. Liền như thế một tiểu cái nhiệm vụ đạo cụ, đều hay là muốn nộp tiền thế chấp mới có thể thu được. Đứng đến thời điểm học phí không kiếm được, trái lại để chủ nhân thiệt thòi tiền. Chứng chứng muốn làm cái gì? Đem hầu bao đưa đi. Hẳn là đang tìm cái gì đồ vật đi. Có phương bắc bằng hữu biết đây là cái nào sao? Ta là phương bắc, thế nhưng chỉ nhìn như thế một mảnh rộn lửa, cũng nhìn không ra cái gì a o. Phòng trực tiếp bên trong, các cư dân mạng liền nhìn thấy một quả chứng chứng chợt cao chợt thấp, trên người màu sắc cũng đổi tới đổi lui. Có lúc như là ở kích động, có lúc như là đang nghi ngờ, có lúc như là đang chăm chú suy nghĩ. Rất khó tưởng tượng, bọn họ lại sẽ ở một quả trứng trên người nhìn thấy nhiều như vậy tâm tình biến hóa. Quả nhiên, độc thân lâu, nhìn cái gì đều mi thanh mục tú, hoạt bát đáng yêu. Người này toán cái gì, mới vừa bạn gái của ta hỏi ta tại sao không nghe điện thoại, ta bật thốt lên, ta đang trực tiếp xem trứng. Ha ha ha, trên lầu châu bò. Ngay ở các cư dân mạng tự ngu tự nhạc thời điểm. Trong màn hình trực tiếp, trứng bảy màu đã lại thay đổi một khối dỗ nước, ở phía trên bay tới bay lui. Đột nhiên, trứng bảy màu trứng thân sáng ngời. Nó biết lạ xảy ra chuyện gì. Mới vừa cái kia tiểu mầm xanh, rõ ràng không phải mục tiêu hạt giống, nhưng hồi phục nó có. Đó là bởi vì nó vẫn để không đủ tinh chuẩn. Hạt giống rơi xuống. Rất nhiều động thực vật cũng là bị không cẩn thận rơi xuống tại đây. Vì lẽ đó, họ như vậy là không được. Trứng bảy màu lại lần nữa dùng tới ý niệm kèn đồng nhỏ, lần này, nó tự tin tràn đầy. Thay đổi loại câu hỏi phương thức, nơi này có bị quỷ khí tầm bổ quá hạt giống sao? N. Chương 357, Đông điện xã giao trần nhà. Đáng sợ. Gọi âm. Giang Lâm nhìn theo chứng bảy màu sau khi xuất phát, trở về đến giáo khu, tiếp tục luyện tập Bắc Điện chỉ chắt thuật đệ nhị khóa. Tuy rằng, hắn có vẻ như mở ra một loại chỉ lệnh mới liên tiếp phương pháp, nhưng Bắc Điện sở trường chỉ chắt thuật nhiều năm như vậy, từ lâu hình thành một bộ thành thuộc hệ thống. Sơ cấp ban chương trình học đều là mặt sau bên trong cao cấp chương trình học đánh cơ sở. Vì lẽ đó, Giang Lâm nếu là muốn đem Bắc Điện chỉ chắt thuật tiếp tục học xuống, phía trước sơ cấp chương trình học cũng nhất định phải dựa theo Bắc Điện phương pháp đến. Chứ phi, sau đó chính hắn có thể khai phá ra một bộ thích hợp nối liền pháp bên trong cao cấp con đường. Tư Giang Lâm đi ra giúp chứng bảy màu nhận nhiệm vụ, đưa nó đến địa cửa phủ, sau đó sẽ về trường. Khu, thực cũng vô dụng đi thời gian bao lâu. Nhưng khi hắn trở lại chỉ chắp thuật sơ cấp ban thời điểm, lại phát hiện bầu không khí có chút không đúng. Sát vết quỷ bạn học dùng sức mà trùng hắn mấy mắt, mí mắt đều sắp trợn rút. Giang Lâm tầm mắt xoay một cái, liền nhìn thấy Hoắc lão sư cùng Mã chủ nhiệm chính thủ đang bục giảng trước. Thấy hắn xuất hiện, cùng nhau nhìn lại. Cũng không biết đến rồi bao lâu. Giang Lâm từ cửa sổ đi vào, rơi xuống đất. Trong lớp tiến tính lạ kỳ. Một đám quỷ quái học sinh tối đầu tối đầu, gấp giấy gấp giấy, nhìn trời nhìn trời. Hoắc Thư, Giang Lâm, ngươi theo chúng ta đến một chuyến." Trong phòng làm việc, Hoắc Thư ở một bên làm chứng kiến, Mã chủ nhiệm ngồi ở Giang Lâm đối diện, trên vai chỉ chặt cú mèo cũng méo xệ đầu, nhìn mặt trước quỷ sai. Trên bàn, bày hai cái trang giấy nhỏ người, một cái chính đánh quyển pháp, gia quyền, thu quyền, quách chân, một cái chính làm hút đất, làm xong hút đất lại làm gia tổn, làm xong ngồi xổm lại là nhảy hết. Ba cái động tác làm xong, liền lại là hút đất, ngồi xổm, nhảy hết. Như vậy tuần hoàn. Hai người này người giấy, một cái là Giang Lâm tối hôm qua làm, một cái là trưa hôm nay, Hoắc Thư thí nghiệm đi. Ra. Mã chủ nhiệm nhìn Giang Lâm, nước khí hiền lành, ta nghe Hoắc thư nói, đây là ngươi tự mình mở ra đi ra phương pháp. Giang Lâm, ững. Mã chủ nhiệm hai tay nắm lấy nhau, chúng ta muốn đem cái phương pháp này thu nhận hạ xuống, đương nhiên, gặp ghi chép xuất xứ. Để báo đáp lại, đông điện hiện nay ở Bắc điện Quỷ Sai, đều có thể miễn phí đến giáo. Khu học tập sơ cấp ban cùng trung cấp ban chỉ chất thuật. Bắc điện chỉ chất thuật trải qua nhiều năm như vậy nghiền nát cùng không ngừng cải thiện, từ lâu thành thục, tự thành hệ thống. Có điều, Giang Lâm sáng tạo nối liền pháp, là Bắc điện hiện nay không có. Kinh bọn họ kiểm tra Loại này nối liền pháp cần nhất định tu vi và tinh thuần sức khống chế mới có thể làm đến. Cũng là Giang Lâm loại này, từ nó địa phủ đến cảnh giới cao quý sai, mới thỏa mãn trở lên điều kiện, mới gặp bắt đầu từ con số không học. Mà Bác Điện Quỷ Quái, sáng sớm liền bắt đầu tiếp xúc chỉ chắt thuật. Nối liền pháp vận dụng, chỉ là chỉ chắt thuật bên trong sơ cấp ban bên trong đệ nhị khóa. Lấy giáo, khu hiện nay sơ cấp học viên thực lực, là không cách nào làm được, cũng không cần thiết. Bác Điện có càng thành thục hệ thống. Nhưng, mã chủ nhiệm bọn họ sau khi suy tính, cảm thấy đến vẫn có thu nhận cần phải. Bác Điện tiện chỉ chắt thuật, bọn họ có một cái chuyên môn chỉ chắt thuật tư viện. Bên trong thu nhận chỉ chất thuật các loại lịch sử phát triển, hệ thống tu luyện. Này là Bác Điện gốc gác, cùng lúc Bác Điện tiêu ngạo. Rất nhiều quỷ quái đều lấy tên của chính mình có thể đi vào bên trong quán làm mục tiêu. Cái điều kiện này, ngươi thấy có được không? Nói xong thu nhận điều kiện, còn có Bác Điện thư viện giá trị sau, Mã chủ nhiệm dò hỏi. Được không? Giang Lâm đang suy tư. Hắn không nghĩ đến tiện tay cân nhắc nối liền pháp, Bác Điện gặp quyết định thu nhận. Càng không nghĩ đến, Bác Điện còn có thể mở ra điều kiện như vậy. Căn cứ Mã chủ nhiệm lời giải thích, thu nhận sau Giang Lâm vẫn là có thể tùy ý sử dụng hoặc là truyền tụ cho hắn người. Chỉ có điều là bác điện bên trong quán có thêm một bộ nối liền pháp mà tôi. Như vậy cũng tốt so với nhân gian một cái nào đó trang web, tìm nguyên sang tác giả muốn cho quyền. Để tác phẩm có thể đồng bộ ở chính mình trên trang web, biểu hiện, xem. Tung tung. Ngay ở Giang Lâm chuẩn bị trả lời thời điểm, cửa phòng làm việc bị vang lên. Nhất Du thần từ bên ngoài đi vào, lụa trắng che khuất hai mắt, thân mang một thân áo bào màu trắng, và áo nơi có màu đen giễu văn. Áo lớp nơi còn có một cái chăng lưới liềm đồ án. Chờ đã. Nàng đi đến Giang Lâm bên người, có thể đem chuyện này giao cho ta không? Nhật Du thần xuất hiện, ra ngoài ở đây ba vị quý dự liệu. Có thể, mặc dù có chút bất ngờ, nhưng Giang Lâm vẫn là không hề do dự đứng dậy, nhường ra vị trí. Nhật Du thần cười cợt, ngồi vào mã chủ nhiệm đối diện. "Ngươi không ngại chứ?" Mã chủ nhiệm kéo kéo khóe miệng. "Không ngại." Lời tuy như vậy, trong lòng nàng nhưng như gặp đại địch, toàn bộ thân thể đều căng thẳng lên. Người nào không biết này Đông Điện Nhật Du thần xá giao năng lực, chỉ cần vị này Nhật Du thần ý, sẽ không có ai có thể từ nàng này thoát đến bất kỳ chỗ tốt nào. Có người nói, Bác Điện bây giờ lưu hành nhất phí lời văn học, chính là từ nàng này hưởng khởi. Chúng ta tới đó nói một chút mới vừa chuyện này đi." Nhật Du thần trên mặt trước sau mang theo mỉm cười, khóe miệng độ cong vừa đúng. "Phản phất chỉ là đang cùng bạn cũ nói chuyện bình thường." "Mã chủ nhiệm." "Hành." Giang Lâm nhận ra được Mã chủ nhiệm vẻ mặt có chút vi diệu, nhưng cũng không biết là vì sao mà lên. Rất nhanh, hắn liền nghe đến Nhật Du thần đem bắp điện mở ra điều kiện, do miễn phí học tập sơ cấp, trung cấp chỉ chất thuận, đổi vị khác một thứ. Một loại, bản mệnh chỉ, 50 tấm. Mã chủ nhiệm cùng Hoắc thư sắc mặt lúc này liền thay đổi, suýt chút nữa không kịp được. "Mã chủ nhiệm, không thể, quá nhiều rồi." Nhật Du thần như cũ cười đến ôn hòa, không nhiều, Báp điện chỉ chắc quán nổi danh như vậy, ta vẫn là nghe đã nói. Giang Lâm nối liên pháp, tuy rằng không thích hợp hiện nay sơ cấp học viên học tập sử dụng, nhưng từ học viên cao cấp góc độ đến xem, liền lại là một loại tân dòng suy nghĩ. Nói không chuẩn, lúc nào thì có ai nhìn nhìn, liền nộ cơ chứ? Mỗi một cái học viên cao cấp đều là Báp điện quý tài, mà có thể để bọn họ sản sinh ý nghĩ mới, hoặc là liên tưởng, liên đủ để thể hiện nối liên pháp giá trị. Dù cho, hiện nay còn chỉ là một loại độ khả thi. Không sai, Báp điện là có một bộ thành thuộc hệ thống, nhưng chính là bởi vì nó thành thuộc Vì lẽ đó lại nghị có đột phá mới, mới gặp càng khó. Ta nghĩ, các ngươi quyết định thu nhận thời điểm, nên cũng cân nhắc đến cái này chứ. Nhật Du thần lời nói không nhanh không chậm, đọc từng chữ rõ ràng. Cho Giang Lâm cảm giác giống như bốn tháng gió nhẹ. Nhưng đối diện Mã chủ nhiệm nhưng chỉ cảm thấy một trận vô hình cảm giác luồnạt, phả vào mặt, phía sau lưng lạnh cả người. Mã chủ nhiệm nắm lấy nhau hai tay, không tự chủ nắm chặt, 10 tấm, 10 tấm bản mệnh chỉ. Nhật Du thần tiếp tục mỉm cười, bắp điện chỉ chất quán, học viên cao cấp tương lai. Mã chủ nhiệm, 20 tấm, nhiều nhất 20 tấm. Điều này cũng đầy đủ các ngươi sử dụng. Đông điện nhiều như vậy quỷ sai đây, ngươi xem." Liền lấy Giang Lâm Thiên Phú tới nói, sau đó cũng nhất định sẽ dùng đến đến đến. "Chúng ta đông điện lần này đến cũng không ít quỷ sai." Nhật Du Thần cười ha hả nói, "35 chương, Mã chủ nhiệm, 30. Nhiều hơn nữa liền vượt qua quyền hạn của ta." "Thành giao." Nhật Du Thần một cái đáp lại, cấp tốc qua đoán đến đề Mã chủ nhiệm suýt chút nữa không phản ứng lại. "Cái kia Mã chủ nhiệm ta liền không quấy rầy ngươi công tác đúng rồi." Giang Lâm cũng mau mau đi họp đi. "Giao dịch thành công." Nhật Du Thần Ma Lưu đứng dậy. "Lúc đi, còn không quên mang tới Giang Lâm." "Ca." Cửa phòng làm việc khép lại. Mã chủ nhiệm theo bản năng mà thở ra một hơi, toàn bộ vai đều thành tĩnh lại. Nàng bên này mới vừa cùng Giang Lâm đàm luận, Nhật Du thần bên kia liền được tin tức. Chẳng những nhận được thu nhận tin tức, còn hoàn toàn nắm giữ quyền hạn của chính mình tin tức. Tốc độ này, tin tức này mạng. Đông điện Nhật Du thần, thật đáng sợ. Khó chịu. Cô gục. Trên vai cú mèo méo méo sẽ đậu, dường như ở phụ họa quỷ chủ nhắn nói. Chương 358, người lão sư này không dám nơi, không đặt tới yêu cầu, hắn thật có thể thẻ ngươi 100 năm. Trạm ở cửa phòng làm việc thời điểm, Giang Lâm còn có chút không phản ứng lại. Từ Nhật Du thần một cái đáp lại, đến đi ra. Không khỏi quá nhanh chút. Nhật Du thần tuy rằng nhắm hai mắt, nhưng cũng có thể làm cho người ta một loại nàng đang xem người cảm giác. Nàng giải thích, bản mệnh chỉ là bắp điện dùng phương pháp đặc thù chế tạo ra một loại chỉ, là bắp điện độc nhất, nó ba điện đều không có. Có thể nói, có loại này bản mệnh chỉ, mới có thể học được bắp điện cao cấp chỉ chắc thuận. Bằng không, cũng chỉ có thể dừng lại với sơ cấp ban cùng trung cấp ban. Cụ thể là như thế nào, chờ bắp điện phát xuống đến ngươi liền biết rồi, đến thời điểm nhớ tới đeo ở trên người là được. Đơn giản giải thích một hồi sau, Nhật Du thần liền chuẩn bị rời đi. Hiện tại vẫn là đi học thời gian chứ, cố gắng học, nó không cần lo lắng. Đông điện mọi người đều ở. Ừm. Nhìn theo Nhật Du thần sau khi rời đi, Giang Lâm cũng trở về đến sơ cấp an. Toàn tâm tập trung vào học tập ở trong, bản mệnh chỉ sao? Hắn còn thật không biết, Nhật Du thần bọn họ đã ở Bắc điện đóng quân một quãng thời gian, đối với chuyện bên này cùng tình huống cũng càng thêm hiểu rõ. Có đông điện ở phía sau, hắn chỉ cần làm tốt chuyện cần làm là được. Thấy Giang Lâm trở về, trong lớp quý các bạn học tâm tư liền không ở trên tay người giấy trên người. Lén lút nhìn qua Giang Lâm vị trí vị trí. Lúc này, bọn họ còn không làm rõ được xảy ra chuyện gì. Mãi đến tận 2 ngày sau, chỉ chất thuật bên trong quán xuất hiện một cái tân nối liên pháp. Rõ ràng là một loại chỉ chất thuật bên trong cơ sở body, nhưng muốn thực hành lên, nhưng cần muốn học viên cao cấp thực lực. Thực tại kỳ quái, đổi mới dòng suy nghĩ, cũng dẫn đi không ít học viên cao cấp quan sát. Nhưng, tin tức có thể truyền được nhanh như vậy, chủ yếu hay là bởi vì cái kia nối liên pháp hậu diện tác giả. Rõ rõ ràng rằng viết hai chữ, Giang Lâm. Ở tên mặt sau, còn có một loạt giải thích. Đông điện quỷ sai Giang Lâm, địa phủ truyền bá người. Với bác điện học tập chỉ chất thuật trong lúc, tự nghi ra nối liên pháp. Nghe xong đầu đuôi, chỉ chất tuật sơ cấp ban các học viên. Hai mặt nhìn nhau, nhìn nhau không nói gì. Ý nghĩ trong lòng đúng là rất nhiều, nhưng đều dừng với nơi cổ họng. Vì lẽ đó, ngày đó Giang Vô Thường cùng Hoắc lão sư chính là đang bàn luận chuyện này. Có thể, khi đó Giang Vô Thường mới đến ngày thứ 2 a. Cho đến bây giờ, cũng tổng cộng không mấy ngày a. Giang Vô Thường, Đông Điện, những khác quỷ quái hay là không rõ ràng, nhưng bọn họ nhưng là nhìn từ đầu tới đôi. Trong lúc nhất thời, chỉ chất tuật sơ cấp ban các học viên rơi vào trầm mặc. Coi như Giang Vô Thường rất lợi hại, chỉ chất tuật cũng là lần thứ nhất tiếp xúc mà bọn họ, nhưng là từ xuất hiện ở Bắc Điện Địa Phủ sau, liền hoặc nhiều hoặc ít tiếp xúc qua một ít. Chu Dung, tất cả đều là chỉ chất thuật, có thể ở chợ quỷ trực tiếp mua bán. Thành phẩm sử dụng lên, đương nhiên phải đơn giản hơn nhiều. Nghĩ tới đây, bọn họ không nhịn được bắt đầu nghĩ lại, chính mình có phải là học quá chậm, có phải là quá mức lười nhác. Người ta nói địa phủ đến, đều so với bọn họ học muốn tích cực, cấp tốc nhiều lắm. Chỉ chất thuật, nhưng là bọn họ bắt điện bảng hiểu a. Ta cảm thấy thôi, chúng ta không thể còn tiếp tục như vậy. Sau đó ăn ít một chút qua, nhiều luyện tập mấy lần đi. Hai ngày nay có quỷ hỏi ta có phải là giang vô thượng bạn học, ta đều thật không tiện trả lời. Bắt đầu từ hôm nay, chỉ chất thuật sơ cấp ban các học viên trên người phát sinh một loạt biến hóa. Cả lớp hơn 10 người học viên, sau đó lại có 1/3 thành công tiến vào lớp cao cấp. Còn lại 2/3, ít nhất cũng thành công từ trung cấp ban tốt nghiệp. Phải biết, phàm là có thể đi vào lớp cao cấp, coi như còn không tốt nghiệp, cũng sẽ bị coi là bắc điện quỷ tài, bị nó quỷ quái xem trọng. Trong này thường, một tiểu đội bên trong có thể xuất hiện 1-2 học viên cao cấp, coi như là không sai. Có điều, này đều là nói sau. Bây giờ cũng không ai biết Giang Lâm càng là một lòng học tập, hoàn toàn không có đi lưu ý nó quỷ quái tầm mắt hoặc là cái nhìn. Bởi vì sơ cấp ban dạy học nội dung khá là đơn giản, bắt đầu đến nhanh. Hắn thậm chí còn dành thời gian còn lại thời gian, đi sắt vách bào cái nhạc khí cơ sở ban. Dịch ra đi học thời gian, hai bên đồng thời học đi. Mà này một lần xoay sở, lại một lần nữa kích thích chỉ chất thuật sơ cấp ban học viên. Chúng nhất định phải dùng sức chúng, chỉ cần không mật chết, liền khiến cho sức lực luyện tập. Ngày này, Giang Lâm đang luyện tập gấp giấy, đột nhiên bị hoắc thư gọi vào trên hành lang. Sơ cấp ban nội dung ngươi đều học gần đủ rồi. Hai ngày nay giao cho ta một phần tốt nghiệp tác phẩm, là có thể chuẩn bị đi trung cấp ban." Giang Lâm dừng một chút. "Tốt. Sơ cấp ban đã học xong chưa?" "Nhanh như vậy?" Hắn còn tưởng rằng vừa mới bắt đầu đây. Sơ cấp ban giáo đều là một ít kiến thức căn bản. Tỷ như làm sao cho người giấy truyền vào quỷ khí, làm sao truyền đạt chỉ lệnh, làm sao khống chế. Còn có như thế nào làm đâm người giấy, ở gấp giấy thời điểm, cần thiết phải chú ý cái nào một số chuyện. Cần phải như thế nào nắm gấp giấy bên trong không gian, quỷ khí lưu động. Cùng với đối với chỉ chất thuật các loại loại hình hiểu rõ. Mỗi chủng loại hình đều ít nhất phải gặp một loại Tuy rằng đều rất đơn giản, nhưng đối với mới nhập môn các học viên, nhưng cũng có chút độ khó. Có thể nói, Giang Lâm học tập tiến độ ở hoạt thư bất ngờ, rồi lại hợp tình hợp lý. Được rồi, ngày hôm nay ngươi liền sớm trở lại chuẩn bị đi. Được rồi, Hoắc lão sư. Giang Lâm cũng không kéo dài, trở về phòng học bên trong thu hồi đồ trên bàn. Cùng sắt vách quỹ bạn học nói tiếng, trở về đông điện sắp xếp căn hộ. Tốt nghiệp tác phẩm A. Làm cái gì thật đây? Muốn dùng đến sơ cấp ban sở học nội dung, gấp giấy, chỉ lệnh. Giang Lâm ở về căn hộ trên đường, trong đầu liền buộc lên rất nhiều ý nghĩ, nhưng cụ thể, nhưng còn không xác định được. Trở lại căn hộ sau, Giang Lâm mở ra đầy sao hình thức. Chỉ một thoáng, trong phòng đồ nội thất tất cả đều bị chồng chất tiến vào tường bên trong. Phía trên xuất hiện bầu trời đầy sao, phía dưới là trắng xóa hoàn toàn tiểu hoa. Mây trắng biển hoa theo gió nhẹ, từ từ chậm trùng. Giang Lâm ngồi ở trên xích đu, nhìn bầu trời đầy sao, cả người dần dần thanh tĩnh lại. Không thể không nói, bắt điện cảnh tượng mô phòng làm rất khá. Từ xúc giác, khứu giác, thính giác trở mỗi cái phương diện đi tiến hành cẩn thận xử lý. Mấy ngày nay hắn vẫn ở chỉ chất thuật ban và nhạc khí ban 2 bên chạy. Ngày hôm nay có thêm chút nhàn rỗi thời gian, vừa vặn có thể cố gắng phục bản một hồi gần nhất học tập. Thuận tiện suy nghĩ thật kỹ, tốt nghiệp tác phẩm phải làm gì? Tranh thủ một lần qua hỏi. Nghe hắn sắt vách quỷ bạn học nói, trong lớp tốt hơn một chút học viên sơ cấp chương trình học đã sớm học xong. Sở dĩ không đi, chính là kẹt ở tốt nghiệp tác phẩm mà trên. Ở Hogwarts này, ngươi bình thường làm sao cá ươm muối, mò cá, hắn mặc kệ. Nhưng yêu cầu khác làm hoạt động, nhất định phải hoàn thành. Tốt nghiệp tác phẩm nếu là không có đạt đến yêu cầu của hắn, cũng tuyệt không cho đi. Hắn nghiêm mặt, đã đến có chút biến thái trình độ. Ngươi nếu như vẫn không tốt nghiệp, hắn liền thật có thể thẻ ngươi 100 năm. Có điều, muốn thật thẻ lâu như vậy, phòng trường giáo khu cũng sẽ khuyên lui hoặc là truyền ban thông đó. Chính nhìn khắp trời đầy sao suy tư, Giang Lâm Dư Quang đột nhiên rơi vào bên cạnh màn đạn khu trên. Đã lâu không gặp người dẫn chương trình, người dẫn chương trình đại đại đang làm gì đấy? Người dẫn chương trình, người dẫn chương trình, chứng chứng muốn cùng những khác tiểu khả hái chạy. Hình ảnh này, thật thần kỳ ha ha ha. Giang Lâm, chứng bảy màu bên kia phát sinh cái gì?